t r ư n g một trăm ba mươi tám bên trong ba hợp con đường minh ngộ t r ư n g một trăm ba mươi tám bên trong ba hợp con đường minh ngộ ngọc thân trang luyện lúc không người hình như có người thời gian sử dụng có người giống như không người lâu luyện công t ừ thuận cần ngộ lý tự thông xuất thủ giống như t h i ề m điện xoay tay lại như lửa đốt sư tôn dạy cho đồ đạc của các ngươi các ngươi tất cả đều còn cho sư tôn các ngươi là làm sao làm được ngọc thân trang chủ trong trang hùng hùng h ổ hổ, đi qua đi lại long bá t i ề n văn tam tô chiết nguyên lãng tứ đại đệ tử thì là đầu đầy mồ hôi diễn luyện man long chấn sát chủ ý giữa sân truy ảnh đ ầ y trời tựa như bốn đầu cùng l o n g gào thét chém giết trong đó long ba huy thế mạnh nhất tiền vạn tam thứ hai yếu nhất ngược lại là nguyên lãng nguyên lãng sắc mặt trắng bệnh hai chân run rẩy hai tay nóng lên đau tận xương cốt gần như điên cuồng hô hô hô tiểu sư đệ này không khỏi quá mức kinh khủng bên ngoài ba hợp chi cảnh tạo nghệ vậy mà như thế cao thâm hắn mới nhập môn bao lâu lại m a n l o n g chấn sát chủ ý trên tu hành hơn xa tại ta ghê tởm tiểu sư đệ tu vi cao tuyệt sư huynh ta cố nhiên đáng mừng nhưng ta dù sao cũng là sư huynh tuyệt đối không thể để cho tiểu sư đệ cho vượt qua nguyên lãng miệng lớn thở dốc cắn răng kiên trì toàn thân cân xanh tựa như đại lòng từng cục chiếm cứ vẻ ngoài tô chiết cái chán có mồ hôi chảy ra nhưng ánh mắt thanh minh động tác nhu h ò a động tinh kết hợp âm dương bổ sung tô chiết trong lòng minh ngộ tu hành mang mưu trấn sát chủ y lâu như vậy tô chiết tự thân cũng xa vào đến trong khốn cảnh theo một ý nghĩa nào đó tới nói tựa hồ đến bình cảnh khổ tìm thật lâu nhưng căn bản tìm không được bên trong ba hợp thời cơ đột phá ngọc thân trang chủ mặc dù không tính là một cái tốt sử tôn dạy bảo nhà mình đệ tử thời gian cực kỳ có hạn tô chiết nhập ngọc thân trang bắt đầu không có gì ngoài nhập môn một tuần ngọc thân trang chủ chỉ điểm qua đằng sau trên cơ bản ngay tại chú tâm trang nối thả nhưng không thể không nói thân là chú kiếm sơn trang chiến lược mạnh nhất ngọc thân trang chủ đối với võ đạo có mình đặc thù lý giải danh sư một điểm tháng qua đóng cửa làm xe mười năm động tinh kết hợp làm an long chấn sát chủ ý bước vào bên trong ba hợp mấu chốt tuy là sát phạt chi truy nhưng cái gọi là giết chóc cũng không phải là một vị phát tiết thời gian chiến tranh điên cuồng nội tâm lại không hề bận tâm bình tĩnh như nước tô c h ế c k h ỏ miệng không khỏi dâng lên lộ ra một bộ đại hoan hỉ chi ý đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được t ô chết hiểu rõ bên trong ba hợp cảnh võ học áo nghĩa nhục thân bên trên vất vả lập tức cũng tan thành m â y khói một bộ man l o n g chấn sát chủ y sơ kỷ còn lộ ra tối nghĩa đồ có nó、no、hình nhưng theo thời gian truyền rời t ô chết động t á c càng ngày càng trôi chạy thậm chí trong lúc phát tay bạo phát ra trận trận tiếng l o n g â m lại có một sợi man l o n g thần vận giống k i a tiếng l o n g â m chuyển đến l o n g bá tiền và tam ngọc thân trang chủ nhao nhao g h é mắt nhìn về phía t ô chích ánh mắt tràn đầy kinh hãi tiểu từ này nhanh như vậy liền thấy rõ bên trong ba hợp chân ý rồi nguyên lãng nghe được truy pháp bên trong chuyển đến tiếng l ò ngâm sắc mặt trắng bệnh bước chân lào đảo mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng một cái sơ sẩy dưới chân trượt ngã xuống đất miệng lớn t h ở dốc thôi được cũng được ta cùng bách vật phân cao thấp cái gì a nguyên lãng lắc đầu trong lòng thầm nghĩ mới còn muốn cùng t ô chết tranh phong suy nghĩ đ ỗ n g nhiên biến mất lúc có người dẫn trước ngươi một m é trong t lòng tức giận bất bình cảm thấy ta nhưng thay vào đó nhưng nếu là đương người kia dẫn trước ngươi một trăm mét, trong lòng ngược lại bình tĩnh như nước cảm thấy nhân sinh muốn cùng mình hòa giải nguyên lãng suy nghĩ minh bạch cái này mấu chốt trong lòng thản nhiên dưới mắt thập đại trân truyền tần vũ mất tích giữ nghĩa tự sát chống đi hai cái danh sách ta phải đối tiểu sư đệ cho dù tốt một chút nói không chừng có thể trở thành tranh đoạt chân truyền danh sách trợ lực nguyên lãng trong lòng suy nghĩ hiện lên nhìn tô c h ế t cũng là càng ngày càng thuận mắt hận không thể tô c h ế t sớm một ngày đột phá đến bên trong ba hợp võ học tri cảnh chân truyền danh sách mỗi một trang chỉ có hai cái danh lạch đây là quy củ nhưng cái quy củ này đến dưới mắt đã chỉ còn trên danh nghĩa bởi vì tô c h ế t bởi vậy phát tán tư duy nếu là hắn nguyên lãng thật có năng lực chứng cứ cái khắc trang chân truyền danh sách danh lạch cũng không phải là không được luận giảng đạo lý ngọc thân trang chủ cùng long bá b ọ n người vẫn là một tay hào thủ chú y pháp diễn luyện xong ngọc thân trang chủ gương mặt non nớt bên trên một mảnh xanh xám h ừ long bá cùng tiền vạn tam hai người các ngươi vây ở bên ngoài ba hợp viên mãn đã đã bao nhiêu năm trên l ệ c h một bước bước vào bên trong ba hợp c h i cảnh một bước này lại vây lại các ngươi lâu như vậy ngọc thân trang chủ vào đầu đối long bá cùng tiền vạn tam q u á t mắng hai người mặt lộ vẻ xấu hổ long bá không rên một tiếng trong lòng bị khuất lại không dám phát tác ngược lại là tiền vạn tam yếu ớt thở dài một tiếng mở miệng nói sư tôn không phải sư minh đệ ta không cố gắng thật sự là chúng ta ngộ tính có hạn có lẽ chỉ có chờ đột phá đến thất phẩm cảnh mới có thể mượn cảnh giới võ đạo đột phá thuận nước đẩy thuyền bước vào chấn sát chủ y bên trong ba hợp c h i cảnh t i ê n vạn tam điều này cũng đúng lời nói thật mang nhu chấn sát chủ y chính là hình ý mười hai tiếng i a i cấp linh công đối với căn cốt cùng ngộ tính yêu cầu cực cao long bá cùng t i ê n vạn tam có thể làm đến b ư ớ c này cũng thuộc về cực kỳ không dễ ngọc thân trang chủ hư lạnh một tiếng cũng không có phản bác sau đó nhìn về phía nguyên lãng nguyên lãng nhìn thấy ngọc thân trang chủ ánh mắt đánh tới trong lòng không khỏi xếp chặt sau đó nguyên lãng cắn cắn răng chuẩn bị kỹ càng bị mắng lại nhìn thấy ngọc thân trang chủ ánh mắt trực tiếp từ trên người hắn lướt qua rơi vào tô chết trên thân ngọc thân trang chủ trên mặt triển lộ ra lún đồng tiền không tệ không tệ khổ nhàn kết hợp hôm nay có sở ngộ minh bạch đường dưới chân không t i ê u không nạo đương tiến hành theo chất lượng không thể nóng nổi ngọc thân trang chủ nhẹ gật đầu mang trên mặt nụ cười hiền hòa đối tô chết g i ặ n giò đệ tử tuân mệnh tô chết đứng dậy cung kính hành lễ long bá tiền và tam nguyên lãng ba người mặt mũi tràn đầy đỡn lóng bá cùng tiền và tam bị ngọc thân trang chủ q u ấ lớn giận nó không tranh đến tô chết nơi này lại lạnh ư một xuân phong thảm nhất chính là ngư u lãng trực tiếp bị ngọc thân trang chủ làm như không thấy tại tô chết trước mặt ngọc thân trang chủ nơi nào còn có trước đó kia c u ầ n ngạo phách tuyệt bộ dáng hôm nay truyền thụ võ đạo liền đã hết tại đây các ngươi hảo hảo tu hành ngọc thân trang chủ để lại một câu nói sau đó phiêu nhiên mà đi sư huynh đệ bốn người không khỏi thở dài một hơi ngọc thân trang chủ chỉ điểm đối bốn người tinh tiến võ đạo tự nhiên là cực lớn nhưng đối mặt chú kiếm sơn trang chiến lực đệ nhất nhân các sư huynh đệ vẫn như cũ cảm giác cảm giác á c bách mười phần t ô chết trở lại mình hoàng nghị viện bên trong hạ lệnh để minh nguyệt thải hà bày ra tám thuốc t ô chân truyền hôm nay có thể hay không để cho ta tỉ m ộ i hai người phục thị tỉ m ộ i ta hai người không cầu hồi báo che chở chỉ cầu tô chân truyền thương tiếc là đủ minh nguyệt cùng thải hà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đứng tại t ô chết bên người mặt mũi tràn đầy n g ậ m xuân ngày xưa hai nữ đối t ô chết mặc dù tôn kính nhưng đều là công trình mặt mũi dù sao lúc trước t ô chết mặc dù thẳng vào chân truyền nhưng không có thông qua thụ ấn đại điện tương lai như thế nào còn chưa rõ ràng vì vậy cho dù là t ô chết ham ngược nhưng minh nguyệt thải hà cũng có tự mình tính mà tính toán nếu là ăn thiệt thòi lại là tuyệt đối không thể tô chết i cũng nhìn thấu qua không thèm để ý nhưng giờ này này g này lại là hoàn toàn khác biệt tô chết i chú kiếm sơn trang trẻ tuổi nhất chân truyền thông qua được t h ủ ấn đại điện lại cương thế bái sơn đánh bại uy tín lâu năm chân truyền việc này đã lan truyền khắp cả toàn bộ chú kiếm sơn trang thậm chí không ít người đã khẳng định tương lai chú kiếm sơn trang phải rơi vào tô chết trong tay cái gì ngộ tính lịch t i ê n sở kế học cái gì tô ý thần thương dương giật vân cái gì cự nhân long bá t i ế p qua mười năm tại tô chết trước mặt đều là gà đất chó sành như thế luôn luận lưu truyền mà ra tự nhiên cũng làm cho minh nguyệt thải hà trong lòng hối hận không thôi suy nghĩ ở trước mắt lợi ích từ đó bỏ lỡ tô chết tôn này tương lai chân thần minh nguyệt thải hà hạ quyết tâm lần này không so đo được mất đánh cược chính là tô chết tiền đồ cùng lương tâm dù sao hiện tại tô chết có thể coi trọng các nàng đối với các nàng loại này tạp dịch đệ tử chính là lớn lao vinh quang các ngươi cái này tô chết nhìn xem đảm nhiệm quân hái hai đ o ạ t i ể u hoa trận mắt hốt mồm nhớ tới lúc trước tô chết mới vừa tiến vào hoàng nghị viện hai nữ cứ việc phục thị tận tâm nhưng tô chết nhìn ra được hai nữ đối tô chết vẫn như cũ có chút đạm m ạ n càng nhiều là phục tùng nguyên lạng an bài thôi hiện tại hai nữ ánh mắt bên trong lại tràn đầy từ đáy lòng kính nể cùng sùng bái giờ này k h á c này giống như lúc đó kia k h á c n g ư ờ i vẫn là ban đầu người tâm lại không phải lúc đầu tâm hôm nay tu một ngày võ đạo tô mỗ mệt mỏi các ngươi lui ra đi tô chết từ t ổ nói minh nguyện thải hà l ư ớ t nhau không khỏi yếu ớt thở dài có chút không căm lòng tuân láo ra chi mệnh hai nữ không dám n g ô nghịch tô chết đi một cái vạn phúc chi lễ chỉ có thể lui ra chị bất quá xưng hô tử tô chân truyền biến h à n h lao ra tạp dịch đệ tử có thể trèo lên chân truyền đệ tử tôi chết i tô、so、tô ngâm trong đó chợt cảm thấy một thân bệnh nhọc đều tiêu tán hiểu rõ chấn sát chủ y bên trong ba hợp áo nghĩa tiếp xuống chính là làm từng bước tu hành đợi cho lục phẩm cảnh liền muốn mở ra thứ tám tiên thiếu tôi chết ngâm mình ở tắm thuốc bên trong âm thầm suy nghĩ tiếp xuống mình con đường tu hành thứ tám tiên thiếu đặt chân lục phẩm cảnh tinh kim năm trăm lượng vận thạch chi tâm năm trăm cân Bảo ngay â n kế tiếp lao ra tế thế trang t h â n truyền đại sư tỷ tô tuệ âm cầu kiến minh nguyệt đến đây bẩm báo đang luyện võ tô chết xứ sở chậm cảm thấy bó tay toàn tập nàng đến làm gì không xong đúng không chương một trăm ba mươi chín võ đạo tuyệt thể thiên đạo c h i tử chương một trăm ba mươi chín võ đạo tuyệt thể thiên đạo c h i tử tần l ã o ngươi có biết cái này tô tuệ âm tình huống t ô chết trước tiên trao đổi nhà mình khí linh tần vũ dương tô tuệ âm tiểu nhân tự nhiên sẽ hiểu trời sinh phật tâm độ chính là võ đạo tuyệt thể một trong thế gian này võ giả ngoại trừ căn cốt bên ngoài tồn tại nhiều loại đặc thù đặc chất như là ngươi cái k i a sư huynh long bá xuất thân từ cự nhân tộc theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là võ đạo thể chất đặc thù nhưng võ đạo tuyệt thể còn tại bình thường thể chất đặc thù phía trên vì vậy bị mang theo võ đạo tuyệt thể đại càng cao tổ từng chỉ riêng tìm võ đạo tuyệt thể vì vậy định ra mười tuyệt thể những ngày tuyệt thể cực kỳ hiếm thấy lại là thủ ngoại trừ có được không thể địch nội võ đạo tiềm lực còn có thiếu sót thật lớn phật tâm độ liền là một cái trong số đó tần vũ dương c h ầ m rãi mà nói tần vũ dương thân là khí linh so với cự ngoan linh trí cao không í t nhưng trở ngại tạo hóa tiên đình không chế tần vũ dương cứ việc nội tâm không muốn thành nô nhưng cũng biết được hắn hồn thể sinh tử bất quá ngay tại t ô chết một ý niệm thôi chính là bởi vì nguyên nhân này đa mưu túc trí tần vũ dương ngược lại trở thành tô chết một sự giúp đỡ lớn tần vũ dương sống hơn một trăm năm mươi tuổi tại toàn bộ chú kiếm sơn thành bên trong cũng coi là gần với giá khiêu tử lao quái vật lại tần vũ dương tại lúc tuổi già càng là vì thọ nguyên như nói như khát thu thập đại càn bí ẩn tình báo cho đến ngày nay có thể nói là một bản còn sống võ đạo bà khố võ đạo mười tuyệt thể đã có tạo hóa lại có thiếu hụt có thể nói trời cao đấu kỵ anh tài tô chết tự lẩm bẩm mặc n i ệ m tần vũ dương lời nói lời nói sau đó tô chết lại nói kia căn cốt cải dịch trí thể cũng coi như mười tuyệt thể a Tần Vũ đương nhiên lịch đại võ đế đều sẽ mượn huyễn hoặc khó hiểu chi danh củng cố thống trị trong đó quy tắc chi tiết thật khó khám phá tần vũ dương tại cuối cùng cũng nói ra cái nhìn của mình thiên đạo c h i tử tôi chết nhũ mày hắn cũng không phải là căn cốt cải dịch chi thể hắn tự nhiên sẽ hiểu nhưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này tôi chết đối đại c ả n cao tổ sinh ra hứng thú nồng hậu có thể sửa chữa căn cốt đây cũng không tính cái gì mấu chốt là người này kinh lịch quá mức chuyển kỳ bắt đầu một con bác chiến vô bất thắng công vô bất khắc thậm chí lật đổ tiền triều thành cựu vô đế vô địch thiên hạ trong đó một chút tuyệt cảnh lập bản thường nhân không cách nào tưởng tượng càng không cách nào giải thích liên tưởng đến tần vũ dương lời nói thiên đạo c h i tử tô chết nghĩ đến càng nhiều dựa theo ngươi lời nói phật tâm độ mỗi lần giải khai một lớp p h o n g ấ n tính tình đều sẽ có chỗ ảnh hưởng mà tô tội âm giờ phút này chính trải qua tu la độ tính tình n a n g ngực rất tô chết bắt l ấ y trong đó mấu chốt tin tức tiến hành xác nhận đúng nghe được tần vũ dương khẳng định ngôn ngữ tô chết tâm lệnh một nửa có thừa bàn liên đắc tội người ta lại gặp một người điên cái này đi đâu đi nói rõ lý lẽ thực sự là phiền phức tô chết lắc đầu cũng là không tính phiền phức chủ nhân tiểu nhân cảm thấy đây là một cái cơ hội nghe nói phật tâm độ ẩn chứa phật ra hoan hỉ thiền pháp ảo diệu nếu là tới song tu đối tu vi võ đạo rất có ích lợi mượn nhờ phật tâm độ nhưng minh ngộ võ đạo áo nghĩa đột phá cảnh giới võ học ta tần ra thế hệ tương truyền có một môn âm dương đoạt nguyên trận có thể đem đạo này phát huy đến cực hạ n chủ nhân nếu là ngươi hhh tần vũ dương nói đến đây thậm chí bạo phát ra một trận cổ gái tiếng cười loại này tiếng cười chỉ cần là cái nam nhân chỉ sợ đ ề u hiểu tô chết quả quyết cắt ra tinh thần kết nối hắn cũng không phải là giá vẻ thanh cao thực xác tính g ã cũng tình không phải khổ tu chi lưu chi bất quá tiêu tô tuệ âm dưới mắt tu đến tu la độ tô chết thế nhưng là thông qua cự ngoan khí linh tinh thần kết nối thấy qua tô tuệ âm nối mặt mặt quỷ u liên thời điểm ánh mắt của nhiệt chọc như vậy nhất quả tô chết sợ phiền phức xa so với tạo hóa nhiều cái này mua bán cũng liền không q u á có lời dù sao cũng phải nhìn một chút dù sao cũng là tế thế trang đại sư tỷ tô chết lắc đầu thân thể chấn động mồ hôi trên người tại cường đại nội kình thôi động phía dưới biến thành đạo đạo sương mù bốc lên chậm cảm thấy thần thanh khí sảng hoàng nghị viện cửa sân mở rộng nhìn qua tô tuệ âm kia một chương tuyệt mị nước mắt nốt rồi mặt tô chết ôm quyền hành lễ gặp qua tô sư thị vừa dứt lời một đạo bạch mang đánh tới quan g mang càng ngày càng thịnh nói nói t ô chết hai con người tiêu kiếm quang lăng lệ xảo trá một chia làm hai hai phân thành bốn hư không bên trong bắn ra một đạo bạch lộc hư ảnh t ô chết tiện tay lấy r a đ e o ở hông giã chú chủ y một truy đã ra chú y phát múa trong khoảnh khắc bộ u c phát ra man lòng gào thét thanh âm đem k i ế m quang truy bạo hư tô tuệ h âm hử lạnh một tiếng bạch xác kiếm quang bị đánh tan về sau lấm ta lấm tấm rơi xuống riêng phần mình phân tán sau đó ngưng tụ càng đem t ô chết bao khỏa trong đó tạo thành một trường to lớn t i ế n võng t ô chết nhức đầu vô cùng bạch lộc phân quang kiếm lý thiện vẫn lúc trước thi triển lấy bạch lộc linh động chi ý nhưng dưới mắt tô tuệ âm thi triển lại càng có sinh sôi không ngừng chi ý t ô chết tỉnh táo ứng đối trong lòng suy tư đối địch kế sách con bạch lộc này kiếm ý sinh sôi không ngừng lực lượng nhìn như ôn hòa kỳ thực giấu dếm sắc cơ nếu là bị k h ô n trong đó tuyệt khó chạy thoát t ô chết ưu thế ở chỗ lực lượng mà không phải bền bỉ vừa nghĩ đến đây t ô chết lập tức minh nộ thấy rõ một cô hùng hậu nội tình toàn lực bộc phát ngũ phẩm trung đoạn chi lực chỉ một thoáng kiếm vong bên trong trải rộng đầy trời truy ảnh có chút co vào. Sau đó đột nhiên đột tung. Tô Chết vào. Sau nổ m ư ợ n cơ h ộ i này, khi ô n muốn g t ớ tô tuệ âm c kiếm quang tới người tôi chết liền vùng truy manh kích mỗi một truy đều mang vạn quân tri lực chú ý do lướt qua kiếm quang nao nhau, nhau tán loạn không thể đánh lâu nàng cảnh giới vốn là cao ta không ít mà lại là võ đạo tệ thể luận thực lực gần với long ba chờ chân t r u y ề n ba vị trí đầu t r ă m chiêu qua đi ta thất bại đến tìm cái biện pháp tô chết tâm tư như điện đối thực lực n g ư ờ ta thấy rõ, rõ ràng bình thường thực phẩm không phải tô chết kẻ địch n ổ i nhưng tô tuệ âm rõ ràng không ở chỗ này chi lưu nó thủ đoạn nội tình thậm chí có thể so với bình thường t h ấ t phẩm tô chết biết được trong đó lợi hại quan hệ con mắt khẽ hít một cái trong nháy mắt rút ngắn hai người khoảng cách cận thân chém giết mỗi một truy rơi xuống đều thẳng đến tô tuệ âm trên thân yếu hại vô xỉ tô tuệ âm ngăn lại mấy truy lại nhìn thấy kia trọng truy hướng về mình lồng ngực mà tới không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên t h ụ ấn đại đ i ể n bên trên t ô chết một truy đánh vào thanh mục trên lồng ngực một màn tô thuệ âm vừa thẹn vừa giận nguyên bản còn muốn công phạt tô chiết kiếm quang chỉ có thể l i ề u mạng bảo vệ tự thân thế nhưng dù cho là phòng thủ trăng mật cuối cùng cũng có một sơ tô chết mắt sáng như đ ư ớ c phát giác được tô thuệ âm dáng người chẳng chọc x ê dịch hậu phương lộ ra sơ hở tay phải chấn sát chủ y làm cho tô thuệ âm bất đắc dĩ phòng thủ tay trái lại là thi triển linh n a o quyền pháp đấm ra một quyền tô tuệ h âm sắc mặt đại biến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên h ù n g luận tiểu t ử này làm sao tận dùng loại này hạ lưu chiêu số tô tuệ h âm trong lòng thờ mắng tô chết một quyền này bá đạo cưng mánh đồng thời mục tiêu chính đối tô tuệ h âm viên tiền nhuận chi điện lấy tu vi của nàng chống được một cách này cũng là không việc gì đồng thời nhưng t r ọ i cứng một quyền này nhất cử đánh bại tô c h ế t nhưng quyền này như bên trong chuyến đi chẳng phải là trở thành chú kiếm sơn trang trò cười tô tuệ âm đôi mắt đẹp khe quét mà qua nhìn thấy minh nguyệt thải hà hai vị tạp dịch đệ tử đang tập trung tinh thần quan sát trận chiến đấu này bất đắc dĩ rút đi bạch lộc kiếm quang dưới chân khẽ đ ậ u một cái bạch lộc nhảy nhót thoát ra mấy trượng kéo dài khoảng cách nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn t ô chết h ả o tiểu tử lúc này mới mấy ngày không thấy tu vi lại tăng trưởng a tô tuệ âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này ánh mắt kia hận không thể đem t ô chết thiên đào và quả t ô chết kinh lịch thủ ấn đại điện một trận chiến thu hoạch không ít lại phải ngọc thân trang chủ truyền thụ võ đạo tu vi cũng vững bước bước vào đến ngũ phẩm trung đoạn đa tạ sư tỷ quá khen mới cũng là sư tỷ thủ hạ lưu tỉnh bằng không tô mô cũng không phải sư tỷ đối thủ tôi chết thu hồi giã chúa trụ y sau đó bình tĩnh nói vừa rồi tô tuệ âm xuất thủ mặc dù lăng lệ nhưng lấy khốn người làm chủ cũng không phải là cất sát ý tôi chết biết được cái này tô tuệ âm cũng coi là hạ thủ lưu tình tô chết chiếm cứ thượng p h ò n g cũng chưa từng đúng lý không tha người h ừ tô s ư đ ệ ngược lại là khiêm tốn chỉ bất quá cái này hạ thủ thật đúng là không phải bình thường vô sỉ một chút nam nhi ra phong độ đều không có ngược lại thật sự là là võ giả phong p h m a hồi tưởng lại mới một quần kia tô tuệ âm tức dẫn tới mức giơ chân chỉ có thể mở miệng nói móc võ giả tranh chấp nào có phận chia nam nữ sư tỷ k h e n ngợi tô mỗi h ổ thẹn nhưng cũng thấy vui mừng không có bôi nhọ nhà mình sư tôn truyền lại tôi chết cười trả lời tô tuệ âm yên lặng khen ngợi ta là tại khen ngợi ngươi a ra mặt của ngươi đâu tô tuệ âm muốn phản bác nhưng lại không biết như thế nào phản bác ngọc thân trang chủ lấy sát phạt nổi danh trên đời ở trong mắt nàng đừng nói nam nữ liền xem như người già trẻ em cũng là giết không tha tô chết thân là ngọc thân trang chủ đệ tử kế thừa nó võ đạo lý niệm tô tuệ âm lần này ngôn luận nói là khen ngợi cũng không quá đáng chút nào sư tỷ hôm nay đến đây chẳng lẽ chính là vì luật bàn trước đó kêu u liên sự t ì n h tô mô cũng là vì cho sư ra bắt cá lúc này mới lầm sư tỷ sự t ì n h nếu là sư tỷ muốn h ư n g sư vẫn tội tô mô nhưng bẩm báo sư ra thỉnh cầu một chút bồi thường tô chết nói trắng ra cũng đem cái này hoa thủy đẩy lên giã khựu t ử trên thân lao đầu t ử này hố hắn không nhẹ thích hợp con nổi có lợi cho làm dịu người già lương eo vấn đề tô tuệ âm sắc mặt k ỳ biến mấy lần muốn phát tác nhưng cuối cùng nhưng lại hành quân lặng lẽ t h ư l ệ n h một tiếng lấy ra một bản cổ tịch sau đó nói đây là bạch lộc phân quan kiếm chính là tế thế trang chân truyền võ học đổi lấy người một viên u liên đan ngoài ra sư tôn có lời yêu ưu liên đan ngươi phục d ụ n g một viên là được còn lại chi đan đối ngươi vô ích ngươi lại vạch ra giá cả tế thế trang toàn lực về mua tô chết tiếp nhận bạch lộc phân q u a n kiếm mặt lộ vẻ kinh ngạc sau đó lại c ẩ n thận phẩm đọc tô tuệ âm ngôn ngữ lập tức kịp phản ứng tế thế trang toàn lực về mua lời này đều có thể là mặt m nói ta hiểu được nha đầu này cùng lý thiện vận thiếu thông minh a tô chết hít sâu một hơi nhìn tô tuệ âm ánh mắt không còn là kiềm tỵ cùng cảnh giác ngược lại là một mảnh c ự nóng ngươi nốc nhiều tiền chó nhà giàu ai có thể không thiệt a tô mỗ đang vì mở ra thứ tám tiên khiếu mà phát sầu đâu chương một trăm bốn mươi tô mỗ khổ quá chương một trăm bốn mươi tô mỗ khổ quá sư tỷ lại vào nói nói t ô chết làm một cái thủ h i ệ u mời dẫn tô tuệ âm đi vào hai người một trước một sau ngồi xuống tại đình viện bên trong minh nguyệt cùng thải hà bận trước bận sau vương trả dâm nước hai người các ngươi đi xuống đi t ô chết khoát tay áo ra hiệu hai nữ lui ra minh nguyệt thải hà không dám ngỗ nghịch chỉ có thể đi hướng hậu viện l a o ra thật là kỳ tài ngũ trời t lúc này mới vừa mới qua thủ ấn đại điện liền có thể áp chế chân chuyển danh sách thứ từ tô tuệ âm minh nguyệt bị cả kinh thái lưới hãi nhiên nói nói c h â n truyền danh sách danh sách càng là gần phía trước thực lực liền càng là kinh khủng ba vị trí đầu vậy cũng là có thể chiến thắng thất phẩm cường giả chỉ bất quá vì nện vững chắc võ đạo căn cơ vì vậy mới có thể từ vây ở lục phẩm đ ỉ n h phong cảnh gắn g đặt tới đ ê m này cảnh giới nện vững chắc đến cực hạn mới có thể lựa chọn đột phá đến thất phẩm dùng cái này nhất phi t r ù n g tiên danh sách thứ tư tô tuệ âm so trước đó tăm giáp tuy có t r a n lệch nhưng t r a n lệch không lớn bởi vì phật tâm không độ được mở ra lớp phong ân thứ bốn thôi tương lai tiềm lực lớn hơn minh nguyệt cùng thải hà tu vi võ đạo nông cạn tất nhiên là nhìn không tấu tô chết cùng tô tuệ âm ở giữa t r ê n l ệ n h chỉ là nhìn thấy tô chết xuất thủ lăng lệ bước lùi tô tuệ âm vì vậy cho rằng tô chết thực lực đã vượt qua tô tuệ âm đây cũng là thượng đẳng long tư thiên cốt tiềm lực ca kinh khủng quá kinh khủng thải hà cũng gật đầu rất tán thành đồng thời lòng còn sợ hãi hai nữ lẫn i nhau đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong hối hận chi ý muội muội ngươi nói nếu là lúc trước lao g i a lần đầu đến hoàng nghị viện chúng ta tỉ muội tận tâm phục t ị đợi lao ra làm trang chủ chúng ta sẽ, sẽ không gà chó lên trời minh m i ệ c trầm âm một lát sau đó mở miệm đối thải hà hỏi trong thanh âm trăn đầy vẻ khổ sở d â y thanh r u n g dậy có một tia giọng nghẹn nào thải hà nghe vậy trầm mặc sau đó thải hà lắc đầu ngươi không nhìn thấy lao gia ra tay với tô chân truyền thời điểm a nơi nào sẽ bận tâm đối phương nữ nhi ra thân phận lao gia nhân vật như vậy chỉ sợ nhi nữ sự tình khó mà khiến cho động tâm chúng ta vẫn là làm tốt bản phận đi nghe được thải hà c h i nôn minh nguyệt khẽ giật mình nàng đột nhiên nghĩ đến thủ ấn đại điện về sau lưu truyền rộng rãi một câu danh sách thứ mười chuyên đánh nữ nhân nói chính là tô c h ế t làm việc làm việc chớ có nói lao đầu chỉ sợ lao ra biết được t r á c h t ộ i minh n g u y ệ t bình phục tâm tình vội vàng khuyên bảo thải h ạ nhi nữ ánh mắt phun trào trong lòng không khỏi toát ra một tia sợ hãi t ô chết đối với nữ nhân ra tay càng tàn nhẫn đối chân truyền đệ tử còn như vậy hoảng sợ bất luận các nàng những ngày tạp dịch đệ tử dù có chết chỉ sợ cũng không có người để ý tô sư tỷ chín cái u liên đan ta tự rước một viên bạch lộc kiếm đổi lấy một viên còn lại bảy viên ngươi đều đều một a t ô chết đối tô tuệ âm do hỏi không tệ tô tuệ âm gật đầu t ô chết trong lòng trầm âm cái này u liên đan công hiệu phi phạm vật này h l lục phẩm nhận p h thấy tuyệt không phải bình thường lục phẩm định phong đan dược có thể so sánh đáng tiếc quyết tâm sư tôn nhà mình thúc thúc mọi người võ đạo tiềm lực có hạn đời này chỉ sợ vô vọng thất phẩm nhưng vị thiết hạo sư mình ngọc thân trang ba vị sư mình diêm phần mình chuẩn bị một viên còn lại nhưng đều b á n trò tô tuệ âm c h ỉ bất quá giá tiền này liền phải cao a t ô chiết tâm tư lưu động u liên đan chính là hắn tu võ đạo đến nay thu hoạch được chân quý nhất đan dược trong đó chủ tài hắn từng thu được trình vốn là tràn đầy kỳ nộ cùng cơ duyên tiếp theo nếu không phải giá khưu tử bán mặt mũi tô hỏa dương loại này luyện đan đại lão cũng sẽ không ra tay luyện chế trong tay cái này mấy cái không có gì bất ngờ xảy ra chính là thất truyền hắn cái này cùng nhau đi tới đối với mình dịu dắt tương trợ người không ít đều là chân tâm thật ý lưu huyện thân quyến hảo hiu cho dù là dư ý cũng không thể vấn đỉnh tác phẩm cái này u liên a n đối bọn hắn không những không phải trợ giúp ngược lại bởi vì dược lực quá lớn nếu là bọn họ lòng tham mạnh ướt chỉ sợ là hại căn cơ tính mệnh l o n g b á ba huynh đệ còn có chu tâm trang thiết hạo ngược lại là nhưng vì bọn hắn lưu một viên về phần lý thiện vận tô tuệ âm vốn là vì tế thế trang cầu đan nơi nào sẽ bạc đ á i lý thiện vận trong đó bốn cái tô mỗi tự có tác dụng có thể ra để bạc cái còn giá cả vậy liền t ô chết dùng tay dính một hồi nước t r à trên bàn viết một cái một chữ một trăm lượng tinh kim tô tuệ âm nhữ mày tô tuệ âm ngược lại cũng không trở thành cùng lý thiện vận đem bốn mai và mười trực tiếp hiểu thành bốn mươi lượng và mười dù sao cái này một trăm l ư ợ n g tinh kim cùng một ngàn lượng tinh kim trên lệnh thực sự quá lớn tô tuệ âm mặc dù không am hiểu luyện đan ý đạo nhưng nàng xuất thân t ừ tế thế trang đối đan dược giá cả cũng là rất quen thuộc dựa theo nàng tính ra cho dù là ưu liên đan lại khó năm mươi lượng tinh kim chính là phá thiên một trăm l ư ợ n g trọn vẹn tăng lên gấp đôi có chút khoa trương ba cái quá ít có thể hay không thêm ra để một chút tô tuệ âm suy tư một lát mở miệng hỏi cái này một cái tô m ỗ chủ yếu lưu cho thiết hạo sư h u n h long bà sư h u n h tiền sư h u n h nguyên sư h u n h t ô mỗi nhập chú kiếm sân trang nhận được bốn vị sư minh c h i ế u cố lần này được cơ duyên nếu là không để ý tới bốn vị sư minh t ô mỗi trong lòng bất tàn à. có ơn tất báo việc này không cần bàn lại t ô chết khoắt tay áo ngữ khí kiên định t ô t h u ệ âm vốn muốn, muốn lại nói nhưng t ô t h u ệ âm nghĩ đến trước đó nhà mình sư tôn lợi nói t ô hỏa dương c a m nguyện vì t ô chết l u y ệ n đan sau đó về mua chính là đầu tư đánh cược chính là t ô chết thiên phú kinh người lại có ơn tất báo vậy cái này giá cả t ô t h u ệ âm nghĩ đến tầng này liền không có tại về số lượng xoan suít ngược lại là nghĩ mải mải một cái giá cả t ô chết ngay xong trong lòng c ư i thầm liên đợi đến nàng một bước này lập tức t ô chết gõ b à n một cái nói trầm giọng nói dưới mắt chân truyền danh sách chống đi hai vị chỉ sợ ngũ đại trang đều đối với cái này chằm chằm đến gấp một trăm l ư ợ n g tinh kim cái giá tiền này là không quá công đạo không bằng để cho ta sư tôn ra mặt m ờ i còn lại trang chủ công bằng đầu giá dạng này mới xem như công đạo dù sao cái này ư ũ liên đan mặc dù không tính là giá trị liên thành lại có khả năng bồi dưỡng hai tôn chân truyền một khi thành lại không phải chỉ là mấy trăm lượng tinh kim có thể so sánh tô sư t h người ta đều họ tô nói không chừng cái này nằm trăm năm trước vốn là một nhà cái này u liên đan vốn là cùng ngươi có nguồn gốc ta mới b ư ớ c lên lớn sơ xuất sớm cùng ngươi giao dịch bây giờ nghĩ đến ta cũng nghĩ mà sợ bằng vào ta sư tôn cái tính k h í kia thôi ta còn là trước bẩm báo sư tôn ta đi tôi chết làm bộ đứng dậy liền muốn đi Chập. tôi thuệ âm vội và n g ă n lại nàng nhữ chặt lông mày xinh đẹp trên mặt viết đầy lo lắng nàng minh bạch tô chết ý tứ u liên đan có trợ giúp lục phẩm đột phá đến thất phẩm ngưng tụ võ đạo dương thần nếu là nào đó một trang chiếm trước tiên cơ chân truyền đệ tử bước vào thất phẩm vậy quyền lên tiếng liền tăng lên c ự lớn t h u ầ n thế ôm lấy c h ố n g đi chân truyền chi vị cũng có chút ít khả năng mà tô chết nếu là bẩm báo ngọc thân trang chủ lấy ngọc thân trang chủ kia tính tình chỉ sợ cái này u liên đan sẽ không dẫn ra ngoài ra một viên thành ta cái này đi sai người đưa tới tiền hàng thanh t o à n xong tô tuệ âm hít sâu một hơi vội và nói g n kia tô mỗ liền chờ một chút sư tỷ ai nha đan nảy bên ngoài bán chỉ sợ tô mỗ còn muốn tiếp nhận sư tôn lôi đ ỉ n h chi nộ à tô mỗ khổ quá tô chết bùi n ù i thở dài đấm ngực dẫm chân trên thực tế đây hết thể bất quá là tô chết cố làm ra vẻ dù sao t ô chết sớm đã vì long bá ba người t r ừ lại ba cái ngọc thân trang chủ cho dù là lại bá đạo đối t ô chết vẫn là cực kỳ bảo vệ bản này chính là tô chết c h i vật ngọc thân trang chủ đương nhiên sẽ không quá nhiều ngôn ngữ tô chết lần này cũng bất quá là mượn ngọc thân trang chủ tại thụ ấn đại đ i ể n bên trên bá đạo hình tượng khiến tô tuệ h âm sợ ném chuột vỡ bình x i n ý nha một khi có cảm giác nguy cơ cùng cạnh tranh cảm giác thành giao suất mới có thể lên cao không bao lâu tô chết đưa ra bốn cái đ a n dược tế thế trang đưa tới ba trăm lượng tinh kim còn có một bản bạch lộc phân còn kiếm tô chết cùng tô tuệ âm hai người quá trình giao dịch cực kỳ thông thuận rất rõ ràng song phương đều sợ đối phương đổi ý ba n đêm hoàng nghị viện t ô chết lấy ra một viên đu liên đan dùng móng tay tạo xuống một điểm đan dược bột phấn đến liếm một cái t ô chết t r ộ n tới một con màu trắng mảnh chó dùng đan dược bột phấn n u ô i n ấm cái này màu trắng mảnh chó là ngọc thân trang chung quanh một con da chó không biết bị ai vứt bỏ đói ngã xuống hoàng nghị v i ệ n cổng t ô chết thiệt tâm liền đem mang về nhà nuôi v ù v ù màu trắng mảnh chó người người tựa hồ phát giác được cần chứa trong đó yêu lực lẹ lưỡi liếm lấy sạch sẽ chương một trăm bốn mươi mốt thân hôn hữu hình chứ một trăm bốn mươi mốt thân hồn h ư u hình ăn và ưu liên đan bột phấn về sau mảnh chó không bao lâu quanh thân tỏa ra h à o quang màu ưu lam sau một lát kia mảnh chó ánh mắt linh động tựa hồ linh trí cũng cao rất nhiều cực kỳ thông minh l u n g l a y cái đôi u tiến đến tô chết trước mặt liếm láp lấy tô chết trong lòng bàn tay tựa hồ năn nỉ tô chết lại cho hắn một điểm tô chết không yên lòng lại dùng nội k ì n h thuận mảnh chó quanh thân vận chuyển một vòng phát hiện mảnh chó nhục thân cường độ tăng nhiều khí huyết dồi dào cũng không một tia khó chịu chỗ tô chết lúc này mới xem như yên tâm lại đi một bên thứ này quý giá đây tô chết nhẹ nhàng ngâm chân đem mảnh chó đá văng ra mặc dù hắn biết được có ngọc thân trang chủ cùng giã khưu t ử tại tô hỏa dương tự nhiên không dám động tay chân nhưng t ô chết i ghi nhớ sư tôn tôn thiết tâm dạy bảo ý để phòng người khác không thể không nhất là đan dược chi lưu cửa vào c h i vật chỉ cần thoáng qua một cái tay liền muốn cẩn thận t ô chết i ăn vào một viên lú liên đan trong n g á y mắt đan hương tiêu tán miệng múi bên trong đông cảm giác một dòng nước nóng mãnh liệt mà lên vận chuyển chu thiên bay thẳng n g h hoàng cung thể nội hình như có ngàn vạn linh tuyền trào lên kinh mạch bên trong nội kình p h n g lên chốc lát n g h hoàng cung trong hào quang tỏa sáng t ô chết trợt cảm thấy tinh thần chấn động cảm nhận được một c h ố lực lượng vô hình ngay tại mạnh mẽ bộc phát t h ầ n hồn chi lực tô mỗ cảm nhận được t ô chết mừng thầm trong lòng đây là thần hồn chi lực cũng chính là người tam hồn thất phách lục phẩm võ giả nội k i n h trong cơ thể thụ thần hồn chi lực dẫn đạo luyện giả làm thật hóa làm chân khí t ô chết thần hồn mặc dù cường đại nhưng ngày xưa cũng không bước vào lục phẩm vì vậy cảm giác cũng không rõ ràng bây giờ mượn đu liên đan luận thần hồn cường độ xem như triệt để cảm giác được cố lực lượng này thần hồn chi lực như sóng triều bành trướng trong thức hải ầm ầm sóng dậy diện tích đột như tăng mây mù lượn lờ ở giữa một đầu hư hào kim sắc tiểu long trợ hiện v ả y rồng lấp lóe dâu rồng tung bay nó xoay quanh tại trên thức hải uy nghiêm h i ề n hách hình như có tiếng long ngâm ẩn ẩn q u e n quẩn chấn nhân tâm phách n à y rồng chính là thần hồn chi lực châu ngưng mang theo vô tận uy thế phản g p h ấ t vương giả giáng lâm đây là tô mỗi thần hồn biến thành bước vào thất phẩm nhưng khống chế ra ngoài thân thể hóa thành võ đạo dương thần bất quá này rồng lấy man long làm chủ lại dung hợp rất nhiều hình ý võ học ngoại hình bên trên lại không phải man long như vậy thô kệ ngược lại càng giống là một đầu kim sắc chân long t ô chết thầm nghĩ trong lòng t ô chết lòng dạ cực cao đồng thời mượn tạo hóa tiên đình hắn tuy còn trẻ tuổi tập võ thời gian ngắn ngủi nhưng là tích lũy vô số võ giả võ đạo mảnh vỡ ký ức tan vạn ra sở trường lấy thừa bù hiếu lấy man long chấn sát chủ y làm căn cơ lại dung hợp vạn thú c h i tướng đây mới là tô mỗi theo đuổi võ đạo thập toàn võ đạo vạn hình chân long t ô chết minh nộ g bản tâm đối t ự thân võ đạo nhận biết càng thêm rõ ràng hắn thiên phu không ngừng cực cao lại có thể thấy rõ người khác võ đạo ký ức chỉ cần hao phí một chút thời gian nhất định có thể dung hội quán thông đây là hắn ưu thế lớn nhất cái khác võ đạo thiên tài vô luận cỡ nào người thiên nhưng tinh lực có hạn sở tu võ đạo tất nhiên có hạn như là ngọc thân trang chủ kia là đem man l o n g chấn sát chủ y giết ý đi tới cực hạn một truy phá v ă n pháp thuật ý bạo lực tô chết phương hướng lại là khác biệt vô số loại võ học lấy nó chân lý võ đạo dung nhập vào vạn hình chân l o n g bên trong tô chết tức võ đạo võ đạo tức tô chết nếu là tô chết sinh thời thật tập được thiên hạ tất cả võ học cao thâm kia tô chết một người chính là vũ tổ chúc mừng chủ nhân thần hồn chi lực tăng nhiều vẹn vẹn ngũ phẩm liền thần hồn hữu hình tần vũ dương thanh n m mừng rỡ chuyển đến cùng vui ngươi tương trợ ta nhiều ngày ta để ở trong mắt đợi ta thành tiệu trí cao ngươi có thể khôi phục được thân tung h à n h thế gian tiêu dao t ô chết nhìn tần vũ dương hiện tại càng ngày càng trung tâm lập tức đối tần vũ dương ném ra một cái bánh nướng tần vũ dương cũng không phải là cự ngoan khí linh cự ngoan khí linh trung b i là thú loại đối tô chết trung thành tuyệt đối lại ít một chút b i n báo tần vũ dương khi còn sống chính là tần gia lão tổ bị hạn chế tạo hóa tiên đỉnh không được phản bội t ô c h ế t nhưng cuối cùng có mình tâm tư đơn giản nhất ví dụ mà nói một ít sự tình tần vũ dương có thể lựa chọn không nói cho t ô c h ế t như thế cũng chưa nói tới phản bội nhưng đối tô chết hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành cực lớn lực cản vì vậy tô chết đối tần vũ dương bình thường áp dụng đều là cà rốt và cây gậy chính sách mà tần vũ dương bị chấn áp tại tạo hóa tiên đỉnh bên trong qua hắn tự nhiên cũng minh bạch tô chết tương lai tiềm lực cùng tự thân nội tình là cường đại cỡ nào mà kinh khủng nếu là tô chết thật một ngày kia đ ạ t đến đại c à n cao tổ đ ộ cao nói không chừng thật có thể trợ giúp hắn khôi phục lục thân có thể phụng dưỡ mạnh như vậy người đây là tần vũ dương phúc phận đã từng thọ nguyên gần sắp gặp tử vong tần vũ dương không có người so với hắn càng có thể hiệu trực diện sợ hai tử vong hai người chuyện phía một phen tôi chiết hồi tượng tần vũ dương giới thiệu cái này mấy cảnh giới biến hóa tôi chiết thần hồn mượn nhờ tạo hóa tiến đình tuần tự thu nạp qua tế đàn năm màu hương hỏa tần vũ dương hóa thần hương hỏa lại hút dự nghĩa nhất hồn kiếm nhập tam chi lực cuối cùng mượn ứ liên an đặt đến lục phẩm định phong tốc độ viễn siêu tự thân cảnh giới là thời điểm trang bị cổ kiếm luyện hồn t ô chết đưa tay lật một cái lấy ra dự nghĩa lưu lại cổ kiếm tên luyện hồn phẩm chất thất phẩm linh binh giới thiệu dũng thành cơ ra g i ấ u dếm thần binh phong tồn tại từ đường hái nhiếp hồn thạch chi tinh gién đúc trường k ỳ ôn dưỡng lớn mạnh thần hồn nuôi kiếm lăng lệ có nhiếp hồn đoạt phách tri năng trang bị điều kiện ngưng tụ thần hồn c h i hình trang bị hiệu quả căn cốt h i ệ p ra thiên phú h i ệ p ra thần hồn, võ đạo lực lĩnh ngộ gia tăng, hồn kiếm vô õ xong thất phẩm lấy hồn làm kiếm tổn thương gia tăng kiếm hồn chấn t i ê n thất phẩm trang bị về sau thần hồn tri lực cẩn chứa kiếm ý chấn thủ nê h o à n cùng đặc thù thu ho trang bị tô chết đem kiếm này đặt vào tạo hóa tiên đỉnh tiên khiếu bên trong vây anh bằng bạc ký ức ùn ùn kéo đến trong thức h ả i vạn hình chân lòng gào thét thiên địa thả người nhảy lên vậy mà hóa thành một thanh kim sắc vô hình hồn kiếm thân h ồ n võ học phương pháp tu hành tới cái khác võ học cực kỳ khác biệt thì như cái này nhất hồn kiếm n h ậ p tam chia làm bên ngoài kiếm cùng bên trong kiếm bên ngoài kiếm chính là hô hấp pháp kiếm pháp thung công chi lưu mà bên trong kiếm thì là ngồi xuống q u y ế không quan tưởng lấy ý đạo chi nhưng bên ngoài kiếm phục vụ vào trong kiếm sợ tu chi pháp bất quá là rèn luyện bên trong kiếm một lời k h á i chi bên trong kiếm lấy võ giả thần hồn chi lực làm kiếm một kiếm đoạn nhân thần n i ệ m mẫu c h ỗ là phương pháp này đối với giã thần chi lưu lực s á t thương cực lớn n g u y ê n lai võ học còn có thể chơi như vậy a bây giờ tô m ỗ thần hồn cường độ hơn xa tại tự thân cảnh giới cũng có cự ngoan cùng tần vũ dương tương trợ nếu là bị tô m ỗ lấy nhép hồn kiếm đánh trúng lục phẩm định phong tuân sát thất phẩm cũng khó thoát trọng thương tô chết trong lòng cảm khái luyện hồn kiếm tráng hồn nhép hồn kiếm pháp đặc p h á tốt một bộ hỗ trợ lẫn nhau liên chiều a Cái này cho tô Chít này Tô một mở ra đáng ầ u tiền đồ tươi đồ s mở m ra võ học ặ tiếc khác một cánh á cửa. c một này dự nghĩa, dự có k i m pháp tinh diệu như thế diệu ù n binh khí, chỉ sợ lai lịch không nhỏ、à. Đáng g võ đạo lai khí, chỉ lịch sợ tương i ế c t truyền dự nghĩa lúc trước b á i nhập chú kiếm sơn trang chính là một lang thang thiếu niên chịu nhiều đau khổ những này kỳ lạ võ học cũng là cơ duyên xảo hợp nội nhập một vị tiền bối truyền thừa chi địa m à những thuyết pháp này quá mơ hồ khó mà cân nhắc được t ô chết nhúm mày trong lòng chầm tư dự nghĩa ra tay với hắn việc này quá mức cổ quái một mực là t ô chết trong lòng một cây gai t ô chết luôn cảm thấy có người trong bóng tối rình mỏ chính mình nhưng bởi vì tin tức quá ít đối phương che giấu quá sâu tô chết i chỉ có thể cưỡng ép đệ xuống việc này nhưng địch ở trong tối ta ở ngoài sáng cảm giác này quả thực khó chịu đáng tiếc không có thu hoạch được dự nghĩa liên quan tới võ học bên ngoài ký ức vốn cho rằng tô chết i cười khổ ý nghĩ trong lòng vừa mới rơi xuống t tô chết i trợt cảm thấy đại não đau xót lại là một cố khổng lồ ký ức vào tới không đúng ngoại trừ võ học ký ức bên ngoài lần này trang bị còn thu hoạch dự nghĩa những ký ức khác có cơ hội nhìn thấy phía sau màn hát thủ tô chết cố nén trong đầu cơ hồ bị u đầu sức chán t h ố n khổ ánh mắt sáng rực tâm tư kiên định mượn cơ hội này hắn muốn bắt được c á i này phía sau ám hại mình tiểu nhân người này bất tử t ô chết ngủ không được chương một trăm bốn mươi hai ác độc kế hoạch tô tuệ h âm gặp nạn chương một trăm bốn mươi hai ác độc kế hoạch tô tuệ h âm gặp nạn vô tận mảnh vỡ ký ức không ngừng tại t ô chết trong thức hải thoáng hiện mà qua dũng thành cơ gia thảm án hải y ế n đường thậm chí dương dật vân tần v ũ hô tô chết đột nhiên mở to mắt ánh mắt l a n g lệ dị thường dương dật vân thô ý thần thương chưa từng nghĩ ngươi càng như thế ác độc cũng may dương giật vân quá phận tín nhiệm dự nghĩa từng đem kế hoạch đối dự nghĩa toàn bộ đ ỡ ra nếu không tô mộ sao có thể có thể được biết nó kế hoạch t ô chết i tự lẩm bẩm dương giật vân người này giấu cực sâu vì chân truyền danh sách xếp hạng âm thầm sớm đã cùng h ả i yến đường tư thông đem mạc giã hành t u n g tiết lộ cho tần g i a mà tần g i a lão tổ tần vũ dương v ì câu một phần trường thọ chi pháp tốn hao trọng kim thuê đ ạ i càn đệ nhất sát thủ tổ chức truy mệnh ty xuất thủ cuối cùng giết mạc giã mà dương giật vân danh sách xếp hạng cũng phải trở lên thăng một vị ra tay với tô chiết cũng là dương giật vân mưu đồ sâu xa tiến hành một phương diện là vì tần vũ một mặt khác thì là vì bóp chết tô c h ế t viên này từ từ bay lên t â n tinh tô c h ế t quá mức kinh diễm dương giật vân toàn tính chính là toàn bộ chú kiếm sân trang trừ bỏ mạc giã về sau chính là chân truyền danh sách đệ nhất sở kế học nhằm vào sở kế học dương giật vân cũng có kế hoạch ai biết nửa đường g i ế t ra một cái tô c h ế t thiên chất n mỹ tiên lại có được tuyệt hảo tượng đạo t à i hoa trong vòng mười năm tô c h ế t tất nhiên có thể vượt trên dương giật vân một đầu vì vậy dương giật vân mượn tần vũ thỉnh cầu thuận thế dự định ngoại trừ tô c h ế t tần vũ dương giật vân cũng may dương giật vân đối dự nghĩa cực kỳ tín nhiệm ta thật là hiểu rõ tần vũ cho ẩ n thân đồng thời dương giật vân kế hoạch tiếp theo ngược lại là âm độ ca t ô chết cười lạnh một tiếng dương giật vân tiếp xuống kế hoạch chủ yếu là nhằm vào tô tuệ âm từ tần vũ trong tay thu được gâm dương đoạn nguyên trận về sau dương giật vân dự định trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân từ đó để tô tuệ âm cam tâm tình nguyện vì dương giật vân đột phá thất phẩm hiến thân phật tâm độ có thể mượn phật tâm độ minh nộ võ học đến lúc kia dương g ậ t vân đột phá đến thất phẩm bách điều triều phượng t ư ờ n g đột phá gông c ù n xiến xích bước vào bên trong ba hợp tri cảnh danh sách thứ nhất tương lai thiếu trang chủ chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay mà tô tuệ âm cùng dương giật vân quan hệ cá nhân rất tốt tuy nói không nổi cảm mến tình trạng nhưng lại rất có hào cảm một khi dương giật vân giả trang ra một bộ trọng thương sắp chết t ẩ u hòa nhập ma thái độ tô tuệ âm tất nhiên vì báo ân căn nguyện dân già trong sạch của mình kẻ này kế hoạch tác đ ộ c vô cùng nhưng làm việc lại giọt nước không l o ạ n ngoại trừ dự nghĩa biết được kế hoạch bên ngoài không có một tơ một hào chừng cứ lưu lại nếu là có dấu vết để lại ngược lại là có thể lên báo cho sư tôn chờ tiền bối không sư tôn thậm chí long ba sư minh các loại quá m ứ cho cỏ động, gián, để tần vũ cùng động để đ rán, tần dương giận vân vũ à thoát, mượn chú kiếm sơn mạch trốn đi, vậy thì phiền thoái. Tô Chít trong lòng suy tư, trong khắc, liền có kế hoạch. Liên tiếp 7 ngày, Tô Chít chú mạch phiền khoảnh khắc, hoạch. không、ra. Cho mượn kiếm sơn lòng liền Liên ngày, đóng có cửa kế đi, suy ra. vậy dù là long bá bọn người tới cửa b á i phỏng tô chết cũng làm cho minh n g u y ệ n thải hà từ chối tiếp khách tô chết đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào tu hành nhiếp hồn kiếm nhập tam bên trong Tế thế trang. lượng tinh viên Một kim đũ đối mặt tô chết tên yêu cái này sẽ bị gõ dừng lại đón chút nhưng cũng không nghĩ tới giá cả trực tiếp tăng mấy lần tuệ âm đâu tô hòa dương trầm mặt đối lý thiện v ậ n hỏi tuệ âm sư thị nhận lấy trong môn nhiệm vụ tiến về chú kiếm sơn mạch s ă n giết yêu thú lý thiện v ậ n trả lời nhà đầu này trốn được ngược lại là rất nhanh tính toán thời gian nàng là cao quý chân truyền cũng đến thời gian nhận lấy nhiệm vụ tô hòa dương lắc đầu thì thào nói chú kiếm sơn mạch bên trong tô chết vụn trộm rời đi hoàng nghị viện bởi vì trong khoảng thời gian này tô chết bế quan thậm chứa cả mình xương phòng đều chưa có phóng ra một bước vì vậy tô chết vụng trộm rời đi hoàng nghị viện ngược lại là làm được l ạ g yên không một tiếng động tô chết đeo lên quỷ diện h u y ễ n sa mặt nạ lợi dụng linh ngao quyền pháp bên trong liêm tức thuật phối hợp bên trên liêm ảnh đường s ắ t quyết l ạ g yên không một tiếng động ẩn nút đi theo tô tuệ âm tô tuệ âm ở trong dây núi đi nhanh thân hình như y ế n khinh thân pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế chân đạp gió mạnh mới hay cỏ cứng giống như trong núi tinh linh trên trời tiên tử hạ phàng trần cội u liên a n hoàn thành lần này tông môn nhiệm vụ tích lũy liền cũng không xê xích gì nhiều lục phẩm đỉnh phong đã không xa thoáng củng cố bằng vào ta nội tình liền có thể mượn mở ra lớp phong ấn thứ năm nhất cử s ô n g vào thất phẩm cảnh tô tuệ h âm trong lòng âm thầm suy nghĩ ba ba bá tô tuệ h âm chính hành ở giữa mấy đạo kình phong tập sát mà đến bốn phương tám hướng hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh chi thế nàng đôi mi thanh tú cao lại trong nháy mắt rút ra trường kiếm hàng quang l ó e lên bạch lộc phân quàng kiếm lên kiếm ảnh thức tha như linh hiệu nhảy nhót đem k i a đánh tới kình phong từng cái ngăn lại thân kiếm ông ông tác hưởng giống như như nói trận này đột nhiên xuất hiện t h c h i ế n tô tuệ âm ánh mắt kiên định t â m không sợ hãi gió dần dần hơi thở nàng thu kiếm mà đứng quần áo phiêu động tựa như tiên tử lâm thế dồn khí đăng điển cất cao giọng nói phương nào đạo trích dám can đảm tập sát chú kiếm sơn trang chân truyền đệ tử thanh âm quấy động hù dọa trong núi chim bay vô số chú kiếm sơn trang chân truyền uy phong thật to chân truyền danh sách thứ tư phật tâm độ tô tuệ âm danh b ấ t hư truyền chỉ bất quá không biết tô sư tỷ trí nhớ như thế nào là phủ nhận biết sư đệ một thanh âm mang theo t r e o tức văng lên tô tuệ âm s ữ n g sở thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc đối phương lời nói chưa dứt hạ năm thân ảnh b ỗ n nhiên l o i ra rơi vào tô tuệ âm năm cái p h ư ơ n vị trong đó bốn người thân gánh nội liễm không nói một câu thân mang y phục dạ hành vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt mà một người cầm đầu cổ đồng làn r a gánh vác cự kiếm chính là biến mất đã lâu tần vũ tần vũ tô tuệ âm hơi kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới tần ra sự tình về sau biến mất đã lâu tần vũ vậy mà lại xuất hiện chỗ này tần vũ thần ra cấu kết hải yến đường vốn là diệt môn c h i tội người đã đào thoát hôm nay xuất hiện ở chỗ này cần làm chuyện gì tô tuệ âm cảm nhận được bốn tên người á o đen khí tức nội liễm mình vậy mà khó mà phát giác cảnh giới của hắn trong lòng không khỏi giật mình âm thầm cảnh giác、ừ. chú kiếm sơn trang diện ta tần ra tần mộ khó mà hủy diện chú kiếm sơn trang nhưng ta từ một nơi bí mật gần đó một thân một mình có sợ gì quá thay chỉ cần để cho ta nhìn thấy chú kiếm sơn trang đệ tử lạc đàn chính là g i ế t không tha tần vũ bước ra một bước trong đôi mắt s ắ c ý phun g trào ngươi như thế nào biết được hành tung của ta tô tuệ âm lui lại một bước trầm giọng hỏi người chết không cần biết được quá nhiều động thủ tần vũ không nguyện ý dây dưa quá lâu đ ố n g nhiên nổi lên quắt lên một tiếng lớn vê anh tần vũ nội kình t ấ u thể mà phát phía sau cự kiếm lại thiêu đốt vô hình lựa to cảnh giới bộ phát lại có lục phẩm đình phong mà còn lại bốn tên võ giả áo đen khi thế giống như núi cao áp chế mà tới phía sau hiện hiện võ đạo sao bắt đầu hóa thành từng cái dữ t ậ n kinh khủng màu đen cự hạt tử tần vũ n g ư ơ i n g ư ơ i lại có lục phẩm đình phong minh hạc các n g ư ơ i là truy mệnh ti sát thủ tô tuệ âm nguyên bản không hề bận tâm mặt đ ỗ n g nhiên đại biến như thế phối trí dù là tô tuệ âm là danh sách thứ tư c h â n truyền có thể chạy ra thăng thiên tỷ lệ cũng là cực kỳ nhỏ chương một trăm bốn mươi ba t u la độ thiết lập văn cục chương một trăm bốn mươi ba t u la độ thiết lập văn cục không nghĩ tới sao sư tỷ thần gia biến cố trước đó sư tôn ta đã sớm biết nếu không phải hắn lưu thủ bằng vào ta tu vi làm sao có thể từ chú kiếm sơn trang bên trong đào tẩu đáng tiếc đợi ta trở về tần h gia muốn hướng lao tổ bẩm báo việc này kết quả long ba cái thằng này liền dẫn người giết tới lao tổ biết được hôm nay tần h gia k ế t nạn hai kiếp khó thoát liền đem tần h g i a bên trong đại bộ phận tài bảo cất giữ chỗ cáo chi cùng ta mượn tu hành tài nguyên ngắn ngủi mấy tháng ta bước vào lục phẩm đình phong còn xin đến truy mệnh ty tác phẩm sát thủ chính là vì lấy sư tỷ tính mạng của ngươi tần vũ hừ lạnh một tiếng con ngươi bên trong sắc ý lệ trời chú kiếm sơn trang người đều đáng chết ẩn thân tại chỗ tối tô chết thu liễm hô hấp như là tử thi tần vũ dương người tần gia tài bảo trước khi chết còn giao cho tần vũ việc này ta sao không biết được tô chết tâm thần trầm xuống thần nghiệm tại trong nê hoàng c u n g câu thông tần vũ dương tần vũ dương trầm mặc thật lâu lúc này mới đưa tin mà đến tiểu nhân biết sai ban đầu là vì cho tần gia lưu sau lúc này mới chưa từng đem việc này cáo chi chủ nhân dưới mắt tiểu nhân biết được chủ nhân thiên uy đ ợ i chủ nhân vấn đỉnh võ đạo đỉnh cao nhất tiểu nhân có thể trùng sinh tại thế cái gọi là tần già bất quá là thoảng qua như mây khói tiểu nhân lấy bỏ mình làm đại giá hộ tần vũ thoát đi tiểu nhân đã trải qua vì tần già chết qua một lần cái gọi là huyết mạch tân tình cũng đã lấy hết tần vũ dương luôn từ chân thành tha thiết mà thành khẩn để tô chết nhất thời tìm không ra lý tới đáng chết tên m õ giả người già thành tinh đều không phải đèn đã cả dầu lao q u á i này vật trong miệng vài câu thật vài câu giả coi là thật khó mà phán đoán t ô chết ánh mắt lấp lóe trong lòng đối tần vũ dương nhiều hơn mấy phần kiên kỵ cùng cảnh giác chính như tô chết trước đó đó trước tạo người này n khi í l còn sống thọ nguyên sắp hết trực diện qua tử vong thậm chí căng nguyện hóa thân hải hiến đường giã thần thần buộc đều muốn sống sót hắn nên biết được môi hở răng lạnh đạo lý con cái này tần vũ trước đó ta chưa tới trực tiếp tiếp xúc tần vũ dương chưa từng chủ động táo chi ngược lại cũng hợp tình hợp lý bất quá không thể không đề phòng t ô chết tâm thầm suy nghĩ cân nhắc lợi hại đấu với trời kỳ nhạc vô tận đấu với đất kỳ nhạc vô tận đấu với người kỳ nhạc vô tận t ô chết nghĩ tới câu nói này đều hận không thể chửi mẹ như là tần vũ dương loại này lao quái vật học thức huyên bác còn có thể giải trận bày trợ tự nhiên là hiếm có trợ lực nhưng muốn triệt để khống chế loại này lao quái vật quá mức gian nan dù là lo lắng hết lòng thận trọng từng bước vẫn như cũ có thiếu sai sử dương dật vân mượn dự nghĩa c h i thủ chẳng ta hắn đã tội không thể xá lần này ta nhất định chém hắn tần vũ dương tô m ỗ hy vọng ngươi tự hiểu rõ tô chết không có trả lời ngược lại đem chủ đề dẫn tới tần vũ chế thân tiểu nhân minh bạch tiểu nhân cùng t ầ n ra lại không liên quan kẻ này lòng lan giả g thú nên chém chủ nhân nếu không tin tiểu nhân có thể tự mình xuất thủ tần vũ dương biết được tô chết đối với hắn lên lòng nghi ngờ lập tức chủ động mở miệng để bày tỏ lòng trung thành của mình ngươi nếu có hai lòng cũng là không sao tô m ỗ nhất n i ệ m chấn sát tô chết hừ lạnh một tiếng cắt ra tinh thần kết nối thức h ả i bình tĩnh lại nguyên lai、like、lúc trước giết vào tần gia tia tần vũ dương chậm chạp chưa từng xuất quan chính là bởi vì thả tần vũ chạy trốn như thế cũng là cùng ngày đó tình huống đối mặt cái này cũng mang ý nghĩa tô mũ có thể đạt được tần gia lưu lại tài bảo tô chết liếm môi một cái giấu ở q u ỷ diện huyện xa dưới mặt nạ tinh thần phân chấn tràn đầy chờ mong tần vũ tựa hồ nghĩ đến tần gia bị diệt thơi ngang khắp đồng c h ẳ n g cảnh giống như liên dại n ử a mặt lên trời gào thét tô thuệ âm lông mày càng chặt sau đó trầm giọng hỏi ngươi cựu thị chú kiếm sơn trang việc này ta cũng không cùng ngươi quá nhiều tranh luận nhưng Ta hôm nay hôm đến chú kiếm sơn Mạch hoàn trang h t n đại m n sư huỳnh t sở kế t được, học n h cáo chi ta người kia phật tốc độ được u liên đan c tần viêm n nhờ đột vị, tiếng, mở sở, mình, gian, lên, kiếm xuống, lửa ớ to thiếu đốt hóa thành chín đạo hỏa lòng gào thét gào thét khốn hướng tô tuệ âm tô tuệ âm dáng người linh động mờ mịt liền giống như trong núi linh hiệu thả n g ư ờ i nhảy lên tạo nên mấy trượng bạch lộc phân quan g kiếm điểm điểm mà ra kiếm khí tung hành rào sát hỏa long rầm rầm rầm bốn tôn minh hạt võ đạo dương thần n ư ợ m n ư ợ t mà tới phân đôi u đôi u bọ cạp bắt lấy cơ hội này hung hăng hướng về tô tuệ âm đâm xuống trong không khí k i a đ u ô i bọ cạp tiêu tán ra sương mù màu đen tràn ngập tanh hôi chi vị những nơi đi qua quanh mình hoa cỏ cây cối đều k h â kiệt đây chính là bốn tôn tác phẩm võ giả hợp lực mực kích cho dù những này tác phẩm võ giả chiến l ư c kém xa tít tắc ngọc thân trang chủ nhưng lục phẩm cùng tác phẩm trên l ệ quá lớn tô tuệ âm trường kiếm trong tay sán động kiếm hoa thân kiếm k h ẽ động ngưng tụ ra một con bạch lộc thú lực h ư ảnh ngăn tại trước người dầm dầm dầm ngập trời chấn động thanh âm chuyển đến t h ư không sinh liệt giết bốn tên t h ấ t phẩm sát thủ áo đen lật tay một t r ư ờ n g vô gia kình lực tung bay trực tiếp đập vỡ tô tuệ âm kình lực h ư ảnh thu la độ tô tuệ âm đối mặt một cách này biết rõ giờ này khác này nếu là lại giấu át chủ bài chỉ sợ sẽ chết không có chỗ trôn một đôi hắc bạch phân minh con người trong nháy mắt bị huyết hổng sắc bao trùm tô tuệ âm tuyệt thế chi nhan b ả n khí chất thanh t i ế t như tiên lâm thế nhưng khỏe mắt nước mắt nốt ruồi tăng thêm một vòng thần bí chật kích phát tu la độ hai mắt đỏ như máu tựa như đ i ệ ngục n hồng liên n ở rộ sợi tóc bay múa hình như có ma diễm lợn lờ khuôn mặt yêu diễm đến cực điểm nhưng lại quỷ dị không hiểu môi đỏ như máu giống như có thể câu hồn p h á c h người quanh thân tản ra khí tức khủng bố tựa như tu la hàng thế làm cho người sợ hãi lại cũng khó rời đi ánh mắt phản phất bị nó quỷ dị yêu diễm vẻ đẹp m ê hoặc hám sâu trong đó không thể tự thoát ra được cùng lúc đó tô tuệ âm khí tức cũng bỗng nhiên cất cao một cái cấp độ một kiếm ngăn lại tứ đại thất phẩm sát thủ một kích thân thể không ngừng lùi lại đ ụ n g nát hơn mười cây cổ thụ che trời tô tuệ h âm chưa bước vào lục phẩm đ ỉ n h phong lại dựa vào võ đạo tuyệt thể chính diện chống được bốn tôn t h ấ t phẩm sát thủ một cách mà bất tử võ đạo tuyệt thể chân truyền danh sách thứ tư danh bất hư truyền a ẩn thân chỗ tối tô chiết cũng không khỏi sinh lòng tảng khái có thể đứng hàng chân truyền người đều là nhân trung long phượng một cái đều không thể coi thường、Phúc. tô tuệ h âm thân ảnh dừng lại miệng phun màu tươi khí tức hỗn loạn tu la độ là nàng sau cùng thủ đoạn nhưng chém giết một bình thường tác phẩm võ giả nhưng dưới mắt bốn tên tác phẩm nàng đã đến cực hạn ghê tởm thất phẩm có thể mượn võ đạo dương thần đội bay ta tuyệt khó chạy thoát chẳng lẽ hôm nay thật muốn mệnh tang nơi này tô tuệ âm mặt mũi tràn đầy lệ khí nhưng lại mặt lộ vẻ không cắm lòng tô tuệ âm nhận lấy cái chết tần vũ dậm chân mà đến một kiếm hành o không đ ầ y trời tần viêm l ử a to muốn thiêu tẫn tứ hải bắt hoang có ngập trời chi bi tần vũ tiếu dung dữ tợn hắn chính là nhìn tô tuệ âm trước lực chưa tiêu hậu lực chưa sinh thời điểm xuất thủ một kiếm muốn chém tô tuệ âm tô tuệ âm cắn răng một cái gian nan đứng dậy g i n g tay một đạo luyện không cùng lòng xuyên thủng mà ra những nơi đi qua cùng xa đời trời đ mặt đất ra bị nẻ lăng lệ thương mang xé rách hết thảy chính chủ đã đến rồi sao tô chết thân thể không n ú c đích giống như ngon thạch nhưng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng t r ư ơ n g một trăm bốn mươi b ố hoàng tước tại hậu t r ư ơ n g một trăm bốn mươi b ố hoàng tước tại hậu bốn tôn truy mệnh ti thất phẩm sát thủ cùng nhau vô bên hông bên hông gần quanh dây thường dài như dao long bay lên vừa bay mà ra tia dây thường dài phía trước hàn mang lập lòe liên tiếp đầu thương đầu thương lấp lòe u quang hiển nhiên là ngâm kịch độc loại này mềm dây thường kết nối đầu thương vũ khí tên là bay tắc thương bốn chuôi bay tắc thương cùng nhau gật đầu phía sau minh hạt v õ đạo dương thần c ầ m thét đôi u bọ cạp khẽ động hướng về đánh tới màu trắng thương mang mà đi ẩm hùng hậu chất khí thương mang đôi u bọ cạp ẩm vang nổ vang thương mang tiêu tán thời điểm một đạo bóng trắng tựa như k i a chớp tức đến may kiếm mắt sáng ngông nên tự nhiên tội ý thần thương dương giật vân n ạ o nghệ đứng thẳng dương sư minh tô thuệ âm thấy rõ người tới không khỏi kinh hô một tiếng nàng tới dương giật vân quan hệ cá nhân vốn cũng không sai dưới mắt mình sinh tử một đường dương giật vân liệu mình dứt ra lập tức để tô thuệ âm cảm nhận được một loại khác cảm xúc tô sư muội nếu không phải ta dâng sư tôn chi mệnh đến đây chú kiếm sơn mạch lịch luyện lần này cũng không biết cái này tần vũ như thế lòng lang dạ thú vậy mà dám can đảm xuống tay với ngươi dương giật vân một thân chính khí nhìn hằm hằm tần vũ sư đ ệ người ta đồng môn sư tôn lúc trước n ệ tình sư đổ một trận không nguyện ý đối ngươi thống hạ sát thủ ngươi sống tạm tính mệnh không những không biết hối cải thậm chí còn dự định đối tô sư muội ra tay việc này ngươi qua nhanh chóng tối lui chớ có hại tính mạng mình dứt lời dương giật vân trường thương trong tay lắc một cái chân khí khuấy động hình như có tiếng long âm dương giật vân không nghĩ tới cái này chú kiếm sơn trang còn làm lên mua một tặng một nghề cái này nhưng tới thật trùng hợp bốn vị hai cái cùng một chỗ giết tần vũ nhìn thấy dương dật vân biểu hiện trên mặt cũng là càng thêm dữ thợ tần vũ nếu là tập sát hai tên chân truyền giá tiền này nhưng phải khác được rồi một truy mệnh ti sát thủ trầm giọng nói yên tâm không thiếu được các ngươi tốt chỗ ta tần ra dù chết nhưng chết cũng không hàng chỉ là vật ngoài thân tần vũ cười lạnh mở miệng trả lời tốt nhìn các hạ nói lời giữ lời truy mệnh ti sát thủ cũng không nói nhảm bốn người xuất thủ bốn trôi bay tác thương giống như quỷ mị giống như đôi bọ cạp riêng phần mình từ tứ phương xảo trá góc độ hướng về dương giật vân mà đi dương sư minh đi nhanh chớ để ý ta tô tuệ âm biết được cái này bốn tên truy mệnh ti sát thủ năng lực gấp đến độ hoa dung thất sắc mở ra tu la độ về sau tô tuệ âm nguyên bản kiểu diễm mị hoặc trên mặt viết đầy lo lắng tô sư muội chẳng lẽ người vẫn không rõ vi huỳnh đối tâm ý của ngươi a dương giật vân quay đầu lại nhìn c h ầ m c h ầ m tô tuệ âm một chút tuấn lãng trên mặt viết đầy nu tỉnh muốn sinh cùng sống muốn chết vi huỳnh chết trước cũng muốn người sống vừa dứt lời trong n g á y mắt thi triển ra bách đ i ể u c h i ề u phước thương thương ảnh như nguyễn hình như có bách đ i ể u cùng v ă n g lên k i a bốn tôn minh hạt võ đạo dương thần cũng không phải hạ người bình thường hợp lực công tới nhưng dương giật vân không sợ chút nào mũi thương hàn mang điểm điểm cùng địch đ ố i cứng chân khí va chạm t h i ế n g như kinh lôi dương giật vân khí thế như hồng mỗi một thương đều ẩn chứa vô tận uy thế làm cho bốn tôn minh hạt võ đạo dương thần liên tục lùi về phía sau thương mang chỗ đến phong vân biến sắc dương sư minh tô tuệ âm ánh mắt phức tạp nhất là mới dương giật vân lời nói như là trọng truy đập ầm ầm nhập trong lòng dương giật vân diễn kỹ o n i ánh mắt liếc qua quét qua phát giác được tô tuệ âm biến hóa mừng thầm trong lòng dương dật vân là cao quý chân truyền danh sách thứ hai hán thực lực tự nhiên cũng là người tiên khoảng cách thất phẩm cảnh chỉ kém khoảng cách nửa bước bình thường thất phẩm võ giả thật đúng là không phải người này đối thủ lấy một đ ị c h bốn vậy mà có thể đánh đến chia năm năm cái này bách điệu triều phật thương mặc dù không so được man lòng chấn sát chủ y tế h đại lực trầm nhưng thắng ở biến hóa tinh diệu dương dật vân thật đúng là không đơn giản a t ô chết thấy c ả n này dù là không đơn giản a tôi chết thấy cảnh này dù là, được, này là trò, không đơn giản Bình từ ĩ n nếu là chính diện không Dương Vân Nhưng như nào ngốc đến cùng Dương、giật、Vân công bằng h chết thực chỉ phải thủ. chết thế mà xem mắt, là xét, tô trước quyết, Giật tô Giật quyết t lấy lực lại đấu? đối đối sợ khi biết được nguyên lai thủ ấn đại điển dự nghĩa không để ý q u y c ủ xuất thủ tập sát mình sự tình phía sau chính là tần vũ cùng dương giật vân dợ trò t ô chết trong lòng l i ề n có một vạn loại đánh lén giết chết hai người biện pháp chấm dứt hậu hoạn trọng yếu nhất chính là giết người trong h ư ờ n g trần thoát thân giao s ắ c bên trong việc này cần ẩn ấ p tuyệt đối không thể cùng mình dính lữ quan hệ bằng không sự tình làm lớn chuyện binh hiên trang lệnh hồ dệ phòng hai tên đệ tử đều chết tại trong tay mình chỉ sợ còn có hậu hoạn mà lại tần vũ mang theo tần g i a bảo tàng mình cũng khó có thể độc chiếm trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt dương giật vân cuối cùng không phải t h ấ t phẩm một bộ áo trắng tuy là tiêu sai đến cực điểm lại bắt đầu nhiều một chút thương thế máu tươi nhuộm đỏ vết máu màu đỏ thậm chí nhan sắc bắt đầu dần dần biến sâu hiển nhiên ngâm độc đầu thương độc tính dần dần ăn mòn nó nhục thân dương sư minh tô tuệ âm vốn là trọng thương nhìn dương giật vân vì bảo vệ mình tự thân trở lại hãm trong lòng không đành lòng trường kiếm trẻo trống miễn cưỡng đứng dậy、vâng. một thanh cự kiếm vào đầu bộ tới h ỏ a diễm đ ầ y trời chính đối tô tuệ âm đầu lâu chém xuống dương sư h u n h sư đệ ta tự biết không địch lại không phải đối thủ của ngươi trước c h ẳ n g một chân t r u y ề n vì ta tần ra thu chút lợi tức tần vũ g i ữ t ậ n cười to kiếm thế như lực bổ hoa sơn hỏng o bét tô tuệ âm biến sắc tâm tư đều đặt ở dương giật vân trên thân ngược lại là quên đi bên cạnh còn có một tôn xài lang hồ báo nhìn chằm chằm tô tuệ âm lui bạch lộc chân khí vờn quanh bên ngoài cơ thể hóa thành hộ thể chất cương thế nhưng bị tần viêm lựa to từng bước tan g ã mắt thấy cự kiếm rơi xuống Mình dương giật vân đột nhiên thổ huyết chân khí chấn động bước bay bốn trôi bay tắt thương dương sư minh tô sư muội ngăn không được sư minh vô năng ngăn không được dưới mắt người ta đều thụ t h ư ơ n g ta chỉ có thi triển cuối cùng sát chiều bước lui những ngày áp đổ sau đó người ta tìm cơ hội sẽ phá vây dương giật vân cắn răng trong hàm răng tràn đầy tơ máu chân khí truyền âm nhập mật nói tô tuệ h âm nhìn dương giật vân vì mình thụ thương như thế trong lòng tràn đầy áy náy lại nhìn thấy dương giật vân vết thương trên người đã bắt đầu nổi lên hắc khí nhịn không được trả lời sư minh truy mệnh ti minh hạt độc cực kỳ khó chơi nếu không giải loại độc này chỉ sợ người ta khó thoát bao xa a dương giật vân một bên ngăn cản công kích một bên truyền âm nói không sao người ta tìm cái nơi yên tĩnh ngươi làm hộ pháp cho ta đợi ta ngưng tụ võ đạo dương thần mượn nhờ dương thần lửa to liền có thể t i ê u tận thể nội minh hạt độc đến lúc đó, chẳng còn có thể đem những n à y tạ nhân triệt để chém giết nghe xong dương giật vân tô tuệ âm trầm mặc dương giật vân cỡ nào thiên tiêu không đem lục phẩm cảnh nệ vững chắc đến cực hạn lại làm sao có thể nguyện ý đột phá đến thất phẩm thế nhưng là vì mình tốt hết thẻ đều nghe sư h i n h tô tuệ âm truyền âm trả lời xong rồi dương giật vân trong lòng cũng nghỉ hắn hao tổn tâm cơ thủ đoạn chính là vì giờ khắc này chỉ cần tô tuệ âm cùng nàng một chỗ đột phá thất phẩm sinh sôi ngoài ý mớn tô tuệ âm ha có thể không dâng ra phật tâm độ trợ lực mình đột phá lại mượn nhờ âm dương đoạt nguyên trận đem tô tuệ âm một thân tu vi cấp đoạt sạch sẽ, sẽ. chân truyền bên trong còn có ai là đối thủ của hắn sư đ ệ binh hiên trang bách đ i ể u c h i ề u phượng thương ngươi vô tâm tu hành hôm nay vi huynh để ngươi nhìn xem thủ đoạn của mình phượng vũ cựu thiên phá dương giật vân kế hoạch đạt được t h é t dài một tiếng chân khí trong cơ thể áp xúc đến cực hạ thân hình như tùng trường thương trong tay lắp một cái trong chốc lát thương ảnh như nguyễn hình như có bách đ i ể u cùng vang lên âm thanh c h ấ n khắp nơi chân khí mãnh liệt mà ra mũi thương quang mang lấp lánh một con hỏa phượng hình bóng đằng không mà lên tia bốn tôn truy mệnh ti tác phẩm sát thủ cùng tần vũ thấy thế đều mặt lộ vẻ ngưng trọng dương giật vân đỉnh thương mà lên h ỏ a phượng gào thét sóng nhiệt quần c u ộ n đám người nhao nhao ra chiêu ngăn cản lại bị kêu uy thế cường đại làm cho liên tiếp lui về phía sau tần vũ cắn răng huy kiếm kiếm thế lăng lệ nhưng gặp h ỏ a phượng cũng hiện xu hướng suy tàn giữa sân quang mang b ù n phía kình khí tung hành h ỏ a phượng những nơi đi qua đất đá tung bay bùi bặm đầy trời đám người không dám trực tiếp một chiêu này nhao nhao lui tránh sư muội đi dương giật vân nắm chặt cơ hội khinh thân mà lên đang muốn đưa tay đi bắt tô tuệ âm vào thời khắc này một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện dương giật vân s ữ n g sở nhưng thấy người tới trên mặt mang theo mặt quỷ mặt nạ lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình người dương giật vân trong đầu kinh ngạc c h ố n g giống mình thiết kế kế hoạch bên trong tựa hồ cũng không có vị huynh đài này a chẳng lẽ là tần vũ an bài ngay tại suy nghĩ ở giữa một cái chân to đẫu nhiên xuất hiện một cướp dẫm tại dương giật vân trên mặt giang g i á c dương giật vân đột nhiên bị đạp một c ư ớ c sóng mũi cao xương lập tức bị đặt gãy liên đồng mân r ă n g rơi xuống hai viên a bị đá ra ba trượng nhập vào trong hồ lớn chương một trăm bốn mươi lăm hồn kiếm trảm tác phẩm tôi r chết dưới chân khẽ động thôi động giao long pháp thân như lưu quang giao long xuất động trong khoảnh khắc giết tới tần vũ trước mặt tất tạp tử tần vũ gầm thét cự kiếm bắt ngang một kích phía dưới vô địch thiên hạ nhưng vào lúc này một thanh tần viêm kiếm khói động mà ra phá vỡ cự kiếm hư không bên trong tần vũ dương hư h ả o thân ảnh xuất hiện cầm trong tay tần viêm kiếm nhìn về phía tần vũ lao tổ tần vũ nhìn thấy tần vũ dương một nháy mắt tâm thần hoảng hốt nghẹn ngào kêu lên tần vũ dương thừa dịp tần vũ thất thần tần viêm kiếm bay lại kiếm đầu lấy kiếm trôi điểm tại tần vũ h u y ệ t đạo phong bế chất khí một thanh bát đi tô chết gặp mưu kế đạt được lập tức hạ lệnh tô chết nhún người nhảy lên một cái chập trùng liền thoát ra mấy trục trượng truy đuổi theo cho ta dương giật vân từ hố sâu leo ra nhìn hàm hàm tô chết thân ảnh mở miệm gầm thét hắn mưu đồ lâu như vậy m hô hô quanh mình phong thanh đại tác tôi chết một tay cầm tần vũ một tay cầm tô tội âm đạ tuyết vô ngân mà kêu bốn tên t h á t phẩm sát thủ thôi động võ đạo dương thần đ ộ t bay ở không trùng tốc độ nhanh chóng thậm chí tại t ô chết phía trên chủ nhân cái này bảy tên truy mệnh ti sát thủ chiến lược mặc dù không tính là cừng giả nhưng truy mệnh ti ăn chính là giết người nghề khinh thân pháp từng cái tinh diệu mà thất phẩm lại có thể mượn dương tần h đ ộ t bay như thế chỉ sợ khó thoát tần vũ dương thanh â m tại tô chết trong thất hải vang lên kiếp mặt giã chính là chết tại truy mệnh ti trong tay như vẹn vẹn lấy người tiền tài trừ thai họa cho người bọn hắn tại sao lại nghe lệnh dương giật vân xem ra cái này dương giật vân tới truy mệnh ti quan hệ chỉ sợ càng có không muốn người biết một mặt ta tô chết nghe vậy trong lòng tầm h nghĩ giờ phút này tô chết cầm lấy hai người lại chưa từng vận dụng quen thuộc võ học che giấu thân phận muốn thoát khốn chỉ sợ còn muốn tìm một cơ hội tổn thương thứ m ư ơ i chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ tô chết con n g ư ờ i ấm lãnh trong n g á y mắt liền có quyết đoán hai đạo nội tình lại lần nữa phong bế tô tuệ h âm cùng tần vũ hai người bảo đảm sẽ không thất tình tô chết hai tay vừa nhấc liền đem hai người n á y bay sau đó thả người nhảy lên trực tiếp thẳng hướng bốn tên thất phẩm sát thủ thật can đảm c ò n dám cùng bọn ta chính diện chém giết một truy mệnh t i sát thủ mở miệng quát bốn người đồng loạt ra tay muốn đánh tính chém tô chết tô chết bây giờ tu vi tự nhiên không phải thụ ấn đại điện có thể so sánh nhưng tô chết dù sao cũng là ngũ phẩm trung đoạn đối phó chân chuyển danh sách thứ tư tô tuệ âm cũng là đỏ sức cái chia năm năm nhưng nếu là đối mặt bốn tên t h ấ t phẩm chỉ sợ tô chết lực có thua lại nếu là sử dụng truy pháp sợ bại lộ thân phận của mình không cách nào giết người diệt khẩu tình hùng dưới vẫn là lấy bảo toàn làm chủ tô chết hai tay mang theo lân giáp chế thành quyền sáo x o n g quyền quyền phong quét sạch tự thân phản phất mặc lên mai rùa thân hình linh động kiệt lực tránh đi công kích Ra. Trong quang mang Tô chết thời một tiếng. tác. cơ chín cung, nghe hoàng gặp giận gầm mùi, nổi đại lên quất viêm viêm h ư đây là thủ đoạn gì là giá thần không đúng giá thần khi còn sống có cựu phẩm phía trên thông sư chi lực tại sao lại như vậy yếu cùng loại với giá thần giá hỏa này đến cùng là ai trong nên hoàng cung vậy mà ở hai tôn giá thần cái này bốn tên sát thủ có tác phẩm thực lực tự nhiên không phải mới ra đời hàng người kiến thức bắt viễn nhưng g i ã thần kiến nạo t ự khoe là thần tự nhiên coi thường p h à m nhân làm sao có thể có cùng loại g i ã thần tồn tại ở tại p h à m nhân nghe hoàng cung việc này giống như nằm mơ tô chết áp lực suy giảm không ít cười lạnh một tiếng ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại hóa thành kiếm chỉ bắt lấy sơ hở một kiếm chỉ điểm vào một t h ấ t phẩm sát thủ mi tâm bên trong kiếm nhếp hồn kiếm nhập tam a i n tô chết trong thức hải vạn hình chân long gạo thét hồn lực khoáy động l u y n hồn kiếm đem hồn lực ngưng tụ thành một điểm hồn lực nhấp hồn kiếm trực tiếp không có vào đối phương thức hải a sát thủ kia vội vàng không kịp chuẩn bị bị này một kích t r ậ t cảm thấy tựa như vô cùng vô tận lưỡi dao không ngừng hướng về trong đầu của chính mình đánh tới đầu lâu thật giống như bị đặt ở nước sôi bên trong đấu kia thống khổ khó mà ngôn ngữ phía sau võ đạo dương thần ẩm vang vỡ vụn mắt nhắm lại từ giữa không trung rơi xuống lao tam còn lại ba tên sát thủ kinh hô một tiếng không dám h a m chiến vội vàng lặn xuống bay về phía kia rơi xuống lao tam tô chiết tâm niệm vợ động t ầ n vũ dương cùng cương đ o n hai tôn khí linh không có vào nó thức hải rơi trên mặt đất nhắc lên tần vũ cùng tô tuệ âm mấy cái thả người biến mất tại mênh mông chú kiếm sơn mạch bên trong cái kia tên là lao tam truy mệnh t i sát thủ tuy có thất phẩm thực lực nhưng dù sao nhập thất phẩm không lâu ngưng tụ dương thần t í n h không được mạnh cỡ nào tô chết i thần hồn cường đại không kém lục phẩm đ ỉ n h p h o n g lại trang bị luyện hồn kiếm đánh lén một kích phía dưới kia lão tam dương thần bị hao tổn hôn mê bất tỉnh nhìn như nhục thân vô hại kỳ thực ý thức cơ h ộ bị đánh tan không bao lâu theo cuối cùng một sợi dương thần tán loạn nhục thân khí tức cũng dần dần dập tắt lao tam còn lại ba tên sát thủ khóc giống xích hồng hai mắt muốn tìm người m ặ t quỷ t h â n ảnh nhưng tiên địa chi lớn nơi nào còn có hạ lạc về trước đi cầm đầu sát thủ áo đen cố nén bi thống hạ lệnh nói tôi chết một đường phi nước đại chạy ra hơn m ộ ư ơ i dặm mảy may không cảm giác được sau l ư n g khí thức lúc này mới có chút thở dài một hơi sau đó tôi chết lại thả ra tần vũ dương cùng cưng o a n mệnh nó ở chung quanh giỏ xét một phen sau một lát không người đuổi theo tôi chết lúc này mới triệt để yên lòng đ o ạ t thức ăn trước mệt quọc quả thực k h ô n hiểm bốn tên thất phẩm sát thủ tần vũ cũng không yếu bình thường thất phẩm dương giật vân càng mạnh như thế tình huống dưới ta cũng có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa tô chết trong lòng thầm nghĩ khó nén kích động c h i tâm tạo hóa tiên đỉnh khí linh không thể bỏ qua công lao cái này tạo hóa tiên đỉnh đối huyền vận tiên binh t i ê n nhai chỉ xích như thế khát vọng dưới mắt ta đã có thực lực tự vệ đến t ố n c h ú t tâm tư h ả o h ả o mưu đồ tô chết biết được lấy thực lực của mình có thể từ một t h ấ t phẩm sát thủ trong tay chạy trốn đã là cực hạn có thể có huy hoàng như vậy chiến quả khí linh không thể bỏ qua công lao như thế thần dị thần thông không thể tưởng tượng hiện lộ rõ ràng g a tạo hóa tiên đỉnh bất phàm tô chết ẩn ẩn có một loại cảm giác nếu là có thể đạt được huyền vận tiên minh sẽ đạt được càng lớn tạo hóa tô chết ổn định tâm thần đi đến tô tuệ âm trước mặt trên dưới một trận tìm tòi cảm thụ n h u y ễ n ngọc ô n hương tìm ra mấy bình đan dược cứu n g ư ơ i đại ân thu chút lợi thức không quá phận a tô chết lấy ra một viên chữa thương đan dược nhét vào tô tuệ âm trong miệng lại trong vòng k ì n h luyện hóa vào trong cơ thể nàng còn lại tất cả đều nhét vào trong túi tế h thế trang đại sư tỷ đan dược khẳng định lại nhiều lại tốt lại quý thâm hụt tiền mua bán ta láo tô không được sau đó tô chết giải khai tô tuệ âm quanh thân đại việt vung tay chính là hai cái cái tắt rơi xuống không chết đi không chết cũng nhanh tỉnh một chút tô chết dùng nội kình đ ể ép n h ế t hầu thanh âm khản g dọn g khó nghe chương một trăm bốn mươi sáu tần vũ nước mắt mắt t ổ ra ra n g à i không chết ta chương một trăm bốn mươi sáu tần vũ nước mắt mắt t ổ ra ra n g à i không chết ta nương theo lấy tô chết ô nu kêu gọi tô tuệ h âm dần dần tỉnh lại một t r ư ơ n g tuyệt mỹ trên mặt sơ kỳ hơi mang một ít mê mang ánh mắt có chút tan r ã sau đó dần dần bắt đầu tập trung rõ ràng người người là ai tô tuệ âm thấy rõ trước mặt đầu đội mặt quỷ mặt nạ người không khỏi giật mình sau đó kinh hô Tú t hư ủ i hạ ý thức ý thời thời lao phu là người ân nhân cứu mạng người chính là như thế đối đãi lao phu tô chết hử lạnh một tiếng trầm giọng nói ân nhân cứu mạng tô tuệ âm nghe nói như thế kém chút bị chọc giận quá mà cười lên dương sư huynh vì cứu ta kém chút liều mình ngươi lại đả thương dương sư m u n h còn nói bừa là ân nhân cứu mạng của ta lao giả ngươi không cảm thấy lời nói này lối ra có chút buồn cười a tôi chết bất đắc dĩ lắc đầu suy tư một lát mở miệng đem dương giật vân kế hoạch toàn bộ đỡ ra cả kiện sự tình chính là dương giật vân tự biên tự diễn vì cái gì chính là để tô tuệ âm đối nó ân cứu mạng cảm động đến rơi nước mắt từ đó c ă n nguyện dân ra mình phật tâm độ thân thể trợ lực nó đột phá thất phẩm cảnh tôi chết nói xong vì tô tuệ âm há mổm tôi chết quay đầu lao giả chớ có làm bực này đê tiện thủ đoạn dương sư huynh hảo tố y thần thường một thân chính khí tại trong tô n g môn riêng có khen ngợi làm sao có thể làm ra như thế chuyện bất chính tô tuệ h âm mặt như xương lạnh đối tô chết mở miệng nghiêm nghị quát tô chết im lặng bốn phía nhìn một chút giờ phút này bốn bề vắng lặng hắn cũng không có bại lộ thân phận có lẽ giết n ă n g này cũng sẽ không để người biết được ga ngươi không tin tô chết một đôi mắt lạnh lẽo nhìn xem tô tuệ h âm không tin mặc ngươi miệng lưới dẻo quẹo cũng đừng hòng ly rán chúng ta chú kiếm sơn tràng chân truyền tình nghĩa chúng ta chân truyền đồng môn ở giữa ngày bình thường có lẽ có tranh đấu nhưng quả quyết sẽ không làm loại này dơ bẩn sự tỉnh tô tuệ h âm lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác n ạ o nghệ vô cùng lộ ra như là thiên nga trắng phần cổ ha ha tô chết cười cũng không phải là c h à o phúng là thật muốn cười chú kiếm sơn trang chân truyền tình nghĩa cô nương này thật là cảm tưởng a chú kiếm sơn trang chân truyền danh sách có mười mặc giá bị hại chết trừ cái đó ra tần vũ cùng tần ra ăn cây táo rào cây súng dương giật vân âm độc giữ nghĩa ngũ chung mười cái bên trong ra ba cái đao phủ đây cũng là người lời nói tình nghĩa tô chết đột nhiên có chút bất đắc dĩ quả nhiên cùng người không có đầu ó c giao lưu việc này. r ấ tôi mệt mỏi. t Để tô Chết thực sự nghĩ không hiểu vẫn là giống như chết n cùng mình họ, nhà, ghen không h Tô. Tô tốt Tô Lao tô nhà, là sao. Ba ba. c xuất thủ lại lần nữa phong bế tô tuệ âm mấy chố đại huyệt khiến tô tuệ âm miệng không thể nói vô s ỉ vô s ỉ tô tuệ âm đôi mắt đẹp nhìn hằm hằm trong đó h ỏ a diễm tựa như muốn đem tô chết thôn vệ sạch sẽ tô tuệ âm dưới mắt thân chịu trọng thương lại mở ra tu la độ hiện tại thể chất phản vệ tạm không có lực phản kháng cũng vô pháp có sung túc trật khí sông phá h u y đạo tô chết phong tô tuệ âm tự thân đại huyệt có chút bộ vị rất là mẫn cảm chi địa đồng thời liên tục hai lần đôi này tô tuệ âm mà nói chính là vô cùng nhục nhã đăng đồ tử d â m t ặ c tô tuệ âm trong lòng mắng không ngừng lại nghĩ tới tô chết che mặt k i a thanh âm khẳng hạn tự xưng lao phu nghĩ đến tuổi tắc cũng không nhỏ bổ sung mắng lao cầu tô chết nhìn về phía nằm ở một bên tân vũ cười cười nói một cách đầy ý vị sâu xa nói có lẽ hắn sẽ nói cho ngươi biết đáp án tô chết lời nói để tô tuệ âm chừng to mắt mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu dứt lời tô chết một thanh bắt tô tuệ âm thả người nhảy lên nhảy vào một gốc đại thụ tre trời phía trên xem thật kỹ hí tô chết liêm thức trầm giọng nói với tô tuệ âm ngay tại tô tuệ âm nghi hoặc thời điểm nhưng gặp mặt t r ư ớ c quỷ này m ặ t người cái chán hoán phát ra đạo đạo thần mang sau một khắc một cái bóng mở từ trong đó mặt quỷ người mi tâm mà ra tần vũ dương tô tuệ âm giật mình không nhỏ trong lòng lộ b ộ một chú hút chú kiếm sơn thành bên trong danh môn vọng tộc tần gia l á o tổ tô tuệ âm tự nhiên sẽ hiểu mắt thấy cái này tần vũ dương quanh thân hư ảnh như có như không giá thần tô tuệ âm một chút liền nhìn ra tần vũ dương trạng thái cùng loại với giá thần nhưng xa xa không có giá thần cường đại như vậy người này đến cùng lai lịch gì thế nội vậy mà nuôi dưỡng một tôn giá thần tô thuệ âm trong lòng thị ị c trấn khó mà tự kiềm chế giá thần c h i hại tô thuệ âm tự nhiên sẽ hiểu nó trước người tối thiểu là tôn g sư cấp bậc cường giả sau khi chết hóa thân lại có thể so với tôn g sư c h i lực mà tôn g sư chính là cựu phẩm phía trên tồn tại chú kiếm sơn trang bên trong chỉ có ngọc thân trang chủ chu ngọc ảnh tại lư huyện có trạm thần ghi chép phải biết lư huyện giá thần huyết luyện tiên t i ê n không đủ lại bị trấn áp h à n năm như thế mới cho chu ngọc ảnh cơ hội ngay tại tô tuệ âm c h ấ n kinh thời điểm tần vũ dương rơi vào tần vũ trước mặt đứng đốc tỉnh lại tần vũ dương đông nhiên trầm d ọ n g quát thanh âm tựa như chống chiều t r u n g sớm đánh đòn cảnh cáo nguyên bản hôn mê tần vũ thụ này sung kích lông mi k h a động từ từ mở mắt ngươi là t ổ gia gia tần vũ nguyên bản còn có chút ngơ ngơ ngác ngác khi thấy tần vũ dương một nháy mắt toàn bộ một trận giật mình mình vậy mà nhìn thấy tổ gia gia t ổ gia gia ngươi không phải về coi tiên a bị tiệ tô chết chém a tần vũ kích động và phần đột nhiên từ dưới đất vọt lên muốn bổ nhào vào nhà mình tổ gia ra trong n ự c kết quả thân thể từ hư ảnh bên trong xuyên qua vừa hụt đứng ốc thần tôn thủ đoạn há lại kia tô chiết có khả năng được nổi tổ gia ra, ra dưới mắt đã thành thần buộc n g à y sau có lẽ có ngập trời cơ duyên thậm chí có thể thành thần tôn tần vũ dương một đôi mắt nhìn xem tần võ cũng để lộ ra từng k i a từng k i a hiền lành mở miệng c ư ờ i đ ố i tần vũ nói t ổ gia ra, ra ta rất nhớ ngươi thần gia không có chú kiếm sơn trang cũng dung không được ta tần vũ vô năng biết do cựu địch t ố chiết lại chạm không được hắn trơ mắt nhìn t ố chiết đã có thành cựu tần vũ ngoại hình vốn là một cái oai hùng hán tử giờ phút này nhìn thấy tần vũ dương lại gào khóc nước mắt rơi như mưa đứng đ ốc ngươi chịu khổ gặp nạn thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy Trước phải khổ nó tâm trí lao nó gân cốt sẽ sẽ khá hơn dưới mắt tổ gia ra, ra tới chúng ta mưu đồ một phen nhất định có thể từng bước xâm chiếm chú kiếm sân trang tần vũ dương tự nhiên giải tần gia ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi tâm tư đôi mùi thở dài ôn nu an ủi tương là nhất định có thể tần vũ nhặt lại lòng tin trọng trọng gật đầu đúng rồi tổ gia ra, ra ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này tần vũ cảm xúc dần dần bình ổn mở miệm dò hỏi đây đều là thần tôn a n bài tần vũ dương tùy tiện bóp một cái lấy cớ đại khá i ý là tần vũ dương hóa thần buộc về sau tiềm phục tại chú kiếm sơn thành chỉ đợi hải y ế n đường các loại binh phát chú kiếm sơn trang hắn liền có thể cầm vũ khí nổi dậy thu thần tôn chi mệnh tại chú kiếm sơn mạch bên trong có chỗ chuyện quan trọng kết quả nhìn thấy tần vũ bị một người mặt quỷ bắt tần vũ dương lúc này mới xuất thủ tần vũ bị tô chết bắt thời điểm bởi vì tô chết xuất hiện thời cơ quá mức xảo r ư u tần vũ xứng sờ tại nguyên chỗ lúc này mới mắc lửa sau đó tần vũ bị phong lâm vào hôn mê tự nhiên không biết tô chết triệu hồi ra tần vũ d đại chiến truy mệnh ti sát thủ sự tỉnh thì ra là thế tổ gia ra, ra tần gia chưa d i ệ t tộc vong loại tần gia còn có c u ộ t khởi cơ hội dương giật vân sư m i n h tới hải yến đường cùng truy mệnh ti quan hệ tâm đầu ý hợp tần gia chưa bại trợn tần vũ nghe được tần vũ dương trí ngôn hai mắt sáng rực cực kỳ có thần ừng hào hai tử đúng ngươi như thế nào liên hệ với truy mệnh ti phục kích tô tuệ h âm thời điểm sao đến như vậy trùng hợp dương giật vân hoành không d i ế t ra tần vũ dương ra vẻ không hiểu mở miệng đối tần vũ dò hỏi là núp trong bóng tối tô tuệ âm nghe nói như thế không khỏi tập trung tinh thần nguyên bản còn tức giận quỷ này mặt người giờ phút này cũng tạm thời quên đi là vậy đây hết thảy tựa hồ quá trùng hợp trước đó tình huống nguy cấp tô thuệ âm còn không có nghĩ lại sau đó nghĩ đến bị phục kích dương giật vân x u ấ t thủ cứu giúp đây hết thảy nhìn như thiên ý vô phùng kỳ thực quá mức trùng hợp trùng hợp đến có chút không chân thực đại thành người khuyết nó dùng không tệ đại doanh n g ư trùng nó dùng bất tận tô t u ệ âm thầm nghĩ trong lòng nhớ tới sư tôn từng thường sách một câu chính là bởi vì quá mức viên mãn cho nên càng lộ ra kỳ quái tần vũ đối tần vũ dương tự nhiên là không giữ lại chút nào sáng sủa cười một tiếng sau đó nói việc này chính là dương sư huynh nhu đồ tần vũ chậm rãi mà nói đem dương giật vân kế hoạch toàn bộ đỡ ra muốn mượn phật tâm độ viên mãn bách đ i ề u chiều phượng thường đặt chân thất phẩm từ đó khiêu chiến sở kế học đoạt được chân chuyển danh sách thứ nhất chi vị tần vũ đắc trí vừa lòng không có chút nào phát giác được tô chết cùng tô tuệ âm ẩn thân chỗ tối tô tuệ âm sắc mặt biến đổi lớn sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi như thế nguyên bản trong lòng cảm kích dương dật vân một thân chính khí không ngờ lại l ạ i như vậy bẩn t h i ể u tiểu nhân ha ha ha việc này đều tại t ô chết tính toán mưu đồ bên trong t ô chết cũng là không ngoài ý mớn chỉ bất quá t ô chết nghe được một trận làm cho người ra đầu tê dại thanh âm quay đầu lại xem xét cứ việc tô tuệ âm bị phong bế quanh thân đại h u y ệ t nhưng này hàm răng căn xé va chạm nữ nhân chết tiệt lao phu còn có một số việc nên biết được ngươi chớ có hỏng lao phu sự tình t ô chết vội vàng trong vòng tình truyền âm tôi tô chết thấy rõ t ô t h u ệ âm ánh mắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hoàn toàn đỏ đậm giống như tu la nhập ma cái này nữ nhân đ i ê n t ô chết trong lòng thầm mắng thanh âm gì tần vũ cảnh giác nhìn bốn b ề nhìn ha ha ha t ô chết linh quang l ó a lên con ngón búng ra một vòng nhỏ không thể biết kình lực mà ra nơi xa bụi bên trong một con chim trĩ bay n mẹ cánh tần vũ thấy cảnh này lập tức buông xuống lòng cảnh giác đứng đốc có tổ gia gia tại chẳng lẽ lại còn có ác nhân ẩn thân nơi đây thần tôn thủ đoạn há lại phàm nhân có khả năng biết được trì v à n h ấ t tần vũ dương cười nói tổ gia ra dậy phải tần vũ gật đầu sau đó tần vũ dương lại hỏi thăm không ít tần vũ biết gì nói nấy tì như tần g i a thừa dịp mặc giã ra ngoài chém giết mặc giã nó thủ đoạn chính là đưa ra tiền t h ủ lao cùng truy mệnh ti là truy mệnh ti sát thủ ra tay thế nhưng truy mệnh ti từ trước thần bí như thế nào tuyên bố nhiệm vụ chưa có người biết được tần vũ dương cũng là t h ụ một người thần bí chỉ điểm bạch bạch nỗ lực tiền t h ủ lao còn lại liên quan tới truy mệnh ti sự t ì n h hắn cũng không biết cái này phía sau cũng là dương g ậ t vân thủ đoạn về phần dương g ậ t vân như thế nào liên hệ truy mệnh ti tần vũ cũng hiểu biết không nhiều nhưng tần vũ suy đoán tới hai người sư tôn lệnh hồ duệ phong có quan hệ tô chết ở một bên nghe đối lệnh hồ duệ phong lại cảnh giác mấy phần ngũ đại trang chủ đều là thất phẩm đình phong tồn tại dưới mắt tô chết tự nhiên là đấu không lại dù sao như vẹn vẹn thất phẩm đình phong tô chết còn có thể dùng đánh lén hạ độc thứ biện pháp đối phó nhưng hết lần này tới lần khác ngũ đại trang chủ đều là lần trước ưu tú nhất chân truyền danh sách kế thừa thiên phú tuyệt hảo chiến lược không tầm thường cho dù là bát phẩm cao thủ đều chưa có là nó đối thủ trong đó chiến lược mạnh nhất người chính là ngọc thân trang chủ chém giết bát phẩm không đáng kể cho dù là cự phẩm cũng có thể quần nhau một hai cảnh giới tối cao người chính là đại trang chủ h i ê n viên giật chính lần trước h i ê n viên giật chính liên hợp lệnh hồ d u y ệ phong đại chiến ngọc thân trang chủ h i ê n viên giật chính ép không được ngọc thân trang chủ sau đó vì dự nghĩa hạ táng về sau liền tuyên bố bê quan đoán chừng không được bao lâu liền có thể đột phá đến bát phẩm cảnh trở thành chú kiếm sơn trang cái thứ hai bát phẩm cảnh cao thủ lấy tô chết thực lực trước mắt tập được nhất hồn kiếm nhập tam về sau liều mạng tranh đấu tô t u ệ âm đều không phải là nó đối thủ nhưng dương giật vân sợ kế học vẫn như cũ để tô chết kiếm kỵ long ba cũng mạnh bất quá long ba tính tình thật chẳng những sẽ không hại tô chết ngược lại sẽ vì tô chết đấm máu một trận chiến h o à n g sợ bất luận lệnh hồ duệ phong loại này trang chủ cấp nhân vật tô chết tính tình cẩn thận tự nhiên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng dựa theo tần vũ lời nói hải yến đường đối chú kiếm sân trang gần đây chỉ sợ có đại động tác tổ chim bị phá không chứng lành nếu không nắm chặt tăng lên thực lực mình chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết được sau khi trở về liền đi chú tâm trang sư tôn say mê võ đạo thường, thường bế quan cái này đại thụ vẫn là ôm sư gia tương đối tốt tô chết trong lòng thầm nghĩ Muốn tôi ă n g l chết c trong lòng cảm giác nặng nề trước đó bị thụ ấn đại điện trở sự tình ngăn chặn việc này một đặt lại đặt dưới mắt là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng theo tôi chết mở ra thứ bảy thiên thiếu căn cốt cùng thiên phú lại lần nữa tăng lên tôi chết đột nhiên có một loại cảm giác đó chính là huyền vận tiên minh tựa hồ cùng tạo hóa tiên đỉnh ở giữa thành lập liên hệ từ nơi sâu xa tựa hồ h u y ề n vận tiên binh ngay tại kêu gọi chính mình khả năng ta tiếp tục tăng lên thiên phú căn cốt liền có thể thu hoạch được nó tán thành tô chết trong lòng có suy đoán đứng ốc ngươi chịu khổ ai lao phu vô n ă n g a còn muốn ngươi một cái hậu sinh văn bối đến gánh chịu đây hết thảy tần vũ dương ngùi ngùi thở dài ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng chi ý cho dù tần vũ như vậy ngành hán nghe được câu này cái núi cũng không khỏi chua chua cửa nát nhà tan thông môn khu t r ụ thiên tiêu tri tử biến thành chó nhà có tang nơi đây đủ loại chua sót làm sao có thể cùng ngoại nhân nói quá thay tần ổ ra ra. Sẽ sẽ Sẽ sẽ khá hơn. Sẽ sẽ khá hơn. hơn. t vũ thanh âm ngại nào, thì thảo nói. Ai? Tần Ai? ngại nào, nói. âm Vũ dương ánh mắt run lên tay phải hóa hư làm thật đột nhiên một k í c h chế trụ tần vũ cổ h ọ n biến cố đột nhiên xuất hiện để tần vũ quá sợ hãi tổ ra ra tần vũ chừng to mắt không dám tin thanh âm n ư ợ c quãng hai tử đời này đau khổ tổ ra ra đưa ngươi một trận tạo hóa s ố n ngày đầu thai chớ trách tổ ra ra tổ ra ra tìm được một c ọ c cơ duyên có thể khởi tử hoàn sinh vì tần ra người hy sinh đi tần vũ dương thần sắc dữ tợn thần lực trong cơ thể ẩm v a n g b ộ c phát trong nháy mắt làm vỡ nát tần vũ quanh thân kinh mạch Thử. tần vũ kêu đau một tiếng cầu nghiêng một cái k h í thức hoàn toàn không có đến chết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ thật ra vì sao muốn hắn đánh đổi mạng sống nghĩ mãi mà không rõ a ánh mắt bên trong cuối cùng một sợi q u a n mang vậy mà để lộ ra thổn thức buồn cười chi ý kia dự nghĩa bởi vì bị hắn chỗ mệt mỏi tập sát t ố chết cuối cùng rơi vào tự đoạn kinh mạch kết quả hắn cũng là đoạn mất kinh mạch mà chết thật đáng buồn Buồn cười tần vũ dương làm xong đây hết thảy hóa thành hư ảnh không có vào tô chết nghe hoàng cung tô chết giải khai tô tuệ âm đại việt n g ư ơ i n g ư ơ i giết hắn tô tuệ âm hít sâu một hơi dù giọng nói đạo trích c h i đồ lưu c h i t h a i họa tô chết lạnh lùng để lại một câu nói cùng lúc đó tô chết tại trong thức hải ý vị thâm trường đối tần vũ dương nói nói tần vũ dương n g ư ơ i hảo thủ đoạn a tần ra cuối cùng đích hệ huyết mạch ngươi nói chạm liền chém tô chết tự nhiên cũng nghĩ giết tần vũ dù sao người này thân phụ huyết hại thâm cựu đối tô chết hận thấu xương tô chết không lòng dạ đàn bà tự nhiên là muốn giết nhưng tô chết cũng không có như vậy tàn nhẫn để tần vũ dương động thủ không nghĩ tới tần vũ dương vậy mà chủ động xuất thủ đắc tội chủ nhân kẻ này chết không có gì đáng tiếc tần vũ dương thanh âm lạnh lùng nguyên ngược lại là tâm đ o a n a tô chết trả lời hắn biết đây là tần vũ dương hướng hắn quy hàng phỏng đoán bên trên ý bất quá là một chút gian nan vất vả tôi nhưng cầu chủ nhân có thể thương hại tiểu nhân ngày sau để tiểu nhân sống thêm đời thứ hai đến lúc đó chỉ là d ò n dõi tiểu nhân có thể tái tạo một cái tần ra tần vũ dương thanh em kiên định mang theo cầu khẩn tôi chết không nói gì một cái thấy qua đại nạn sắp tới biến thành võ đạo thọ đông người quả thực đáng sợ tần vũ dương người này như kiếm hai lưới có thể dùng nhưng không thể không đề phòng tôi chết tạm thời còn có thể lấy tạo hóa tiên định khống chế nhưng tốt nhất lại thực hiện một chút thủ đoạn ngươi cũng biết được nơi đây nhân quả rồi tôi chết hỏi thăm tô tuệ âm tô tuệ âm điểm một cái trầm mặc một hồi về sau tô tuệ âm đột nhiên ngầm đầu ánh mắt bên t r o n tràn đầy điên cuồng cười nói tiền bối nhưng nguyện ra tay với dương giật vân Nhiều nữ tôi ử có có một kế, có thể giật kế, h để dương、giật、vân, sống n bằng、chết. Trưng 148, Tương g kế kế, bên chết. hợp ê bên m viêm dương Trưng Tương kỉnh. kế hợp tự trong kế, ba chết t tứ, Tô ngươi hãy nói xem. Tô mặt mày mang cười nghe được tô tuệ âm lời nói lập tức có chút hứng thú mở miệng nói ra tô tuệ âm khỏe miệng b ạ c h ra âm lanh kinh khủng tiêu d u n g từ trong ngực dừng lại tìm tòi sau đó lâm vào ngưng trệ t ô chết thấy được nàng bộ dáng như vậy lập tức lộ ra vẻ xấu hổ lấy da nàng đeo trên người lan dược lão phu cứu ngươi tại bể khổ cũng không thể làm công công trên người ngươi đang ăn dược lao phu tạm thời cho là tạ ơn t ô chết đem tô thủy âm đan dược lấy ra sau đó chẳng biết xấu hổ mở miệng nói ra tô thủy âm sắc mặt hơi đỏ lên trước mặt người mặt quỷ phong nàng quanh thân đại h u y ệ t đụt phải thân thể của nàng sau đó đan dược này nàng đặt ở trong quần áo sấn bên trong nói cách khác chẳng phải là bị trước mặt người mặt quỷ sờ soạn một mấy lần t ô thủy âm mím môi một cái ánh mắt bên trong mang theo vẻ giận nhưng nàng cũng hiểu biết người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu cố nén tức giận từ một đống bình, bình lọ lọ bên trong lấy ra hai cái đang ăn dược nhưng đan này có c tử mẫu liên động hiệu quả ta nhưng giả ý đáp ứng dương giật vân đợi dương giật vân đột phá thất phẩm ta lựa gạt hắn ăn vào đan này sau đó thôi động mẫu đan hiệu quả tại dương giật vân trong ý thức tạo dựng hoàn cảnh để hắn coi là tô tuệ h âm cười lạnh một tiếng thanh âm dần dần trở nên lạnh lẽo để hắn coi là ta ngay trước mặt đem phật tâm độ thân thể khiến cho người khác làm hắn t ẩ u hỏa nhập ma sống không bằng chết tô chết như bị xét đánh ổ cỏ một loại thực vật tô chết trong lòng tràn đầy rung động có chút không thể tin nhìn xem tô tuệ h âm thực khó tưởng tượng nữ nhân này vậy m à như thế tàn nhẫn thủ đoạn này là người làm được tô chết nghĩ tới tô tuệ h âm trả thù là cực đoan nhất một điểm chính là thừa dịp dương g ậ t vân đột phá mạo hiểm ám sát kết quả tô tuệ âm đây là muốn triệt để hủy dương g ậ t vân đạo cơ a tôi chết có thể tưởng tượng đột phá thất phẩm thất bại dương giật vân t ẩ u hòa nhập mà v õ đạo căn cơ bị hao tổn chỉ sợ rốt cuộc không thể đặt chân thất phẩm đôi này võ giả mà nói có thể nói là so tử vong còn muốn đáng sợ tôi chết từng từ tần vũ dương trong miệng nghe nói qua năm đó tần vũ dương đã từng sung kích thất phẩm kết quả thất bại thất phẩm thất bại nếu là vận khí kém một chút thần hồn tăng giã tại chỗ bỏ mình tình huống tốt một chút cũng biến thành không có chút nào linh trí chi đồ năm đó tần vũ dương thế nhưng là dựa vào tần gia hùng hậu nội tỉnh từ trước ủy m ư n quan sinh nhặt về một cái mạng nhưng cũng vô duyên thất phẩm trong lòng kinh ngạc thế n h à bởi vì n dần dần đền đền là, là rất hay tên dương dật vân đã diễn hạ lớn như thế hí nghĩ đến sẽ không trở về chú kiếm sơn trang đột phá thất phẩm dù sao hắn mưu đầu ngươi phật tâm độ nếu là hắn trở lại chú kiếm sơn trang đột phá việc này không thể gạt được ngươi sư tôn chỉ sợ hỏng chuyện tốt của hắn đến lúc đó một khi n g ư ơ i mưu kế thành công lão phu liền phối hợp ngươi dết ra diệt kia còn lại ba tên thất phẩm truy mệnh ti sát thủ kia dương dật vân tựa như cùng trên thất thịt cá mặc cho ngươi ta xử trí t ô chết trầm ngâm một lát sau đó gật đầu đồng ý tô tuệ âm kế hoạch cùng lúc đó t ô chết đối tô tuệ âm cũng lưu lại một cái tâm nhãn tô tuệ âm tàn nhẫn tới nhà mình sư tôn ngọc thân trang chủ kia là hoàn toàn khác biệt ngọc thân trang chủ là thuộc về lấy dết chân sát quản hắn n ư u quỷ sa thần gây lão nương khó chịu liền làm chết ngươi tốt u ệ âm thì là lòng có mánh hổ mảnh người t ư ơ n vi nhìn như tướng mạ o ôn nhu như nước mặt mũi tràn đầy từ bi t h á n h t i ế t như chọc nàng chết đều là nhẹ ừ n tiền bối n g ư ơ i cứu ta bệ khổ những đan rừng này làm thù lao bản không gì đáng trách nhưng tuệ âm cần chữa thương để ứng đôi dương giật vân tẩu hỏa n h ậ p ma về sau điên cuồng phản công tô tuệ âm nhìn về phía tô chết ánh mắt bên trong toát ra một sợi vẻ cầu khẩn、Tốt. tô ố t t chết không hề nghĩ ngợi liền đồng ý xuống tới cái này dương giật vân như thế ác độc dù là tô chết cũng không muốn hắn tiếp tục sống sót chỉ bất quá dương giật vân thực lực bản thân cường đại còn có truy mệnh t i sát thủ nghe lệnh của hắn t ô chết nếu làm u ố n cường công chỉ sợ có phong hiểm vừa vặn mượn tô tuệ âm trí thủ đem triệt để diệt trừ hai người tại chú kiếm sơn mạch bên trong một cái chữa thương một cái tu hành t ô chết trong lúc rảnh rỗi mỗi ngày có cự ngoan cùng tần vũ dương ẩn vào bên trong dây núi bắt giữ chút giá hàng t ô chết dứt khoát lấy ra tần vũ thanh cự kiếm t i ê u tên xích long phẩm chất lục phẩm đình phong b ả o binh kiếm này phẩm chất bất phảm gần với lúc trước tần vũ dương trong tay tần v i ề n kiếm bởi vậy có thể thấy được tần vũ thân là tần gia thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu đãi nộ quả thực không tệ lại kiếm này ẩn chứa tần vũ vũ đạo ký ức. Tô phối hợp trước đó tần vũ dương võ đạo ký ức ba ngày thời gian vậy mà nhất cử đem tần ra viêm dương kình tu đến bên trong ba hợp c h i cảnh đây cũng là tô chết loại thứ nhất tu đến bên trong ba hợp đại thành linh công thực lực tăng nhiều tăng thêm ba ngày trước một trận chiến có chỗ linh ngộ tô chết cảm giác tự thân cảnh giới võ đạo khoảng cách ngũ phẩm c a o đoạn đã là không xa tần vũ từng ẩn nút vách núi sơn đậu còn không có tìm được ca dương giật vân n h í u chặt lông mày nghe được ba tên tác phẩm truy mệnh ti sát thủ bầm báo trong lòng phiền mượn đến cực điểm chưa từng hai người tựa như rời đi chú kiếm sân mạch thủ lĩnh sát thủ lắc đầu trả lời cái này ba ngày ba tên sát thủ cơ hồ đem chú kiếm sơn mạnh phụ cận lật ra một cái út sấp lại chưa từng có tô tuệ âm tung tích như thế nào như thế như thế nào như thế thần bí nhân kia vậy mà lại n h ế p hồn kiếm nhập tam c h i pháp phương pháp này cũng không phải là chú kiếm sơn trang võ học chẳng lẽ là dũng thành cơ g i a còn có người còn sống thế nhưng là vì sao đối địch với ta chẳng lẽ lại bọn hắn biết được ta thông đồng với địch hải y ế n đường sự t ì n h dương giật vân giờ phút này tâm loạn như ma thần bí nhân này xuất hiện lập tức phá hủy hắn tất cả bộ cục vừa nghĩ tới mình tỉ mỉ bày ra này cục thậm chí không tiếc bị thương k ngày sau như chấp trưởng chú kiếm sân trang cần phải đem hết toàn lực chợ truy mệnh ti Tì tìm kiếm huyện vận thiên minh thủ lĩnh sát thủ nhìn dương giật vân tính toán thất bại không khỏi nữ mạnh nhắc nhở biết được chấp trưởng chú kiếm s ơ n trang vậy cũng phải tô tuệ âm tướng c r ợ vạn ngã sở kế học mới được dương giật vân tâm phiền ý loạn không giữ t r ừ n g truy mệnh ti sát thủ một chút nếu là dựa theo kế hoạch của hắn đầu tiên phật tâm độ tạo hóa vốn là vô tận tiếp theo tô tuệ âm cảm b i ế n cái này cũng đại biểu cho ngày sau đại trang chủ c h i vị tranh đoạn tế thế trang cũng sẽ đứng tại hắn bên này hiện tại dối loạn nhưng vào lúc này ngoài động vang lên một đạo nhu h ò a thanh âm dương sư minh ngươi ở đó không dương giật vân vì đó s ư ớ n g sở sau đó tràn đầy vẻ mừng như điên tô tuệ âm dương giật vân vui mừng quá đỗi đối truy mệnh ti sát thủ xử một ánh mắt ba người ẩn tàng tại hắc á m bên trong n u i ra dương giật vân thân ảnh loại lên rơi vào ngoài động nhưng gặp một bóng người xinh đẹp phiên nhược k i n h hồng h u y ể n như du long vinh diệu thu cúc hoa mậu xuân lòng không phải tô tuệ âm vẫn là người nào dương giật vân tâm tình v ấ i động vội vàng hô tô sư muội ngươi ngươi sao từ cái kia mặt quỷ trong tay người đ o thoát c ò n tìm đến nơi này đến tô tuệ âm nhìn xem dương giật vân miệng hơi cười trong lòng lại đột nhiên có cỗ khó nói lên lời buồn nôn xông lên đầu c h ư n một trăm bốn mươi chín sinh dưỡ viên dương giật vân c h ư n một trăm bốn mươi chín sinh dưỡ viên dương giật vân hai người xưa nay giao hảo tô tuệ h âm tuy nói không nổi đem dương giật vân nhìn thành đạo nữ nhưng trong lòng cũng có hảo cảm dương giật vân thanh danh cực kỳ tốt thực lực bản thân cũng cực kỳ cưỡng hãn chú kiếm sơn trang bên trong không biết nhiều thiếu nữ tử cảm mến với hắn kết quả biết người biết mặt không biết l ò n g họa rồng họa hổ khó hòa xương như thế tương phản phía dưới càng lộ ra dương giật vân dối trá xảo trá so ra mà nói tia tô chết mặc dù vô s ỉ lại chí ít không dối trá tô tuệ âm vô ý thức đem dương g ậ t vân cùng tô chết tiến hành tương đối tuy như thế nào nghĩ đến cái này hút đản tô tuệ âm sắc mặt đỏ lên âm thầm xì mình một ngụm tôi Sư m ộ Dương ậ tôi Vân lại lần nữa lại hỏi. t t h âm lấy lại tinh thần yếu ớt thở dài một tiếng mặt mũi tràn đầy vẻ ư u sầu nói sư m i n h nơi đây là tần vũ sư đệ cáo chi ta ta đến cũng là tìm kiếm chút vật may chưa từng nghĩ ngươi thật ở chỗ này ta còn tưởng rằng ngươi đã về chú kiếm sân trang tần vũ kia tần vũ sư đệ đâu kẻ này lòng lang dạ thú ám hại c ủ a ngươi nếu v ì huynh bắt hắn lại tất nhiên báo thủ cho ngươi dương giật vân nhữ mày trong lòng lẩn ẩn phát giác có cái gì không đúng giả ý mở miệng nói ai tần vũ sư đệ t ô tôi y âm tuyệt mỹ trên mặt mang theo một tia phức tạp người này muốn đối ta cùng tần vũ sư đệ ra tay tần vũ sư đệ cuối cùng không có quên ngày xưa tình cảm từ chiến ngăn chặn người mặc quỷ trước khi chết cáo chi ta hắn ngày xưa cho ẩn thân nơi đây chỉ có người biết được tô tuệ âm nói đến đây hốc mắt hơi đỏ lên ta tìm được nơi đây nhìn có thể hay không đụng va chạm bậc khí dương giật vân nghe đến đó lộ ra vẻ chợ hiệu hắn tự nhiên không tin tần vũ cái gì trước khi chết không có quên ngày xưa tình cảm cầu thí lời nói dù sao tần vũ cái gì nước tiểu tính hắn cái này đương sư minh tự nhiên là rõ ràng nhưng có một chút dương giật vân tin tưởng tần vũ vô cùng có khả năng vì trợ giúp tô tuệ h âm thoát khốn chỗ nỗ lực dù sao hắn thiết hạ như thế đại cục chính là vì đạt được tô tuệ h âm nơi đây kế hoạch tần vũ tự nhiên cũng là biết được tần vũ sở dĩ làm như vậy chính là trợ dương giật vân hoàn thành phật tâm độ kế hoạch cũng có ủy thác chi ý để dương g ậ t vân công thành về sau trợ tần vũ báo thù chém giết t ố c h ế t thậm chí long bá tiền v ă tam nguyên lãng chờ hủy d i ệ t tần gia kẻ cầm đầu lấy tần vũ tự thân năng lực muốn hoàn thành việc này gần như không có khả năng chỉ có đem hy vọng này ký thác tại dương giật vân trên thân dương giật vân trong lòng hiểu rõ không ngừng từ đi náo bồ t r ầ m mặc c h ố c lát sau nói khó được tần vũ s ư đệ lạc đường biết quay lại kia tặc nhân người ở chỗ nào bất kể nói thế nào tần vũ s ư đệ là ta binh hiên tràng đệ tử vi huỳnh tuyệt đối không thể để cho hắn chết vô ích tô tuệ âm nhẹ gật đầu đối dương giật vân t u y ế t pháp như vậy cũng biểu thị đồng ý kia tặc nhân cư trú chỗ ta thật là hiểu rõ thế nhưng là kia tặc nhân thực lực bản thân cưng hãn lại không biết dùng biện pháp gì còn có ngự sử cùng loại g i ã thần chi có thể chỉ sợ hai người chúng ta không phải nó đối thủ à. dương giật vân đ á y mắt đột nhiên loé lên vẻ vui mừng hắn đã sớm đang chờ tô tuệ âm chủ động đưa ra lời này không biết thần bí nhân kia dùng phương pháp gì bất quá dưới tay hắn cái gọi là g i ã thần thực lực bất quá cùng loại thất phẩm tính không được cái gì cừng giả nói đến nếu là tiến về chú kiếm sơn trang viện binh cũng không sợ kia tập nhân dương giật vân trầm ngâm một lát cố ý nói không thể không thể tô tuệ âm lắc đầu kia tập nhân thủ hạ dã thần mặc dù yếu đuối lại có dò xét chi năng nếu là tông môn cường giả người đến đông đảo chỉ sợ đánh cỏ động r á n dương giật vân n h ư mày do dự nói nếu là vi minh bước vào thất phẩm cũng không sợ thần bí nhân kia bất quá cái này thất phẩm c h i cảnh ngưng tụ võ đạo dương thần có chút h u n g hiểm trừ phi nói đến đây dương giật vân ngẩng đầu nhìn tô tuệ âm một chút lại lại lắc đầu thở dài nói là vì huynh đường đột không thể không thể tô tuệ âm trong lòng cười lạnh liên tục nàng sớm đã thấy rõ dương giật vân kế hoạch giờ phút này nhìn thấy dương g ậ t vân bộ dáng như vậy càng cảm thấy buồn nôn đến cực điểm nhưng tô tuệ âm giả ra không hiểu truy vấn dương sư minh trừ phi cái gì dương giật vân lắc đầu một bộ đánh chết không nói bộ dáng tô thuệ âm lại giả vờ ra lo lắng bộ dáng không ngừng truy vấn dương giật vân cũng là có chút bất đắc dĩ chỉ có thể toàn bộ nói ra nếu là đột phá thất phẩm thời điểm mượn sư mọi phật tâm độ có thể trợ ta lĩnh nộ bách điều triều phượng t h ư ơ n g đến bên trong ba hợp c h i cảnh đến lúc đó chẳng những có thể vạn vô nhất thất bước vào thất phẩm thậm chí võ đạo chiến lược tăng nhiều mượn nhờ phật tâm độ tô thuệ âm có chút kinh ngạc sau đó rất nhanh hiểu rõ ra cái này cái này tô tuệ h âm xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt một đôi tay cũng vô ý thức bắt lấy góc á o là sư m i n h đ ư n g đột là sư m i n h đ ư n g đột quyền đương sư m i n h chưa hề nói nói qua là được dương giật vân sợ tô tuệ h âm có mâu thuẫn tâm lý vội vàng lắc đầu tự trách không thôi không dương sư minh ngươi không tiếc đặt mình vào nguy hiểm cứu ta một mạng dưới mắt vì chính tay đâm cường địch xã hội làm sao có thể t u y ệ t tình như thế chỉ bất quá việc này thực sự xấu hổ mà chết xã hội mong rằng sư minh thương tiếc tô tuệ âm túi đầu xuống thanh em n h ỏ như mỗi đ ề biểu hiện vừa đúng dương giật vân nghe vậy vui mừng quá đỗi vội vàng cam đoan sư m ộ i yên tâm vì h u y n h tuyệt không phải kia bội tình bạc nghĩa người chính tay đâm kia tặc nhân về sau trở về chú kiếm sơn trang ta lập tức báo cáo sư tôn bên trên tế thế trang tướng tô trang chủ cầu hôn tô tuệ h âm xấu hổ không dám ngầm đầu chỉ nghe được n u hòa một tiếng ừ nghe được dương giật vân tâm hoa nộ phóng cùng hỉ khó đ ể nén tô tuệ h âm thuật thế cũng lấy ra mê v i ễ n tử m â u đan tự đan giả dạng làm thất phẩm dương tần đan tặng cho dương g ậ t vân chợ dương g ậ t vân đột phá thất phẩm tri cảnh dương g ậ t vân không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, trong lòng vui vô cùng. ta từ trong tay tặc nhân đào thoát không khỏi đêm dài lắm ộng dương sư huynh ngươi nắm chắc đột phá đi sám vội tất h nhiên sẽ hết sức giúp đỡ tô tuệ âm nhắc nhở vẫn là sư mội nghĩ đến chu toàn a dương giật vân gật đầu trong lòng của hắn không khỏi có chút t i ế c h ậ n tô tuệ âm thật là lương thê hiền phối a chưa qua cửa liền cống hiến cho mình một viên thất phẩm dương thần đan dương giật vân tự nhiên sẽ hiểu viên đan dược này chỗ c h â n quý đáng tiếc dương mỗ lòng có toàn tính vẹn vẹn mượn nhờ phật tâm độ hà có thể thỏa mãn muốn người thành đại sự tâm tự nhiên muốn hung ác mượn nhờ tần ra âm dương đoạt nguyên trận để ngư đều về ta dương giật vân trong lòng cười lạnh liên tục không thể khinh thường a nữ nhân này diễn kỹ quá tốt tô chết thông qua tô tuệ h âm trên người linh quy bảo sương s á c tri c ử ngoan k h í linh đem hai người đối thoại đều thu vào trong mắt không khỏi âm thầm tắt l ư ớ i không nghĩ tới cái này tô tuệ h âm chẳng những tâm tư tàn nhẫn diễn kỹ còn tốt như vậy kia dương giật vân cứ việc đa mưu túc trí nhưng ở tô tuệ h âm trước mặt nghiễm nhiên chính là một cái sinh dư viên chủ nhân đã xác minh kia ba tôn tác phẩm sát thủ chỗ ẩn thân tất cả bên ngoài sơn động không xa tần vũ dương thanh âm tại tô chết trong thất hải vang lên tốt. con người bên trong sân m ộ n g khoanh chân ngồi tính t u a vận chuyển chú thiên tô tuệ âm đứng đứng ở một bên kỳ thực tô tuệ âm đã sớm ăn vào mê nguyễn tử mẫu đan bên trong mẫu đan dương giật vân quanh thân chân khí qua nam cung g ộ c lại tâm viên nhập nghe hòa cùng xung kích chí ngựa chân khí không ngừng rèn luyện thần hồn trong thức hải dần dần hóa thành một con vợ hoàng q u a y mình đ ế m m ã i không hết b á c h đ i ề u vật quanh hiển nhiên vương g i ả chi tư thuệ âm giúp ta dương giật vân mở to mắt nhìn về phía tô thuệ âm giờ phút này dương giật vân ỉ vào cường hang tu vi gắt gao chấn áp tự thân trạng thái ngoại trừ đem phá chưa phá trạng thái chỉ kém một bước liền có thể bước vào thất phẩm cảnh dương giật vân vụn trộm mở ra sớm đã trong sơn động bày ra t r ậ n pháp tô thuệ âm hai mắt nhắm nghiền thân hồn chi lực câu thông thể nội mẫu đan trong khoảnh khắc liền vì dương giật vân tạo dựng ra một bước h u y cảnh a giút ngươi ha ha dương giật vân người bản tính đánh cho thật là vang dội a tô tuệ âm giờ phút này lại là cười lạnh một tiếng nói tuệ âm ngươi ngươi đây là ý gì dương giật vân nhìn xem lạnh lùng tô tuệ âm mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh có chút m ở m i ệ ngươi n g lòng lan g giả thú tính toán tưởng tận thiên hạ còn muốn mưu đ ổ ta phật tâm độ hôm nay ta liền ở ngay trước mặt ngươi đem thân thể cho người khác để ngươi dẹp ý niệm này tô tuệ âm h ừ lạnh một tiếng vung tay lên sơn động bên ngoài đi vào một thân ảnh người kêu mày kiếm mắt sáng hào hoa phong nhã khiêm tốn hữu lễ tô tô c h ế t dương giật vân nhìn người tới như bị xét đánh dương sư h u n h cơ quan tính toán tường tận quá thông minh chỉ sợ phản lầm tính mệnh trong ảo cảnh tô chết nhàn nhạt quét dương giật vân một chút như cùng ở tại nhìn một con vùng vây dây chết sâu kiến tô chết một tay lấy tô tuệ âm ôm vào trong ngực cười khẩy tô tuệ âm tại tô chết trong ngực mặt mũi tràn đầy v à bừng hung hăng chừng tô chết một chút tên vô lại này cho dù là tạo dựng trong ảo cảnh cũng là vô s ỉ như vậy trước mắt tô chết tự nhiên là tô tuệ âm tạo dựng ra tới tô tuệ âm vì cố ý khích dẫn dương giật vân nhưng ở tạo dựng huyễn cảnh thời điểm lại là vô ý thức nghĩ đến tô chết lúc này mới có một màn này chỉ bất quá tô thuệ âm cũng không nghĩ tới mình tạo dựng ra tới tô chết vẫn như cũng là khinh bạc như vậy vô lễ tô chết cái này hờ h ứ g một chút thật sâu đau nói h dương giật vân dương giật vân hô hấp dần dần gấp rút cả người làng già thuận tiện giống như n ê n nến dại từ trắng nón bắt đầu dần dần trở nên hồng n luận gần như phát tím thuệ âm vì sao vì sao như thế hán hán bất quá là một cái xa xôi tri địa nhà quê làm sao có thể cùng ta so sánh thuệ âm ngươi không nên như thế đối ta dương giật vân thanh n m n ư ớ quãng run run dậy dậy hai mắt xích hồng theo tâm thần ba động chân khí trong cơ thể Đã b nhà quê tô tuệ âm khép cười một tiếng sau đó đôi mắt đẹp lưu truyền nhẹ giọng hỏi tô chiết chú kiếm sân trang tập võ thiên phú thứ nhất ngươi như thế nào so sánh với hắn tượng đạo thiên phú thứ nhất sư gia giá khưu tử thân truyền ngươi như thế nào so sánh với hắn sở kế học cũng tốt mặc giá cũng được bất quá là nhiều tu mấy năm thôi Hùng không ta không có khả năng không sánh bằng tên nhà quê này không có khả năng dương giật vân tự lẩm bẩm cái chán mổ hơi nhỏ xuống hắn mưu đầu ngàn vạn bày ra quân cửa nhưng trên thực tế chính dương giật vân cũng không có phát hiện từ thủ ấn đại điện về sau t ô chết thân ảnh đã in dấu thật sâu khắc sâu vào dương giật vân trong nội tâm kẻ này thiên phú quá mức yêu nghiệt dù là chính là chân truyền danh sách đệ nhất sở kế học cũng căn bản không sánh bằng tô chết chi vật nhất cứ việc dương giật vân không có khả năng thừa nhận nhưng nội tâm đối tô chết kiếm kỵ lại vượt qua tất cả mọi người nhập môn khôi thủ long tư thiên quốc chính là bởi vì e ngại tô chết dương giật vân mới có thể ca nguyện từ bỏ dự nghĩa cái này một q u â n cờ giả ý vì tần vũ báo thủ kỳ thực dương g ậ t vân sợ hai tô chết tốc độ phát triển quá nhanh cuối cùng loạn kế hoạch của mình nhưng khi tô chết đánh bại dự nghĩa bái sơn thành công một khắc này dương giật vân là thật sợ hãi tô chiết tiến bộ quá nhanh thực sự quá nhanh bây giờ bị huyễn cảnh dẫn ra tâm thần kêu một c ô sợ hãi giống như thủy triều không ngừng đem dương giật vân n u ố t hết không t u ệ âm chỉ cần ngươi đem phật tâm độ thân thể cho ta ta có thể đoạt được danh sách thứ nhất chấp trưởng chú kiếm s ơ n trang thậm chí ta còn có thể lấy được trong truyền thuyết huyền vận tiên minh thành tiên một khi ta thành tiên ta tất không phụ ngươi dương giật vân lắc đầu căn chặt hàm răng gần như cầu khẩn nhìn về phía t u y âm t u y âm k h é cười một tiếng chuông bạc tiếng cười tràn đầy trâm trọc huyền vận tiên、binh. bất quá chỉ là truyền thuyết thôi nếu như thật có huyền vận tiên minh thậm chí trong đó thật ẩn chứa thành tiên cơ hội kia vì sao ta muốn lựa chọn ngươi chim không biết chọn cây mà đậu cái này chú kiếm sơn trang bên trong ở trước mặt ta không phải là có trích tiên tri tư anh tài à tô tuệ âm nhìn cũng không nhìn dương giật vân ngược lại là vương ngọc thủ nhẹ nhàng n u ố t v e tô chết đao kia gọt đường con gương mặt tràn đầy nữ tình hai người gương mặt dần dần tới gần không, không. dương giật vân tay gầm thét tâm thần khiên động phía dưới chân khí hỗn loạn tại thể nội mạnh mẽ đâm tới、Phúc. dương giật vân đột nhiên p h u n ra một ngụm máu tươi hắn không lo được giờ phút này thân thể muốn phóng tới hai người hô hô hô quanh mình q u ỷ dị xuất hiện đạo đạo lụa trắng đột nhiên đánh bay dương giật vân sau đó từng tầng từng tầng đem tô chết cùng tô tuệ âm hai người bao quanh bao trùm đáng chết mạng lạc ủ a mình c ắ c không thể loạn tâm thần dương giật vân mắt thấy một màn này phát sinh mặc dù hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao e m đẹp tô tuệ âm lại đột nhiên phản chiến nhưng dưới mắt mình sung kích thất phẩm võ đạo dương thần cảnh giới nếu là gây ra rủi ro đó chính là cựu từ vô sinh tri cảnh chỉ có thể ổn định tâm thần không mượn ngoại vật đặt chân thất phẩm dương thần cảnh. Lấy dương dù là không tá trợ phật tâm độ muốn đặt chân tác phẩm võ đạo dương thần cảnh tỷ lệ thành công cực lớn làm sao dương giật vân chọc tô tuệ âm một cái bên ngoài thánh như bồ tát nội tâm hung ác như ác ma nữ nhân t ư ơ n g đạo tạ âm truyền vào dương giật vân trong hai dương giật vân muốn ổn định tâm thần làm sao lại là căn bản không tĩnh tâm được nguyên bản mình kế hoạch thiên ý vô phùng mượn nhờ phật tâm độ đột phá cảnh giới võ học thậm chí lợi dụng tần gia âm dương đoạt nguyên trận hóa tô tuệ âm một thân tu vi cho mình dùng kết quả kết quả tô tuệ âm lại không muốn đem thân thể giao cho hắn ngược lại cho một cái lư huyện mà đến tiệu tử dương giật vân đột nhiên lại nôn một ngụm máu tươi đầu đầy tóc xanh tóc trắng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên tóc bạc khí tức d ư n g bước sen vào lục phẩm đỉnh phong cùng t h ấ t phẩm ở giữa sắc mặt trắng bệnh mang theo màu xanh nội gân xanh tô chết ngươi chết không yên lành dương giật vân ngửa mặt lên trời thét dài tiếng sấm cuồn cuộn dương giật vân thống khổ một đầu mới ngã xuống đất không ngừng l a n lộn ngoài đ ậ u truy mệnh ty còn lại ba tên sát thủ nghe được dương g ậ t vân kêu thảm không khỏi hơi x ư n g sở chú kiếm sơn trang đệ tử chơi đến như thế hoa làm chuyện này còn gọi tên người khác có người trêu kẹo không đúng ra biến cố nhanh đi nhìn xem sát thủ lão đại nhữ mày sau đó biến sắc mở miệng quát chương một trăm năm mươi mốt ân tình t h à n h t o à n xong chương một trăm năm mươi mốt ân tình t h à n h t o à n xong bên ngoài ẩn nút tô chết tự nhiên cũng là nghe được trong sơn động động tĩnh không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này quan tô mỗi chuyện gì a tô chết trăm mối vẫn không có cách giải hắn chỉ biết h i ể u tô tuệ âm muốn mượn mê nguyễn tử mẫu đan phá dương giật vân võ đạo c h i tâm nhưng cụ thể như thế nào tô chết không hỏi dưới mắt nghe được trong sơn động chuyến đến dương giật vần k ế t như là giã thú tiếng gầm thiện ô c c á nhân ư đê tiện nhà quê i ế t dết lao tử muốn đem các ngươi toàn bộ dết dương giật vân trong miệng thì thảo không ngừng từ ngữ tàu hỏa nhậm ma thất phẩm sát thủ trong nháy mắt liền nhận ra nơi đây tình trạng bắt giữ tô tuệ âm cứu dương giật vân sát thủ l ã o đại quyết định thật nhanh hạ lệnh nói dương giật vân thế nhưng là bọn hắn cố chủ vạn vạn không được có mất còn lại hai tôn sát thủ đột nhiên nhìn về phía tô tuệ âm hai thanh bay tắc thương giống như quỷ mị xuất hiện trực tiếp hướng về tô tuệ âm tập sát mà đi hàn mang lập lòe thẳng đến cổ họng giống một đạo tiếng gầm truyền đến tô tuệ âm trong ngực linh quy bảo xương sắc quang mang đại tác khí linh cự ngoan từ đó nhảy lên mà ra một con sắc bén kinh khủng mắm vớt sau đó vỗ liền đem hai thanh bay tắc thương đánh bay ngày đó kia nhỏ yếu ra thần như thế nào xuất hiện tại trên người tô tuệ âm truy mệnh t i sát thủ mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc trong lúc nhất thời làm không rõ tình trạng giờ phút này t ô t chiết sớm đã thuận vách núi vách đá sờ đến bề ngoài thấy cảnh này trong lòng vui mừng chính là xuất thủ tuyệt hảo thời cơ nhớ hồn kiếm nhập tam cùng lúc đó thả ra tần vũ dương tần vũ dương cầm trong tay tần viêm kiếm thôi động viêm dương kình nhanh chuẩn h u n g á c một kiếm bổ về phía một sát thủ tô tuệ âm cùng cưng oan cũng tại lúc này đồng loạt ra tay tô tuệ âm t ư ơ n g thế khỏi hẳn đồng thời nó thể chất đặc thủ khỏi hẳn về sau vo đạo tri cảnh vẫn còn tinh tiến bước vào lục phẩm đỉnh phong cảnh một tay bạch lộc phân quang kiếm s ử x u ấ t kiếm quang dạng dỡ bạch lộc thú lực hư ảnh hiện hiện chiếu nhiễm toàn bộ sân động kiếm quang lại là kiếm quang tô chết i kiếm chỉ điểm tại một t h ấ t phẩm sát thủ cái hót r o n g thức hải luyện hồn kiếm ngưng tụ tô chết i tất cả thần hồn chi lực cùng nhau tràn vào đối phương thức hải sát thủ kia cùng ngày xưa lao tam quanh thân chấn động chưa kịp phản ứng thức hải bị quấy đến lòng trời lở đất tất cả ý thức bị sinh sinh tiêu diệt tần vũ dương cũng là một cái lao ngân tệ xuất thủ tàn nhẫn lại khí linh chi thể thiên nhiên có ẩn nấp tri năng một kiếm vung xuống đem một t h ấ t phẩm sát thủ đầu lâu chém xuống nó viêm dương kình hùng hậu thậm chí đem nó phần cổ vết thương trực tiếp đốt cháy p h o n g bế tô tuệ âm cùng cự ngoan thì là thừa cơ công hướng sát thủ lão đại sát thủ lão đại kịp phản ứng vung vẩy bay tắc thương hiện hiện minh hạt võ đạo dương thần dầm dầm dầm toàn bộ s ơ n động đất dung núi chuyển sát thủ lão đại tránh đi yếu hại bị tô tuệ âm kiếm quan cùng cự ngoan lợi chảo gây thương tích miệp phun máu tươi không thôi tô chết cùng tần vũ dương giải quyết hai tên tác phẩm sát thủ xử lý hắn tô chết tâm n i ệ m vượ động đối tần vũ dương hạ lệnh nói hai người đồng loạt ra tay không thể gây ở chỗ này sát thủ lão đại quyết định chắc chắn dưới mắt tình huống quả thực là không quá lạc quan hai tôn có thể so với thất phẩm gia thần có thể lực chiến thất phẩm tô tuệ âm còn có một thực lực không biết sâu cạn người m ặ t quỷ nếu là lại tiếp tục trì hoãn chỉ sợ mình chết không có chỗ trôn hắn muốn chạy trốn tuyệt đối không thể để nó đào thoát tô chết hai tay đeo khảm nước q u y ề n sáo thế đại lực trầm dù là không có trọng truy nơi tay quyền pháp lăng lệ nhất lực phá và pháp sinh ngăn chặn nó bỏ chạy phương hướng sát thủ lão đại mấy lần phá vây tìm khắp không đến cơ hội vây công phía dưới chân khí trôi qua càng ngày càng nhiều máu nhuộm s ơ n động bốn phía v ế t đá khắp nơi đều là cuối cùng đột tử tại chỗ trận chiến đấu này tới cũng nhanh đi cũng nhanh t ô chết đánh l é n xuất thủ giải quyết chiến đấu trước sau bất quá mười mấy hơi thở giải quyết xong những sát thủ này còn lại liền chỉ còn lại giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở dốc dương giật vân giờ phút này dương giật vân t ẩ u hỏa nhập ma xung kích thất phẩm thất bại mặc dù không đến mức tại chỗ bỏ mình nhưng võ đạo căn cơ đều hủy đi dương giật vân ngươi cũng có hôm nay t ô tuệ âm cười lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem dương giật vân sau đó mắng bày ra thật lớn tổng thể liền vì mưu đồ ta phật tâm độ mua dây b u ộ c mình nên dương giật vân mặt xám như cho thể nội hỗn loạn c h â n khí không ngừng sung kích nói nhục thân để nó thống khổ không chịu nổi đau nhức không cần chết tô h sư muội việc này là ta không đúng xin mời ngươi tha ta lần này sư tôn ta nhất định có thâm tạng dương giật vân cố nén kịch liệt đau nhức ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cầu khẩn đối tô thuệ âm năn nỉ nói sâu kiến còn t i ế t mệnh hoảng sợ bất luận người hô dương g ậ t vân bại bị bại thất bại thảm hại nhưng hắn không nguyện ý chết sau lưng của hắn còn có sư tôn tiền bối có thể hay không đem người này giao cho ta xử trí tô tuệ h âm c h ắ p tay đ ố i tô chết nói nói giao cho ngươi xử trí ngươi chẳng lẽ sẽ thả hắn a tô chết đột nhiên cảnh d ắ c lên dương giật vân tâm cơ làm cho người dùng mình dù là võ đạo căn cơ bị hủy nhưng loại người này t ự a n h ư cùng hát cám bên trong gián độc hắn còn sống chính là đối với mình không chịu trách nhiệm lần này tô chết mặc dù không có bại lộ thân phận của mình nhưng nếu là để tô chết bông tha dương giật vân kia là tuyệt đối không thể tô tuệ âm lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói như thế để hắn chết thực sự lợi cho hắn quá rồi ta phải dùng chất khí kéo lại hắn một hơi mà hậu sinh sinh hoạt róc xương lóc thịt hắn tô thuệ âm lời vừa nói ra tô chết cùng dương giật vân không tự chủ được dùng mình một cái không dương giật vân mở miệng lại bị tô thuệ âm phong b ế quanh thân đại h u y ệ t sau đó tô thuệ âm nhìn về phía tô chiết tựa hồ đang chờ đợi tô chiết trả lời chắc chắn tô chiết nhìn tô thuệ âm ánh mắt nhẹ gật đầu sau đó nói kẻ này âm độc cực kỳ không thể để hắn mạng sống lão phu ở một bên nhìn xem bất quá lão phu có một thình cầu tô thuệ âm lập tức nói tiền bối mời nói tô chiết gặp tô thuệ âm nhà ra lập tức cười nói tôi truy mệnh t i sát thủ đồ vật lao phu m u ố n cái này dương giật vân đồ vật lao phu m u ố n còn có người trong tay chui kiếm này lao phu cũng m u ố n tô tuệ h âm đôi mi thanh tù nhựu c h ặ t có chút do dự trong tay nàng trôi kiếm này chính là nó sư tôn tô hòa dương hao phí trọng kim vì nàng cầu tới nếu là bỏ qua tô tuệ h âm trong lòng khó có thể bình an bất quá vừa nghĩ tới dương giật vân nói ác độc tô tuệ h âm cuối cùng gật đầu chỉ là đan dược tự nhiên khó mà hoàn lại tiền bối ân cứu mạng kiếm này tuy tốt nhưng cũng là vật ngoài thân từ đó về sau hai chúng ta thanh tô tuệ âm thực chất bên trong tràn đầy tiêu ngạo nàng không muốn thiếu người mặt quỷ như thế lớn một cái nhân tình cứ việc không bỏ nhưng tương đối ân tình tô tuệ âm c a n nguyện bỏ qua h ả o phách lực tô chết đối tô tuệ âm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái h ắ n tự nhiên nghe ra được tô tuệ âm trong lời nói kia một cỗ kiên quyết t r ì ý nhận lấy kiếm này liền lại không liên quan cũng không có người tình mà nói nhưng tô chết không quan tâm cái này bà đ i ê n n ó m còn cho là mình nguyện ý cùng nàng lớn bao nhiêu liên lụy hay sao thật sự chỗ tốt mới là tô chết vô cùng cần thiết tô chết sau đó mở ra sở thi đại nghiệp từ ba tên truy mệnh ti sát thủ trên thân sở đi tiền tài binh khí còn có một số đang ăn dược dương giật vân trên thân cũng không chút nào đúng tha đáng tiếc trước đó giết kia một truy mệnh ti sát thủ tình huống quá mức vội vàng dưới mắt cũng không biết được trôn cất ở nơi nào tô chết trong lòng âm thầm tiếp hận làm xong đây hết thảy tô chết ngồi tại sơn động một góc bắt đầu kiểm kê trận chiến này bên trong dương giật vân c h ờ thổ hào bằng hữu quà tặng trên đời vẫn là nhiều người tốt ta tô chết âm thầm gật đầu cảm giác thế gian lòng người ấm áp hô b ă n g hỗ trợ làm cho người cảm động chương một trăm năm mươi hai ngoài ý liệu phúc phận chương một trăm năm mươi hai ngoài ý liệu phúc phận lần này tích lũy thu hoạch được tinh kim cũng không tính là nhiều một trăm năm mươi lượng bất quá thu được ba thanh lục phẩm đỉnh phong bảo binh bay tắc t h ư ờ n g còn có một thanh thất phẩm linh binh phượng gãy thương cùng tô tuệ âm chỗ làm thất phẩm linh binh thiền tâm kiếm đến tận đây tô chết trong tay tinh kim đã đạt tới năm trăm lượng có thể nói là nhất thời cự phú kia tần vũ đem tần ra tài bảo giấu đi nơi đây ta đã biết đợi tô tuệ âm sau khi đi tô mỗi đi lấy cũng coi là vật tận kỳ dụ tô chết trong lòng âm thầm suy nghĩ đang lúc tô chết đắm chìm ở ngoài ý muốn chi tài trong vội sướng rất nhanh tô chết liền không cười nổi âm thanh tới tô chết sắc mặt tái xanh trận cảm thấy bữa cơm đêm qua đều tại trong dạ g à y khiêu vũ cuộn như muốn vươn ra Cái này tô thật sự là quá mức kinh khủng a dương giật vân từng đạo tiếng kêu thảm thiết làm cho người tê cả ra đầu nhưng gặp tô tuệ âm đầu tiên là chém xuống dương giật vân tứ chi lại lấy chân khí sâu thứ nhất khẩu khí sau đó đem dương giật vân mở ngược một bụng ngũ tạng l ụ c phủ tất cả đều đào ra dương giật vân bị tô tuệ âm bạch lộc chân khí kéo dài tính mạng một lát ngược lại là không chết được nhưng n ó thống khổ lại là không có chút nào giảm bớt mảy may nhất là trơ mắt nhìn xem lục thân của mình bị tách rời bị lăng trì loại kia thể xác tinh thần bên trên trà tấn cơ hồ khiến dương g ậ t vân lâm vào trong điên cuồng nửa chân đạp đến đủ thất phẩm v õ giả sớm đã thoát ly thường nhân phạm chủ thọ nguyên có thể đạt tới một trăm năm mươi tuổi trở lên l ụ c thân kinh khủng khí huyết dồi dào một đấu một vạn cũng không phải khoác lác nhưng chính là bởi vì dương giật vân cường hãn sinh mệnh lực để dương giật vân càng thêm thống khổ không chịu nổi g i ế t g i ế t ta đi g i ế t ta thuệ âm ngươi sinh thương s ó t g i ế t ta thân thể cơ hồ bị tách rời hoàn tất vẹn vẹn còn lại một cái đầu lâu dương giật vân n g a khi yếu ớt vô cùng thì thảo nói tô t u ệ âm là tế thế trang đại sư tỷ mặc dù ý đạo tạo nghệ bên trên tô tuệ h âm kém xa tít tắp sư m ộ i lý thiện vận nhưng mưa dầm thấm đất tô tuệ h âm cũng không phải y đạo tiểu bạch đem dương giật vân phá giải đến thất linh bắt lạc nhưng không có hại dương giật vân tính m ệ n h dương giật vân từ nguyên bản cầu xin tha thứ dần dần trở nên muốn chết không thú vị tô tuệ h âm tựa hồ hơi có vẻ thất vọng xuất thủ triệt để chấn sát dương giật vân sinh cơ thố y thần thương như vậy vẫn lạc tô tuệ h âm đứng dậy sau đó ánh mắt rơi vào tô chết trên thân ánh mắt bên trong ẩn ẩn toát ra một tiệ kim kỵ hôm nay sự tình lao phu không nhìn thấy cũng không biết chú kiếm sơn trang trân truyền cái chết can hệ trọng đại cùng t ô chết tựa hồ nhìn ra tôn tuệ âm ý tứ lập tức mở miệng nói nói tôn tuệ âm nhẹ gật đầu cũng là chưa nói tới tín nhiệm hoặc là không tín nhiệm trước mặt cái này người m ặ t quỷ che giấu khí tức thủ đoạn cực kỳ bất phàm khiến tôn tuệ âm nhìn không thấu t u vi mà sử dụng võ học có h ả i y ế n đường linh ngao võ học cũng có dự nghĩa n h i ế p hồn kiếm nhật tam sở học cực kỳ hô tạp tôn tuệ âm nhìn không thấu mấu chốt nhất chính là lại có thể không chế hai tôn giá thần mặc dù kia hai tôn giá thần thực lực tương đối chân chính giá thần yếu đến không tưởng nổi nhưng loại thủ đoạn này vẫn như cũ để tôn giá t kinh hãi nhất là trong đó một tôn giá thần vẫn là tần vũ dương tiền đ ố i là hải yến đường người tô tuệ âm trầm n g âm một lát sau đó hỏi nếu là hải yến đường người tại sao lại t r ợ nàng ngoại trừ dương giật vân phải biết hải yến đường đối chú kiếm sơn trang khối bảo đ ị a n à y có thể nói là nhìn chằm chằm mà cái này dương giật vân như hại mặc giá sự t ì n h hiển nhiên cùng hải yến đường thoát không khỏi liên quan không phải người c ứ yên tâm lão phu sẽ không làm đối chú kiếm sơn trang có hại sự t ì n h còn lại sự t ì n h tiểu hoa nhi biết quá nhiều đối ngươi vô ích tô chết lắc đầu tâm thần lại toàn bộ tập trung ở tô tuệ âm trên thân nữ nhân này thủ đoạn quá ác mặc dù tô chết trước mắt có thể chế ước nàng thủ đoạn rất nhiều nhưng vẫn như c ũ để cho người ta không thể không phòng tốt có tiền bối câu nói này là đủ rồi chuyện hôm nay tuệ âm nát tại trong bụng n g à y sau nếu là trời không đẹp người ta là địch tuệ âm sẽ không lưu thủ tô tuệ âm trầm n g âm một lát sau đó nói lao phu đồng dạng tô chết gật đầu tô chết có năm chắc có thể lưu lại tô tuệ âm tính mệnh nhưng liên tiếp hai tôn chân truyền biến mất tại chú kiếm sân mạch khẳng định sẽ khiến chú kiếm sơn trăng coi trọng để tô tuệ âm còn sống ngược lại là có thể hấp dẫn lệnh hồ duệ phong ánh mắt cáo tử tô thuệ âm để lại một câu nói sau đó biến mất trong sân đậu lần này kinh thiên biến đổi lớn đối tô thuệ âm mà nói cũng là một trận tạo hóa chẳng những từ lục phẩm c a o đoạn đột phá đến lục phẩm đ ỉ n h phong thậm chí tích lũy một thời gian liền có thể sung kích t h ấ t phẩm bản thân chính là phật tâm độ thể chất đặc thù lại thêm u liên đan loại này thần vật đợi xuất quan thời điểm tất nhiên là mặt khác một phen cảnh tượng về phần cái này người mặc quỷ, tô thuệ âm cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình chỉ có thể nói chém giết dương g ậ t vân đem hai người lợi ích dắt lôi kéo cùng nhau dương g ậ t vân mặc dù tội ác tài trời nhưng chú kiếm sơn trang c h â n truyền bị ở vào tư hình việc này không bị tông môn chỗ đồng ý đối người mặt quỷ người ngoài này không ổn đối tô tệ u âm cũng cực kỳ không ổn giữa hai người tựa hồ tạo thành một cái vi diệu cân bằng ngược lại là cá nhân kiệt đáng tiếc quá mức âm độc thiên địa không dùng cũng coi là gieo gió gặp bão tô chết nhìn thoáng qua không có lưu lại toàn thây dương giật vân cảm khái nói chủ nhân cái này dương giật vân mặc dù âm độc vô s ỉ nhưng đối chủ nhân mà nói lại là phúc phận a tần vũ dương thanh n m vang lên phúc phận tô chết không hiểu chủ nhân chẳng lẽ quên đi nơi đây bị bày ra âm dương đoạt m ư ơ n trận tất nhiên là chưa nhưng trận này không phải song tu cưỡng đoạt âm dương c h i phá p a cùng ta có liên can gì nghe được tô chích ỏ i thăm tần vũ dương nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu bắt đầu giảng giải trong đó diệu dụng chủ nhân lời nói không giả nhưng trận này còn có một chỗ diệu dụng âm dương đoàn nguyên k i ế p đoạt đến nguyên khí bạn cùng tự thân không dùng như thế nào luyện hóa hấp thu bởi vì trận này có thể nạp võ giả chân khí tại trong trận luyện hóa t ổ n chữ hóa thành cực kỳ tinh thuẫn trí lực sau đó bị bảy trận người hấp thu thế nhưng trận này bá đạo vô cùng bảy trận người tuy có tiên thiên ưu thế nhưng cuối cùng nhìn âm dương hai ai mạnh ai yếu nếu như trận này bên trong tô tuệ âm tu vi đạt tới t h ấ t phẩm quen thuộc trận này hoàn toàn nhưng bóc ra dương giật vân quanh thân dương cương t r â n khí sau đó phản kỳ đạo hành chi tần vũ dương khi còn sống tu vi đ ố i trước mắt tô chết mà nói đã không tính là kình thiên cự phách nhưng tần ra lấy trận pháp lập nghiệp tần vũ dương khi còn sống tu vi bị ngăn trở say mê tần ra trận đạo nó tạo nghệ thâm bất khả chắc một phen giảng giải phía dưới tô chết lập tức minh bạch ý nghĩa sâu xa dương g ậ t vân bày ra trận này vốn muốn cướp bóc tô tuệ âm tu vi trận này đã thành sẽ tự hành vận chuyển thu nạp trong sơn động võ giả trận khí dưới mắt trong sân động chết ba tôn thất phẩm một tôn sung kích thất phẩm thất bại nửa bước thất phẩm thể nội ẩn chứa lực lượng tự nhiên kinh khủng có thể xưng võ đạo đại bồ bảo dược tần vũ vừa chết chưa có quen thuộc trận này người vốn nên uổng phí hết nhưng hết lần này tới lần khác tô chết q u á i thai này đem tần vũ dương luyện thành khí linh người nói là để cho ta hấp thu trận này chi lực tô chết nhìn thấu tần vũ dương ý tứ bình tĩnh hỏi không tệ tần vũ dương tiếp tục bổ sung trận này lực lượng khổng lộ lấy chủ nhân chi lực tuyệt khó thời gian ngắn luận hóa nhưng tiểu nhân từng tại chủ nhân trong thất hải tôi h ấ y ngày qua x chết k i sau khi n g h y xong cũng không khỏi có chút tâm động nhưng tôi chết đối tần vũ dương có chút k i ê n kỵ bắt đầu đọc qua tần vũ dương quân ở phương diện này ký ức thật lâu tôi chết con ngươi mở ra trong lòng không khỏi có chút phân chấn việc này có thể thực hiện chương một trăm năm mươi ba ngũ âm ngũ dương kỳ tại r ư Dương Dương ớ c chỉ 153, ngũ âm ngũ Dương kỳ. Dựa theo tần vũ âm Dựa Kỳ. theo m Tô cả h trong sân động bày ra đại trận đây cũng là trận pháp chi đạo tôi chết tự lẩm bẩm ừng trận pháp huyền ảo nhưng tứ lạng bạc thiên cân tiểu nhân tần chi a vốn có hộ tộc đại trận nhưng ngọc thân trang tiến công đêm trước chẳng biết tại sao xảy ra vấn đề dẫn đến hộ tộc đại trận khó mà mở ra tần vũ dương trong thanh âm tràn đầy thức ậ n cái này năm đạo t r ậ n kỳ đối với tô chết mà nói lại là trí bảo tên ngũ âm ngũ dương kỳ thiếu âm cờ lao âm cờ thiếu dương cờ lao dương cờ âm dương cờ phẩm cấp lục phẩm định phong bảo bình trang bị điều kiện ngũ phẩm trận đạo trang bị hiệu quả căn cốt cùng thiên p h tăng lên trận pháp lĩnh ngộ tăng lên bài binh bố trận lục phẩm bảy trận tốc độ tương đối nhanh trận địa sẵn sàng đón quân địch lục phẩm bảy gia trận pháp uy năng tăng lên đặc thù thu ho thật ra trận pháp mảnh vỡ ký ức nghệ nhiều không ép thân xem ra cần phải hướng tần vũ dương l i n h giáo một chút trận pháp t ô chết thầm nghĩ trong lòng dựa theo tần vũ dương chỉ điểm đem năm mai trận kỳ tất cả đều thu nhập đến luyện hỏa lô bên trong trận ký bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực lượng ẩn mà không phát t ô chết làm xong đây hết thảy lại dựa theo tần vũ lời nói rời đi vách đá sơn động hơn mười dặm tại một gốc dưới tảng tây bắt đầu đào móc đào mấy chục mét rốt cục tìm được một cái bảo dương mở ra bảo dương một phen kiểm kê ẩn chứa tinh kim hơn ngàn lượng bảo ngân một năm trăm lượng còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo t ô chết nhãn t ỉ n h sáng lên tất cả đều thu nhập đến tạo hóa tiên đỉnh bên trong đến tận đây t ô chết tài phú bảo tăng thinh kim cùng bảo ngân phân biệt một năm trăm l ư ợ n g còn có rất nhiều bảo vật chưa hối đoái trở thành tiền tài làm xong đây hết thảy t ô chết trở về chú kiếm sơn trang mấy ngày nay chú kiếm sơn trang ngược lại là phát sinh một kiện đại sự đó chính là hiên viên giật chính nhất cử đột phá đến b á c phẩm ngọc thân trang chủ thụ này kích thích cũng bắt đầu bế quan t ô chết không người dạy bảo võ đạo tu hành dự định lại lần nữa tiến vào chú tâm trang thối linh cốc tu hành tại thối linh cốc bên trong có giá khưu tử cái lao k á i này vật dạy bảo đồng thời còn khoảng cách t ô i binh hồ tương đối gần thuận tiện tô chết tìm kiếm huyền vận tiên b i n h trước đó tô chết tìm được long bá tiền b ă n tam nguyên lãng ba người tiểu sư đệ ta chính luyện võ luyện được khởi kình ngươi tìm ta c h ở chuyện gì long bá khiêng giang sói trọng truy đối tô chết hỏi từ lần trước ngọc thân trang chủ thấy được tô chết thiên phú đem ba người dừng lại thống mạng trong lòng ba người cũng là đều kìm nén một c ố t khí trong khoảng thời gian này phá lệ cần cụ dự định rửa sạch nhục nhã ba vị sư h u n h đây là ưu liên a n có thần hồn mạnh mẽ hiệu quả đối với đột phá thất phẩm ngưng tụ võ đạo dương thần hiệu quả có thể xưng việt hào đan thành chín cái cho các sư huynh lưu lại ba cái t ô chết cười nói nói đồng thời lấy ra ba cái u liên đan u liên đan đồ tội ta vật này chính là dùng mặt quỷ u liên chế thành làm sao mặt quỷ u liên quá mức thưa tớt h vì vậy cực kỳ hiếm thấy tiền vạn tam dù sao cũng là công tử ca kiến thức nguyên bác một câu nhân tiện nói ra đan này c h ố lợi hại nghe được tiền vạn tam đều khen không dứt miệng long bá cùng nguyên lãng hai người cũng là nhao nhao ghém ắ t cái này đan lợi hại như vậy long ba tự lẩm bẩm một đôi lớn chừng cái đấu con mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm tô chết trong tay đang dượng một khác cũng không muốn rời đi tiểu sư đ ệ cái này đan thật cho ta ba người t i ê n vạn tam bụng vệ vỗ vô bụng mặt mày con con g mặt mũi hiền lành vừa cười vừa nói đan này cố nhiên có được nhưng trung quy là ngoại vật tiểu đ ệ tại chú kiếm sân trang cũng là nhận được chư vị chiêu cố chỉ là ngoại vật nếu là tiểu đ ệ còn không phăng khoáng chẳng phải là đồ gây trò cười tô chết ngược lại là dứt khoát không có chút nào đau lòng đồ vật là đồ tốt sư tôn vĩ tông m ô n lập xuống đại công vì ta cùng lòng b á sư hình đổi hai cái thất phẩm dương thần đan lại thêm đan này đột phá thất phẩm mười phần chất chín tiền vạn tam cảm khai nói cho dù chân truyền danh sách đều là thiên tiêu c h i tử nhưng đột phá thất phẩm dương thần cảnh vẫn như cũng là có phong hiểm một cái sơ sẩy như là tần vũ dương hại võ đạo căn cơ võ đạo c h i lộ cũng liền đoạt tuyệt cái này một viên ulinan ê đ có thể nói là gia tăng thật lớn sát xuất thành công tô chết i phần ân tình này khiến trong lòng ba người chịu nặng nguyên mẫu tư chất có hạn đan này cho ta chỉ sợ là lãng phí ta vẫn là thôi đi nguyên l ã n g ánh mắt để lộ ra không bỏ cuối cùng thở dài nói long ba thì không cần quan tâm nhiều một thanh lấy da ulinan gắt gao t ú n trong tay tia to bằng q u ạ hương bù tay nắm một viên nho nhỏ đang ăn dược nhìn phá lệ buồn cười thuận tiện giống như nắm vứt một viên hạt gạo nhỏ đại sư minh cái này nguyên lãng còn có chút xoắn suýt long ba vung tay lên ba khí bên cạnh để lọt nói để ngươi cầm liền cầm thấy thế nào không d ậ y nổi tiểu sư đệ ta cũng không phải không trả tiền cũng không thể để tiểu sư đệ bạch bạch thua lỗ nguyên lãng nghe vậy sắc mặt càng là xấu hổ rụt rè hỏi đại sư minh ngươi có tiền a long ba toét ra rõ ràng răng không có tiền để tiền vạn tam giao ta trước ghi nợ tiền vạn tam nghe nói như thế kém chút tức giận đến cái mũi đều sai lệnh gầm hét lên l o n g bá ngươi lần trước hỏi ta mượn một trăm l ư ợ n g tinh kim mua sắm đan dược chưa trả tiền đã nửa năm l o n g bá móc m ó c l ô múi thờ ơ nói ngươi cũng đã nói nửa năm trước mới hướng ngươi mượn qua ngươi sở lấy lương tâm giảng nửa năm này ta có hay không hỏi ngươi nhiều mượn qua một phân tiền lại nói huynh đệ chúng ta ai giao không phải giao a dứt lời l o n g bá dội ra vừa mới đảo qua cái mũi tay đang định đập tiền vạn tam b ả v a i tiền vạn tam nghiêng người tránh thoát sắc mặt tái xanh hắn thực sự khó có thể lý giải được rõ ràng là mình xuất tiền làm sao làm đến giống như thiếu lòng bá đồng dạo cái này thế đạo đến cùng là thế nào không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại như mấy vị sư huynh trong tay khó khăn cũng không sao ngày sau các sư huynh đột phá thất phẩm tiểu đệ còn trông cậy vào kéo sư huynh ra hồ đấu t ô chết vừa cười vừa nói tiền vạn tam hung dữ nhìn thoáng qua long bá sau đó bất đắc dĩ nói tiểu sư đệ ngươi cho một cái giá đi ta trả tiền t ô chết vốn muốn chối tử nhưng tiền vạn tam kiên trì bất đắc dĩ t ô chết lấy một viên bốn mươi lượng tinh kim giá cả bán long bá ba người cũng nghe từng tới tin tức ngầm đan này t ô chết lấy một trăm l ư ợ n g tinh kim một viên bán cho tế thế trang vì việc này tế thế trang trang chủ tô hòa dương nội trận lôi đỉnh dưới mắt nhà mình huynh đệ lấy bốn mươi lượng tinh kim một viên bán cho bọn hắn hoàn toàn là xem ở tỉnh nghĩa huynh đệ p h â n thượng h ả o huynh đệ không nhìn là ngươi ngay sau tiểu sư đệ ngươi nếu là có phiền p h ứ c sư minh ta h ả o h ả o cùng đối phương giảng một chút đạo lý long ba có chút cảm động nắm chặt trong tay r ă n g sói trọng truy hắn trôi này r ă n g sói trọng truy danh tự liền gọi đạo lý được ú liên đan về sau ba người cùng nhau bế quan long ba cùng tiền và tam là vì xung kích thất phẩm cảnh ma n g u y lãng thì là vì xung kích lục phẩm cảnh hoàng nghị viện tôi chết đang chuẩn bị tiến về chú tâm trang lao r a có nội môn thường dung đệ tử đến đây b à i phòng hắn nói hắn tên là tiêu tầm hoan đến từ l ư ơ huyện minh nguyệt vội vàng đ n báo tiêu sư minh tôi chết giật mình vào chú kiếm sơn trang về sau tôi chết phía trước bị thụ ấn đại điện sự tỉnh đẻ ép cũng là một mực không có thời gian tìm tiêu tầm hoan cùng dư ý ô u chuyện dưới mắt tiêu sư huynh tìm khắp tới cửa hổ thẹn a tôi chết thầm nghĩ trong lòng lao g a để hắn tiến đến a minh nguyệt nhìn tôi chết sắc mặt phức tạp nhìn mặt mà nói chuyện lập tức mở miệng hỏi không ta tự mình đi nên tôi chết lắc đầu sài bước đi đến hoàng nghị v i ệ t cổng thật xa liền nghe được tiêu tầm hoan thanh âm thải hà thải hà tên rất hay n g ư ờ i cũng như tên trói lọi thấy ta cái này tâm đều hóa nào có dễ nghe như vậy tiêu sư h u n h ngươi đây là gãy x á t ta tiêu mẫu như n g thể với trời hôm nay gặp mặt thải hà sư muội ta tất nhiên chằm t r ọ c khó mà chìm vào giấc ngủ ban đêm nước mắt tầm mất gối đầu kia là tưởng niệm trí nước mắt thải hà sư muội lệnh đường ở đâu ừ n h à ở chu kiếm sơn h à n h bất quá là tiểu môn tiểu hộ cũng là không xa tiêu mẫu cùng ngươi vừa gặp đã cảm mến nguyện dẫn theo xính lễ tới cửa bãi phòng bá phụ bá mẫu tập dịch đệ tử địa vị thấp vì vậy dù là tiêu tầm hoan nhập môn thời gian không lâu thải hà vẫn như c ũ muốn tôn sưng tiêu tầm hoan là sư minh thật mẹ nó vô s ỉ a tô chết nghe được tiêu tầm hoan tại cửa ra vào cùng thải hà tán tỉnh trong lòng đã sớm mắng lên người tiêu sư minh vẫn là người tiêu sư h i n h a tiêu sư minh ta đây có phải hay không là tới không khéo tô chết t r e o k ẹ o nói tiêu tầm hoan nhìn thấy tô chết cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ hất lên mỉ tôm đầu không sư đệ ngươi đến rất đúng lúc thải hà đỏ bừng mặt đối t ô chết đi một cái vạn phúc chi lễ ôn nu nói lao ra thải hà cáo lùi t ô chết nhẹ gật đầu sau đó nói để minh nguyện chuẩn bị kỹ càng lần trước đúc kiếm hảo môn đưa tới trà ngon lấy thối binh hồ hàn đảm nước trôi cua tiêu sư huynh cùng ta chính là tay chân tuyệt đối không thể lười biếng thải hà đáp ứng hà tinh mạch mạch nhìn tiêu tầm hoan một chút thải hà cũng biết t ô chết võ đạo c h i tâm kiên cố dị thường từ t r ư ớ n g mắt nàng này chủng loại giống như tỷ nữ tạm dịch đệ tử nhưng tiêu tầm hoan rõ ràng tại t ô chết trong lòng phân lượng không nhẹ nếu như có thể dính vào tiêu tầm hoan cũng là xem như đường con cứu cốt thượng sách chương một trăm năm mươi bốn tiêu tầm hoan cố nhân chuyện cũ sư h i n h hôm nay sao rảnh rỗ i nhàn đến chỗ của ta ngồi một chút nói ra thật xấu hổ sư đệ chưa từng nhập chú kiếm sơn trang cũng có bốn tháng rồi đều chưa từng tiếp qua sư huynh tô chết hổ thẹn nói sư đệ là người bận rộn sư huynh tự nhiên lý giải cái gì tiếp không tiếp người ta huynh đệ nói nói loại này ngược lại là k h á c h khí mà lại sư đệ lúc trước thu ấn đại điện bại tận cương địch thậm chí khiến chân truyền đấm máu cái này cũng thật to tăng chúng ta lư huyện võ giả u y phong a tiêu tầm hoan mỉm cười nói mấy ngày nữa ta liền xin nghỉ tiến về lưu huyện một chuyến đem việc này cáo chi sư tôn chỉ sợ sư tôn muốn cười đến không ngậm m i ệ n g được đúng rồi ngươi nhưng có lời nói để cho ta chuyển đặt cho sư tôn còn có ngươi thúc thúc thầm thầm tôn thiết tâm thúc thúc thầm thầm tô c h ế t ánh mắt lộ ra hồi ức c h i sắc lưu huyện đủ loại giật mình như ngộng tựa hồ ngay tại hôm qua Tốt, sư m i n h chờ một lát ta viết hai phong thư sư m i n h thay chuyển đà tô chết nhẹ gật đầu mệnh minh nguyện mang tới bút mực giấy nghiên bút đầu long xả viết xuống hai phong thư trong câu chữ để lộ ra tưởng niệm tri tình sau đó giả phong giao cho tiêu hoan. Tiên tâm han yên tâm sư m i n h mặc dù vô năng nhưng b ự c này việc nhỏ quả quyết sẽ không mã thất tiền đề cho dù là chết cũng sẽ đem tin đưa đến tiêu tầm hoan đem hai phong thư thu nhập áo lót bên trong v ô bộ n g ư c nói sau đó tiêu tầm hoan lời nói xoay chuyển ai nghĩ không ra à lúc trước ngươi ta trung nhập chú kiếm sơn trang chỉ trước mắt ngươi cũng đã là ngũ phẩm chiến lược đệ nhất nhân n g u huynh lúc này mới khó khăn lắm bước vào tứ phẩm c h i cảnh tiêu tầm hoan chính là giáp cấp thiên tài đã từng tham gia qua một lần chú kiếm sơn trang khảo hạch đáng tiếc thất bại tan tắc mà quay trở về lần này chú kiếm sơn trang bông ra hạn chế quảng nạn đệ tử tôi i ê u tầm hoang cũng là đi theo tô chết i ngay đến tứ phẩm, cũng đáng phẩm, coi là đáng quý. Tô chết ngay vậy cười nhạt một tiếng ngũ phẩm chiến lược đệ nhất nhân vậy cũng là một tháng trước sự tình dưới mắt t ô chết cho dù là chân truyền danh sách ngoại trừ sở kế học cùng long bá hai người chỉ sợ không người là đối thủ mình đương nhiên t ô tuệ âm nếu là bước vào thất phẩm giải khai phật tâm độ đệ ngũ trọng dưới mắt t ô chết chỉ sợ không bằng nhưng t ô chết nếu là át chủ bài ra hết t ô tuệ âm cũng không làm gì được hắn sư minh quá khen sư nệ bất quá là vận khí tốt cho tôi chúc mừng sư huynh b á i nhập tứ phẩm c h i cảnh lưu huyện bên trong không người là sư huynh đối thủ tô chết khiêm tốn nói đúng vậy a ha ha ha lưu huyện thứ hai gần với ngươi như vậy nghĩ đến tâm tình thật tốt tiêu tầm hoan cũng là thoải mái cười ha ha lần này đến đây hắn vốn cho rằng tô chết thực lực hôm nay cùng địa vị giữa hai người sớm đã sinh ra sâu không thể gặp ngọn nguồn khe ránh nhưng chưa từng nghĩ tô chết vẫn như cũ khiêm tốn cùng tôn trọng cùng chung hoạn nạn người dễ cùng người giàu s a khó người sư đệ này quả nhiên không có nhìn lầm tiêu tầm hoan âm thầm cảm、khái. không hưởng phí năm đó tiêu tầm hoan ít đi nhiều lần u y ê n lưng lâu từ trong hầm răng tiết kiệm ngân lượng chính là vì đưa t ô chết một bộ thượng đẳng trang phục thế gian không ít hào hữu phát đạt về sau tình cảm liền phai nhạt nghèo túng chi bạn nhưng mở miệng muốn một cái nhân tình nhưng nhân tình này mới mở miệng ngày sau liền càng thêm n ô n g cạn cũng may tiêu tầm hoan biết được t ô chết trọng tình trọng nghĩa cũng là không phải như vậy người không đúng không đúng l ư ơ huyện bên trong dư ý sớm đã bước vào thứ phẩm tại ta trước đó ta này danh đầu còn phải về sau sắp xếp một đoạn tiêu tầm hoan tựa hồ lại nghĩ tới điều gì lắc đầu liên tục nói dư ý lợi hại như vậy tôi chết vì đó xứng sở không tệ kia dư ý c ă n cốt bất quá là giáp cấp trung thượng còn không bằng lư huyện viên bá nhưng từ khi dư ý trở thành du hiệp thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ về sau liền hoàn toàn thay đổi nói như thế nào đây tiêu tầm hoan sờ lên cái cảm bổ sung nói tính tình đại biến có chút lanh khốc cũng không tiếp tục giống ngày xưa như vậy chất phác t mặc dù tô chết một đường người tiên nhập môn bốn tháng liền có thể bại chân truyền danh sách nhưng phải biết ngũ phẩm đã là chú kiếm sơn trang lực lượng trung kiên dù là nguyên lãng tại chú kiếm sơn trang khổ tu nhiều năm như vậy cũng bất quá là ngũ phẩm định phong thôi ngắn ngủi bốn tháng dư ý bước vào ngũ phẩm lấy dư ý ban đầu ở lưu huyện triển lộ căn cốt cùng tiên phú đến xem việc này tựa hồ có chút cổ quái ai dư ý l i ề u mạng à mấy lần về chú kiếm sơn trang đều là hiểm tử hoàn sinh thương thế trên người đủ để muốn nửa c á c mạng toàn bằng một hơi chống đỡ muốn ta nói hắn như vậy liệu mạng làm gì tiêu tầm hoan lắc đầu tựa hồ hơi có cảm khái bùi nùi g t h ở dài nói quá cực khổ người bất ngờ qua tuệ người trời thu đói thì ăn vây lại liền ngủ có sống liền làm không có khổ đừng miễn cực ăn tình thâm không thọ tuệ cực tất tổn thương làm hết sức mình nghe thiên mệnh gặp sao y h n vậy tô chết tinh tế phẩm bị tiêu tầm hoan l ờ i nói này chợt cảm thấy trong đó tràn đầy thiên cơ nghĩ không ra tiêu sư huynh bực này thoải mái tự tại tính tình còn có như vậy càng lộ cùng lúc đó tô chết cũng nghe ra bình thường thường dung đệ tử tại võ đạo trên tu hành tài nguyên thiếu thốn g i ý tâm cao khí n ạ o dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt nhất là khi biết được cùng là lưu huyện xuất thân t ô chết đã dẫn trước hắn nhiều như vậy cái này khiến dư ý khá khó sử thụ t ô chết suy tư một lát sau đó lấy ra một chút đan dược t ứ phẩm ngũ phẩm đều có những đan dược này vốn là từ tô tuệ âm nơi đó giành được t ô chết mặc dù là ngũ phẩm cảnh nhưng tự thân nội tỉnh quá mức hùng hậu dẫn đến đ ố i những đan dược này nhu cầu lượng không lớn những đan dược này tô sư minh ngươi lấy đi một chút lưu một chút t ứ phẩm cho sư tôn ngũ phẩm liền cho dư ý sư để đi t ô chết mở miệng nói ra hắn cũng chưa quên l ư huyện ân sư tôn t i ế t tâm cái này tuyệt đối không thể tiêu tầm hoan vội vàng khoác a y hắn vốn là vì ôn chuyện mà tới nếu là như vậy chẳng phải là thay đổi tính chất t ô chết một thanh nhân xuống tiêu tầm hoan kia từ chối tay lắc đầu nói năm đó tiêu sư huynh đối ta có nhiều c h i ế u cố còn tặng ta một bộ thượng đẳng trang phục còn có dư ý sư đệ nếu không phải hắn mật báo kia vương sơn tiềm phục tại lão tổ tông trong mật thất muốn phục kích cùng ta chỉ sợ ta chết sớm dĩ vang tình nghĩa rõ mồn một trước mắt nếu là ngươi không thu đó chính là rét lệnh sư đệ trái tim t ô chết ngôn từ chân thành có không rung lui từ chối chi ý tiêu tầm hoan không lay chuyển được hồ t h ẹ nói sư đệ vừa qua khỏi t h ủ ấn đại đ i ệ n cũng không phải là uy tín lâu năm c h â n truyền nghĩ đến trong tay cũng không dư dả v ậ t này ta cùng dư ý sư đệ tất nhiên sẽ gấp m ộ ư ơ i hồi báo t ô chết gật đầu không có nhiều lời kỳ thực trong lòng cười thầm lần này tần vũ chỗ mang theo tần g i a bảo tàng trong đó còn có không ít chân quý chân bảo tranh chữ những vật này hắn đã hủy thác tiền vạn tam thay bán mấy ngày nữa lại là một số lớn thu nhập hắn t ô chết dưới mắt mập đến chạy mỡ a đưa tiên tiêu tầm a n t ô chết tiến về chú tâm trang dưới mắt thần hồn hữu hình thân hồn cường độ s o u lục phẩm cường giả tối đỉnh còn kinh khủng hơn mấy phần r e n đúc linh minh t h ủ tại linh văn có thể bắt đầu thử một lần tô chết đầu tiên là tìm thiết hạo đem u liên đàn xuất ra thiết hạo chối từ trải qua cuối cùng cũng hiểu biết vật này đối đột phá thất phẩm có tác dụng lớn cũng tốn hao bốn mươi lượng tinh kim mua xuống sau đó tô chết b á i p h ỏ n g chú tâm trang trang chủ âu tử chân đem cái này bốn mươi lượng tinh kim h ồ i b á i trở thành thất phẩm b ả o tài muốn tay r e n đúc thất phẩm rồi sao người a có điểm tâm gấp nhiều chút kinh nghiệm cũng tốt tô chết k i m tốn nói âu tử chân nhẹ gật đầu theo âu tử chân tô chết loại thiên tài này cho dù là lại khiêm tốn thực chất bên trong vẫn như cũ sẽ có một cấu ngạo khí thích hợp thất bại đối n ó tâm tính trưởng thành có lợi thối linh cốc g e n đúc phượng tô chết đi trước bái kiến giã khiêu tử sau đó chuẩn bị bắt đầu mình tượng đạo cùng võ đạo khổ tu kế hoạch Kêu kết, kiếm lên, sau đều có lệnh Hồ Duệ Phong cái bóng. Nếu là lệnh Hồ Duệ cấu Tần Giật thật tới hải đường cấu kết, chỉ sợ tới bất thiện, chú kiếm sơn trang, thực Dương Vân, lệnh Phong bóng. lệnh Phong, hiến đường sơn nổi Vũ, mưa gió cái hải phía Hồ Hồ chỉ chú sợ có là t ô chiết kiểm kê một phen mình tình hôn g dưới mắt âm thầm suy tư chú kiếm sơn trang tổng cộng có hai người nhưng đại lượng điều động hắc kỵ thứ nhất vì binh hiên trang lệnh hồ d u ệ phong thứ hai vì ngọc thân trang hai trang trung trường sát phạt có thể kiềm chế binh hiên trang ngọc thân trang chủ chính là không có hai nhân tuyển ở đây bên ngoài t ô chiết cũng không tính đánh cỏ đ ộ n g rắn g e n đúc phường lô h ỏ a n g ậ p trời t ô chiết hao phí đại lượng nội kình lấy viêm dương lửa to kình thôi động d ư n g luyện thất phẩm bảo tài dơ cao g ã chú chủ y hung hăng đập vào khí phôi phía trên t ô chết một truy một truy rơi vào khí phôi bên trên đinh theo truy âm thanh rơi xuống t ô chết thôi động thần hồn chi lực độ nhập trong đó nhưng gặp trong thức hải vạn hình chân long đột nhiên gào t h é t phân hóa ra một sợi thần hồn độ nhập trong đó bạch viên tam thập lục chủ y t ô chết đắm chìm ở thế giới của mình truy pháp c ủ a v ũ giờ này k h ắ c này ngày xưa trong thức hải những cái k i a kỹ thuật rèn nghệ bắt đầu không ngừng tới t ô chết dung hợp bạch viên tam thập lục chủ y chính là chú tâm trang truy pháp bí mật bất truyền thuộc về linh công một loại t ô chết trước đó một tháng tại thối linh cốc khổ tu đã đem tri tu đến bên ngoài ba hợp tri cảnh giờ phút này tại gen đúc linh binh quá trình bên trong có hoàn toàn mới thể ngộ theo một truy lại một truy rơi xuống linh binh khí phôi phía trên vậy mà xuất hiện một đạo hình rồng linh văn nhưng t ô chết không quan tâm không ngừng vung vẩy trọng truy theo trọng truy càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh dần dần xuất hiện đạo đạo tàn ảnh đáng sợ nhất chính là kia khí phôi nguyên bản đã từ lò luyện bên trong rời đi mỗi thời mỗi khác nhiệt độ bắt đầu hạ xuống nhưng t ô chết không ngừng đánh kia khí phôi vậy mà lại lần nữa hiện ra xích hồng tri sắc giống như tại lò luyện bên trong mạch viên tam thập lục trụ y bên trong ba hợp t ô chết trong lòng cuồng phía sau hiện hiện một đạo bạch viên hư ảnh viên tý phong yêu linh hoạt lực lớn xong rồi t ô c h i ế t ánh mắt vui mừng lập tức lấy ra thủy tinh va va bắt đầu tôi binh thủy tinh h o a h o a thôn vệ đại lượng đồng loại giờ phút này đã trưởng thành đến trưởng thành cánh tay lớn nhỏ phi phi phi thủy tinh h o a h o a đối khí phôi liền bắt đầu nổ nước miếng làm sao kia khí phôi đỏ ấm giá cao không hạ thủy tinh h o a h o a trên mặt lập tức xuất hiện tức giận tiểu tử còn nắm không được ngươi thủy tinh va va giận tí mặt vậy mà đứng thẳng mà lên sau đó lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiểu thủy tinh ttt đi tiểu dội xuống tôi binh tạo hình một thanh trọng truy thành hình luyện bảo tố thể t ô chết không nói hai lời liền đem luyện b ả o thể nội dưới mắt t ô chết đã trở thành địa chủ lao tài trong thời gian ngắn ngược lại cũng sẽ không vì tiền tài phát sầu đồng thời tiền vạn tam giúp t ô chết đối tần ra tài bảo tiến hành thủ tiêu tăng vật những cái kia tài bảo có giá trị không nhỏ hoàn toàn đủ t ô chết mở ra thứ tám tiên phiếu dưới mắt khẩn yếu nhất chính là t ô chết nhanh lên bước vào lục phẩm cảnh vẫn còn có chút chấm a t ô chết nhìn mình tan cốt chậm chạp không có siêu việt long tư thiên cốt n h ữ mày thầm nghĩ bất quá tô chết đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị hắn còn có rất nhiều phương pháp tiến hành tăng lên hắn đầu tiên là đi một c h u y ế n chu tâm trang mua một nhóm trong trang phế bảo b i n h hao phí năm trăm l ư ợ n g tinh kim sau đó lại đi tìm giã khưu tử tiểu tử ngươi không phải cắm d ễ tại rèn đúc phường a làm sao không có rèn đúc r a linh minh trong lòng nổi giận giã khưu tử quét tô chết một chút không nhanh không chồng nói tô chết trong lòng cười t h ầ m trên thực tế hắn đã rèn đúc ra thất phẩm linh minh chỉ bất quá bị mình luyện bảo tố thể tô chết cũng không có rũ ra mình át chủ bài đúng vậy à lâm vào bình cảnh đệ tử đến đây chủ yếu là muốn hỏi một chút sư gia sư gia ngươi thả không ít rèn đúc nện vào rèn đúc phượng đệ tử cảm thấy rèn đúc không ra l i n h minh có thể là ra hỏa thức mà không đủ tiệt tay ta có thể hay không dùng sư gia ngày xưa đã dùng qua rèn đúc truy tô chiết giả trang ra một bộ mặt thù mày cho bộ dáng mở miệng đối ra khưu tử năn nỉ nói nghe được tô chiết ra khưu tử cười tiểu t ử ngươi tham công liều lĩnh thiết hạo cũng là chân truyền vào chú tâm trang đều mười lăm năm cũng không có rèn đúc ra liên minh chú tâm trang mặc dù đều là thợ thủ công nhưng chân chính có thể rèn đúc ra liên minh bất quá là lao phu âu tử chân tiểu từ túi c đi, ò những có c ế thành tích này tôi chết là biết được sư gia dù sao những cái kia rèn đúc truy cũng là đang ăn xám không nếu như để cho ta thử một chút đi t ô chết không tiêu n g ạ o không tự ti h lại lần nữa đưa ra yêu cầu tùy ngươi đi giá khưu tử khoát tay á o sau đó lại quét t ô chết một chút vừa cười vừa nói g e n l ú c trong phường có một thanh xích hồng sắt trọng truy tên là nam minh ly h ỏ a chủ y thất phẩm đỉnh phong linh minh là ta ngày xưa sử dụng chi vật tiêu truy liền tặng cho ngươi còn lại lão hủ sử dụng chi truy ngươi có thể thử thử tay nghề cảm giác nhưng không thể lấy đi tôn bán g a ruộng không đau lòng ai biết tiểu tử ngươi có thể hay không đem lão hủ lão hòa kế tất cả để bán giá khưu tử lời này vừa nói ra t ô c h ế t mặt mũi tràn đầy xấu hổ bất mãn nói sư gia ngài lời này mà nói đệ tử nhưng không phải là người như thế giá khưu tử xem thường nhìn xem t ô c h ế t mặt mũi tràn đầy đều là ngươi không phải ai là ai lão đầu tử đều là chỉ nửa bước xuống n g ồ người còn muốn bị ngươi phiền số khổ á giá khưu tử lắc đầu tự rêu cười cười người đi đến cuối cùng thời gian mới biết được cái này tịch mịch tựa như cùng yêu mà không ngừng đem mình thốn h ệ nếu không phải sợ có lỗi với liệt tổ liệt tông có lẽ lao đầu tử cũng sẽ tìm một tôn giá thần che chở học kia tần ra tiểu gia hỏa trở thành thần buộc chỉ vì kéo dài tuổi thọ chết tử tế không bằng lại c o n sống t ô chết nghe đến lời này t h ầ n s ắ c không khỏi ảm đạm sau đó nói cho nên đệ tử đây không phải có thể bồi sư ra trò chuyện a giá khưu tử l ư ờ m tô chết một chút sau đó nói tiểu tử ngươi không tức chết lão hủ chính là lão hủ phúc báo t ô chết kém chút bị lao giảm một câu cho nghẹn chết t ô chết nhìn lướt qua hoa lan sau đó nói sư ra nếu là thực sự n h ả m chán t ị c h m ị c h cũng có thể đến một chút hoa lan nha giá khưu tử trầm mặc một lát sau đó nói năm ngoái hoa lan mở năm mươi sáu đoá năm nay hoa lan vừa mở mở sáu mươi hai đoá huệ lan năm ngoái ba mươi t à m đoá năm nay còn chưa tới thời gian hoa lan phúc kiến năm ngoái mở hai lần ba mươi t à m đoá mực lan năm nay mở m ư ờ i t à m đoá lạnh lan vừa mới mở qua giá khưu tử thuộc như lòng bàn tay tôi chết nghe nói như thế nhất thời ngại lời hắn biết một cái nhân số hoa lan mở là cỡ nào tịch mịch đột nhiên tôi chết tựa hồ đối với võ đạo thọ nguyên gần loại kia nồng đậm sợ hãi sâu tận xương thủy thấm vào tim gan tuyệt vọng bất đắc dĩ Tiếp chỉ sợ khó khăn năm nay một khi thua kia hải hiến đường liền ngay cả tháng mười trận nhưng tại chú tâm trang cắm dễ t hưởng thối binh hồ giá khưu tử một bên tu bổ hoa lan một bên h ứ n g hở nói với t ô chiết tiểu t ử ngươi hảo hảo tu hành chí ít đừng cho chú tâm trang thua quá mức khó coi t ô chiết nghe vậy tượng đạo tỷ thí chuyện gì xảy ra sư gia ngươi liền không thể trông mong ta một điểm được chứ vạn nhất ta thắng đâu giá khưu tử cũng cười ngươi còn muốn thắng con có ngáp khẩu khí quả thực không nhỏ lần này người tới ba mươi tuổi mười tuổi liền có thể tiếp xúc tượng đạo nó sư tôn càng là huyền binh thợ rèn so l á o hủ tạo nghệ còn cao hơn mấy phần nghe nói t i ê u tiểu ba nhi một năm trước liền có thể rèn đúc ra linh minh ngươi như thế nào sảy b a i huyền binh thợ rèn tô chết trong lòng ngạc nhiên huyền binh thợ rèn cũng gọi tượng đạo tông sư huyền binh rơi vào tông sư trong tay sẽ phát huy cực lớn uy năng có thể rèn huyền binh giả theo một ý nghĩa nào đó mà nói tại tượng đạo đạt thành tựu cao cũng liền cùng v õ đạo tông sư dù là gia khưu tử dốc cả một đời chưa đột phá đến rèn đúc huyền binh cấp độ gia khưu tử tiếp tục giải thích Nguyên like, năm đó g i a khưu tử chấp trưởng chú tâm trang thời điểm có một cái tiểu sư đệ tiểu sư đệ kia tên là bầu nguyên g i a khưu tử tượng đạo thiên phú còn không bằng bầu nguyên nhưng bầu nguyên người này vì gen đúc mà cuồng vì gen đúc mà si giấu g i ế m sư tôn bốn phía b á i sư chỉ cầu tăng lên tượng đạo sự việc đã bại lộ về sau g i a khưu tử sư tôn g i ậ n tí m ặ t mệnh g i a khưu tử phế đi bầu nguyên tay phải trục xuất sư môn đối với một cái thợ thủ công mà nói phế đi tay so lấy tính mệnh còn muốn đáng sợ ba mươi năm trước b ầ nguyên bái nhập hải yến đường mượn hải yến đường một tôn giã thần đại thế đưa ra môn hạ đệ tử tượng đạo ba năm so sánh nếu là dưới trướng h ắ n đệ tử thắng liên tiếp mười trận liền có thể ở tại chú tâm trang tùy ý ra vào thối binh hồ giá khưu tử đối sư đệ vốn là thẹn trong lòng đồng thời cảm thấy chú kiếm sơn trang mặc dù sụn dốc nhưng cũng không trở thành ba mươi năm ngay cả một trận cũng không thể thắng liền đáp ứng sư đệ t h ỉ n h cầu chưa từng nghĩ cái này một đáp ứng chính là thua liền chín trận chỉ trước mắt thứ mười trận liền muốn đến mặc dạ vừa chết giá khưu tử đã mất đi tất cả hy vọng c h ậ n cảm thấy thẹn với sư tôn t ô chết ngay xong trong lòng thầm nghĩ mặc dù sư gia chưa từng nói rõ nhưng cái này b ầ nguyên đã yêu cầu tùy ý ra vào thối binh hồ người tại suất, lương à vì huyện học qua thổi đường thổi đường là một loại người có nghề đem kẹo mạch nha hoặc đường nghĩa làm nóng trở thành hiếm đường sau đó một mặt cắm vào mạch cảnh cây cắn hoặc mảnh cỏ lao cán dùng sức thổi t ổ i ra đường chết u a dựa lại l i vào n xảo thoảng loại hai thành hình dạng, giống như lúc, thủ nhất hài tử yêu thích.、Lưu、huyện cuối năm hội chùa, thỉnh có thổi đồ chơi làm bằng đường ra mãi nghệ. h tay, ra giống cuối mãi tử Tô yêu bóp bằng có dạng, năm đường các lúc, c Lưu làm đồ không hiểu lắc đầu cái gì học qua thổi đường hắn chỉ n ắ m qua cá vậy l i ê n kỳ quái không có học qua thổi đường một hơi có thể thổi như thế lớn giá k h i u tử ra vẻ ngạc nhiên thì thào nói t ô chết mặt tối sầm nhà mình lao tổ cái gì cũng tốt hết lần này tới lần khác lớn há miệng đệ tử đi tu hành tượng đạo t ô chết xoay người rời đi chậm rãi rèn đúc phường còn có một thanh thuần dương chân hòa truy thất phẩm định phong linh minh ngươi nếu là thích cũng cùng nhau đưa cho ngươi t ô chết sau lưng chuyển đến g i ạ khi ưu tử không nhanh không chậm thanh âm t ô chết miết miệng cười một tiếng miệng là x ấ u điểm nhưng tâm không tệ cái này một đợt tô mẫu không lỗ kiếm l ớ n a chương một trăm năm mươi sáu cực hà n cảnh có người chương một trăm năm mươi sáu cực hà n cảnh có người trở lại rèn đúc phượng t ô chết từ rất nhiều trọng truy bên trong tìm được nam minh ly hỏa chủ ý cùng thuần dương c h â n hỏa truy cái này hai thanh truy đều là hỏa hành trọng truy đều là thất phẩm định phong linh minh có thể nói là dạ khi ưu tử trong lòng truyện tốt Cái có còn có kiện binh đối thời này tượng đồng khí, võ đạo đạo đ bổ thể trợ, e một n i kỉnh r o hoặc n chân g cơ thể hoặc là kiện h hóa thành í nam m n thuần dương chân h hòa hoặc hòa. ly là Một k i trang bị yêu cầu cần nhưng rèn đúc linh binh một mặt khác trang bị yêu cầu thì là bạch viên tam thập lục chủ y tu đến bên trong ba hợp c h i cảnh trải qua hơn một tháng linh huyết tầm bù b á c lãng chủ y cùng giã chú chủ y cũng tăng lên tới t h ấ t phẩm linh binh cấp độ có cái này bốn chuôi rèn đúc truy giá t r ì tô chết kỹ thuật rèn nghệ lại lần nữa bắt đầu tăng vọt g i khưu tử ngày xưa kỹ thuật rèn nghệ mạnh vỡ giống như thủy triều không ngừng tràn vào tô chết thức hải đồng thời mấu chốt nhất chỗ ở chỗ cái này rèn đúc trong p h ư ờ n g còn có rất nhiều giá khưu tử sử dụng rèn đúc truy mặc dù những này rèn đúc truy giá khưu tử cũng không có nói muốn cho tô chiết nhưng tô chiết có thể sử dụng một khi thỏa mãn trang bị điều kiện t r ư ớ c trang bị đến tiên khiếu bên trên thu hoạch được kỹ thuật rèn nghệ cùng bạch viên tam thập lục c h ủ ý võ đạo ký ức ngoại trừ ma luyện tượng đạo về sau tô chiết sẽ còn lợi dụng luyện hỏa lô bên trong g ầ n chứa âm dương đoạt nguyên trận chi lực không ngừng luyện hóa hấp thu cường hóa nội lực trải qua một tháng thời gian tu hành ngũ phẩm sơ đoạn nội kinh rèn luyện tâm cung nhưng minh thần hồn ngũ phẩm trung đoạn nội kinh rèn luyện lá gác ngũ phẩm cao đoạn nội kinh rèn luyện tỷ cung nhưng cường hóa hấp thu chi lực cường đại thể phách tô chết đặt chân ngũ phẩm cao đoạn c h i cảnh thực lực lại lần nữa tăng lên tới một cái cấp độ ngũ phẩm cao đoạn cảnh hạ phẩm linh minh ta rèn đúc cũng là thành thạo khổ tu có chút nhàm chán ngày gần đây theo ta đem rèn tạo nên linh minh luyện bảo tố thể tự thân căn cốt thiên phú dù chưa từng siêu việt l o n g tư thiên cốt nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác ra ngay tại từng giờ từng phút tiến bộ tia thối binh hồ bên trong luyện vận tiên binh cảm ứng cũng là càng ngày càng mãnh liệt tô chết trong lòng âm thầm suy nghĩ có lẽ nhưng lại vào một lần thối binh hồ tìm kiếm huyền vận tiên binh hạ lạc tô chết quyết định tạm thời đình chỉ khổ tu đi thối binh hồ tìm kiếm chút vận may dù sao tô chết ngoại trừ thực lực bản thân tăng lên bên ngoài còn phải hai kiện hỏa hành đỉnh phong linh m i n h đôi chống lệnh c h i năng cũng là tăng lên to lớn tô chết đi ra thối linh gốc tô sư đệ tô sư đệ chú tâm trang đệ tử nhìn thấy tô chết đều nhao nhao nhiệt tình chào hỏi về p h ầ n âu tử chân thì không nhìn thấy tung tích dấu vết tô chết biết được âu tử chân đây là đi giúp hắn thu thập trong môn phế bà binh phế linh binh trong khoảng thời gian này âu tử chân cũng có chút bận rộn t ô chiết cho thiết hạo một viên đú liên đan để thiết hạo có sung kích thất phẩm hy vọng âu tử chân dưới mắt vẹn vẹn chỉ có thiết hạo như thế một người đệ tử tự nhiên cũng muốn dùng nhiều phí một chút tâm tư vì vậy âu tử chân còn muốn vội vàng rèn đúc linh minh tử tế thế trang vì thiết hạo đổi lấy một viên dương thần đan thiết hạo cũng mở ra bế quan gắn g đặt tới đặt chân thất phẩm vạn vô nhất thất kể từ đó toàn bộ chú tâm trang ngược lại là có vẻ hơi quặn cũ vẽ mà chú tâm trang đệ tử đã sớm đem tô chiết cái này ngọc thân trang đệ tử nhìn thành đồng môn sư h u n h đệ đối với tô chiết cái này lịch thiên tiên phú sớm đã tại toàn bộ chú kiếm sơn trang bên trong nghe tiếng xa gần nhà mình ra một cái chân long yêu nghiệt chú tâm trang đệ tử cũng cảm thấy mở mày mở mặt tối h binh hồ tôi triết nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng xác định mình bảy cái thiết h i ế u trang bị bên trên bác lãng chủ y thất phẩm nam minh ly hỏa chủ y thất phẩm đ ỉ n h p h o n g thuần dương c h â n hỏa truy thất phẩm đ ỉ n h p h o n g t ầ n viêm kiếm thất phẩm đ ỉ n h p h o n g linh quy bảo sương s á c thất phẩm đình p h o n g thất phẩm đình p h ạ c h giới yêu lân nội giáp lục phẩm đình phòng luyện hỏa lô thất phẩm trải qua linh huyết tới nhuần rất nhiều trang bị đều có tăng lên tiếp xuống khoảng cách tượng đạo thị còn có ba tháng ta cần việc cần phải làm còn có không ít ngoại trừ luyện bảo tố thể rèn đúc linh b i n h bên ngoài còn có thể tu hành bách đ i ề u triều phượng thương cùng m i n h x à ám sát thương đợi ta triệt để hấp thu nam minh ly hỏa chú ý cùng thuần dương chân hỏa truy bên trong lần chứa tượng đạo mảnh vỡ ký ức có thể đem trong tay rất nhiều trọng truy hợp binh vì một có lẽ nhưng hợp binh ra một thanh bát phẩm trọng truy tô chết thầm nghĩ trong lòng một tháng qua tô chết rèn tạo nên linh b i n h cũng có cố ý rèn đúc thành trong tay tương tự linh minh tri vật dễ dàng cho hợp binh dựa theo tô chết tính ra linh huyết tăng thêm hợp binh lại phụ trợ luyện bảo tố thể lợi sau ba tháng mình trang bị một thanh bát phẩm s á u chuôi thất phẩm đ ỉ n h phong như thế mà nói tuyệt đối có thể đem tự thân căn cốt xông phá siêu việt long tư tiên h cốt d ầ m d ầ m t ô chết nhảy lên nhảy vào thối binh hồ cùng lúc đó thả ra tần vũ dương cùng cự ngoan để tần vũ dương cùng cự ngoan trợ giúp mình cầm nã tôi binh thủy tinh để trong cơ thể mình thủy tinh hoa hoa thốt vệ mười m hai mươi m năm mươi m trong n đáy mắt liền đột phá đến sáu mươi m liền bằng cảnh trước đó chính là ở chỗ này cướp đoạt tô tuệ âm t h diện đũ liên lần này t ô chết thực lực tăng nhiều nhưng lại lần nữa lặn xuống tám mươi m tám mươi chín m lạnh tôi chết nhịn không được đánh lấy run dậy cảm giác một cỗ h ẳ n ý tận xương nếu không phải hắn tu viêm dương kình chỉ sợ hiện tại đã bị đông thành tờ băng còn có thể kiên trì lại xuống lặn chín mươi m cực hàng cảnh tương truyền cho dù là ngũ đại trang chủ đều chưa từng đạt tới này cảnh bất quá dưới mắt hiên viên giật chính đột phá đến bất phẩm sư tôn cũng bắt đầu x u n g kích bất phẩm đoán chừng không được bao lâu cái này cực hàng cảnh người tới liền không ít tôi chết thầm nghĩ trong lòng cố nen khó chịu tiếp tục lặn xuống thất phẩm đỉnh phong ngũ đại trang chủ đều bị vây ở tám mươi chín m huyền bằng cảnh nhưng tô chết bất quá là ngũ phẩm cao đoạn lại dự định đánh vỡ ngũ đại trang chủ ghi chép nếu là lan truyền ra ngoài chỉ sợ toàn bộ chú kiếm s ơ n trang đều muốn lâm vào một mảnh xôn s a o bên trong chín mươi mét cực hăng cảnh tô chết đâm đầu thẳng vào trong đó cực hăng cảnh cực kỳ đặc thù quanh mình như nước giống như băng tuyệt đối giá lạnh tô chết vừa bước vào cái này cực hăng cảnh liền cảm giác nội kỉnh trong cơ thể điên cuồng bắt đầu tiêu hao nơi đây đối tần da viêm dương kỉnh tựa hồ có lớn lao ít lợi tô chết điên cuồng vận chuyển viêm dương kỉnh nội kinh hóa thành tần viêm lựa to không ngừng tiêu đốt cùng lúc đó thẩm nghị trong lòng cái gọi là cô âm không dài cô dương tất suy cực hàn cảnh rất lạnh ngược lại kích thích viêm dương k ì n h đã đạt tới bên trong ba hợp chi cảnh viêm dương k ì n h tại cực hàn cảnh kích thích giới không ngừng vận chuyển trong mơ hồ để tô chết đối với môn võ học này có thể nghiệm hoàn toàn mới tự a hồ cảnh giới võ học sẽ vượt qua bên trong ba hợp chi cảnh xu thế còn có bực này chốt tốt tô chết tâm thần chấn động tinh tế thể nộ i nó biến hóa thời gian từ từ trôi qua tô chết dần dần trong cảm giác kình thâm hụt nuốt vào một g ọ t linh huyết khôi phục không ít nhưng cái này cực hàn cảnh hà khí tại thể nội không ngừng đ ư ra dù là linh huyết tạm thời khôi phục nội tình thời gian dài lưu lại nơi đây đối nhục thân cũng có lớn hại chỉ có thể lần sau trở lại đáng tiếc ra t ô chết trong lòng có chút bất đắc dĩ vào thời khắc này t ô chết tần lần thấy được một bóng người đợi lát nữa có người nơi đây có người t ô chết trong lòng hoảng hốt cực hàn g cảnh đây chính là ngũ đại trang chủ đều chưa từng thiệp túc cảnh giới làm sao có thể có người có thể đặt chân cái này độ sâu người ngoại trừ t ô chết loại này một thân học yêu nghiệt cái nào không phải đường phủ tuyệt đỉnh thiên tài nghĩ đến đây t ô chết lông tơ từng chiếc đứng lên lạnh vô cùng thi thể tô mẫu bảo tàng c h ư n một trăm năm mươi bảy lạnh vô cùng thi thể tô mẫu bảo tàng tô chết tập trung tinh thần triển khai tư thế hắn hạ quyết tâm một khi gặp nguy hiểm lập tức bỏ chạy tuyệt đối không thể tin thân tại trong nguy hiểm bất quá nói đến kỳ quái bóng người kia thuận cực hàn cảnh đáy nước lơ lửng không cố định cũng không có đối tô chết phát động công kích gì tứ rốt c ụ c bóng người kia tại tô chết năm mét chỗ ngừng lại thi thể là thi thể bất quá thi thể này tại cực hàn cảnh dưới nhục thân bất hủ tô chết có chút kinh ngạc thi thể kia người mặc chú kiếm sơn trang trường bảo có ầ tôi r o n g chết trong h h n t n góc n linh quang loại lên trong tay nhất thời xuất hiện minh hạt bay tắc thương cái này minh hạt bay tắc thương vốn là truy mệnh ti tác phẩm sát thủ nắm giữ tri vật chính là lục phẩm định phóng dưới mắt bị tô chết hợp binh biến thành một thanh tác phẩm minh hạt bay tắc thương tôi chết ra sức ném một cái bay tắc thương tựa như cùng minh hạt vung đôi hướng về nơi xà xuyên tới thuận thất phẩm trường thương xoay tròn vài vòng t ô chết có chút dùng sức có chút kiên cố sau đó t ô chết nín thở ngưng thần đột nhiên phát lực ẩm kia băng phong thi thể lập tức cổ tay đứt gãy tính cả kia một thanh trường thương bay ngược mà ra hướng về t ô chết mà đi t ô chết nắm chặt trường thương không chịu nổi t ô chết vội vàng nổi lên trên rầm rầm đợi t ô chết rời đi thối binh hồ một trường làm vỡ nát thi thể tay gãy tử tế suy nghĩ tên thanh loan thương phẩm chất bát phẩm linh binh giới thiệu b i n h h i ê n trang đời thứ năm trang chủ sử dụng c h i vật lấy yêu thú thanh loan phần thiên sương chim cách làm chủ tài g i à n đúc trong đó kình chất khí có thể hóa thành hỏa diễm công kích trang bị điều kiện bắt điều c h i ề u phượng thương bên trong ba hợp trang bị hiệu quả căn cốt tăng lên nội tính thiên phú điệp ra thương pháp lĩnh ngộ tăng lên thương đạo tuyệt tâm bát phẩm tập được thương đạo làm ít công to thanh loan hộ thể bát phẩm ẩn chứa một tia thanh loan chân hỏa chống cự lạnh vô cùng hiệu quả đặc biệt đời thứ năm trang chủ thương đạo võ học mảnh vỡ ký ức đồ tốt đúng là bát phẩm linh t ô chích cũng hiểu được cái này thối binh hồ lịch sử lâu đời thậm chí so chú kiếm sơn trang còn phải xa xưa hơn dù sao lão tổ tông chú kiếm lao tổ thu hoạch được phân đất phong hầu khai tông lập phái chính là nhìn chúng nơi đây có huyền vận tiên binh c h u y ề n thuyết lúc này mới tuyển định nơi đây năm gần đây chú kiếm sơn trang xuống dốc vì vậy cường giả số lượng thưa thớt nhưng là đặt ở ngàn năm trước đó cường giả nhưng đếm mại không hết vì vậy lẹn vào đến cực hàn cảnh cường giả không ít điều này có ý vị gì mang ý nghĩa dưới mắt vẫn chưa có người nào đặt chân cực hàn cảnh giới nơi đây bảo tàng vì tô mỗ một người sở hữu tôi chết khoe miệng nhịn không được dâng ư lên trở lại thối linh cốc tôi chết lại bắt đầu luyện võ đầu tiên là trang bị dương giật vân phượng gãy thương bắt đầu diễn luyện bách đ i ể u chiều phượng thương nửa tháng sau tôi chết đứng ngạo nghệ diễn võ trường khí vũ h i ê ngang n trường thương trong tay l ắ p một cái hình như có long â m trong chốc lát thương ảnh đầy trời như bách đ i ể u của múa mũi thương hàn mang lấp lóe phản phát phượng hoàng dương cánh mang theo vô tận vì thế mỗi đâm ra một thương đều có tiếng p h hót không khí vì đó chấn động thương thế như rồng linh động mạ huy mãnh như muốn phá tan không trung nó ánh mắt kiên nghị khí thế như hồng Bách mượn nhờ luyện hỏa lô bên trong ngũ âm ngũ dương kỳ tu vi dần dần tới gần ngũ phẩm định phong mặc dù luyện hóa dương giật vân võ đạo mảnh vỡ ký ức nhưng dương giật vân thứ gì bất quá là trong khoảng cách ba hợp còn kém một tuyến phế vật tô mũ còn có thể tiến bộ tô chết trong lòng cho mình động viên lấy ra binh hiên trang đời thứ năm trang chủ có thanh loan thương tiếp tục tiệp tu lại là nửa tháng trôi qua tô chết nội kình trong cơ thể sinh sôi không ngừng lực tấu ngũ tạng bên trong phổi cung tâm thần đan nguyên chữ thủ linh phổi thần sáng hoa chữ hư thành tô chiết k h ẽ quát một tiếng nội kinh xông vào phổi cung kia nguyên bản huyết nhục chi sắc phổi cung giờ phút này dần dần hồng mang đại tác lại có bao tương ngọc hóa chi ý phổi chi thần v ị phách phổi chủ khí ty hô hấp một tôn b ạ c h tú tượng như treo khánh khàn cả giọng ngửa mặt lên trời gào thét ngũ phẩm đỉnh phong cảnh thành cùng lúc đó tô chiết bách điệu chiều p h ư ớ thương cũng bước vào bên trong ba hợp tri cảnh bởi vì thương đạo chăm sông đổ về một biển minh hạt bay tắc thương cũng đặt chân bên ngoài ba hợp tri cảnh cái này minh hạt bay tắc thương chính là truy mệnh ti sát thủ bí mật bất c h u y ể n chủ đánh chính là l i ê m t ứ c đánh lén ám sát một k í c h trí mạng t ô chết đem phương pháp này tới ngày xưa linh ngao quyền pháp liêm ảnh đường sát quyết ấn chứng với nhau đối l i ê m t ứ c chi thuật có toàn cảm lộ mới khoảng cách lục phẩm không xa t ô chết trong lòng cảm khái cảnh giới võ đạo từ ngũ phẩm cảnh khổ tu một mươi năm cũng chưa từng đặt chân lục phẩm t ô chết thiên phú n g ư ờ thiên đồng thời còn có ngũ âm ngũ dương kỳ bên trong ẩn chứa ba tôn thất phẩm cao thủ một tôn nửa bước thất phẩm tinh hoa chi lực lúc này mới có thể ngắn ngủi một tháng thời gian đẩy lên ngũ phẩm định phong cùng lúc đó tô chết hao phí hơn ngàn lượng tinh kim còn có bảo ngân từ âu tử chân mua x ă m chu tâm trang phế binh cũng đưa đến tô chết một tháng qua say mê rèn sắt cùng võ đạo giá khưu tử cùng âu tử chân cũng không có hoài nghi coi là tô chết là vì sung kích linh t ự ợ cảnh đem phế binh trùng luyện vì bạo tài mấy lần sung kích rèn đúc linh binh luyện bảo tố thể hợp binh tô chết bắt đầu mình đại nghiệp cùng trong tay trang bị không tương tự liền luyện bảo tố thể đặt vào thể nội cùng trong tay trang bị tương tự liền trực tiếp hợp binh Bát phẩm thanh loan thương. tới thất phẩm phượng gãy thương phụ chi lấy rất nhiều lục phẩm ngũ phẩm phế binh trực tiếp hợp binh trở thành bát phẩm đ ỉ n h phong thanh loan phượng gãy thương còn kém một chút xíu đột phá long tư thiên q u ố c tô chết ánh mắt bên trong toát ra từng tia từng tia điên cuồng theo lần trước bước vào cực hàn cảnh huyền vận tiên binh triệu hoán càng thêm mãnh liệt p h ả n phất đột phá long tư thiên q u ố c liền có thể thu hoạch được vô tận tạo hóa cái này cũng thành tô chết trong lòng một đạo c h ấ p nghiệm sao trời rèn đúc t r u thất phẩm giá chú chủ y thất phẩm bát l ã n chủ y thất phẩm đỏ lô trọng t r u lục phẩm điểm tuyết trọng trọng truy lục phẩm c thất phẩm đ ỉ n h phòng thuần dương chân h ỏ a truy thất phẩm đ ỉ n h phòng hợp binh tên nhất khí thủy h ỏ a c h ủ ý phẩm chất bát phẩm đ ỉ n h phòng lại nhìn này nhất khí thủy h ỏ a c h ủ ý toàn thân cổ pháp nặng nề g h truy thân đen bóng thông thấu tản ra yếu ớt hàng quang trên đó bốn đạo bán linh văn giống như phụ văn thần bí chiếu sáng r ạ n g rỡ linh văn bên trong thủy h ỏ a chi lực sen lẫn q u ấ n quanh khi thì hơi nước bốc hơi khi thì ánh lửa chập trởn chú ý thủ to lớn hình như có thiên quân chi lực phản phất một kích phía dưới có thể phá sơn hà nó trôi hơi dài nắm chi trầm ổn giống như có thể cảm nhận được gần chứa trong đó vô tận lực lượng thủy hỏa chi lực tại truy thượng lưu truyền hình như có linh tính động thị phong vân biến sắc tĩnh thị huy nghiêm túc mục trang bị tô chết đem bát phẩm đỉnh phong thanh loan hỏa phượng thương cùng nhất khí thủy hỏa chủ y trang bị đến tiên khiếu bên trên còn lại năm cái tiên khiếu cũng tất cả đều trang bị thất phẩm trở lên trang bị giống thối linh cốc bên trong nhất thời nổ tung mười đạo tiếng long ngầm vang vọng toàn bộ thiên địa tô chết căn cốt không ngừng rung động phía sau một cây sống lưng vậy mà giờ phút này sinh sôi ra từng chiếc gai ngược không ngừng bạt mèo xa, xa xem xét tiếc c u sống vậy mà biến thành lòng tích căn cốt thượng đẳng long tư thiên cốt tự thân cốt tự t hạ đẳng tuyệt đại chân l o n g trang bị sau c à n cốt tuyệt đại chân long long tư thiên cốt phía trên chính là tuyệt đại chân long tô chết mừng rỡ trong lòng ẩm ẩm vào thời khắc này kia thối binh hồ bắt đầu kịch liệt sôi trào càng k h ô n rung động đại địa trợ tuân ra hùng hồn chi khí thối binh hồ bên trong địa suối dâng trào như trụ thủy khí tràn n g ậ p trong chốc lát thiên địa dị tượng sinh sôi đại địa kịch liệt lay động địa mạch như dòng phun trào đất đá tung tóe tựa như biển sóng nơi xa cổ lao dây núi không ngừng chấn động cấp cao cao vút trong lây một đạo hào quang lóng ánh từ lòng đất phóng lên tận trời hào quang màu vàng đất lấp lánh h ì như n h có đại địa tri lực hội tụ tứ vương linh khí hội tụ trên bầu trời chú kiếm sân thành ngưng tụ thành một thanh to lớn cây thước hư ảnh tiêu cự xích cổ p h á t nặng nề g h xích trên khuôn mặt sông núi mạch lạc như ẩn như hiện phản phất gánh chịu lấy đại địa vô tận chi tăng thương phong vân biến đổi lớn thiên khung phía trên mạ vàng chữ lớn h i ể n hiện thiên nai g chỉ xích chỉ xích thiên nai g thiên địa đại đạo ký thác t à i binh năm vận xào khí chấp trường thổ vận chân long thiên tiêu tuyệt đại chi tư t r o n ngày về sau có thể nhập phúc đ i ệ chỉ có chân long mới có thể xưng tôn như thế dị tượng sợ ngây người chú kiếm sơn trang tất cả mọi người cho dù là đang lúc bế quan ngũ đại trang chủ cũng nao g nhau tạm thời kết thúc bế quan ngước đầu nhìn lên thiên cung thiên ngai chỉ xích chỉ xích thiên ngai xuất hiện tô m ỗ sở liệu quả nhiên không sai tô chết cảm nhận được thiên điệu d ị biến trong lòng thầm nghĩ chỉ bất quá tô chết cũng không nghĩ tới mình c ă n cốt đột phá một cái cấp độ vậy mà như thế rêu r a o cái này h u y ề n vận thiên b i n h hán có bị bệnh không tô m ỗ vốn muốn cùng ngươi riêng tư gặp đến cái dưới mặt đất tình cảm lưu luyến thần không biết quỷ không hay ngươi vung tay liền cho tô m ỗ tới một cái luận võ trọ rẻ tôi chích phẩm đọc thiên khung phía trên m ạ vàng chữ lớn lý giải nó ý nghĩ lập tức trong lòng hùng hùng hồ hồ như thế rêu r a o sợ người khác không biết đơn giản cũng là tuyệt bất quá duy nhất đáng được a n mừng chính là lần này không giống như là lưu huyện g i ã thần xuất thế chết không ít người cái này khiến tôi chết an tâm không ít chương một trăm năm mươi tám tuyệt đại c h â n long thiên binh trăm ngày xuất thế chương một trăm năm mươi tám tuyệt đại c h â n long tiên h binh trăm ngày xuất thế lần này dị tượng kinh hại thế nhân chú kiếm sơn thành bên trong không ít hại h ế n đường nhóm thế lực thám tử thần sát k ị biến nhanh chóng bẩm báo tông môn chú kiếm sơn trang trong truyền thuyết huyền vận tiên b i n h sẽ tại trăm ngày về sau xuất thế mật thám mua bút thành văn đem tin tức toàn bộ ghi chép viết xong về sau còn muốn phẩm đọc một p h e n nhìn xem phải chăng còn có chỗ thiếu sót những n à y mật thám tự có mình truyền thư con đường lại chú kiếm sơn trang huyền vận tiên b i n h xuất thế dị tượng khủng bố như thế chỉ sợ không được bao lâu liền đủ để ganh động toàn bộ dương châu b ố n phủ thối linh cốc ngay tại tu bổ hoa lan giả khưu tử n h i ê n nghe được một tiếng kinh khủng tiếng lăng â m dọa đến giả khưu tử run một cái cắt xong một đoá hoa lan tên vương bắt đàn、nào. giá khưu tử hùng hùng hổ hổ đi ra tiểu viện chi môn ngầm đầu nhìn lên lại là mắt t r ò n tròn nửa ngày về sau giá khưu tử sắc mặt phức tạp huyền vận tiên minh thật tồn tại không phải truyền thuyết trăm ngày về sau liền sắp xuất thế ai đù lao thiên gia lao đầu tử bất quá là nghĩ l ạ n g h i ê n đi bụi về với bụi đất về với đất cái này đều không cho a giá khưu tử sống hơn ba trăm n ă m hắn làm sao không biết kia huyền vận tiên minh bất quá chỉ là truyền thuyết lại dẫn tới vô số cơn giả chạy theo như v ị vì đó sát phạt dưới mắt thiên địa dị tượng này đã thành kết cục đã định chẳng phải là nói ngày này muốn sụp thực sự là phiền phức a chủ phong h i ê n viên giật chính đột phá bát phẩm sẽ làm lâm tuyệt đỉnh ánh mắt phức tạp nhìn xem dị tượng lẩm bẩm nói huyền vận tiên b i n h xuất thế là tai h nạn vẫn là tạo hóa sư tôn a người lâm trung trước đó đem chú kiếm sơn trang giao phó cho ta ta dốc hết tâm huyết không dám thất lễ mảy may nhưng ngươi cũng không có nói đến ta thế hệ này gặp được loại này khoai lang bóng tay a chủ phong mật thất chân long tiên tiêu tuyệt đại tri tư chỉ có chân long mới có thể xưng tôn tốt một cái chân long xưng tôn sở m ẫ xưa nay tin tưởng vững chắc mệnh ta do ta không do trời bây giờ đồ long lưu văn tiến h đã lĩnh n g ộ bên ngoài ba hợp c h i cảnh sớm vào t h ấ t phẩm lý thiện vận lý sư m u i ngươi lại nhìn tốt căn cốt mà nói chính là công s i ề n g một cái tóc dài nho sinh thanh niên ánh mắt sáng rực mặt mũi tràn đầy tự ngạo thì thảo nói chỉ có nho tâm tươi sáng mới là tuyệt đại chân long ngọc thân trang huyền vận tiên binh tốt. năm đó chi chiến làm ta võ đạo đi xóa dung nhan không thay đổi đều bởi vì tôn này dã thần xuất thủ chỉ có tôn này dã thần hương hỏa biến thành thiên quỷ tinh hoa có thể t r ợ ta thoát khỏi gông c ù m g xiềng xích dưới mắt ta nhập bát phẩm vừa vặn mượn nhờ huyền vận tiên binh c h i thủ đem tia dạ thần câu cá ngọc thân trang chủ mở mắt ra gương mặt non nớt bên trên s ắ c ý k h u ấ y động chú kiếm sơn mạch đầy đất lục phẩm yêu thú thi thể mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm phương viên vài dặm chim thú đều tán một con yêu thú cự hổ khí tức hoàn toàn không có nhưng là kia phần bụng lại không ngừng quần quận thật lâu một thanh bảo đao đột nhiên phá vỡ cự hổ phần bụng một người máu me khắp người từ đó dậm chân mà ra người này xuất hiện một m á y mắt tiêu cự hổ quanh thân tinh huyết lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cồn u g hướng về người này ngưng tụ mà đi tích tích tinh huyết giống như có sự sống lại như cùng tiểu x à hội tụ ở nó tâm c u n g chỗ t i ể u hoa nhi người c ă n c ố t vốn là giáp cấp trung thượng ă n vào lao tổ ta ngàn nằm tích lũy tông sư tinh huyết lại tu vạn thú đúc máu pháp ngắn ngủi mấy tháng liền tăng lên tới long tư thiên c ố t cấp độ nếu không phải lao tổ ta ngươi làm sao có thể đến này tạo hóa một đạo khàn g ọ n âm lánh thanh âm tại trong thức hải của người nọ vang lên người kia ngầm đầu ánh mắt kiên định nhìn kỹ nó hình dạng lại chính là lưu huyện thiết tượng bang dư ý phương pháp này quả thực không tệ dư ý nhẹ gật đầu mà không biểu tình nói thu vi của hắn đã bước vào lục phẩm tinh tiến tốc độ nhanh chóng làm cho người n h ẹ n h ọ n nhìn chân chối nhưng dư ý luôn cảm thấy trong lòng đối với tình cảm càng phát ra lạnh lùng luôn có một cố ý sát phạt q u e n quẩn trong lòng một khi lâm vào chiến đấu dư ý liền cảm giác mình phản phất trở thành một tôn g i a thú linh trí hoàn toàn không có dư ý ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời dị tượng trong lòng c ự nóng huyện vận tiên bình a chỉ có chân long mới có thể xưng tôn tia khản giọng thanh em dàn mua phản phất là xem thấu dư ý tâm tư khẽ cười một tiếng nói tiếp xuống ngươi tu hành lão tổ bà thi pháp lấy vạn v ậ t sinh linh vì chất dinh dưỡng trăm ngày về sau đột phá thất phẩm không phải hư hảo đến lúc đó ừ cho dù là bát phẩm cao thủ tại ngươi ba thi pháp giới cũng tuyệt khó là đối thủ cái này huyền vận tiên minh chẳng phải là ngươi dễ như trở bàn tay c h i vật tiêu cái gì t ô chiết long tư thiên q u ố t thiên phú thứ nhất đưa tay trấn áp để hắn cho ngươi làm chó nay âm thanh hướng dẫn từng bước khiến người kìm lòng không được liên bắt đầu thuận ý nghĩ của hắn mản i ệ m dư ý nhữ m ạ n lại phẫn n ộ quát không tô h u n h là ta hảo hữu trí dao cũng là bằng hữu duy nhất ta cùng tô h u n h t r a n h là quân tử chi tranh tuyệt không phải muốn nước hiếp tô h u n h tô h u n h gặp nạn dù là l i ề u chết ta cũng sẽ hộ nó chu toàn lao tổ ta kính ngươi tôn ngươi nhưng nếu ngươi lại như vậy ngôn ngữ đ ừ n g trách dư mộ vô tình k i u thanh em g i à n mua tựa hồ cũng không nghĩ tới dư ý vậy mà sẽ phản ứng lớn như vậy thật lâu không nói một lời sau đó yếu ớt thở dài một tiếng nói nam đó ta cùng đ ú c kiếm cũng là hảo hữu kết quả đây bằng hữu vốn là lấy ra bán võ đạo đỉnh cao nhất vốn là cô độc dẫm lên người khác mới có thể leo lên trên dư ý lắc đầu phong bế thức hại tay hắn nắm mấy cái đ a n dược chính là tô chết nắm tiêu tầm h o à n đưa cho hắn võ đạo đỉnh cao nhất vốn là cô độc việc này dư mỗ biết được nhưng đối tô m i n h dư mỗ tuyệt không tổn hại hắn mà l ợ i mình hắn dư ý có thể giết người trong thiên hạ phụ người trong thiên hạ nhưng duy chỉ có không thể phụ tô chết dư ý thần sắc có chút hoảng hốt、Phảng、phất ả n p h thấy được nhập lưu huyện nội môn ngày đó phong thần như ngọc thiếu niên vô vô bờ vai của hắn cười hì hì lấy ra một bó cá khô nhà mình đặc sản không đáng tiền đồ chơi dư h u n h nguyên đếm cái tươi là được h u y ề n vận tiên bình xuất thế việc này quá mức manh động tin tức kia như thiên lý mã lại như chim đại b à n g tiến triển cực nhanh vẫn là nhẹ dương châu bốn phủ ngoại trừ đường phủ chú kiếm sơn trang bên ngoài còn có chập long phủ hải h i ế n đường thương vũ phủ thiên cung đường linh mục phủ đan vũ đường vô số cừng giả nghe tiếng m à đậu gió thổi báo rông báo sắp đến mây đen ép thành thành muốn phá vỡ thối linh q u ố c gia k h i u tử cũng đem tô chết h ồ quá khứ tô chết căn cốt đột phá đến tuyệt đại chân long chi tư đây là thể nội đột phá gia k h i u tử tự nhiên không biết chớ đừng nói chi là cái này huyện vận tiên bình xuất thế cùng tô chết có quan hệ huyền vận tiên binh xuất thế c a n hệ trọng đại ngươi nếu là muốn đi tranh lão hủ cũng không ngăn cản g ư ơ i nhưng lại nhớ kỹ việc này tuyệt đối không thể tự mình một người khiêng trời sập nói cho lão hủ lão hủ giúp ngươi đỉnh lấy giá khưu tử nhìn xem tô chết lời nói thâm thiế hắn thọ nguyên sắp hết mấy trăm năm nhìn qua người so tô chết giết qua người còn nhiều hơn hắn làm sao không biết trước mặt cái này bị hắn ký thác kỳ vọng hậu sinh văn bối nhìn như khiêm tốn hữu lễ kỳ thực lòng có mánh ổ mảnh ngự tương vi thiên tài có thiên tài ngạo khí tuyệt không nguyện chịu làm kẻ dưới giá khưu tử kinh lịch m ạ c giá cái chết nhìn quá nhiều thiên tiêu gãy kích trầm xa hắn thực sự không hy vọng trước khi chết còn chứng kiến t ô chết chết ở trước mặt mình vì vậy luôn luôn tranh chua giá khưu tử cũng rất khó được chân tình bộc lộ đối t ô chết khuyên đ ủ nói t ô chết nghe được giá khưu tử trong lời nói tình cảm trong lòng có chút cảm động t ô chết ra vẻ b u ô n g lòng nói sư gia nói qua h u y ề n vận tiên minh vốn là cái truyền thuyết nhưng còn lại ba phủ ngấp nghẽ ta chú kiếm sơn trang đã lâu chú kiếm sơn trang cô đơn không cựu phẩm cao thủ còn lại ba phủ thậm chí có giá thần tướng trợ sư gia ngài có thể hộ ta chu toàn a giá khưu tử trầm mặt, sau đó nói g ngươi trong, ầ m thâm mà tâm, đầu, cựu thúy tĩnh, tự tin. bình phẩm Yên con c bên thể g ế t g i t h ầ này cũng có thể chạm. Chỉ thể bất quá, l m xong đ â hết thảy, tiếp x u ố nhìn g liền muốn n c h í như n g ơ i thư n giãn một, thiết â n c h pháp. Chương 159, lục hợp Trưng một, Lục vị b i n h â n chí i Giá khiu nói lời pháp. nhìn như thư h giãn tử t này, c h ý, kỳ thực ý vị thâm trường tô c h ế t cũng không nghĩ tới giá khưu tử lại có thể như vậy chính diện trả lời lại như thế ba khí lao ra hỏa này mặc dù nửa chân đạp đến vào trong có tài nhưng sống đến đầu năm nay nghĩ đến cũng có rất nhiều át chủ bài t ô chết trong lòng thầm nghĩ chú kiếm sơn trang mặc dù cô đơn nhưng có thể sừng s ứ g nhiều năm như vậy mà không ngã ngoài có cường địch vây quanh bên trong có lòng người lưu động bởi vậy có thể thấy được trong này nước chỉ sợ so chính mình tưởng tượng ở trong phải sâu không í t đúng rồi sư gia đệ tử từng nghe nói sư tôn lời nói cái này linh công tu hành có thể chia làm bên ngoài ba hợp cảnh cùng bên trong ba hợp c h i cảnh như tu đến bên trong ba hợp c h i cảnh lại phát hiện cảnh giới v õ đạo mặc cho tinh tiến trên đó còn có cảnh giới a t ô chết đột nhiên nhớ tới mình tại thối binh hồ cực hàn cảnh bên trong thể nội viêm dương kình ẩn ẩn sẽ vượt qua bên trong ba hợp cảnh s u thế cái này cần nhờ vào thối binh hồ bên trong k i a lạnh vô cùng nhiệt độ tô chết ẩn ẩn có cảm giác nếu là mình tiếp tục tại thối binh hồ cực hàn cảnh bên trong tu hành thậm chí có khả năng có thể đem môn này l i n h công võ học đột phá siêu việt bên trong ba hợp ừ m siêu việt bên trong ba hợp ngươi là cái nào cửa võ học có này linh n g ộ bạch viên tam thập lục chủ y man lòng chấn sát chủ y da khiêu tử thu liêm ánh mắt hơi kinh ngạc địa quét tô chết một chút da khiêu tử tự nhiên không biết được tô chết thân phụ nhiều loại linh công trừ bỏ ngày xưa sở tu kia rất nhiều bảo công bên ngoài vẹn vẹn là linh công ngoại trừ hai đại truy pháp bên ngoài còn có bạch lộc phân quang kiếm bắt điều triều phượng thương minh hạt bay tắc thương nhiếp hồn kiếm nhập tam viêm dương kình t r ở tô c h ế t gắng đạt tới đi thập toàn võ đạo đem nhiều loại chân lý võ đạo dung nhập vào mình vạn hình chân long bên trong linh công ẩn chứa võ đạo linh tính tự nhiên là càng nhiều càng tốt nhưng mà việc này quá mức kinh thế hai tục nếu là chi tiết cáo chi ra khưu tử cũng ít không được giải thích một phen lập tức tô c h ế t lắc đầu nói đệ tử nhập môn mới bao lâu nào có bản lanh như vậy chị bất quá nghe nói võ đạo vô tận đầu cái gọi là bên ngoài ba hợp tương tự bên trong ba hợp rất giống lại không phải đỉnh cao nhất đệ tử lúc này mới trong lòng sinh nghi muốn hỏi một chút cái này võ học siêu việt bên trong ba hợp về sau là một cái gì q u a n cảnh lời nói này là tô chiết từ tần vũ dương trong miệng biết được tần vũ dương từng chỉ điểm tô chiết tương truyền bên trong ba hợp phía trên linh công võ học còn có một cảnh giới chỉ bất quá đã có không biết bao nhiêu năm không người bước vào cảnh giới này vì vậy nay cảnh giới dần dần trở thành một cái truyền t u y ế t không giải quyết được gì nhưng ở tần vũ dương loại này người thế hệ trước trong hai lại là biết được việc này g i a khưu tử nhẹ gật đầu bên trong ba hợp phía trên cảnh giới biết được người tuy nhưng trăm ngàn năm qua lưu truyền tới nay huyến hoặc khó hiểu truyền thuyết lại là không ít lập tức g i a khưu tử giải thích nói tay cùng đ ù i hợp khuyu tay cùng đầu gối hợp vai cùng hưng hợp đây là bên ngoài ba hợp tâm cùng ý hợp ý cùng khí hợp khí cùng lực hợp đây là bên trong ba hợp bên ngoài ba hợp tương tự bên trong ba hợp rất giống ở đây phía trên liền cần thần hình gồm nhiều mặt hợp hai là một tức là lục hợp vì một ra khưu tử thanh âm nhẹ nhàng linh hoạt hiền lành ônu nhưng khi lục hợp vì một bốn chữ phun ra lại như là miệng ngậm thiên hiến đinh t h á i nhức góc g da k h i ê u tử thả ra trong tay tỉ mỉ bảo vệ hoa lan sau đó x à i bước đi ra tiểu viện tôi chết không rõ ràng cho lắm đi theo sau g da k h i ê u tử g da k h i ê u tử đứng tại đ ì n h viện bên trong đón ánh nắng trên mặt một tia chỉ mộ chi khí dần dần tiêu tán t r i ể n lộ ra một sợi thiếu dung lão lạc lão lạc hoạt động một chút gân quất cũng tốt tiểu tử nhìn tốt lục hợp vì một thần c u n g hình gồm nhiều mặt giờ phút này ta hóa võ đạo hình thú da khưu tử dối ra một tay biến trưởng thành quyền lấy quyền thay mặt truy giờ phúc này da khưu tử tiên phong đạo cốt siêu phàm tho ngày xưa kia dáng vẻ nặng nghề thái độ tiêu t á n không thấy ngược lại là trở thành một tôn võ đạo leo lên đỉnh cao nhất đại tông sư bạch viên tam thập lục chủ y quyền phong như trùy k i n h lực rung động âm thanh c h ấ n khắp nơi chỉ gặp sau người to lớn bạch viên võ đạo dương thần chậm rãi hiện hiện uy phong lẫm liệt khí thế hùng hồn chốc lát võ đạo dương thần dung nhập giá k h i u tử thể nội trong chốc lát giá k h i u tử quanh thân tóc trắng tăng vọn thân hình đột biến nguyên bản gầy còm như tuổi chi thể thái cơ bắt cầu lên như là phủ thêm một tầng huyết n ụ c a o g á p diện mục dữ tợn mặt lông lôi công t r ù mặt xanh vàng giống như người giống như vượn chi quái vật hiện ở trước mắt hai mắt tinh quang lấp lóe uy không thể cản nó trong lúc giơ tay nhấc chân đều có băng sơn liệt thạch chi bi quyền ảnh tung bay như cuồng phong mưa rào đất dung núi chuyển phanh phanh phanh một quyển rơi xuống như trọng truy mà tới đánh vào hư không tiếng nổ đùng đoảng bên t a i không dứt tâm chủ thần minh ý linh động tác tâm ý tương hợp thì ra chiêu có hướng không đến nỗi mê mang ý động dẫn khí khí thôi phát lực ba hợp nhất kỉnh từ nội sinh tay chân tương ứng công thủ có thứ tự khuỵ tay đầu gối hỗ trợ vững chắc như bản vai hông cân đối thân động như hồ trong ngoại tương hợp liền thành một khối như giang hà hội tụ khí thế bàn bạ đối địch thời khắc khẽ động không có bất động hợp lại không có không hợp thần hình gồm nhiều mặt uy lực vô thận giá k h ê u tử một bên lấy quyền tay h mặt truy tu hành bạch viên tam thập lục chủ ý một bên trong miệng thì thảo vì tô chết g i ả n thuật lục hợp vì một ảo diệu bên trong thân là bên ngoài ba hợp võ đạo dương thần để ý tức là bên trong ba hợp dương thần về thể nhục thân dịch hình đây là lục hợp vì một tô chết rất là rung động võ học đạt đến lục hợp vì một cảnh về sau vậy mà học song biến thân trí năng đây coi là cái gì lao thần rùa bạo cơ bắp đánh mặt trăng t ô chết i có chút hoảng hốt chưa từng nghĩ võ học siêu việt bên trong ba hợp c h i cảnh về sau lại là mình n ụ c thân đều biến hóa vì chân lý võ đạo biến thành hình thú v ì thú khí hình v ì khí pháp hình thì làm pháp cái này đã hoàn toàn thoát ly người cấp độ trực tiếp hóa thân trở thành yêu ma lực kê t ô chết i ép buộc mình tỉnh táo lại trong óc bộ phận võ đạo mảnh vỡ ký ức bắt đầu lại lần nữa khôi phục bộ phận này võ đạo mảnh vỡ ký ức là liên quan tới binh hiên trang đời thứ năm trang chủ cũng chính là chất chứa tại thanh loan thương bên trong năm đời trang chủ võ đạo ký ức bàng bạc phức tạp t ô chết bất quá là luyện hóa liên quan tới bách đ i ề u c h i ề u phượng thương bộ phận giờ phút này thấy được giá khưu tử truyền thụ lục hợp vì một chi đạo năm đời trang t r ụ bộ phận này ký ức cũng bắt đầu khôi phục minh nộ g quán thông về sau t ô chết trong lòng đ ố n g nhiên có điều nộ ra hai bên xác minh lẫn nhau đối lục hợp vì một cảnh lý giải thông thấu đáng tiếc bất quá mấy cái hô hấp giá khưu tử liền tán đi lục hợp vì một khôi phục lại khô q u ắ t lao đầu bộ dáng thở h ư n g hộp ho khăn nói ta hao phí hơn trăm năm cuối cùng hiểu rõ lục hợp vì một linh công sở dĩ gọi linh công chính là bởi vì nó có linh đem c á i này linh cùng tự thân dung hợp chính là vì một vì vậy loại trạng thái này cũng có thể gọi lục hợp thân võ đạo thất phẩm nên hoàn cung thần hồn nhưng tan võ đạo thần hồn hóa thành võ đạo dương thần đến bắt phẩm cảnh về sau thì lại nhưng mở võ đạo nội cảnh ngưng tụ tinh khí thần ba môn đến tiểu phẩm về sau phong bế ba môn phong bế ba môn tinh khí thần không còn trôi qua đến lúc đó mới có thể triệt để khống chế lục hợp thân lao phu lĩnh ngộ đủ rồi nhưng khí huyết suy bại quá mức lợi hại bất quá là phụ dung sớm nợ tồi tàn không kiên trì được quá lâu tô chết một thanh n â n lên giã khữ tử v i ệ nói cách i ê u tử, t ở khác linh công tu đến lục hợp vì một cũng là đặt chân cựu phẩm chỗ mấu chốt đương nhiên nếu có chân chính tuyệt thế thiên tài không đến cựu phẩm đặt chân lục hợp vì một cái kiếp có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm kinh thế hai tủ chu ngọc ảnh tiểu nha đầu kia những năm này liền đang theo đuổi cảnh giới này gia khưu tử tựa hầu nghĩ tới điều gì lại đối tô chết đề điểm nói ngọc thân trang chủ căn cốt tuyệt hảo nộ tính c à n g là người tiên nàng là tô chết đích sư tôn cũng là chu kiếm sơn trang khó gặp thiên tài tự nhiên cũng có thiên tài ngạo khí tô chết minh bạch ngọn nguồn về sau đối gia khưu tử xin lỗi nói sư gia lần này vì đệ tử giảng đạo quả thực vất vả ngươi gia khưu tử khoát tay n o ngươi có sở thành có điều nộ ra chính là đối ta tốt nhất hồi báo hảo, hảo luyện võ đi thôi tiên binh trăm ngày xuất thế tương lai mưa gió hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan t ô chết i gật đầu đáp ứng rời đi tiểu viện g i a khi ưu tử nhìn xem t ô chết i bóng lưng đột nhiên q u ỷ dị cười một tiếng nguyên bản vô cùng suy yếu bộ dáng quét sạch sành xanh biểu lộ ra khá là lòng tinh h ồ mãnh tự lẩm bẩm tiểu t ử thúi để ngươi trong lòng trường tổ này náy ngày sau thanh minh chủng dương cũng sẽ không quên cho l á o hủ thác hương lục hợp vì một thân hóa lục hợp thế giới này ngay cả thân đều có võ đạo tu đến nhất định cấp độ hóa thân thành quái vật tựa hồ cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận a t ô chết tiến về rèn đúc phượng trong lòng thầm nghĩ lại nhìn thấy c à n g rộng lớn hơn thiên khung về sau tô chết cũng kìm nén không được mình truy cầu võ đạo tâm tiếp tục bắt đầu khổ tu hạ hiến đường tượng đạo đồ ước thiên binh trăm ngày xuất thế vừa nghĩ đến đây đặt chân lục phẩm cảnh liền lộ ra lửa xém lông mày chương một trăm sáu mươi lục phẩm hàng long phục h ổ chương một trăm sáu mươi lục phẩm hàng long phục h ổ cái gọi là lương sư một câu thắng mình câu nghi trăm ngày công giá khưu t ử một phen giàn đạo vì tô chết đẩy ra mây mù nhìn thấy thanh thiên sau đó tu hành tô chết tựa như cùng mở thượng đế thị giác hát vang tiến mạnh luyện hỏa lô bên trong lần chứa chi lực trong đó viêm dương kình tinh tiến lớn nhất đầu tiên tô chết bản tu thiết tượng lao tổ tam linh vũ hỏa dung nhập vào viêm dương kình bên trong hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tiếp theo tô chết thu được tần vũ cùng tần vũ dương minh khí được biết vo đạo mảnh vỡ ký ức cuối cùng lại có thôi binh hồ tương trợ t r ả i qua một t h á n g t khoảng n tô chết thời u gian ệ t này g ba h tôi chết đ là từ trong hàm răng tiết kiệm đan dược để mảnh chó tiểu bạch nhấm nháp không có mảnh chó tiểu b ạ c h tô chết một lát thật đúng là tìm không ra tốt như vậy thử độc thái giám xác nhận đan dược cũng không cái vấn đề sau tô chết bắt đầu sung kích lục phẩm ngũ phẩm cảnh giới nội kinh rèn luyện năm cung m a i cho đến ngũ phẩm đỉnh phong cảnh tô chết đã đem thể nội tâm cung la gác cung phổi cung tỷ cung toàn bộ luyện hóa hoàn thành chỉ cần đem sau cùng thận cung trong vòng kinh rèn luyện sau khi hoàn thành liền có thể đặt chân lục phẩm cảnh một khi vào lục phẩm nội kinh lưu chuyển thận cung luyện giả làm thật liền có thể hóa thành âm thuộc chân khí lục phẩm chân khí cảnh giảng cứu hàng long phục hồ trước n ư n g giới đan điện âm thuộc chân khí sau đó ngưng tụ âm hồ lại ngưng trung đan điển dương thuộc c h â n khí sau đó ngưng tụ dương long long hồ giao cấu âm dương điều hòa liền có thể nhập thất phẩm dương thần cảnh thận dấu trí thận thần v ị trí cũng sư ơ n g huyền minh trí chủ dấu tinh mở tô chết trong lòng mặc niệm nội kinh thẩm thấu trong đó thận cung lập tức bắt đầu dần dần ngọc hóa nở rộ thần mang quá trình này bất quá làm ải nước công phu thôi dù sao tô chết tích lũy quá mức hùng hậu cuối cùng thận cung thành tô chết liền bắt đầu đem một thân nội kình luyện giả làm thật bàng bạc nội kình Không ngừng. trong hạ t c u n đan điển một con hư hảo màu đen máy hổ như ẩn như hiện đây là thể nội giấu tinh trí hổ tức là âm hổ nếu là đến lục phẩm trung đoạn âm hổ đại thành liền cần phục hổ mấy ngày nữa ta giao phó cho tiền sư huynh đem tần ra tài bảo liền không sai biệt lắm nhưng bán sạch sẽ đến lúc đó lại ủy thác câu tử chân sư bá vì ta hối đoái đến thứ tám tiên khiếu cần thiết tri vật đi t ô chết i kết thúc tu hành trong lòng thầm nghĩ luyện hòa lô ngũ âm ngũ dương kỳ bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là biến mất hơn phân nửa trong đó thế nhưng là ẩn chứa ba tôn t h ấ t phẩm một tôn nửa bước t h ấ t phẩm võ giả quanh thân chi lực giờ phút này đem t ô chết i đẩy lên lục phẩm cảnh cầu tiêu thừa không có mấy bởi vậy có thể thấy được t ô chết i tự thân nội tình chi hùng hậu hai tháng này đến t ô chết i tượng đạo võ đạo tinh tiến kinh khủng tại tượng đạo bên trên bạch viên tam thập lục chú ý đạt tới bên trong ba hợp chi cảnh về sau t ô chết đánh giá mình đã có thể rèn đúc bác phẩm linh minh chỉ bất quá chưa có thích hợp bạo tài thôi lý thiện vận nơi đó cũng không thể kéo đều thúc giục nhiều lần thôi tạm thời cho là thiếu nàng tô chết yếu ớt thở dài một tiếng trong khoảng thời gian này lý thiện v ậ n mấy lần truyền tin mà đến thúc giục tô chết tiến về tế thế trang giúp đỡ nghiên cứu cơ thể người bị tàng việc này là tô chết tại lưu huyện thời điểm liền đáp ứng lý thiện vận cho đến ngày nay từ chối đến nay mới đầu tô chết còn lấy thụ ấn đại điện vì lý do nhưng thụ ấn đại điện trong nháy mắt liền qua bốn tháng lý thiện v ậ n cũng thúc giục gấp tô chết bất đắc di đến được điểm chỉ có thể ở đột phá lục phẩm cảnh về sau trong lúc cấp bách rút ra nhàn hạ tiến về tế thế trang tế thế phong trong ế thế t đó n núi h i thì phân đan phòng cùng y phòng bên trong đan phòng mùi mực cùng mùi thuốc sẽ lẫn mại mực người chuyên trú vào đan phương bút tàu long xả rất nhiều đan lô sen vào nhau phân bố có lẽ có khói xanh lượn lờ hoặc lô hỏa chính vượng đan sư nhóm xuyên thẳng qua ở giữa thần sát chuyên chú có lao giả vớt dâu đánh giá mới xuất lô đan dược có thiếu niên khiêm tốn tỉnh giáo luyện đan c h i pháp trong trang nơi hẻo lánh dược viên đ u n g tùng linh hoa chập trờn y thìa trong phòng thầy thuốc ngồi công đường xử án hỏi bệnh chú kiếm sơn trang bị thương võ giả chờ trị liệu chợt có chim hót tăng thêm tính mịch ngược lại là cái rượu điệu tâm cảnh cũng bình tĩnh không b i t t ô chết một đường tiến lên thầm nghĩ trong lòng nơi đây tế thế trang đệ tử tâm vô bàng vụ một lòng tế thế lấy đạo ý đạo tri rượu giải chúng sinh khó khăn tại võ giả này tất tranh chi thế quả thật nhân gian một phương linh địa chỉ bất quá tô c h ế t cùng thụ ấn đại điện một trận chiến dương danh lập vạn đệ tử trong môn phái phần lớn đều kiến thức đến tô c h ế t vị này thiên phú nghịch thiên c h â n truyền danh sách phong thái tô c h ế t đến cũng đưa tới không nhỏ rối loạn tế thế trang vốn là nữ đệ tử khá nhiều từng cái mắc cỡ đỏ mặt rụt rẽ liếc trộm tô c h ế t đ o thuốc không c ẩ n thận đập mình tay cho ăn thương binh chén thuốc bất lưu thần đem chén thuốc cho người bệnh lô múi trô dấp vào thậm chí đối tô c h ế t giải khai trước ngực áo lưới bàn tay như ngọc trắng nhẹp h i ế lộ ra tuyết trắng da thịt, ôn n ó n g quá t ô chết nhìn không chuyển mắt đi vào một gian y phòng y thìa trong phòng bày biện rất nhiều giản dị dường bệnh lý thiện v ậ n ngồi ngay ngắn cao đường bút tàu long xạ miệng phun hoa sen dưới trướng tạp dịch đệ tử b ồ n tàu s á t thuốc không ít chú kiếm sơn trang đệ tử thống khổ cầu y t h ề sau đó đôi lý thiện v ậ n thiên ân và tạng nhìn thấy t ô chết đến lý thiện v ậ n đem xem bệnh nghề giao cho bên người sư muội c ư ờ i mỉm đứng dậy đ ố i t ô chết nói tiểu nữ tử trong lòng chính kỳ quái sáng nay cái này chim khách nhảy lên đầu cảnh l i u diễu gọi cái vui mừng mặt trời này không theo phía đông da cũng không theo phía tây da đúng là đánh trúng ở giữa da thanh danh hiển hách tô chân truyền ngươi nói có kỳ quái hay không a tô chân truyền y gì trong phòng n g ư ờ i nghe xong cùng nhau nhìn về phía tô chiết đây cũng là ngọc thân trang tô chân truyền a nghe tiếng không bằng thấy một lần quả thật tuấn tiếu cực kỳ a là hắn không sai ngày đó ta nhưng nhìn thấy người này mặt tuấn tâm hắc ra tay gọi là ngân lệ nắm vút dự nghĩa bên trên chủ phòng tựa như bóp gà con non chân truyền bên trong nếu bàn về thiên phú người này thuộc về đệ nhất nào chỉ là chân truyền dù là chính là đại trang chủ cùng ngọc thân trang chủ vẹn vẹn luận thiên phú cũng không bằng tô chân truyền lý thiện vẫn một câu nói tỏ ra lập tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đám người trâu đầu ghé thai nữ đệ tử đẩy giấy ngầm xuân cái này tế thế trang nữ đệ tử đều như vậy lòng dạ hẹp hỏi a tô chết tự nhiên cũng nghe ra lý thiện vận lần này trong lời nói kẹp thương n e o gậy tràn ngập nghĩa mai đây là đối với hắn hết kéo lại kéo mà bất mãn thiện vận miệng hạ lưu tỉnh tô mỗ cái này đây không phải đã đến rồi sao tô chết ấ y n ấ y cười một tiếng lý thiện v ậ n trợn nhìn t ô chết một chút nhìn t ô chết thái độ còn có thể thật cũng không quá độ truy cứu phân phó giới trướng sư mội vài tiếng liền dẫn t ô chết b ả y con t ă n g q u ấ n m a i cho đến tế thế trang chỗ sâu tận cùng bên trong nhất một gian tên là diệu thủ y phòng trong x ư ơ n g phòng t ô chết tự giác đối lý yên lặng cùng ở sau lưng hắn từ lương huyện bắt đầu lý thiện v ậ n đối nàng trợ giúp rất nhiều t ô chết trong lòng cũng nhớ ký ân tình vào diệu thủ y phòng lý thiện v ậ n đầu tiên là đối t ô chết tiến hành sở xương thượng đẳng long tư thiên cốt thu ấn đại điện số tháng trôi qua căn cốt chưa tăng lên lý thiện vẫn nhữ mày đối t ô chết hỏi cũng không bất kỳ cảm giác gì tô m ẫ cũng chẳng biết tại sao tô chết sắc mặt bình tĩnh trả lời trên thực tế tô chết tại lý thiện vận sờ xương một máy mắt liền đem tiên khiếu bên trong trang bị tất cả đều khởi hiện tại hiển lộ cho lý thiện vận chính là tô chết tự thân căn cốt nếu là trang bị đầy đủ tô chết sớm đã đột phá long tư thiên cốt đ ạ t đến tuyệt đại chân long chi tư nhưng tô chết biết được lý thiện vận trên cơ thể người bí tàng chi đạo bên trên tạo nghệ rất sâu thậm chí liền ngay cả tế thế trang trang chủ tô hòa dương cũng mặc cảm tô chết sợ lý thiện vận phát giác tuyệt đại chân long chi tư quá mức kinh thế hai tục liền cũng lưu lại một tay lý thiện v ậ n thần sắc c ổ quái lấy ra ngân châm dự định lấy phương pháp châm cứu kiểu thêm một bậc tô chiết cái này căn cốt cải dịch chi thể lẩm bẩm nói thu đồ đại điện đến thụ ấn đại điện trước sau ba tháng quan cảnh ngươi kêu hạ đ ẳ n g long tư thiên cốt liền tăng lên tới thượng đ ẳ n g long tư thiên cốt dưới mắt lại là số tháng trôi qua sao không có tiến bộ kỳ quá thay quái t h a y tô chết tùy ý nó hành động sau đó cố ý hỏi trong trang ghi chép căn cốt tốt nhất chính là long tư thiên cốt cố gắng tô mộ đây là đi đến đầu lý thiện vẫn đâm vào một cây ngân châm đến tô chiết huyện đạo sau đó nói chú kiếm sơn trang ngày xưa cường thịnh trải qua mấy lần kiếp nạn rất nhiều đ i ị n tịch sớm đã đứt gãy ta cũng là tại một bản không c h ọ n vẹn cổ tịch bên trên mới biết được long thư thiên quốc phía trên chính là tuyệt đại trân long huyền vận tiên b i n h trăm ngày xuất thế sự t ì n h ngươi hẳn là biết được chỉ có chân long mới có thể s ư n g tôn ta suy đoán tiên b i n h có linh lần này xuất thế chỗ tìm chân long liền cùng căn cốt vì tuyệt đại chân long có quan hệ lý thiện vẫn yếu ớt thở dài một đôi mắt đẹp ngăn không được có chút thất vọng xa s u t nói chưa từng nghĩ vậy mà không phải ngươi nghe đến đó tôi chết tâm thầm nghĩ mà sợ hắn vốn cho rằng lý thiện v ậ n mấy lần thúc hắn đến tế thế trang bất quá là để hắn thực hiện ước định nhưng chưa từng nghĩ chính lý thiện v ậ n có tính toán đồng thời cơ hồ đoán được tám chín phần một ư ơ i t h ầ m t h ầ m nói không sai dưới núi nữ nhân là l á o hổ gặp ngàn b ạ n m u ố n né tránh còn tốt tô mỗ cao hơn một bậc tô chết trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình tế thế trang bên ngoài y thể phòng ừng lý sư mội đâu một áo trắng trường bảo nho sinh theo lên màu mực ngọc làm phong độ nhẹ nhàng giờ phút này lại nhữ mạnh đối ngồi công đường xử án tế thế trang nữ đệ tự hỏi nữ đệ tự kia chính là lý thiện vẫn lúc gần đi căn dặn bàn g a o chủ trì y phòng người tô tô chân truyền tới lý sư tỷ dẫn tô chân truyền đi tận cùng bên trong nhất y phòng tô chân truyền cái nào tô chân truyền tô tuệ âm nho sinh không hiểu nếu là tô tuệ âm tế thế trang đệ tử không phải hẳn là gọi một tiếng tô sư tỷ à? là ngọc thân trang tô c h ế t nữ đệ tử trả lời tô c h ế t kia nho sinh nhữ mày tựa hồ đối với cái này gần nhất thanh danh van r ộ i chân truyền đệ tử tục danh có chút quanh thay vân vân bọn hắn cô nam q u ả nữ hai người đi tận cùng bên trong nhất bí ẩn nhất y phòng nho sinh đang khi nói chuyện có chút gấp rút rõ nữ đệ tử gật đầu nho sinh lảo đảo một bước cảm giác đỉnh đầu có dị vật đưa tay s ờ một cái lại mò tới một mảnh lá xanh chương một trăm sáu mươi mốt đầu góc không tốt sở kế học chương một trăm sáu mươi mốt đầu góc không tốt sở kế học nho sinh sắc mặt đại biến g i ậ n tím mặt không rên một tiếng hướng về tế thế trang chỗ sâu đi đến giờ phút này nho sinh trong lòng cảm giác cẩn ẩn làm đau thuận tiện hình như có ngàn vạn cái con kiến ngay tại căn xé kịch liệt đau nhức vô cùng mà tại rượu thủ y trong phòng đúng rồi ngươi nhưng có biết sở kế học xuất quan lý thiện vẫn hứng hờ đối tô chết g ò hỏi chân truyền danh sách thứ nhất sở sư huynh không biết ta nghe nói sở sư huynh lâu dài bế quan lần này xuất quan chỉ sợ đột phá thất phẩm cảnh đi t ô chết i cười hỏi ngược lại không ngừng sở kế h ọ c căn cốt mặc dù không tốt nhưng nộ tính lại là ít có lần này xuất quan đã xem vạn thiên lưu vân phiến tu đến bên trong ba hợp tri cảnh nghe nói liền ngay cả chú kiếm sơn trang bí mật bất chuyển đồ long lưu vân phiến cũng tu đến bên ngoài ba hợp sau khi xuất quan tu vi đã đạt đến thất phẩm trung đoạn thực lực không thể khinh thường lý thiện vẫn trả lời vạn thiên lưu vân phiến ta biết được chính là đại trang chủ h i ê n viên giật chính một mạch linh công võ học tô mộ chưa được chứng kiến cái này đồ long lưu vân phiến thì là tô chết nhất thời dân lên lòng h i ế u kỳ đồ long lưu vân phiến là vạn thiên lưu vân phiến tiến giai công pháp là một môn huyền công ngày sau có thể hỏi đỉnh tông sư liệt kê bất quá phương pháp này quá mức khó tu cần đem vạn thiên lưu vân phiến tu đến bên trong ba hợp mới có thể tu hành phương pháp này năm đó gia khiêu tử sư gia vì đột phá đến cựu phẩm cảnh đã từng sửa qua phương pháp này đáng tiếc phương pháp này lĩnh mộ tối nghĩa lại cùng chi hắn vo đạo khác biệt lý thiện vẫn đôi mắt đẹp lưu truyền giống như lộ ra vẻ lo lắng、Người cẩn thận một chút người này nộ tính cực dai nhưng đầu góc không tốt lắm đầu góc không tốt lắm nghe được lý thiện vận trước đây sau tràn ngập mâu thuẫn lời nói t ô chết trong lúc nhất thời không phải nói cái gì nộ tính cực dai nhưng đầu góc không tốt cái này hợp lý à? giải thích thế nào t ô chết không hiểu hỏi khó mà nói tóm lại ngươi cẩn thận một chút ngươi gần nhất danh tiếng quá kình không phải chuyện tốt hắn là cái võ si nếu là tìm ngươi x ú i q u ẩ y ngươi làm tránh lại tránh lấy thiên tư của ngươi chịu bên trên ba năm năm luôn có thể ma diện hắn phí diễm lý thiện vận tựa hồ không nguyện ý cụ thể giải thích chỉ là một vị trấn an t ô chết cùng lúc đó lấy ra ngân châm hướng tô chết cánh tay đâm vào làm sao tô chết nhục thân quá mức cường hãn ngân châm kia vậy mà nhất thời đâm không đi vào kia nho sinh tự nhiên là sở kế học sở kế học sai bước không bao lâu liền đến rượu thủ y phòng bên ngoài hắn đưa tay chuẩn bị gõ cửa hâm mộ lại có vẻ hơi do dự thiện vận không phải như vậy người là ta quá keo kiệt ta chính là có tử như thế tự dưng nghi kỵ người khác kỳ thực không ổn đi tiểu nhân hành vi sở kế học trên mặt hiện ra vẻ dãy r u trong miệng nhẹ dọn tự lẩm bẩm hắn sợ là sợ tại nếu là dòng chống thuốc h i ế n hương sư vấn tội cuối cùng h i ể u lầm lý thiện v ậ n đến lúc đó chỉ sợ tại lý thiện v ậ n trong lòng h ì n h tượng có thể nói là rất xuống ngàn trượng vậy liền được không bù mất tỉnh táo tỉnh táo xúc động làm a quỷ sở kế học ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình nhưng trong lòng hiếu kỳ để sở kế học nhịn không được đem vận chuyển chân khí đến hai lỗ thai hai lỗ thai k h ẽ động vụ trộm nghe nói rượu thủ y trong phòng độc t ĩ n h người n ệ n cứng như vậy tô mô cũng không biết ta khả năng thể chất đặc thù chứ sao ta thử lại lần nữa t người người người làm đau ta thật xin lỗi thật xin lỗi tô chết cùng lý thiện vẫn thanh âm vô cùng rõ ràng chuyển vào sở kế học trong t hai hơi anh một m á y mắt sở kế học cảm giác trong óc chống rông c h i sắc hắn cảm giác một cây tên là lý trí dây cung triệt để c à n g đứa từng cái suy nghĩ bị sở kế học kiệt lực cắp chế nhưng lại bắt đầu không ngừng hiện hiện tại sở kế học trong h u y ứ n tưởng tựa hồ thấy được tô c h ế t cùng lý thiện vận ngay tại trong sưng phòng anh anh em, em em ân ái vô cùng hôn trướng sở kế học cái chán gân xanh từng chiếc bạo khởi năm đó hắn bị cùng người luận vo gây thương tích sinh tử một đường là lý thiện vận đến đây kéo lại được hắn một hơi lúc này mới kiên trì đến tô hòa dương đến đây sở kế học còn nhớ rõ lúc trước hắn chém giết số tôn hải đến đường cao thủ sơn cùng thủy tận thần trí không rõ trong mơ mơ màng màng lý thiện vẫn như thần binh trên trời rơi xuống đứng ở trước mặt hắn ngày đó sở kế học vĩnh viễn không quên mất lý thiện vẫn toàn thân trên dưới tán phát ra con mang như là cựu thiên huyền nữ hạ p h à n trần lại như nguyện cung hẳng nga nhập nhân gian nhưng bây giờ sở kế học bế quan m ấ y năm xuất quan thời khắc vốn định nhất cử thu hoạch được lý thiện vẫn phương tâm kết quả nhà bị trộm bị người hái được quả đào sở kế học lui một bước càng nghĩ càng giận cảm giác có người từ mình trong lòng sinh sinh đào đi một miếng thịt vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến d i ệ u thủ y quán cửa gỗ ẩm vang nổ tung hóa thành vô số bờ mịn s ở kế học đặt chân trong đó ánh mắt lạnh lùng cái này kinh tiên h biên cố quả thực kinh đến tô chết cùng lý thiện vận hai người kinh ngạc nhìn xem như là mánh hổ s ở kế học s ở kế học ngươi nổi điên làm gì nơi này là tế thế trang không phải là các ngươi chủ phong lý thiện vận lập tức kịp phản ứng sắc mặt tái xanh đối sợ kế học quát sợ kế học lạnh lùng nói thiện vận việc này ngươi đừng quản sau đó quay đầu nhìn xem tô chết t ô chết đúng không cái gọi là quân tử không đoạt người chỗ tốt ngươi như thế hành vi thừa lúc vắng mà vào có phải hay không có hại ngươi sư tôn ngọc thân trang chủ mặt m ũ i biến cố bất thình lình để t ô chết không hiểu ra sao t ô chết nhũ mày cưỡng chế lấy nội tâm hỏa khí sau đó nói sở sư minh ngươi cái này trong lời nói kẹp thương đeo gậy có phải hay không có hiểu lầm gì đó sở kế học quét t ô chết một chút đã thấy t ô chết cởi trần lộ ra cường tráng bắp thịt răn chắc kia hoàn mỹ nhục thân cho dù là sở kế học nam nhân này nhìn cũng cảm thấy hâm mộ ở trong đó kỳ thật hiểu lầm khá lớn dưới mắt tô chết bước vào lục p h ầ n cảnh ngưng tụ âm hổ về sau nhiều môn võ học đều có chỗ tinh tiến tô chết sở học võ giả quá nhiều dẫn đến tích lũy quá hưng hầu khí huyết mút trời nhục thân như binh lý thiện vận nhất thời không kém dùng bình thường châm cứu không phá nổi tô chết phòng ngự thậm chí tô chết tại châm cứu huyệt vị kích thích phía dưới khí huyết tự động cổ động kém chút thương tổn tới lý thiện vận vì vậy lý thiện vận mới có thể mở miệng nói nói làm đau đợi sở kế học đánh vào môn đỉnh lý thiện vận lại là đem bình thường châm cứu thu hồi tô chết không kịp mặc xong quần áo sở kế học nghe được tô chết giang ha, ha, ha. rung động thậm chí hắn n g n g đầu nhìn về phía lý thiện vận ngoài cửa sổ một sợi ánh nắng rơi tới lý thiện vận trên mặt rơi vào lý thiện vận kia môi son phía trên trong lúc nhất thời sở kế học vậy mà không phân rõ lý thiện vận khỏe miệng lưu lại chính là ánh nắng hoặc là những vật khác vô cùng nhục nhã sở kế học lạnh lùng nhìn xem tô chiết sau đó nói tiểu nhân vô sỉ tô chiết cho dù dưỡng khí công phu cực dai giờ phút này cũng không khỏi toát ra một tia hỏa khí hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ mình rõ ràng là phó lý thiện vận ước hẹn làm sao lại biến thành tiểu nhân vô sỉ hắn tô chiết thiện trí giút người điều kiện tiên quyết là người khác cùng hắn vì thiện nhưng nếu là có người không phân tốt xấu tôi chết tự sẽ để hắn nhìn xem bông hoa vì sao như vậy đỏ sở kế học ngươi nếu là đầu góc không tốt có thể tới tế thế trang nhìn xem bệnh này kéo không được à tôi chết sắc mặt lạnh lẽo đối sở kế học dễu cần nói nghe được tôi chết ngôn ngữ sở kế học đột nhiên nổi giận cô nam quản ữ chung sống một phòng quần áo không trình tề làm cho người hổ thẹn ngươi lại vẫn khẩu xuất của nôn không biết liêm sỉ có nhục nhã nhặn lý thiện vẫn nghe đến đó không sai biệt lắm cũng minh bạch nơi đây hiểu lầm mặc dù lý thiện vẫn đối với cái này không thích nhưng việc quan hệ nữ nhân ra trong sạch lý thiện vẫn mở miệng giải thích sở sư m i n h mời ngươi tự trọng việc này cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy nói chưa nói xong liền bị tô chết một thanh ôm vào trong ngực t r e o chọc nhìn xem sở kế học cái này nam hữu tình thiếp cổ ý lại chưa từng g ạ cưới làm phiền sở sư m i n h chuyện gì chẳng lẽ sở sư m i n h nhà ở bờ biển còn được rộng như vậy lý thiện vẫn bị tô chết ôm một cái gương mặt b à bừng trong lúc nhất thời quên đi ngôn ngữ đăng độ tử sở kế học muốn rách cả mí mắt thấy cảnh này lập tức lâm vào trong điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét cường hát c h â n khí như là con nhím hướng về bốn phương tám hướng đánh tới cái này rượu thủ y phòng vốn là chất gỗ kết cấu chỗ nào chịu đựng được được k ẹ t k ẹ t k ẹ t k ẹ t không ngừng rung động vê anh ẩm vang sụp đổ t ô chết một tay ôm lý thiện vận một tay bắt lấy mình võ giả trang phục lưu quang loại lên nhảy đến tế thế trang chống trải chi địa bụi mù tiêu tán s ở kế học một người đứng sừng sững ở phế tích bên t r o n ánh mắt như lửa nhắm người mạng ệ t ô chết đã dẫn theo nhất khí thủy hòa chủ y mặc vào võ giả trang phục sở mẫu thân là chân truyền danh sách thứ nhất đại sư minh hôm nay nhìn thấy ngươi cái này cổn g đồ tự có quản giáo chi trách thay ngươi sư tôn hảo hảo dạy dỗ ngươi như thế nào làm người sở kế học lạnh lùng nhìn chăm chú tô chiết cổ tay khai đảo một t h a n h quả x ế p xuất hiện trên đó linh văn lấp lánh tế thế trang như thế kinh thiên biến cố dọa đến không ít đệ tử nhao nhao chạy tới xem xét đến tột cùng đương nhiên sở mẫu tu vi cao hơn ngươi sở mẫu nhưng tự phong tu vi lấy lục phẩm chứng ngươi sở kế học mặt múi tràn đầy tự ngạo vê anh lời còn chưa nói hết đáp lại sở kế học chính là một thanh trọng truy phong thanh bạo liệt Tiếng tận Trưng long ngâm vàng tận mây xanh. Trưng 162. Đồ long mây Viêm Viêm xanh. phiến. Đồ dương lục, lục nhân. Nhân sợ kế học hùng hùng h ổ h ổ thân thể k h é động. chụp chân mặc trường cũng bước sang phiến thân thể tựa như phủ d i ê u l a n g không s ử suất một chiêu mây trôi trong q u ạ t chim biến con l a n g không rời khỏi mấy trục trượng tránh đi tế thế trang đ ắ n g người t ô c h i ế t sát ý đầy trời trọng truy theo sát mà tới cho dù tự phong tu vi đến lục phẩm diện n g u n h ư trạm gà đất chó sành sợ kế học khỏe miệng cười lạnh chân khí trong cơ thể tôn u trào ra quay người b ả y t r ư ờ n g bên trên bước xoay người v u n g mạnh l ù i bước không bước ép phiến cổ tay linh động lật tay để lại phiến chân khí ngưng tụ hóa thành vô tận mây trôi mặt quạt đối diện tô chết trọng truy mà đi hắn biết được tô chết là ngọc thân trang đệ tử thiện làm trọng binh trọng binh người nhất lực hàng thập hội thích nhất chính diện cường rắn nhất là khó chịu thì là đối phương phòng thủ mà không chiến linh hoạt t r á n h né theo lý thuyết sở kế học tức giận vô cùng lại là lấy chân chuyển danh sách thứ nhất đại sư minh tự cho mình là khinh thường chiếm tô chết tiện nghi đưa tay một chiêu quay người vung mạnh ép phiến xử linh m i ê u bắt bướm dự định chính diện đẻ xuống tô chết một kích hán chính là muốn triệt để đánh bại tô chết lòng tin để tô chết biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên sở sư h i n h cùng tô chân truyền đánh nhau sở sư h i n h kẻ tài cao gan cũng lớn kia tô chết chi truy kinh khủng đến cực điểm tại thủ ấn đại điện phía trên một truy phá ngũ đức hiệp nghĩa ngũ hành khốn long trợ sở sư h u n h thật là đại khí phách không đúng sở sư h u n h tự phong tu vi lấy lục phẩm sơ đoạn chiến tô chết chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt có người hồi tưởng lại tô chết thủ ấn đại đại Kinh trong h i ê n một t lúc nhất thời quan chiến đám người phân làm tô chiết phái cùng sở kế học phái anh, trọng truy cùng quán xếp chạm vào nhau tô chết mặt lộ vẻ sắc ý, âm hổ c h â n khí thao thao bất tuyệt như nước bốn biển đều lập buôn tập mà ra tự thân lực lượng thôi động đến cực hạ n dưới mắt tô chết thuần túy lực lượng đã siêu tám mươi và cân dù là không cần c h â n khí cũng đủ để o à n h sập một toàn núi nhỏ cả hai tiếp xúc một tiếng vang thật lớn sau đó sở kế học sắc mặt đ ạ i biến cho dù đem chân khí trong cơ thể điên cuồng độ vào đến quạt xếp bên trong kia quạt xếp cũng bày biện ra cực hạ đối lượng một cố m i n ngông cự lực điên cuồng bộc phát sở kế học cảm giác tựa như trên thân chấn áp ngũ nhạc thần sơn nó vĩ lực không phải người chỗ dung chuyện chính là thiên đ i ệ chi lực tiểu từ này tiểu từ này khí lực thật là lớn a sở kế học trong lòng giật mình nhưng không kịp phản ứng k h ô n g lồ thân lực liền đem sở kế học một truy đánh bay ẩm ẩm sở kế học va sụt mấy đạo s â n phong đập xuống đất mặt đất dung chuyển thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sở kế học giải khai tự phong tu vi âm h ổ chân khí cùng dương lòng chân khí long h ổ giao cấu phía sau hiện ra mấy đạo tường vân hộ thân hình lúc này mới không có thụ thương từ dưới đất chật vật leo ra chỉ một chiêu sở sư h u n h vận dụng tác phẩm tu vi là cao quý chân truyền danh sách thứ nhất cái này cái này nói không giữ lời quá mất mặt tế thế trang đệ tử thấy cảnh này không khỏi bí mật nghị luận lấy lớn hiếp nhỏ sở kế học thả ra hào n ô n lấy lục phẩm đối lục phẩm kết quả một chiêu liền bị tô chết đánh về nguyên hình thiểu nhân thiểu nhân một thân ma n lực vô s ỉ có nhục nhã nhặn sở kế học vừa thẹn vừa giận thẹn quá hóa giận đứng dậy nhìn hằm hằm tô chết vê anh tô chết không nói lời nào lại lần nữa cầm truy dết tới hô tô chết hô hấp thổ nạp không khí phảng phất q u ầ phong liều mạng rót vào tô chết thể nội trong k h o ả khắc tô chết nhục thân bày biện ra tăng vọt trạng thái từng khối cơ bắp giữ tợn từng cục lực á p t h i ê n c u n g man lòng c h ấ n sát thái sơn áp đỉnh tô chết nhảy lên t h ậ t cao như dòng hai tay đem truy nâng quá đỉnh đầu dựa vào toàn lực ngang nhiên vung xuống sở kế học biến sắc không dám thất lễ hai tay quét ngang mây trôi trong q u ạ n võ đạo dương thần tường vân lại diện hóa s u ấ t một đầu cự lòng bị vô tận mây trôi vây rết đưa tay một chiều võ đạo dương thần hay không muốn ngăn lại một kích này ầm ầm tô chết một truy rơi xuống lại phát hiện tiếp cho truy nguyên bản mọi việc đều thuận lợi giờ phút này lại phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong mặc cho t ô chết có muôn vản lực mọi loại thế b ỏ tây tạm nhập đầm căn bản khó mà thi triển mảy may đồ long lưu vân tiến huyền công phương pháp này chuyên nuốt ngươi hình thú đệ nhất hình rồng t ô chết mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm hôm nay thất bại sở kế học trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh cùng tiếu nói t ô chết có chút những mảy yếu đ ớt thở dài một tiếng giống như đành chịu sở kế học vây khốn t ô chết trọng truy lại nhìn thấy t ô chết biểu lộ như vậy trong lòng lập tức c ù n h ỉ tiểu từ này không có chiêu t ô chết trong lòng bất đắc dĩ lại muốn bại lộ một chút xịu át chủ bài sở kế học thất phẩm trung đoạn nhưng vô luận là công pháp vẫn là thiên phú đều là người nổi bật cho dù là ngày xưa truy mệnh thi tứ đại thất phẩm sát thủ trên đó ba mươi chiêu bên trong đều sẽ bị sở kế học chém g i ế t sạch sẽ t ô chết nếu không vận dụng thật sự thật đúng là không làm gì được sở kế học Vâng Và vào âm anh. động nội đến nóng nảy ngang ngược trạng thái, ngập trời hỏa diễm, từ đan điển tử phủ bên trong tuôn tràn tay tay xa hỏa ra, chết chỉ. Thề hổ chất khí, thái, phủ Tô một truy, một kết tốc trời từ tử trào cầm cấp kiếm diễm, lựa tức là hắn tên h vương bắt đàn nào tại ta tế thế trang t ạ o phản tô hòa dương hùng hùng h ổ hồ đột không mà tới hắn nguyên bản tại tế thế trang bên trong bế quan dù sao huyền vận tiên binh xuất thế việc này can hệ trọng đại ngũ đại trang chủ dù là như tô hòa dương âu tử chân các loại đối võ đạo không hứng lắm người cũng nhao nhao bế quan nếu không phải đại sự tuyệt không xuất quan gắn đạn tới đột phá đến bát phẩm lấy ứng đối tiên binh xuất thế chi t i ế p kết quả tô hòa dương không nghĩ tới mình êm đẹp bế quan trong mặt tất trời đất sụp đổ tiếng a n h minh không ngừng Bất đắc dĩ không có thể tạm thời tạm xuất quan, nhìn xem à không a d ư l phải tức mắt trợ trọn. c i ế kế t cùng học đánh nhau. sở Mà lại, tô chiêu này. lục hợp v ị một. Một. Một. Một, một còn kém một bước nhưng kẻ này thiên phú đủ lệ kinh diễm hắn đến tần ra võ học mới bao lâu tính toán đâu ra đấy bất quá nửa năm không đến chỉ kém một bước liên đạt tới lục hợp vì một cảnh thật ra võ học dù là không chịu nổi đó cũng là linh công a tô chết căn cốt tuyệt hảo chúng ta đã sớm biết nhưng căn cốt càng nói thêm hơn thăng tu hành tốc độ đối với võ học lĩnh ngộ có chỗ trợ giúp lại không phải tuyệt đối như thế xem ra kẻ này chẳng những căn cốt thứ nhất thậm chí cái này nộ tính thiên phú đều mạnh hơn sở kế học tiểu từ túi không âm thanh không lên tiếng tu đến cấp độ này lục hợp vì một lao nương khổ tu chấn sát chú y lâu như vậy khoảng cách lục hợp vì một cũng c h ê n lệch một bước ngũ đại trang chủ dương thần chi niệm nhao nhao tụ tập đến tế thế trang thấy cảnh này trong lòng mỗi người đều như là bị một cái trọng truy đ ậ p chúng bùi mùi mai thôi như vậy ngập trời uy năng tự nhiên cũng không gạt được thối linh cốc giá khưu tử thời khắc này giá khưu tử ngay tại vì hoa lan tới nước kia nước không ngừng chạy đem hoa lan bao phủ lại giá khưu tử lại là không chút nào xem xét lẩm bẩm nói lao tử bất quá làm mẫu một lần tiểu tử này liền làm được mặc dù kém một bước nhưng lúc này mới bao lâu đã minh mộ lục hợp vì một con đường tất đặt chân này cảnh yêu người ta còn có để hay không cho người khác sống a giá khí u tử trong lòng tuyệt vọng mệt mỏi hủy diệt đột nhiên cảm thấy thọ nguyên sắp hết chết sớm cũng tốt tô chết thôi động viêm dương k ì n h cả người tựa như biến thành hòa nhân kia viêm dương chi hỏa nhiệt độ thẳng tắp kéo lên tựa như trên trời vô ư ơ dương ttt tại viêm dương chi h ỏ a dưới mây trôi dương thần không ngừng bốc lên biến thành đạo đạo hơi nước chỉ một thoáng toàn bộ tế thế trang tràn ngập nhân ân chi khí giống như tiên cảnh không s ở kế học hoảng sợ hô to hai người thân ảnh bị hơi nước bao phủ sau đó ẩm ẩm ẩm vênh vênh Vâng anh liên tiếp không ngừng đập lên thanh âm vang lên q u y ề n quên đến thịt chiêu chiêu trí mạng t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba chỉ là hạ t gạo chỗ này dám tỏa ánh sáng t r ư ơ n g một trăm sáu mươi ba chỉ là hạ t gạo chỗ này dám tỏa ánh sáng thanh âm này quyền thịt giao kích nghe được người tê cả ra đầu trong lòng sinh sợ trận chiến này muốn có kết quả rồi a có người kéo dài cổ muốn biết trận chiến này kết quả nghe thanh âm đại sư m i n h t ự i hồ tại kêu thẳng a làm sao có thể dù là kia tô chiết lĩnh ngộ lục hợp vì một nhưng dù sao t r a n lệch một bước a lục phẩm sơ đoạn lập bại thất phẩm trung đoạn làm sao có thể đúng vậy a cái này chiến lược quá mức kinh khủng không thể tưởng tượng cũng có người mê tín sở kế học hy vọng không dám tin tô chết có thể thắng sở kế học mê vụ dần dần tiêu tán toàn trường lặng ngắt như tờ tính mịch đến cực điểm trận mắt hốc mồm khó có thể tin một màn xuất hiện chỉ là h ạ t gạo chỗ này dám tỏa ánh sáng tô chết hừ lạnh một tiếng thân sắc không có một vận sóng quanh thân như là mặt trời viêm dương tiêu đốt tựa như m u ố n phần thiên trừ hải in nhuộm bát phương tiên địa một mảnh xích hồng trước m ộ t k h ắ c vẫn là uy phong h i ề n hách đứng hàng chú kiếm sơn trang c h â n truyền đệ nhất đại sư minh sở kế học t i ệ t ngạo vô song phong thái cái thế giờ phút này lại là bị bại triệt để chỉ gặp kia nguyên bản phong thái h i ể u liệu nho nhã anh tuấn sở kế học bây giờ quần áo tà tơi quỷ gối tô chết trước mặt mà tô chết một tay chắp sau lưng một tay nắm lấy sở kế học đầu bù c ấ u mặt tóc thai r ố i bời bị tô chết dắt đầu một màn này để chú kiếm sơn trang nghe tiếng mà đến đệ tử gây ra như phóng khó có thể tin giật mình như n g ộ khó có thể tưởng tượng cái này t ố chiết đến cường h ã n cớ nào kinh khủng bực nào mạnh mẽ dường nào t ô chiết mặt không biểu tình không hề bận tâm phản p h ấ t chiến thắng chân truyền danh sách thứ nhất bất quá là ăn cơm uống nước v i ệ c nhỏ hờ hưng nói tô m ô vốn không muốn cùng ngươi tranh hùng nhưng ngươi cái thằng này quá mức không nói đạo lý lại đến t r e o chọc tô m ô vô luận là ngươi chân truyền thứ nhất hoặc là đại tràng chủ tâm đầu đục tô m ô đưa ngươi n g h i ề n xương thành cho tin hay không tin hay không tin không s ở kế học túi đầu thắt xuống thấy không do nó t h ầ n sắc nhưng từ kia dun không ngừng thân thể đã có thể nhìn ra sợ kế học giờ phút này trong lòng k h u t n ụ c chi ý hắn bế quan tu hành mấy năm thậm chí đem huyền công đồ long lưu vân tiến t chân b truyền danh sách thứ nhất danh phủ kỳ thực ngay sau cái này đại trang chủ chi vị trăm phần trăm rơi ở trong tay của hắn đúc kiếm trí tôn vấn đỉnh dương châu tương lai đều có thể lại chưa từng muốn cuối cùng rơi vào kết cục như thế sợ kế học sắc mặt trắng bệnh võ đạo chi tan nát cõi lòng nước có thể nói như vậy sở kế học vị này c h ú kiếm sơn trang ngày xưa đệ nhất thiên tài chưa đặt chân đình phòng cũng đã ảm đạm v ỡ lạc ta sở kế học há miệng muốn nói cảm nhận được trên đỉnh đầu kia tràn ngập vi hoàng sát cơ chi thủ hắn đột nhiên trong lòng rung động giờ phút này biết được tô chết vị này mới nhập môn đệ tử tuyệt không nói đùa thậm chí có thể phát giác được tô chết trong l ò n g ngực kia ba phần á c khí vô cùng sống động sở kế học vô ý thức muốn nhận thua cầu xin tha thứ nhưng lời đến khoe miệng lại nói không nên lời dù sao hắn thân cư chân truyền danh sách thứ nhất chi danh nếu là nhận thua phần này sỉ nhục còn khó chịu hơn là giết hắn tôi chết thu tay lại đi thà cho hắn một mạng đại trang chủ h i ê n viên giật chính p h á quan mà ra đ ạ p không mà đến việc này đã điều tra rõ là kế h ọ c không đúng lỗ mãng lỗ mãng trước đối đồng môn sư đệ xuất thủ ta tự nhiên trách phạt h i ê n viên giật chính nhìn xem sở kế học rất có chỉ tiết rèn sắt không thành thép chi ý nhưng nhìn thấy tôi chết sát ý bừng bừng hắn sợ tôi chết cái này tuổi trẻ hậu sinh văn bối nhất thời xúc động làm xảy ra điều gì hậu hoạn vô tận sự tình s ở kế học chết hắn không muốn nhìn thấy đồng đạo tôi chết nếu là như vậy phạt phải sai lầm ngất trời cũng là chú kiếm sơn trang t ổ thất hiến viên giật chính làm người công chính cho tới nay đều lấy theo lẽ công bằng chấp pháp làm nhiệm vụ của mình nhưng trong nội tâm nhưng lại có mang một tia nhu tình đối dưới t r ư ớ n g đệ tử khó mà ra tay bật gắt chính là như vậy nguyên nhân lúc trước dự nghĩa tập sát tô c h ế t hiên viên giật chính mới có thể nghĩ đến lưu dự nghĩa một mạng tô c h ế t không nói lời nào gắt gao chế trụ sở kế học đỉnh đầu tội chết có thể miễn tội sống khó tha thiên khung phía trên một đạo man l o n g gào thét mà tới uy thế cường đại tựa như sơn nhà cáp đỉnh tu vi kém một chút hai chân r u lên đứng không vững chính là ngọc thân trang chủ chu ngọc ảnh bát phẩm tu vi ngọc thân trang chủ c ũ ngọc b ư vào đến b thân p ẩ m kiếm cánh. Chú s trang chủ gương mặt non nớt bên trên lạnh lùng như băng thử lạnh một tiếng nói hiến viên giật chính đầu lớn như cải đấu hắn vốn cho rằng mình bước vào bát phẩm cho dù là ngọc thân trang chủ chiến lược n g i tiên nhưng mình cũng có thể tới đối kháng nhưng chưa từng nghĩ vẹn vẹn mấy tháng ngọc thân trang chủ liền đặt chân bắt p h ầ n cảnh tăng thêm man long chấn sát chủ y kia kinh khủng lực sát thương chỉ sợ mình còn không chiếm được c h ỗ t ố t kế học lần này là không có lý nhưng nếu là luận khuất nhục chỉ sợ kế học mới là vô cùng nhục nhã hiên viên giật chính thở dài một tiếng bất đ á p gì nói thả như chi nương hư cung kế học là tổn thương ở trên người người chưa từng nhìn thấy đệ tử ta cũng bị đả thương a ngọc thân trang chủ trận mắt nhìn tôi c h ế t cũng đả thương chúng người đưa mắt nhìn nhau kia t ô chết ngay cả tóc đều không có loạn một kia như thế nào đả thương trái lại sở kế học quần áo tả tơi bẩn thỉu miệng phun màu tươi mặt của mọi người sắc lập tức trở nên cổ quái tổn thương t ô chết tổn thương ở đâu sư muội ngươi chẳng lẽ coi là sư huynh đã có tuổi mắt mở hay sao hiên viên giật chính kém chút bị tức đến một n g ụ m lao hết u y phun ra trận mắt tròn xoe đối ngọc thân trang chủ hỏi ngược lại ngọc thân trang chủ không có trả lời ngược lại là đối t ô chết sử một ánh mắt t ô chết lập tức ngầm hiểu hai tay ô quyền cung kính trả lời khởi bẩm đại trang chủ đệ tử ngay bình thường tôn kính sư huynh kính yêu sư trưởng hôm nay vô duyên vô cớ lại gặp sở sư huynh xuất thủ giáo h ấ n đệ tử đạt h ư ơ n g tổn thương tại trong lòng đôi chú kiếm sơn trang một mảnh chân thành c h i tâm thụ thương tâm thụ thương rồi lời vừa nói ra không ít người không biết nên khóc hay cười g i ở khóc g i ở cười ngọc thân trang chủ nhẹ gật đầu lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng sau đó lời lẽ chính nghĩa đối hiên viên giật chính a nói có nghe hay không l ụ c thân tổn thương còn có yêu nhưng ý, ý ấy, nhưng cái này trong lòng tổn thương lại là không có thuốc chữa hiên viên giật chính bị cái này sư đồ hai người kẻ sướng người họa trò kinh trụ hắn sống lâu như vậy tự nhiên gặp rồi người vô sỉ lại hết lần này đến lần khác không có gặp qua như thế người vô sỉ chu ngọc ảnh ngược lại cũng thôi nhà mình sư muội hiểu rõ vểnh lên một vểnh lên c á i m ông cũng liền biết được kéo cái gì phân nhưng cái này t ô chết ngày bình thường như vậy khiêm tốn ôn hòa không có chút nào kêu căng chi khí đến lúc mấu chốt vậy mà cũng như vậy không cần mặt mũi tổn thương tại trong lòng hiên viên giật chính cái mũi nghiêng một cái lấy t ô chết mối ngôn luận sao có thể có thể thương ở trong lòng chỉ sợ trong lòng vụng trộm cười chu ngọc ảnh ngươi còn có nói đạo lý hay không dù là hiên viên giật chính tính tình không tệ giờ phút này cũng không khỏi động nòng tính nhìn hàm hàm chu ngọc ảnh a nói đạo lý ha ha lão nương kia đại đệ tử long bá thích nhất giảng đạo lý nếu không lão nương cũng cùng ngươi giảng một chút đạo lý của hắn ngọc thân trang chủ không nhường chút nào chuyển tay liền vung mạnh ra trọng truy thô bỉ thô bỉ hiên viên giật chính tức g i ậ n đến chửi ầ m lên tú tài gặp quân binh có lý không nói được thật lâu hiên viên giật chính ổn định tâm thần hắn biết được đôi này vô sĩ sư đồ hạ quyết tâm là vì lừa đảo ngọc thân trang chủ mặc dù mãng nhưng đầu ó c không kém sở kế học tội không đ á n g chết đồng thời huyền vận tiên binh xuất thế sắp đến hao tổn một thiên tài liền thiếu đi rất nhiều cơ hội bất lợi cho chú kiếm sân trang lập tức hiên viên giật chính nắm lỗ mũi tự nhận không may nói nào dám hỏi sư muội sư điện như thế nào mới có thể chữa khỏi trong lòng ngươi tổn thương ngọc thân trang chủ nhìn về phía tô chiết khoe miệng mỉm cười đến rồi một trận này không có hưởng phí đánh a tô chiết trong lòng mừng thầm con ngươi đảo một vòng chỉ hướng sở kế học rơi trên mặt đất kia một thành quả xếp đệ tử xưa nay dọc lượng đồng môn sư huynh đệ tay trái cùng tay phải đánh nhau thôi sở sư huynh là cao quý chân truyền danh sách thứ nhất trấn áp chú kiếm sơn trang nhiều như vậy thiên tài nghĩ đến cũng không thiếu võ đạo binh khí không giống đệ tử nhập môn thời gian ngắn ngọc thân trang người lại ít võ đạo binh khí lại ít nghĩ đến sở sư huynh cùng đại trang chủ hào khí đệ tử ở đây đã tạm cảm ơn một cái cũng sẽ không ít khối thịt nếu là một đống cựu phẩm linh binh bày ở trước mặt tạ một lần liền có thể đến một kiện kia tô mẫu có thể tạ đến dài đằng đắng thậm chí tạ ơn hắn mười tám bối tổ tông chương một trăm sáu mươi bốn linh minh bảo phiến an ủi đau lòng chương một trăm sáu mươi bốn linh minh bảo phiến an ủi đau lòng phốc phốc lý thiện vẫn đứng ở đằng xa nghe được tô chết lời nói không khỏi buồn cười nàng có chút hoảng hốt giờ phút này vai hùng anh phát thiếu niên lang hơn một năm trước kia mới chỉ là có chút thiên phú thân ở l ư ơ huyện an phận ở một góc tiểu tử vận đuổi sao rời giờ phút này vậy mà đạt tới uy thế như vậy quả thực khiến lý thiện vẫn có chút nhớ nhung không đến lại nhìn tôi c h ế t lý thiện vận ánh mắt bên trong tựa hồ cũng nhiều một chút đồ vật từ h xưa mỹ nhân yêu anh hùng lý thiện vận cũng khó thoát n ả y quy luật nàng t ừ n g đã cứu sở kế học dẫn đến sở kế học đối nó vừa gặp đã cảm mến nhưng lý thiện vận bề ngoài ônu lại là tâm cao khí ngạo chi lưu sở kế học mặc dù kinh diễm nhưng để lý thiện vận cảm giác cuối cùng kém một chút nàng chỗ hướng tới chính là như là đại càn cao tổ anh hùng một người trấn áp một thời đại hủy diệt tiền triều trấn áp ngàn vạn tông môn độc đoán vạc cổ che đậy một thế tại đại càn cao tổ trước mặt cái nào dám nói vô địch cái nào dám nói bất bại lý thiện v ậ n vốn là vì nghiên cứu độc lập với võ đạo tuyệt thể bên ngoài căn cốt sửa chữa chi thể l i ề n bắt đầu nghiên cứu cổ tịch đối đại cản cao tổ sinh ra hứng thú thế nhưng là càng là nghiên cứu lý thiện v ậ n liền đối với loại nhân vật này sinh ra nồng hậu dày đặc lòng k í n h trọng thận không thể sinh ở hơn chín nghìn năm trước đó thời đại chứng kiến đại cản cao tổ nhân vật như vậy huy hoàng cùng trưởng thành lịch sử đây là tiếc lối đây là ý khó bình nhưng bây giờ lý thiện v ậ n may mắn chứng kiến t ô chết trưởng thành lịch sử nàng đột nhiên cảm thấy t ô chết tương lai thành cự chỉ sợ không thua gì đại cản cao tổ hốt hoảng bên trong nàng liền nghĩ tới sư tôn tô hỏa dương căn dặn đầu tư c h i đạo đầu cơ kiếm lợi dù là chính là lấy thân báo đáp cũng là tương lai đều có thể hô lý thiện vẫn phun ra một ngụm trọc khí dần dần tỉnh táo lại sắc mặt bỏ bừng ngầm mắng mù nghĩ gì thế nữ nhi ra ngươi xấu hổ hay không a tô chết nói xong mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem hiên viên giật chính hiên viên giật chính cũng bị tô chết vô s ỉ như vậy luôn luận trò khiếp sợ đến còn cái gì sở kế học cùng hiên viên giật chính không thiếu điểm ấy võ đạo binh khí sở kế học trong tay kêu một thanh vân hy phiến đây chính là bát phẩm đỉnh phong linh bình a dù là hiên viên giật chính là cao quý chú kiếm sơn trang c h i chủ cũng là đau lòng không thôi còn hắn tô c h ế t xuất thân ngọc thân trang ít người võ đạo binh khí ít lời này là không sai nhưng là người nào không biết tiểu tử này là nửa cái chú tâm trang người a lấy chú tâm trang nội tình cho hắn võ đạo binh khí sẽ còn í ta hiên viên giật chính thân thể run nhẹ nhẹ nhắm mắt lại giờ phút này hắn thậm chí không nguyện ý nhìn nhiều tô chết một giây sợ mình nhịn không được hút chết tiểu tử này được tôi ngươi đem đi đi hiên viên giật chính bất lực khoát tay áo đại trang chủ rộng thoáng t ô c h ế t cười tủm tỉm nói đưa tay một sợi âm hổ chân khí đi ra đem kêu một thanh vân hy phiến hút vào trong tay cắm ở bên hông từ lâu đến cuối sợ kế học đầu đều không có nhấc cả người thất hồn là phách phản phất cái xác không hồn hừ sợ kế học thân là sư huynh không phân tốt xấu đối sư đệ xuất thủ tâm tính nỏ hẹp theo vi sư về chủ phòng hảo hảo nghĩ lại hiên viên giật chính nhìn xem sợ kế học có chút đau lòng lại có chút tức giận đưa tay dương lên v õ đạo dương thần hóa thành một đạo tường vân n â n g lên nó nhục thân chậm rãi lên hiên viên giật chính sau khi đi ngọc thân trang chủ nhìn chằm chằm tô chết một chút t r e o chọc nói h ả o t i ể u tử cái này ngắn ngủi m ấ y tháng thu vi phóng đại a khí huyết như rồng nhục thân như sắt chân khí tinh thuần n à y c ă n cơ không phải bình thường vững chắc thất phẩm trung đoạn đệ nhất thiên tài đều bị ngươi đánh bại ngọc thân trang chủ đi ra một sợi chân khí đ o qua tô chết nhục thân không khỏi liên tục tán thưởng không hổ là lao nương đệ tử có lao nương phong phạm đây là đổi u tới hướng trên mặt mình tiếp vàng a tô chết cũng là thuận cây gậy trèo lên trên cười hì hì nói đều là sư tôn dạy bảo thật tốt sư tôn thất phẩm tri cảnh chẳng hải h ế n đường tác phẩm ta cái này làm đệ tử tự nhiên cũng không thể đoạn ngọc thân trang bị phong ngọc thân trang chủ nghe vậy cực kỳ khó được khuôn mặt đỏ lên dù sao tiểu tử này nhập môn cũng có bốn tháng trước trước sau sau mình cũng liền chỉ điểm hắn hai lần thôi t ô chết có thành tựu này một mặt là thiên phú của mình một mặt khác thì là giã khưu tử công lao v i sư vừa mới đột phá bát phẩm cảnh chưa vững chắc liền không ngồi ngươi nói chuyện tào lao võ giả lấy tu hành làm chủ trận chiến ngày hôm nay ngươi đại xuất danh tiếng sớm ngày rời đi ổn định tâm tính cho thỏa đáng chớ có bị người thổi phồng dưới chân đều dâm không đến địa ngọc thân trang chủ căn dặn nói đệ tử biết được tôi chết gật đầu ngọc thân trang chủ cũng hiểu biết nhà mình đệ tử tâm tính làm người khiêm tốn có chút thực sự người bên ngoài chửi bới cũng tốt ca ngợi cũng được tôi chết ngược lại là tự hiểu rõ trong lòng không hề bận tâm lập tức ngọc thân trang chủ đội bay mà đi tôi chết tại chúng đệ tử kinh ngạc sùng bái trong ánh mắt hướng lý thiện v ậ n từ biệt lý thiện v ậ n vốn định giữ lại dù sao hôm nay căn cốt cải dịch chi thể nghiên cứu chưa thấu triệt nhưng nhìn thấy quanh mình đệ tử k i a cùng n h ị t ánh mắt lý thiện v ậ n tự nhiên cũng hiểu biết không thể ở lâu tôi chết đợi phong ba quá khứ chút thời gian đừng quên lại đến đây là người thiếu ta lý thiện vận mở miệng nói tôi chết đáp ứng đang muốn có cẳng liền đi tô sư đệ tô sư đệ một nữ đệ tử vội vàng chạy tới chính là lý thiện vận sư muội tô chết nhớ kỹ người này tên gọi hành nhi lý thiện vận mang theo tô chết đi rượu thủ y phòng trong tay vụn vặt sự vụ giao cho hành nhi tô chết coi cùng lý thiện vận giao hảo cũng là không thể nghịch nó tâm lập tức hỏi hành nhi sư tỷ ý muốn như thế nào hành nhi lấy ra một mặt nữ tử quạt tròn cùng một con bút lông xoái bút đỏ bừng mặt rụt rè nói tô chết sư đệ có thể hay không lưu lại chữ ký chữ ký kỳ thật chính là ký tên chỉ bất quá cái này ký tên phương thức tương đối đặc biệt mang theo m á n h liệt người ký hiệu tô chết tiếp nhận quặn tròn xem xét phía trên chính là ghi chép cuộc chiến hôm nay ất tị năm tân tị nguyện ngày giáp ớt mùng tám tháng b ố chân t r u y ề n thứ nhất sở kế học thu a ở chân t r u y ề n thứ mười tô chết c h i thủ cái này tô chết có chút kinh ngạc giết người chu tấm a hắn nhìn về phía lý thiện vận hạnh nhi sư muội là ta hảo hữu chỉ là chữ k ý tôi h ngươi nếu là n g u y ệ n ý liền lưu một cái lý thiện vận ngăn không được hạnh nhi kia chờ ở ánh mắt mở miệng đối tô chết nói tôi chết ngay vậy bất đắc dĩ nơ â n mút giống bay p h ư ợ n g múa viết xuống tục ra anh sau đó đưa cho hạnh nhi giờ phút này thế thế trang bên ngoài đệ tử càng ngày càng nhiều một chuyển mười mười chuyển trăm tôi chết cũng không dám lại lưu lại vội vàng mà đi lý thiện vẫn nhìn qua tôi chết rời đi thân ảnh hơi xúc động lẩm bẩm nói quá nhanh ra hòa này nông thôn tiểu tử trong n g á y mắt liền trở thành chân truyền thứ nhất nàng thu hồi ánh mắt nhìn thấy hạnh nhi mừng thầm lại quét đến đoàn kiếp h i ế n tôi chết lưu lại chữ viết khoe miệng có giật chữ này quả thực khó coi hạnh nhi vội vàng kêu lên sư tỷ người không hiểu đây mới thật sự là thiên tài tùy tính thoải mái hào khí vượt mây lý thiện vẫn nhất thời ngại lời nhưng nghe kia hạnh nhi tự lẩm bẩm hôm nay qua đi tô sư đệ xem như chân chính nội danh ngày xưa mặc dù cũng tinh diễm nhưng trung quy là sợ hai thán phục nó tiềm lực nhưng lần này lại là thực sự trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân ta cái này q u n tròn có hắn tự tay chữ ký đầu cơ kiếm lợi treo giá ngày sau không thiếu được bán đi giá trên trời a hạnh nhi cái này đầu ó c cũng quá thông minh đi lý thiện vẫn lật ra một cái nước mắt sư tỷ tô tuệ âm phật diện ma tâm sư m ộ i hành nhi rơi tại tiền trong mắt còn có sư tôn tô hòa dương si mê đầu tư chi đạo cái này to như vậy tế thế trang giống như chỉ có mình là người bình thường nàng cảm giác có chút tâm mệnh mọi a chương một trăm sáu mươi lăm giá k h ư u tử ngươi là đến đòi nợ a chương một trăm sáu mươi lăm giá k h ư u tử ngươi là đến đòi nợ a tô chết vội vàng thoát đi đến thối linh q u ố c lại bị giá k h ư u tử kéo lại tiểu tử ngươi ngươi lĩnh ngộ lục hợp vì một giá k h ư u tử dựng râu trứng mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô c h ế t tôi chết một trận chiến này chẳng những kinh động đến hiên viên giật chính cùng ngọc thân trang chủ còn lại mấy cái trang chủ tự nhiên cũng chú ý tới chỉ bất quá chưa lộ gì thôi g i a khưu tử làm chú kiếm sơn trang dưới mắt bối phận tối cao người như thế nào không có chú ý tới lao tiểu tử này t r ò n váng hoài nghi mình có phải hay không m ắ t m ở không tính triệt để bước vào đi nó ý đã thông nhưng còn thiếu đi rèn luyện tôi chết chân thành tha thiết nói lục hợp vì một có chút gian nan giờ phút này cảnh giới võ học của hắn ngược lại là cùng da khưu tử tương tự minh ngộ nó ý nhưng chưa thành thạo hai người chỗ khác biệt ở chỗ g i ã khíu tử khí huyết suy bại khó mà chống đỡ được thời gian d à i lục hợp thân mà tô chết cảnh giới thấp cũng khó mà chống đỡ được thời gian d à i lục hợp thân cũng may sở kế học tu vi không cao lắm tô chết chơi liều mấy giọt linh huyết lúc này mới cầm xuống bất quá tô chết c ò n trẻ đợi bước vào thất phẩm cảnh nội tình c ă n g đ ầ y nhiều lần thi triển lục hợp thân sớm muộn đem môn này thủ đoạn dung hội quán thông đ ặ t tới viên mãn nhưng là dã khíu tử tự thân khí huyết suy bại đến cực hạ dù là hắn từng tập được qua huyện công đồ long lưu vân thiến cũng lĩnh mộ bạch viên tam thập lục chủ y lục hợp thân mỗi một lần thi triển lục hợp thân đều quá hao tổn tự thân căn cơ đời này chỉ sợ vô vọng t i u phẩm vẹn vẹn nhìn lão hủ thi triển một lần liền đem phương pháp này minh ngộ cái này không thể tưởng tượng nổi giá khưu tử hô hấp dồn dập giống như khó tin tưởng lục hợp vì một tôi rất khó a tô chết có chút khó hiểu nói rất khó a rất khó a giá khưu tử t r ừ n g mắt tô chết ngọc thân trang chủ thiên tư không kém hiên viên giật chính mà cảnh giới sở di yếu tại hiên viên giật chính chính là bởi vì ngọc thân trang chủ sở di yếu tại hiên viên giật chính là bởi vì ngọc thân trang chủ s gắn g đặt tới đem man long truy pháp đặt tới lục hợp vì một cảnh dù là hao phí mấy chục năm q u a n cảnh dưới mắt nhưng như cũ kém một kia cái này nhưng cũng không phải là ngọc thân trang chủ thiên phú không được toàn bộ chú kiếm sơn trang có thể đem linh công tu đến lục hợp vì một cảnh chỉ có giá k h i ê u tử cùng ngọc thân trang chủ hai người giá k h i ê u tử trước trước sau sau hao phí gần trăm năm ngọc thân trang chủ tối thiểu cũng có vài chục năm hiện tại nhiều một cái tô chết vẹn vẹn nhìn giá khưu tử diễn luyện một lần liền minh nội chân y đây coi là cái gì giá khưu tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tô chết ánh mắt tràn ngập sắc ý sư gia ngài ngài muốn làm gì tô chết cảm nhận được giá khưu t ử sắc ý dọa đến tê cả ra đầu lão hủ đang nghĩ có phải hay không hiện tại giết ngươi có thể sống lâu mấy năm lão hủ đời trước có phải hay không giết cả nhà ngươi làm cho một thế này ngươi đến đòi nợ để lão hủ võ đạo c h i tâm sụp đổ giá khưu t ử hùng hùng h ổ h ổ nghiến răng nghiến lợi hắn mặc dù không có khả năng thật giết tô chết nhưng phần này tâm là thật quá mẹ nó khi người h n khu khụ sư gia cái này không đều là ngài dạy bảo tri công a danh sư xuất cao đồ chính là danh sư tri công tôi c h ế t cầu sinh dục t ă n g v ọ t vội vàng nghiêm mặt nói、Cút. cho ú t c lão hủ hào hào tu tượng đạo không đủ một cái ánh trăng cảnh b ầ nguyên cùng đệ tử của hắn liền muốn tới lần này việc quan hệ h u y ề n vận tiên minh bọn hắn tử không muốn bại trận người kia lục hợp vì một võ học mặc dù bất p h à m nhưng tần g i a viêm dương kỉnh cuối cùng không bằng bạch viên chủ y giá khưu tự chịu đựng hòa khí căn dặn nói thằng ngươi đem bạch viên chủ y tu đến bên trong ba hợp cảnh chỉ sợ cũng không trở thành t u a quá mức khó coi bên trong ba hợp cảnh thật xin lỗi a sư gia tô mỗ đã đến tôi chết trong lòng cười thầm bạch viên chủ y tuy là linh công nhưng ở chú tâm trang ta có được trời ưu hái ưu thế đem rèn đúc trong phường sư gia từng đã dùng qua võ đạo binh khí tất cả đều trang bị một lần luyện hóa võ đạo mảnh vỡ ký ức chỉ sợ đến lúc đó tô m ẫ có thể lĩnh mộ bạch viên lục hợp vì một tô chết trong lòng có quyết đoán lập tức c h ắ p tay đối giã khưu tử nói sư gia ngài đem tâm phóng tới trong bụng hải hiến đường dừng bước chín trận thắng liền cái này thứ mười trận có đệ tử tại sẽ làm cho bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về tô chết lòng tin trần đầy giã khưu tử cười lạnh một tiếng vô ý thức muốn miệm thiếu vài câu c h â m c h ọ c vài tiếng nhưng lúc này đây nói đến bên miệng giá k h i u tử nhưng lại nuốt xuống mặc dù hắn nội tâm không muốn tin tưởng nhưng hồi tưởng lại tô chết cùng nhau đi tới kia kinh khủng mà h u n g hàn chiến tích tựa hồ người khác cái gọi là kỳ tích bất quá là tô chết thông thường thủ đoạn thôi tô chết ổn định tâm thần tiếp tục tại thối linh binh bảo phiến chính là trận chiến này thu hoạch nay phiến tên là vân hy chính là bát phẩm định phong linh binh q u ạ xếp khai dương như vẽ quyển từ mở nan quạt đánh u ậ n hình như có linh vận dầu dếm xúc tu sinh lạnh phản phất hàn ngọc mặt quạt phía trên s ơ n thủy mây trôi ý cảnh khoan thai dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt kỳ phong đứng vững mây m ù lượn lờ ở giữa giống như tiên cung m ở mịt mây trôi như nước biến ảo khó lường hoặc thư hoặc quyển linh động phi phạm vỗ thời khắc hình như có thanh phong từ đến s ơ n thủy mây trôi phản g phất vật sống ngược lại là cái tốt vật chỉ bất quá u ổ n g công đến sở kế học tên ngu ngốc kia trong tay tô chết nhãn tỉnh sáng lên thì thào nói tên vân hy phiến phẩm chất bát phẩm định phong linh binh giới thiệu nan quạt chính là lấy vân thu xương sống lưng rèn nước mặt quạt thì là xương ngủ a thu chế chân khí độ nhập trong quạt nhưng d i ễ n hóa mây mù mà ra, k h ố n địch giết địch đều có d i ệ u pháp trang bị điều kiện vạn thiên lưu vân phiến đặt tới bên ngoài ba hợp c h i cảnh trang bị hiệu quả căn cốt tăng lên độ tính thiên phu tăng lên trang bị từ đầu mây mù huyết cảnh bát phẩm có thể sang nhập thần hồn tri lực đem tâm thần địch nhân lâm vào mây mù trong ảo cảnh đ à n g vân gia vũ bát phẩm mượn mây c h i ý tốc độ tăng lên nhưng ngắn mùi trượn đặc thù thu h o ạ c được hiên viên giật chính cùng sở kế học đồ long lưu vân phiến võ học mảnh vỡ ký ức đồ tờ ta hai cái này từ đầu hiệu quả có thể xương n g ư ờ tiên tiên mây mù huyết cảnh nếu là k h ô n địch lại phối hợp ta n h i ế hồn kiếm nh có thể xưng vô địch sát chiêu mà ta chiến lược mặc dù không tầm thường nhưng dù sao chỉ là lục phẩm không võ đạo dương thần phi hành thuật có thể nếu là trang bị này t h i ế n thi triển đằng vân g i á vũ ngược lại là có thể miễn phương diện này được điểm t ô chết tâm tình có chút kích động bắt đầu triển vọng tương lai tự lẩm bẩm loại này át chủ bài thình lình xuất thủ dù là thất phẩm đ ỉ n h phong dưới sự khinh thường cũng muốn đấm máu vừa nghĩ đến đây t ô chết liền cảm giác cảm xúc bành trường đánh lén giết người loại bảo phát tải cường đại cường đại về sau lại đánh lén người mạnh hơn đời, đời con cháu vô cùng tận hoàn mỹ bê vỏng Đáng tiếc, vạn thiên lưu vân tiến chính ư a có cơ u y là chủ phong linh công xưa nay truyền lại liệt ít mà đồ long lưu vân tiến càng là chỉ có tương lai đại trang chủ người thừa kế mới có cơ hội học được việc này phải hảo hảo mưu đồ một phen mới là hắn võ học tuy nhiều nhưng mây trôi phiến cùng nhiếp hồn kiếm phối hợp hiệu quả tuyệt cao như thế lại là cực ít đáng tiếc tạm thời trang bị không được loại cảm giác này cực kỳ cao tâm một cỗ xe ngựa hoa lệ phi nhanh trên đó chiến mã đều là yêu thú ngày đêm mua tập không biết mệt mỏi sư tôn huyền vận tiên binh sắp xuất thế việc này làm thật một thanh niên ngồi ở trong xe ngựa nhìn xem trong tay thư ánh mắt sáng rực mở miệng đối bên cạnh lão giả hỏi không sai được ngày đó dị tượng toàn bộ chú kiếm sơn thành đều thấy được đồ nhi ngươi là người có phúc ca lão giả sờ lấy màu trắng dâu dài cười tủng tìm nói thế nhưng là thanh niên nhữ mày sau đó nói cho dù là thắng được thứ m ư ơ i trận bất quá là có thể tùy ý ra vào thối binh hồ thôi như đồ nhi thật lấy được huyền vận tiên binh chỉ sợ đỗ nhi đi không ra chú kiếm sơn trang a lão giả nghe vậy có chút vui mừng nhìn thanh niên một chút sau đó ý vị thâm trường nói ngươi có thể nghĩ đến tầng này vi sư rất hài lòng ngươi cứ yên tâm hết sức thắng được một trận chính là chú kiếm sơn trang tồn tại thời gian quá lâu sóng lớn đại cát bị thời đại c h ố vứt bỏ liền để hắn hóa thành phế tích đi tượng đạo tỷ thí làm bọn hắn bỏ bê phòng bị sau đó ba phủ c ứ n g giả vụ trộm bô cục ngươi còn có cái gì phải sợ thanh niên nghe vậy đại hỉ ánh mắt sáng rực vô cùng kiên định cất cao giọng nói như thế ta liền ăn lòng sư tôn chú kiếm sơn trang không người mới hơi có thể vào mắt mạc giã đã chết đệ tử tất nhiên đem giã khiêu tử lao thất phu kia đính tại x ỉ nhục chủ lên chương một trăm sáu mươi sáu bên người thân không cần đạo lý chương một trăm sáu mươi sáu bên người thân không cần đạo lý thối linh q u ố c hô hô thanh phong từ tới tô chết diễn luyện truy pháp nhất khí thủy hỏa chủ y rơi vào trong tay giống như không có gì khi thì như tứ hải lao nhanh khi thì như tĩnh như minh nguyện tương tự rất giống dần dần có hỏa làm một thể cảm giác ẩm tô chết hai tay khẽ động tiếng xe gió không ngừng chuyển đến t ô chết hai tay khẽ động hướng lên nắm nâng tương tự bạch viên h i ế n quả trong khoảnh khắc gió lốc gào t h é t bay phất phới thổi đến t ố i linh cốc bên trong cây giả không ngừng lay động kẹt kẹt rung động lại là một chiêu thông cánh tay bạch viên t ô chết thể nội chuyển đến một trận gần c ố t cùng vang lên thanh â m bạch viên tam thập lục chủ y truy pháp linh xảo tới man long truy v õ đạo chi y không gặp nhau nhưng tương hố bổ ngắn kia tượng đạo tỷ thí còn có nửa tháng quan cảnh bạch viên tam thập lục chủ y bên trong ba hợp đại thành xem chừng lúc kia nhưng minh ngộ lục hợp vì một cảnh t ô chết buông xuống nhất khí thủy hòa chủ y dưới mắt tô chết i rất nhiều võ học đều có tinh tiến man long c h ấ n sát chủ y cũng đặt chân bên trong ba hợp c h i cảnh tia trong thức h ả i vạn hình chân long dung nhập rất nhiều võ hình dưới mắt bộ dáng đã là đại biến bạch viên mang m u s á t hổ linh xạ bách điệu minh hạ ngầm đường kinh khủng nhất chính là vạn hình chân long quanh thân thiêu đốt hỏa diễm h i ệ n nhiên là đem viêm dương kình dung nhập trong đó ngắn ngủi mấy ngày quan cảnh liên có như thế tiến bộ bởi vì tô chết i mặt dạng mày dày hướng về g i khi ưu tử m ư ợ tới rất nhiều ngày xưa đã dùng qua trọng truy phân biệt trang bị bên trên tiên thiếu thu được đại lượng võ đạo linh mộ tôi chân truyền ngọc thân trang đệ tử nguyên lãng ngay tại chú tâm trang bên ngoài có chú tâm trang đệ tử đến đây thông báo tôi c h ế t t ố t vất vả sư minh tôi chiết gật đầu đáp lại nói nói đến tôi chiết cũng cảm giác có chút cảm khái trước kia đều là thiết hạo đương cái này chân chạy người dưới mắt thiết hạo bế quan không ra tôi chiết còn trách tưởng niệm chỗ nào tôi chân truyền nói đùa có thể vì tôi chân truyền phục vụ chính là tiểu nhân phúc phận kia chú tâm trang su h ế u đệ tử mang trên mặt tiểu dung ẩn ẩn có chút kích động tựa hồ cùng tôi chiết nói chuyện chính là vô thượng vinh quang tôi chiết khỏe miệng co giật gia hỏa này một mặt liếm chó bộ dáng ý muốn như thế nào tô m ẫ mặc dù say mê võ đạo nhưng cũng không trở thành tại hướng giới tính đi lối rẽ chú kiếm sơn trang su yếu đệ tử tại đường phủ bên trong cũng là thanh danh hiền hách địa vị không tầm thường người thức khó tưởng tượng tại tô chết trước mặt lại là hèn mọn đến loại trình độ này sư minh nói quá lời tô mẫu có hôm nay cũng may mà chú tâm trang trên dưới giúp đỡ tô chết khiêm tốn nói không không không ở tại chúng ta sư huynh đệ xem ra tô chân truyền đã là chú tâm trang người tô chân truyền ngày đó đánh cho sở kế học quỳ xuống thần phục đơn giản kinh động như gặp thiên nhân làm cho bọn ta chú tâm trang đệ tử mặt mũi phóng đại nó ưu thế thậm chí vượt qua ngày xưa mạc giã sư h u y n h là chú tâm trang suy ế u đệ tử ánh mắt sáng rực mở miệng nói nói sơ kỳ ngược lại là cực kỳ hưng phấn nhưng nói đến mạc giã thời điểm thần sắc không khỏi có chút tàm đạm từ khi t ô chết trận chiến ngày đó giờ khác này ở chân truyền danh sách bên trong đã thành vua không ai cơ hội tất cả chú tâm trang đệ tử đều đem t ô chết nhìn thành tấm gương dù sao t ô chết cái này cùng nhau đi tới thực sự quá mức truyền kỳ mà tại chú tâm trang đệ tử trong lòng t ô chết lại có khác ý nghĩa tôi chết là cái thứ hai mạc giã là mạc giã trên trời có linh thiên phù hộ kéo dài chú tâm trang huy hoàng thậm chí nâng cao một bước tôi chết bất đắc di cười cười v ô vỗ tên đệ tử này b ả vai người mất đã mất suy nghĩ tương lai chấn hương tô n g môn mới là chính đạo tên này chú tâm trang đệ tử trọng trọng gật đầu tôi chết đi theo hắn đi vào chú tâm trang bên ngoài thật xa liền nhìn thấy nguyên lãng thời khắc này nguyên lãng khí huyết trung thiên thể nội khí tức ngừng thực vô cùng hai mắt sáng dực thần á n h nội liễm tôi chết một chút liền nhìn ra nguyên lãng tu vi cũng đặt chân đến lục phẩm cảnh chúc mừng nguyên lãng sư huỳnh Đặt cho â n lục phẩm, t dù là ngày sau đặt chân tác phẩm nghĩ đến cũng là mười phần chất chín ai ngô huynh tới sư đệ chính là phù du nhìn thấy thanh thiên mặc cảm mặc cảm nguyên lãng cảm khái và phần phải biết tôi chết nhập t h ú kiếm sơn trang thời điểm ăn ở đều là hắn ăn bài khi đó tôi chết bất quá tứ phẩm dưới mắt hai người đã là cùng một cảnh tôi chết trưởng thành tốc độ nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối đổi mới tất cả mọi người t ă n g quan sư h i n h kiêm tốn lấy sư h i n h chi tư dưới mắt chân chuyển chi vị chống c h ố không ít ngược lại là có năng lực đi tranh một chuyến tôi chết có chút bất đắc dĩ mấy ngày nay đến gặp được một người liền đối với tôi chết vạn phần lấy lòng sơ kỳ tôi chết đối cái này ngũ vị hương cầu vồng cái rắm còn có chút áp dụng nhưng là thời gian một dài tôi chết cảm giác rất mệt mỏi chân chuyển a đến lúc đó mong rằng sư lệ trợ lực một hai nguyên lãng nhẹ gật đầu sau đó có chút khó khăn nói tô chết nói không sai mặc g i a chết d i ữ nghĩa chết tần vũ đào tẩu tô y thần thương dương giật vân mất tích đương nhiên tần vũ chết tại tần vũ dương trong tay cũng coi là tô chết giết chết dương giật vân thì là chết tại tô tuệ âm trong tay theo thời gian truyền rời dương giật vân thật lâu không về chú kiếm sơn trang đám người cũng bắt đầu trong lòng dần dần lên lòng nghi ngờ trong khoảng thời gian này tô chết còn đặc địa chú ý lệnh hồ duệ phòng động tính lại phát hiện binh hiên trang bình tĩnh như nước căn bản không có một chút động tính cái này khiến tô chết trong lòng âm thầm cảnh giác nếu là lệnh hồ d u ệ p h o n g bởi vì dương giật vân mất tích sự tình làm to chuyện tô chết vẫn còn không sợ dù sao tô chết có giã khưu tử âu tử chân chu ngọc ảnh ba đầu bang bang thô đùi tô tuệ âm cũng có tô hỏa dương làm chỗ dựa nhưng hết lần này tới lần khác bình tĩnh đến làm cho người kinh hãi tô chết cái này cùng nhau đi tới địch nhân không ít hắn biết được chó cắn người thường thường là không gọi cái này lệnh hồ d u ệ p h o n g sau lưng không biết kìm nén cái gì xấu cái d á m mà nguyên lãng vừa rồi lời nói liên quan tới chân truyền chi vị chống đi không ít nguyên lãng là có cơ hội tranh đoạn nhưng ngọc thân trang đã có ba vị chân truyền nguyên lãng muốn thợ vị độ khó khá lớn nếu là tô chết địa vị tiếp tục đề cao đối nguyên lãng cũng có trợ giúp dù sao tô chết dưới mắt liền có thể đánh bại sở kế học nếu là lại cho tô chết ba năm năm năm có đối đầu trang chủ trí năng tiên nguyên lãng phần thắng liền lớn nguyên lãng nói xong nhìn về phía tô chết ánh mắt có chút có cắp tựa hồ cảm thấy mình đường đột tô sư đệ sư m i n h b ấ t quá là chỉ đùa một chút ngươi nếu là có khó xử không cần để ý ngô h u n h nguyên lãng gót tay vội vàng giải thích nguyên lãng sư h u n h nói gì vậy chúng ta ngọc thân trang từ trước đến nay là bên người thân không cần đạo lý trong tay truy chính là đạo lý phàm là đến sư huynh tranh đoạt chân truyền ngày đó tiểu đ ệ nhất định giúp ngươi một tay t ô chết vừa cười vừa nói n g ữ khí kiên định nguyên lãng nghe vậy trong lòng ấm áp sư đệ đến cùng vẫn không thay đổi ha nguyên lãng tuổi tác không nhỏ thấy cũng nhiều cùng t r u n g hoạn nạn dễ trung phú quý khó nhiều ít ngày xưa h ả o hữu nhất phi trùng thiên về sau liền mất b ả n tâm cũng không tiếp tục phục ngày xưa điểm này tới nói t ô chiết trí tình trí nghĩa xích tự tri tâm khó được đến t ự c điểm đúng rồi n g ư ơ i bị thác tiền sư huynh châu bán c h i vật đã toàn bộ buôn bán tổng cộng được hai ngàn lượng tinh kim sau đó ngươi để sư tôn hỗ trợ gom góp ngũ kim c h i vật dưới mắt đều ở nơi này nguyên lãng vung tay lên mấy tên ngọc thân trang đệ tử đẩy trên xe ba gác trước tô chiết nghe vậy vui mừng hắn bước vào lục phẩm cảnh về sau liên bắt đầu bắt đầu tại mở ra thứ tám tiên thiếu dưới mắt nguyên l n g đến vừa vặn phù hợp hai ngàn lượng tinh kim ta chỗ bày ra tri vật chỉ sợ ít tại hai ngàn năm trăm hai tinh kim bắt không được a tô chiết suy tư một phen phát giác trong đó không thích hợp chỗ、ừ. là ít một chút bất quá ngươi khó được mở miệng cầu sư tôn làm việc sư tôn cũng không nói nhảm tự móc tiền túi ngươi muốn cái này ngũ kim c h i vật số lượng thực sự quá lớn chấp trưởng nội vụ sư thúc còn không quá đồng ý kết quả sư tôn bắt đầu cùng nội vụ sư thúc giảng đạo lý cuối cùng nội vụ sư thúc mặt mũi bầm dập hùng hùng hồ hồ đáp ứng xuống nguyên lãng nói đến đây không khỏi hiểu ý cười một tiếng giảng đạo lý chú ý tức chân lý là ngọc thân trang phong cách ngược lại là khổ sư thúc tô chết xấu hổ cười một tiếng thu hoạch đại lượng ngũ kim bảo tài âu tử chân vốn có nhất định quyền hạn làm sao lần trước mở ra thứ bảy tiên thiếu đã để âu tử chân tiếp nhận áp lực thật lớn bất đắc dĩ lần này tô chết mời nhà mình sư tôn xuất mã một mực g i ế t tới nội vụ p h ụ lúc này mới đã định bất quá nếu là đặt chân thất phẩm mở ra thứ chín tiên thiếu chú kiếm sơn trang nội tình chỉ sợ chống đỡ không nổi tan nuốt vàng đến nghĩ biện pháp mới là tô chết trong lòng thầm nghĩ sư minh đệ hai người từ biệt tô chết đem lấy chiếc xe ba gác kéo về thối linh cốc tạm thời trước đặt vào tần ra nhiều năm tích lũy tại phú có chút kinh khủng đáng tiếc tô chết đầu tiên là luyện bảo tố thể tôi i ê u hao h k n g ít t ề tiền n lần này tiền vạn tam hỗ trợ bán tần ra tranh tài, tam trợ ra hỗ chết ữ a mua đồ đều cổ châu đáo các cả thứ h báo loại, lại tất cả đều mua thứ 8 tiên i tất k u cần h chi chết i ế t vật. Tô dưới mắt lại về tới trước giải phóng trong tay bất quá lưu lại một trăm l ư ợ n g tinh kim nghèo đến cực hạn còn kém một con lục phẩm yêu thú t ô chết thầm nghĩ lục phẩm yêu thú cũng không tính p h i ề n p h ứ c dù sao thối binh hồ có là đợi màn đêm nặng nề rơi xuống t ô chết lại tiến về thối binh hồ chương một trăm sáu mươi bảy huyền kim thiên môn chương một trăm sáu mươi bảy huyền kim thiên môn t ô chết lặn xuống theo tu vi đạt tới lục phẩm cảnh t ô chết vẫn là lần đầu đến thối binh hồ bên trong có kinh nghiệm của lần trước lần này thối binh hồ c h u y ế n đi t ô chết âm h ổ chân khí liên tục không ngừng chuyển hóa làm viêm dương kình lục hợp vì một lục hợp thân t ô chết quanh thân xích hồng hỏa d i ễ m bước lên loại này l ử a to cực kỳ đặc thù cho dù là tại thối binh hồ bên trong cũng sẽ không dập tắt ngược lại là tại thể nội b ú t đầu cung cấp nhiệt lượng thối binh hồ quả nhiên là tu hành viêm dương kình tuyệt hảo chỗ cứ tiếp như thế ta ngược lại thật ra có thể triệt để đem lục hợp vì vừa tu thành t ô chết trong lòng thầm nghĩ lục hợp vì một là một loại cảnh giới võ học như là giã khiêu tử h i ể u rõ bạch viên c h ú ý lục hợp vì một nhưng mở ra lục hợp thân nhưng bởi vì độ thuần thục không đủ cuối cùng khó mà viên mãn nhưng tôi chết tại thối binh hồ bên trong lấy viêm dương kình nhiệt độ chống cự lạnh vô cùng tu hành một c a n h giờ liền tương đối người bình thường mấy ngày bất quá cử động lần này cũng sẽ cực lớn tiêu hao âm h ổ c h â n khí cũng may tôi chết tại tạo hóa tiên đỉnh bên trong t ổ n chữ linh huyết đông đảo linh huyết mất vào thể nội âm h ổ c h â t khí chính là sinh sôi không ngừng như thế hình thành một loại vi rượu cân bằng chín mươi m cực hàng cảnh tôi chết lại lần nữa đặt chân cực hàng cảnh nhưng lục phẩm cảnh Tăng thêm ă n g t lục hợp t h ầ n chống cự giá l ạ n h năng lực cường hãn không í t ẩm tô chết rơi vào đáy hồ đây là tô chết lần thứ nhất đặt chân đáy hồ dưới chân dẫm lên dậy đặt sau đó vũng bùn đáy hồ để tô chết an tâm không biết òng long tạo hóa tiên đỉnh không ngừng cổ động cực kỳ m á h liệt thứ nơi sâu xa c ự a hồ tại chỉ dẫn tô chết phương hướng tô chết nhắm mắt theo đôi gian nan tại thối binh hồ bên trong hành tẩu không bao lâu lại nhìn thấy một bộ bị đông cứng thành pho tượng thi thể nho sinh trường sam còn có lệnh bài là chủ phong người tô chết trong khoảnh khắc liền nhận ra người này theo hầu dựa theo lần trước binh hiên trang đời thứ năm trang chủ kinh nghiệm t ô chết suy đoán đây là chủ phong một đời nào đó đại trang chủ t ô chết nhãn tình sáng lên sơ thi sơ thi t ô chết chậm rãi tới gần mỗi một bước đều cực kỳ gian nan cảm giác bốn phương tám hướng áp lực vô hình như núi lớn hướng về mình chấn áp m à tới cái này thối binh hồ đ á y h ồ chín mươi chín m nhưng sức chịu nén cực lớn đồng thời còn có đông lạnh tuyệt hết t h ể giá lạnh lấy t ô chết trí năng cũng cảm giác vô cùng gian nan t ô chết kìm nén một c ố khí trải qua ngàn khó v ạ n hiềm rốt cục đi tới thi thể kia trước mặt t ô chết g i xét một phen phát hiện một thanh màu đen làm bằng gỗ q u có xếp trên đó lấp loe chín đạo linh văn cựu phẩm t ô chết vun tay giờ phút này cũng không có thời gian tinh tế quan sát đem đặt vào đến tạo hóa tiên đỉnh bên trong sau đó t ô chết nhìn thấy thi thể k i a tay phải ngón tay cái đeo một viên ngọc chất ban chỉ lục phẩm bà m i n h phẩm chất kém một chút nhưng có chút ít còn hơn không đi t ô chết có chút khinh bỉ người này có thể có cựu phẩm linh m i n h ngày xưa tuyệt đối là đại trang chủ cấp bậc nhân vật kết quả còn mang theo lục phẩm bà binh thực sự mất mặt được rồi chân mỗi lại tiểu cũng là thịt t ô chết cũng đem lấy đi tiếp tục sợ thi đây là tô chết từ nó trong ngực lấy ra một thỏi màu đen vàng huyền kim tô chết lập tức nhận ra vật này huyền kim người chính là kim bên trong kỳ vật nó s á c như đêm tối chi mực lại ẩn có u quang lưu chuyển không phải hắc không phải vàng thần bí khó lường tính chất trầm thực mà cứng cỏi vào tay lạnh xuống hình như có huyền vận giấu dếm trong đó coi mặt ngoài huyền d i ệ u hoa văn như thiên công khắc họa hoặc giống như mây cuốn mây bay hoặc như sông núi mạch lạc b i ế n ảo vô t ậ n khi thị như dao long bay lên không chi dấu vết khi thị như linh phượng bay lượn hình bóng quan mang thời gian lập lòe giống như có thể nhìn rõ thiên địa tri huyền bí huyền kim sư gia đã từng cho ta nhìn qua vật này nhưng rèn linh minh cũng có thể rèn đúc huyền minh rèn đúc linh minh có thể tăng lên nó thần vận sư gia trong tay bất quá có một khối m ư ờ i lượng huyền kim dựa theo sư gia lời nói đây là chú kiếm sơn trang bên trong cận t ồ n một khối tô chết trong lòng có chút chân kinh huyền kim chất lượng cực cao bất quá là lớn chừng ngón cái một viên liền có m ư ờ i lượng mà tô chết dưới mắt t ử hư hư thực thực trước mấy đời đại trang trụ trên thân màu già trứng to bằng năm đấm trẻ con sợ ở trong tay chịu nặng thế nhưng là trong tay của ta cái này một viên nói ít trăm lượng trăm lượng huyền kim phát tải phát tải tô chết hái hùng kết vía giá khưu tử từng đối nó nói nói qua trăm lượng tinh kim mới có thể tan một hai huyền kim đồng thời lấy chú kiếm sơn trang thủ đoạn còn không người có thể dung luyện thành công chỉ có huyền tượng mới có thể làm được chú kiếm sơn trang đã không biết bao nhiêu năm chưa từng đi ra huyền tượng nguyên nhân trong đó có rất nhiều tỷ như gia khưu tử có đại lượng huyền kim t r è o trống ngược lại là có khả năng dựa vào tài nguyên trồng chất cưỡng ép rèn đúc g a huyền binh làm sao chú kiếm sơn trang tài nguyên không đủ giá khưu tử từ tượng đạo tạo nghệ bên trên cuối cùng kém huyền tượng một bước càng không cách nào thông qua tinh kim dung ra huyền kim đây coi như là lâm vào một loại vòng lặp vô hạn trăm lượng huyền kim sắc có huyền kim chi sắc tô chết ngăn chặn nội tâm kích động đem ném tới tạo hóa tiên đỉnh bên trong vương bắt đản vẫn là chú kiếm sơn trang tiền bối như thế một khối to huyền kim đặt ở trên thân chết tại đáy hồ không biết cho hậu bối tử tôn chừa chút gì không dẫn đến hiện tại chú kiếm sơn trang chỉ có mười lượng huyền kim thê thảm rất tô chết trong lòng thầm mắng bất quá mắng thì mắng tô chết cũng lý giải trong đó nhân quả ngày xưa chú kiếm sơn trang huy hoàng huyền tượng cũng không b i ế vì vậy huyền kim không tính là vật hy hãn nhưng bây giờ cô đơn ngày xưa huyền kim bị tiêu hao sạch sẽ đổi lại trước kia người này mang theo một viên trăm lượng huyền kim đương nhiên sẽ không lấy truyền thế chi vật đối đãi như vậy nghĩ đến người này chỉ sợ chết có chút thời gian tô chết trong lòng âm thầm phân tích bất quá có vật này tô chết càng là đối với tượng đạo thị thí lòng tin tăng nhiều dù là không thể rèn ra huyền minh nhưng huyền kim cũng có thể tăng lên võ đạo binh khí phẩm chất tô chết trong lòng đắc ý lại tiếp tục sở thi đáng tiếc lần này không có lấy ra bảo bối gì quỷ nghèo tô chết trong lòng mắng một câu sau đó tại đáy hồ tiếp tục tiến lên đáy hồ này t ĩ n h mịch hát ám lạnh vô cùng nhưng từ nơi sâu xa tạo hóa tiên đỉnh có chỗ chỉ dẫn t ỷ như tôi chết đi nhầm phương hướng tạo hóa tiên đỉnh chấn động liền yếu bất không ít nếu như tôi chết đi đối phương hướng tạo hóa tiên đỉnh chấn động liền sẽ mạnh lên không ít từng bước một tiến lên không biết đi được bao lâu tôi chết bước ra một bước trên thân thối binh hồ nước giờ phút này biến mất sạch sẽ tôi chết quay đầu lại phát hiện mình xuyên qua qua một đạm màn nước cách một bước đáy hồ cùng khô g á o không gian ngăn cách đáy nước thế giới a thần kỳ a tôi chết âm thầm kinh hãi như có một c ố lực lượng vô hình để thối binh hồ nước hồ không cách nào tiến vào nơi đây mảy may t ô chết nhìn về phía đáy nước thế giới cái này t ô chết bị chấn động hiện ra tại t ô chết trước mặt vậy mà xuất hiện một cánh cửa không không phải bình thường môn hộ giống như một tòa thiên môn thiên môn s ứ n g s ứ n g nguy nga hùng hồn c ử a như cự nhạc toàn thân giống như từ sao trời chi tinh bức thành lấp lánh thần bí quan mang thiên môn c u n g cửa điêu khắc sông núi kéo dài hồ nước như gương sông núi long mạch hùng hồn nặng nề phản phất gánh chịu lấy vạn vật thương sinh trên cửa điềm lành rực rỡ thường có kỳ lân bước trên mây mà ra, tiếng giống c h ấ n tiên h lại có thải phượng bay múa cánh chim trói lọi mây mù lượn lờ ở giữa linh quang lấp lóe hình như có tiên nhân hư ảnh như ẩn như hiện thiên môn chung quanh linh k h í như nước thủy triều phun trào không ngừng kỳ hoa dị thảo trải rộng hương thơm bốn phía cái này tiên môn tới h u y ề n vận tiên minh thiên ngai xích chỉ, tất nhiên thoát không khỏi liên quan t ô chết cảm nhận được giờ phút này tạo hóa tiên đỉnh tựa như giống như liên thúc giục t ô chết tới gần tiên môn t ô chết tiến lên đi đến tiên môn trước mặt tại nguy nga tiên môn trước mặt t ô chết trợt cảm thấy mình tựa như một con r ô ồ n dế t ô chết tán đi vi quanh thân một trận nhẹ nhõm càng đến gần cái này tiên môn lại có một cố lực lượng vô hình không ngừng tràn vào tô chết i thân thể cố lực lượng này không tính là cường đại c ỡ nào lại tại trong lúc bất chi bất giác t r ợ tô chết i khôi phục chân khí đồng thời cực kỳ nhỏ nhuận vật mảnh ý m ắ n g loại bỏ nhục thân tặc chết tô chết i vươn tay sơ tại tiên môn phía trên vê anh chỉ một thoáng màu vàng thần mang đại tác k i a tiên môn lóa mắt vô cùng môn hộ phía trên dần dần ngưng tụ g a m ạ vàng chữ lớn chương một trăm sáu mươi tám thổ vận tiên cảnh thổ vận tức n ư ỡ n g chương một trăm sáu mươi tám thổ vận tiên cảnh Thổ v ậ nơi t đây ẩn chứa tin tức quả thực không ít dựa theo tần vũ dương lời nói huyền vận tiên minh chính là năm vận sáu khí thiên địa khí vận biến thành nơi đây huyền vận tiên b i n h tên là thiên ngai chỉ xích nói cách khác thiên ngai chỉ xích đại biểu chính là tôi h thổ, vận. Cái này thổ vận tức nhưỡng thể ổ vận. vận vật này căn Cái tức có cốt. tái lại Lại là vật gì? Lại có thể tái tạo t gì? chít trong o chết đại lâm vào suy tư thời điểm hai tay ở giữa lại xuất hiện một cái tuyển hạng vẫn rất trí năng a t ô chết thầm nghĩ trong lòng tay của hắn để vào đến phải bên trên chỉ một thoáng trói mắt tia sáng màu vàng đem t ô chết bao phủ bao dung trong đó t ô chết t r ợ t cảm thấy trời đất quay cuồng trước mắt quanh mình cảnh sắc không ngừng biến n o một giây sau cảnh sát cố định t ô chết độc lập chợt thấy dưới chân di động t r ố c lát một đạo thổ hoàng sắc đại đạo thình lình mà hiện vốn lượn vươn về trước không thấy cuối cùng phảng phất thông hướng không biết chi cảnh đại đạo kiên cố màu sắc như đại điệu dày nặng t à n ra cổ phát hùng hồn chi khí đưa mắt nhìn bốn phía bốn phía đều là nặng nghề hát cám như mực nhiễm thâm thúy mà thần bí hát cám hình như có bàn tay vô hình muốn đem người kéo vào vô tận vực sâu tô chết v ư ơ n tay đi đến màu vàng bên đường lớn duyên muốn chạm đến hát cám lại phát hiện màu vàng bên đường lớn duyên lại tựa hộ như có một cái vô hình bình c h ư n g ngăn cách h á cám cùng màu vàng đại đạo hào quang màu vàng đất chiếu sáng rạng lưu chuyển đến tô Toàn b mét, mét tự, lộc lộc không bao lâu tại tôi chết i trước mặt bùn não h quần quận trong nháy mắt liên biến thành một đạo nhân hình người kia bộ dáng ngược lại là tới tôi chết không khác nhau chút nào chỉ bật quá toàn thân đều là lấy bùn não bao khoả kia bùn não nó chất liệu khác biệt dị không tầm thường bùn đất có thể so sánh giống như trải qua thiên địa linh khí rèn luyện kiên cố lại ẩn ẩn có quang hoa lưu c h u y ể n tượng đất hai mắt như điện nhìn chăm chú phía trước phảng phất có thể xuyên thấu thế gian hư hảo khuôn mặt lạnh lùng g ó c cạnh rõ ràng giống như dịu đục đào khắc tượng đất đưa tay trong tay xuất hiện một thanh trọng truy không nói hai lời hướng về tô c h i ế t trùng sát mà tới khí thế ngưng kết tiếng xe gió vậy mà bắt đầu hóa thành lòng ngầm tiếng thét hạ đẳng tuyệt đại chân long chi tư tô chiếc ánh mắt ngưng tụ hắn thấy rõ ràng nhìn thấy kia tượng đất phía sau cửa trong đó xương c ổ bộ phận nhìn như là long đầu rất s ố n g động thời khắc này tô chiết đối tuyệt đại chân long chi tư đã không phải hoàn toàn t h i ể u b ạ n h dù sao tô chiết đối căn cốt hiểu rõ ít nhưng không chịu nổi lý thiện vận nghiên cứu khác sâu a lý thiện vận hoài nghi tô chiết là tuyệt đại chân long vì vậy thăm dò qua tô chiết giải trừ hoài nghi về sau cho tô chiết cũng có chỗ giản giải g long tư thiên cốt thể có hình đồng thôi động cân cốt buộc phát thiên cốt long âm ba tiếng vì hạ đẳng sáu âm thanh vì trung đẳng chín tiếng vì thượng đẳng tuyệt đại chân long mở long tích g i n kết hợp phía sau xương sống lưng bắt đầu hóa thành hình r ồ n xương sống lưng người chia làm hạ xương xương sống xương lưng khảo xương xương sống lưng hóa r ộ n g hạ đẳng tuyệt đại chân long có thể hóa hạ xương trung đẳng tuyệt đại chân long có thể hóa xương sống thượng đẳng tuyệt đại chân long có thể hóa xương lưng căn cốt siêu việt tuyệt đại chân long thì có thể hóa khảo xương đem tự thân p h ả m xương sống lưng triệt đ ể hóa thành long tích cái này tượng đất gốc dễ xương lại là cùng mình không khác nhau chút nào hạ đẳng tuyệt đại chân long ngay tại tô chết suy nghĩ ở giữa t i ê tượng đất một tay một truy khí thế như hồng chính là một chiêu man long xuất động、Ấm. tô chết cũng là không chút hoang mang ở trong mắt tô chết cái này tượng đất mặc dù chiêu thức tới mình tương tự nhưng võ đạo thô t h i ệ n đồng thời n ụ c thân lực lượng yếu đi mình không ít tô chết cầm trong tay nhất khí thủy h ỏ a chủ y đơn truy của vũ tại thân thể quanh mình tựa như tạo thành một đạo hộ thể c ư ờ n g phong đón lấy tượng đất mấy chiêu về sau trở tay một truy liền đem tượng đất đầu lâu đánh nát vây anh một tiếng oanh minh tô chết dưới chân tràn đầy bùn g khối mà ở trong đó lộ ra một khối kỳ lạ chi vật t ê u kỳ lạ chi vật bất quá hải nhi lớn chừng một cái thần vật phi phạm nó xác như kim chiếu sáng rạ rỡ hình như có thủy khí q u a n quẩn chất như màu mỡ tinh tế tỉ mỉ ôn luận xúc tu sinh ấm đây cũng là cái gọi là thổ vận tức n ư ỡ n g a nhưng sửa chữa căn cốt tô chết hồi tưởng lại tiên môn phía trên mạng vàng chữ lớn trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc thổ vận tức n ư ỡ n g có thể chân khí bao k h ỏ a luyện hóa vào thể sửa chữa căn cốt tăng lên đục thân cũng có thể luyện vào vật liệu g rèn đúc thân binh tăng lên uy năng mời thí luyện giả tiếp tục tiến lên theo tô chết đánh bại tượng đất dưới chân văn tự lại lần nữa biến hóa thí luyện giả thí luyện xem ra cái này cái gọi là thổ vận tiên cảnh tồn tại là vì tăng lên thí luyện giả từ đó sàng chọn ra ai có thể để thiên nhai chỉ xích nhận chủ t h ư ợ n h ư là nuôi cổ tôi chết tay cầm thổ vận tức ngưỡng trong lòng sinh ra c h ầ m tư cái này tiên cảnh bên trong có mạ vàng chữ lớn giải thích lý giải cũng là không khó còn có bốn mươi ngày cái này thổ vận t i ê n cảnh mới có thể triệt để đối ngoại mở ra mà tôi chết sở dĩ có thể sớm tiến đến chính là bởi vì tôi chết kia tuyệt đại chân long c h i tư ngày xưa ta chỉ là long tư thiên q u ố c cái này thiên nhai chỉ xích còn không có, có phản ứng gì nhưng khi ta bước vào tuyệt đại chân long thời điểm cái này thiên nhai chỉ xích liền diễn hóa thần tích dị tượng vô cùng có khả năng chỉ có thiên phú căn cốt n ị c h thiên người mới có thể đạt được hắn lọt mắt xanh cái này cái gọi là thí luyện như là tôi vào nước l ạ n h luyện kim luyện đi c ạ t bã chính là vì tìm ra chân chính thiên tài t ô chết một bên suy tư một bên vận chuyển đan điền tự từ p h ụ từng sợi chân khí biến hóa mà ra huyên hóa trở thành một con âm hổ âm hổ một ngụm n u ố t vào thổ vận tức ngưỡng sau đó kia thổ vận tức ngưỡng dần dần h ò a tan thuận âm hổ về tới tô chết đan điền t ô chết toàn thân chấn động cảm giác cực kỳ đặc thủ một cỗ ấm áp lực lượng tại toàn thân bên trong du tàu từng sợi tạp chất đang bị loại bỏ hòa luyện hóa nhục thân căn cốt đều có chỉ bất quá loại này tiến bộ cực kỳ yếu ớ t so với trực tiếp điệp ra thiết h i ế u kém không ít có chút ý tứ a mặc dù so ra kém tạo hóa t h i ê n đ ỉ n h nhưng quá trình không có sai biệt chẳng lẽ đây chính là căn cốt cải dịch chi thể bí mật kia cái gọi là đại càn cao tổ sẽ không sẽ cũng có một kiện huyền vận tiên minh t ô chết không khỏi sinh ra mới suy nghĩ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ mặc dù là nghĩ viền vông nhưng chẳng biết tại sao t ô chết cảm thấy vô cùng có khả năng chí ít tỉ như tô tuyệt âm phật tâm độ chi thể vo đạo tuyệt thể vo đạo tuyệt thể cứ việc thưa thớt lại không chỉ một đồng thời có dấu vết mà lần theo nhưng hơn chín ngàn năm trước đại càng cao tổ căn cốt cải dịch trí thể xuất hiện cực kỳ đột ngột t h i ê n vô cổ nhân hậu vô lai giả có lại chỉ có như thế một cái thôi nếu là đại càng cao tổ thu được một kiện huyền vận tiên minh mà kêu huyền vận tiên minh cũng có trước mắt cái này thổ vận tiên cảnh tạo hóa hết thể đều giải thích thông được bất kể nói thế nào v ậ t này t ô mỗi nhất định phải đ ạ t được t ô chết lắc đầu đem trong óc loạn thất bát tao suy nghĩ tất cả đều căng bay đi không nói những cái khác nếu như t ô chết không gặp được thiên nhai chỉ xích kiêu tạo hóa tiên định thỉnh thoảng động kinh tôi chết liền chịu không được húng chi lấy tôi chết tính cách thiên hạ bảo vật là một nhà tất cả đều là tô ra bản r a người nhà mình đồ vật đương nhiên muốn rơi vào trong tay chính mình tôi chết luyện hóa cái này một viên thổ vận tức n h ư ớ n g về sau tiếp tục tiến lên Yêu tu nhau quá thiếu nếu nhiều, tượng đất, ta chút thì ta cốt Bất quá võ đạo có chút thô thiện, ta thật biết lược, người ngược được lượng sợ. cùng không nào, nó chiến bằng căn định linh động, không không chăng đạo vi vào võ lại chi lại phải khác có Chỉ ra. ra khó mà là mà là, là mà số tôi h hoàng ổ sắc đ mét chỗ. Tô chết ô vuốt vuốt cổ tay cảm nhận được trên thân đau đớn nhai răng trận mắt tự nói nói như lấy ngàn mét tính một quan tôi chết i liên tiếp xông qua ba cửa hải thua ở cửa thứ tư thí luyện giá thất bại truyền thống tại thổ vận tiên cảnh bên ngoài lần này đặt chân ba m t nhưng nguyện lưu lại danh hảo tôi chết ngồi dưới đất bên cạnh màu vàng đại đạo chữ viết h i ể n hiện mà tại nó phía dưới xuất hiện rất nhiều ghi chép thiên quỷ mạnh thù tông sư cảnh đặt chân chín ngàn m thiên kiếm ngô minh tông sư cảnh đặt chân bảy ngàn m thánh sư lý hạo nhiên cựu phẩm đ ỉ n h phong đặt chân sáu ngàn m ngư long trương tĩnh đạo cựu phẩm đ ỉ n h phong đặt chân sáu ngàn m thiên cung trên đó danh tự nhiều như rừng số lượng phong phú tôi chết nhìn hồi lâu mới tìm được ba ngàn m cái khu vực này ở giữa bị chấn áp ở bên dưới mặt cảm giác quả thực không dễ chịu bất quá duy nhất khiến tôi chết cảm giác an ủi chính là Chỉ, tại danh sách này bên trên mình là một cái duy nhất lục phẩm sơ đoạn v õ giả t ô chết trầm ngâm n ử a này g chân khí trở vào ngón tay ngón tay như lao khắc xuống cùng xa lý quẩn g cùng xa lý quẩn g lục phẩm sơ đoạn đặt chân ba ngàn mét ra hỗn sao có thể không có mấy cái áo lót chưng một trăm sáu mươi chín k h ẽ hấp tinh nguyên liền đi lên hai hô huyền tận trên đỉnh đầu mở chưng một trăm sáu mươi chín k h ẽ hấp tinh nguyên liền đi lên hai hô huyền tận trên đỉnh đầu mở t ô chết khắc lục song sau tia sáng màu vàng bao phủ nó trên thân sau một khắc t ô chết xuất hiện ở tiên môn bên ngoài mặc dù vẹn vẹn x ô n g qua ba ngàn mét nhưng ta căn cốt cùng nhục thân phóng đại nếu là đem cái này thối binh hồ đáy hồ đoạt được màu đen làm bằng gỗ giải phiến trang bị đoán chừng có thể lập tức đặt chân trung đẳng tuyệt đại chân long tô chết cảm nhận được thể nội biến hóa trong lòng vui vẻ không chỉ có như thế tô chết đan điền tử phủ bên trong âm hồ chân khí giờ phút này sao động bất an tựa hồ muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể khiến tô chết khá khó x ử thụ tô chết biết được đây là âm hồ chân khí đã có thành cựu cần võ giả hàng p h ụ âm hồ như thế mới có thể điều kiện như cánh tay đến lúc này tô chết cũng liền từ lục phẩm sơ đoạn bước vào đến lục phẩ t ô chết có chút hoài niệm nhìn tiên môn một chút sau đó quay đầu rời đi một đầu đâm vào màn nước bên trong còn có bốn mươi ngày thổ vận tiên cảnh liền sẽ mở ra cái nào thời điểm không thiếu được gió t a n h m ư a máu nhưng dưới mắt t ô chết lại bởi vì các loại cơ duyên sớm tiến vào nơi đây vì để tránh cho rất nhiều v õ giả làm to chuyện sinh tử tương hướng t ô chết cảm thấy nếu như chính mình có thể sớm lấy đi thiên nhai chỉ xích cũng coi là đại công đức một kiện đụng vào màn nước bên trong chính là về tới thối binh hồ đ á y h ồ t ô chết một đường hướng thượng du động cự ngoan cùng tần vũ dương cảm nhận được t ô chết khí t ứ c cùng nhau hướng về t ô chết mà tới tôi chết, tô chết nhấc tô tô lên gãy cá tia gãy cá dương nhanh múa vuốt mở ra huyết bùn đại khẩu cắn về phía tôi chết trong miệng lập tức phát ra khóc nỉ non thanh âm nay âm thanh vừa ra quanh mình sóng âm trận trận không ngừng q u y c t tán làm cho người nghe liền cảm giác tâm thần hối loạn khó mà tự kiềm chế cũng may tôi chết thần hồn cường đại so với bình thường thất phẩm cường giả còn kinh khủng hơn mấy phần thật cũng không sợ chớ quáy dậy ở mỹ khóc sức mướt cùng nương môn t ô chết một cái búa đưa gáy cá bên trên tây thiên gặp mặt phật tổ kể ra hủy khuất cái này gãy cá t ô chết cũng là nhận ra chính là kiếp trước kỳ nông chỉ bất quá lục phẩm gãy cá tu thành yêu thú chi thân về sau có chút t h ầ n dị nó tiếng khóc nhưng loạn tâm trí người thậm chí làm cho người tẩu hỏa nhập ma nói thật ra nếu không phải mở ra thứ tám tiên thiếu cần vật này t ô chết thật đúng là muốn thử một chút cái thằng này hương vị dù sao kiếp trước không có cơ hội này thứ tám tiên h i ế u mở tôi chết đem từng chiếc xe ba gác ngũ kim chi vật đều đặt vào nê hoàng cung ngược lại đến tạo hóa tiên đỉnh bên trong tạo hóa tiên đỉnh thần mang như nước thần văn linh động cuối cùng ngưng tụ ra thứ tám tiên thiếu tôi chết dưới mắt trong tay võ đạo binh khí đông đảo đem tám cái tiên thiếu tất cả đều lấp đầy về sau căn cốt hạ đẳng tuyệt đại chân long tự thân căn cốt trung đẳng tuyệt đại chân long trang bị sau căn cốt vẫn còn dư lực tia t h ổ vận tiên cảnh bên trong tạo hóa không cạn đợi ta trang bị sở kế học vân hy phiến còn có chuôi này màu đen dài phiến căn cốt còn có thể tinh tiến một chút tôi chết trong lòng thầm nghĩ sau đó hắn lấy ra tại thối binh h ồ ngọn nguồn s ờ thi mà đến màu đen dài phiến còn có lục phẩm nhất ngọc thông qua tạo hóa tiên đỉnh giám định bảo vật tên ô mục trọng phiến phẩm chất cựu phẩm linh binh giới thiệu cây m u n vào nước mà chìm ngàn năm cây m u n nhưng ngẩn cây m u n chi tinh này phiến lấy cây m u n chi tinh rèn đúc mà thành chính là đời thứ tư chú kiếm sơn trang đại trang chủ sử dụng c h i vật trang bị điều kiện đồ long lưu vân phiến bên ngoài ba hợp trang bị hiệu quả vật này ngược lại là đối phiến đạo vũ học tăng lên cực lớn tu hành tốc độ tăng lên không nhỏ tô chất buông xuống ô mục trọng phiến khẽ thở dài một cái đ vốn cho rằng có tập được vạn thiên lưu vân phiến biện pháp dưới mắt hắn có ô m m ộ trọng t phiến cùng vân hy phiến hai thanh nhận chứa chú kiếm sơn trang đại trang chủ một mạch phiến đạo vũ học bảo vật đáng tiếc vân hy phiến muốn vạn thiên lưu vân phiến pháp đặt tới bên ngoài ba hợp c h i cảnh mới có thể trang bị ô m m ộ trọng t phiến càng là cần đồ long lưu vân phi ế n pháp đặt tới bên ngoài ba hợp c h i cảnh mới có thể trang bị nói cách khác hắn trước tiên cần phải tìm vạn thiên lưu vân phiến phương pháp tu hành mới là một cơ hội cuối cùng thực sự không được vậy liền lại đi đánh sở kế học một trận ta có thể cố ý để hắn một cái tay từ đó chọc giận hắn lập xuống đồ t ô chết lấy ra kia lục phẩm nhẫn ngọc trong lòng thầm nghĩ hắn luôn cảm thấy cái gì đổ ước chi lưu quá mức lao thổ nhưng vì trang bị hai kiện võ đạo binh khí hắn cũng không đ o á i hoài tới nhiều như vậy kia sở kế học trên cơ bản không có gì l ầ u óc thi triển phép khích tướng đoán chừng là trời khắc tên linh lung ngọc giới phẩm chất lục phẩm bảo binh trang bị điều kiện tu vi lục phẩm đặc thù thu hoạch được đ ờ i thứ tư đại trang chủ thở thiếu thời kỳ tu hành vạn thiên lưu vân phiến võ đạo mảnh vỡ ký ức xong rồi quả nhiên có thể t ô chết đại hỷ kia tứ quỷ đợi thứ tư đại trang chủ trong ngực cất dấu huyền kim nằm trong tay l trên người những bảo vật khác sớm đã rách nát không chịu nổi ngược lại là cái này lục phẩm linh lung ngọc giới bởi vì chất liệu là linh lung ngọc có chút chịu rét có thể bảo tồn t ô chết lúc ấy liền ôm thử một lần tâm tư m u ố n từ đại trang chủ trên người bảo vật được biết vạn thiên lưu vân phiến võ đạo phương pháp tu hành như thế cũng có thể trang bị bên trên vân hy phiến tiếp theo tu hành đồ long lưu vân phiến đợi trang bị tốt vân hy phiến mình liền có đẳng vân ngự không c h í năng dù là quyết đấu thất phẩm trở lên cơn giả cũng sẽ không bởi vì sẽ không ngự không mà ăn thiệt thòi luyện võ t ô chết trang bị bên trên linh lung ngọc giới bắt đầu tu hành vạn thiên lưu vân phiến. lấy tô chết dưới mắt võ học độ tính tu hành phương pháp này cực nhanh ngắn ngủi mấy ngày liền tu đến bên ngoài ba hợp chi cảnh cùng lúc đó tô chết chấn áp thô bạo đan điền tử phủ bên trong âm h ổ âm h ổ chân khí không còn ngang ngược ngược lại là dịu dàng ngoan ngoan cực kỳ luyện hóa âm thận sinh sôi không ngừng chân khí trong cơ thể lại lần nữa tăng vọt càng thêm tinh thuần k h ẽ hấp tinh nguyên liền đi lên hai hô huyền t ậ n trên đỉnh đầu mở thế nhân không biết thật là mạnh hổ lại hướng trong đan điền đoán lục phẩm trung đoạn thành tô chết nội thị tự thân dưới đan điền huyền thủy dậy sóng mà về sau khác chúng đan điền hỏa diễm tiêu đốt âm hồ chân khí chính là thận thủ lục phẩm trung đoạn hàng phục c âm hồ nếu là muốn bước vào lục phẩm cao đoạn thì cần muốn nuôi ra dương long sau đó hàng phục dương long ngưng tụ tâm hỏa âm hồ dương long thận thủy tâm hỏa long hồ hợp lưu mới có thể nhìn trộm võ đạo dương thần c h i cảnh tô chết nội tình quá mức hùng hậu vừa mới đặt chân lục phẩm trung đoạn liền cũng nhìn thấy lục phẩm cao đoạn con đường cảnh giới đột phá quả thật đại tự tại đại tiêu g i a o tô chết đ ắ m chìm ở tu hành không cách nào tự kiềm chế đương đương chú kiếm sơn trang kim trung ngọc khánh gó vang kim trung ngọc khánh tại tô chiết thủ ấn đại điện thời điểm từng gó văn qua bình thường chỉ có tông môn đại sự mới có thể v ậ n dụng tô chiết theo lão h ủ gặp gỡ bọn họ đi bất kể nói thế nào cũng coi là bạn cũ giá khưu tử hôm nay mặc trình tề trải k ỹ búi tóc một bộ trường bảo lộ ra phá lệ tinh thần tô chiết cùng ở sau l ư n g hắn hắn tự nhiên sẽ hiểu giá khưu tử lời nói là có ý gì vừa cười vừa nói sư gia chúng ta l ư ơ huyện có câu ngạn ngữ bằng hưu tới có rượu ngon xài lang tới có bảo đao là bằng hưu hay là xài lang đệ tử đều có thể đ o ạ lấy giá khưu tử nhẹ gật đầu đạp chân xuống võ đạo dương thần hóa thành một con mạch viên trở đi tô chết hai người đ ằ n g không mà lên hướng về chủ phong mà đi huyền tượng bồ nguyên tượng đạo tỷ thí tô chết mặt mày mang cười hắn biết sư gia giã khưu tử đối với mình không có lòng tin nhưng lão thiên gia không giúp bồ nguyên để cho mình trong khoảng thời gian này lại phải một chút tạo hóa tô chết quyết định cho cái k i a cái gọi là huyền tượng đệ tử một chút xíu nho nhỏ rung động trở thành sở kế học người chung phòng bệnh chương một trăm bảy mươi tượng đạo thiên tài lạc kình thương chương một trăm bảy mươi tượng đạo thiên tài l ạ kình t ư ơ n g chú tâm trang lỗ hỏa hưng cực chiếu sáng bốn vách tường ống bê hô hô rung động Vô số trong h ợ è n từng ở chỗ này, đổ mồ như mưa, thiết truy lên xuống, lửa tung thiết truy tiêu ở chỗ hôi đổ mồ mưa, lửa r trang bốn phía chất đầy các thức khí cụ đau thương kiếm kích đ ú a dịu câu xiên tản ra kiên cường chi khí trong trang rộng rãi đều vì hát thiết làm cơ sở rèn đúc thành hình tràn ngập một c ỗ túc s á t chi khí giờ phút này âu tử chân xuất lĩnh thiết hạo chờ một đám chú tâm trang đệ tử đang đợi trên mặt của mỗi người đều tràn ngập tiêu điều chi ý sư gia sư gia tô chân truyền tô sư đệ đám người hai bên mở một già một trẻ từ tiến đến đám người n h o nhao hành lễ giờ phút này Âu tôi chết n đã vào hít sâu một hơi trận cảm thấy quần quần hôn khói lửa cháy hương vị đập vào mặt vẫn là như vậy hương vị làm cho người thoải mái tôi chết lại lần nữa cảm nhận được chú tâm trang kia một sởi khói lửa ngũ tạng lục phủ toàn thân cũng bắt đầu giang l a ra tưởng tượng lúc trước mình mới bước lên chú tâm trang âu tử chân khảo hạch giá khưu tử bưng giá đỡ không để ý chính mình dưới mắt chỉ trước mắt mình lại trở thành toàn bộ chú tâm trang hy vọng nơi đây đủ loại nhìn lại quá khứ giống như giống như nằm mơ đều là r a môn từng cái trên mặt sao treo đầy sầu lo cùng n ư ơ n môn sợ đầu sợ đôi mở cửa tiếp khách g i a k h i u tử vung tay lên tuổi già sức yếu cao giọng nói bố nguyên b ọ n người đã ở ngoài cửa chờ lấy nhưng g i a k h i u tử không đến chú tâm trang không dám mở rộng nó cửa dưới mắt g i a k h i u tử chủ tâm có đến ầm ầm chú tâm trang kia cửa sắt tại hai cái cường tráng đệ tử thôi thúc dưới từ từ mở ra ánh mặt trời trói mắt nhảy vào chú tâm trang bên trong sương mù nặng nề làm cho người mê mắt ha ha, ha. sưu có thể để sư đệ đợi thật lâu a ba năm không thấy sư minh phong thái vẫn như cụ a một cái áo đen tóc đen láo giả tinh thần bắt h ư ớ c phía trước dậm chân mà tới người này mụi ư n g hai mắt thâm thúy h ạ t phát đồng nhan uy vũ bất phàm cho dù là giã khưu tử không giới thiệu tô chết cũng hiểu biết người này chính là chú kiếm sơn trang ngày xưa tượng đạo thiên phú cao nhất đệ tử giã khưu tử sư đệ b ổ nguyên người này vừa xuất hiện tô chết tạo hóa tiên đỉnh liền chuyển đến run sợ một hồi trên đó văn tự không ngừng lưu động tô chết trong đôi mắt bị một trận phục trang đẹp đẽ che giấu cái này b ầ nguyên cũng quá giàu có Tô chết nếu h không n nuốt được nước m i n Nhưng n g gặp g đồ y ê n một bộ là đen trường theo có dương nhẹ, hiển thể do trầm t ổn h á đánh lén mang, rết lao nhân này tôi mỗi chẳng phải là lại muốn phát tải bực này địa chủ l ã o tải đó chính là chúng ta giai cấp vô sản địch nhân a tô chết trong lòng không khỏi triển khai mặc sức tưởng tượng ha ha sư đ ệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đều nói thiên đạo tốt luân hồi trời xanh vòng qua ai muốn lao hủ nói lao thiên gia hẳn cái gì đều dài chính là không có mắt ngươi như vậy kinh tài tuyệt d i ễ m người làm sao không có đem ngươi mang đi giá k h i u tử nhìn thấy bầu nguyên đôi mắt liền âm trầm đến kịch liệt hư l ệ n h một tiếng bắt đầu phát huy mình ác miệng t h u tính b ầ nguyên so giá khưu tử trẻ tuổi một chút tu vi cũng bước vào cửu phẩm nhưng tuổi tắc cũng gần ba trăm hắn cùng giá k h i u tử tương ái tương sát nhiều năm như vậy tự nhiên cũng biết giá k h i u tử toàn thân trên l i n h giới nhất cứng rắn chỗ chính là cái miệng này lập tức b ầ nguyên hử l ệ n h một tiếng nói sư huynh còn chưa đi trước gặp sư tôn sư đệ sao lại dám bao biện làm t h ầ y giá k h i u tử nghe nói b ầ nguyên đàm luận lên sư tôn không khỏi trong lòng sinh sôi r a nòng tính mở miệng nói ngươi cũng xứng sách sư tôn ngươi cách la hủ xa một chút la hủ lo lắng lao thiên xét đánh b ầ ngươi thời điểm liên lụy đến la hủ giá k h i u tử áo trắng tóc trắng b ầ nguyên huyền y tóc đen hai người vừa thấy mặt chính là thần thương khẩu chiến nghe được người bên ngoài cũng không dám xem vào lần này b ồ nguyên đến đây đi theo phía sau một đám người những người này quần áo đơn giản giản dị nhưng tính chất lại là bất phàm lại kia quần áo bên trên đều t h ê u lên hãn hải văn tú trên thân còn có chân trâu úc b i ể n trở trang trí những n à y trang phục tô chết đã từng thấy qua chính là hải yến đường trang phục phong cách dù sao tô chết tại l ư ơ huyện thời điểm liền gặp được một vị hải yến đường người hào tâm hôm nay đến đây chú tâm trang hải yến đường vó giả tu vi đều vì bất phàm thanh niên cầm đầu o a a h ù n g anh phát mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chi khí ánh mắt lang nhiên đảo qua chú tâm trang đám người ánh mắt bên trong toát ra từng tia từng tia khinh thường mà sau người võ giả h u y ệ t thái dương cao cao nâng lên ánh mắt có thần thần luận trong đó hiển nhiên đều là ngưng tụ võ đạo dương thần cường giả đều ở t h ấ t phẩm phía trên miệng lưỡi bén nhọn ba năm trước đây quý phái mặc giã tượng đạo bên trên tiếp bại đ ổ nhi ta một chiêu nghe nói mặc giã đã chết lao giả lần này lại nhìn ngươi kết cuộc như thế nào b ố nguyên tại tượng đạo thiên phú bên trên s ắ c thực mạnh hơn giá khiêu tử nhưng giá k h i u tử mạnh miệng một chương lão miệng dừng lại chuyển vận lập tức để b ầ nguyên thua trận b ầ nguyên tự chuốc n ụ c nhã quyết tâm t ừ trên tay lấy lại danh dự lập tức mở miệng đối giá khưu tử quát lời vừa nói ra bao quát giá khưu tử ở bên trong chú tâm trang người n h a o nhau thần sắc cảm đạm bố nguyên đối đệ tử xử một ánh mắt tiêu kiệt ngạo thanh niên tiến lên một bước ô n quyền hành lên ó i chư vị ta tên là lạc kình thường tin tưởng chư vị không ít người tại ba năm trước đây đã gặp ta ba năm trước đây ta cùng mạc giã cùng rèn linh m i n h thắng mạc giã một chiều ba năm sau vốn định lại để cho mạc giã xem thật kỹ một chút ta cùng hắn ở giữa lớn lao t r í c lệnh lại không nghĩ hắn ngắn như vậy mệnh dưới mắt ta nhưng rèn đúc cự phẩm linh binh người nào đến đây chỉ giáo lời vừa nói ra đám người vừa sợ vừa giận hôn đản bất quá năm đó thắng mạc g i ã sư m i n h nửa đường linh văn thôi làm sao có thể ngông cùng như thế ba năm trước đây người này bất quá có thể rèn đúc t h ấ t phẩm linh minh dưới mắt có thể rèn cựu phẩm linh minh rồi người này quá can rỡ nhưng cái này tượng đạo thiên phú quả thực kinh khủng dù là mạc g i ã sư m i n h tại thế chỉ sợ cũng không sánh bằng đến hắn v õ đạo tu hành càng là đến hậu kỳ càng là gian nan thời gian ba năm nói ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không dài không ít chú tâm trang đệ tử tự nhiên cũng chứng kiến ba năm trước đây tượng đạo chi chiến lạc kinh thương mặc dù kinh diễm nhưng cũng chưa từng đối mặt giã nghiên ép cũng chính bởi vì nguyên nhân này mặc g i ạ mới có thể tại sau trận chiến này nhận lấy tông môn nhiệm vụ ra ngoài chính là vì tìm kiếm tượng đạo đột phá c h i pháp từ đó ứng đối lạc kinh thương kết quả tần gia tin vào hạ hiến đường c h i n ô n vì cầu hóa thần c h i pháp hao phí trọng kim mời truy mệnh ti sát thủ xuất thủ đưa đến mặc g i ạ mất mạng dưới mắt nghe được lạc kinh thương tri n ô n tại tức giận nơi này từ cồn vọng đồng thời những n à y chú tâm trang đệ tử cũng âm thầm kinh hãi ngắn ngủi ba năm liên có thể rèn đúc cựu phẩm linh minh như thế tượng đạo thiên phú quá mức kinh khủng cho dù là g i ã khưu tử xuất thủ đơn thuần tượng đạo cũng khó mà diễn tả bằng lời mười phần chất chín t h ắ n g qua lạc k i n h thương ừng không người dám chiến a lạc k i n h thương tựa hồ đối với đám người kia không quen nhìn hắn lại không giết được hắn thái độ cực kỳ hài lòng khoe miệng có chút dâng lên mang ra một vòng trào phúng biên độ sau đó khẽ cười nói chú tâm trang bên trong đủ gỡ giáp không gây một người là nam nhi thôi tia thối binh hồ cũng nên sư tôn ta n ắ m trong tay dã khưu tử nhữ mày tô chết n g a vậy cũng biết dưới mắt dã khưu tử nếu là hạ tràn cùng cái này cái thằng dám thi đấu vóng m ồ cũng là tự hạ thân phận lập tức tiến lên một bước vừa cười vừa nói đệ tử tô chết bất tài năm nay tượng đạo tỷ thí nguyện m ờ i tiểu sư thúc chỉ giáo tô chết không đủ hai mươi mà lạc tình thương hơn ba mươi hai người tuổi tác t r ê n h lệch khá lớn nhưng võ giả thọ nguyên lâu bước vào thất phẩm liền có một trăm năm mươi năm trở lên thọ nguyên đều xem như thế hệ trẻ tuổi bất quá lạc tình thương sư tòng bầu nguyên tô chết sư tòng ngọc thân trang chủ chu ngọc ảnh vì vậy tô chết một tiếng này tiểu sư thúc ngược lại là phù hợp lễ phá h t ô chết ta nghe nói qua ngươi trên đường tới lọt vào thai đều là đối ngươi ca ngợi tri tử càng nghe nói ngươi đánh bại sở kế học dưới mắt là chú kiếm sơn trang danh sách thứ nhất trẻ tuổi như vậy có thành tựu này không tệ có năm đó ta p h o n g phạm lạc kinh thương nhìn về phía t ô chết mặt mày dần dần vậy một cái tựa hồ đối với t ô chết thái độ có chút hài lòng nếu là ngươi đến cùng ta đấu pháp mặc dù cũng coi như bôi nhọ ta nhưng ngươi thiên phú còn có thể đối ngươi cũng coi là một đoạn trưởng thành kinh lịch t ô chết chi danh lạc kinh thương tại đặt chân đường p h ụ liền như sấm bên hai mặc ra sau khi chết cái này tượng đạo t h thí đã là mười phần chất chín hiện tại lạc kinh thương lần này n ô n ữ chính là dự định dẫm lên tô chết danh thiên tài dương hắn vi phong tiểu sư thúc nói có lý đệ tử nghiên tập tượng đạo võ đạo tính toán đâu ra đấy bất quá một năm quan cảnh tạo nghệ quá mức nông cạn khó xử lọt vào trong tầm mắt nhưng chú tâm trang chư vị sư m ì n h biết được bồ sư ra cùng tiểu sư thúc đường xa mà đến vị khách không muốn để hai vị thất bại tan tác mà quay trở về vì vậy chỉ có thể từ ta cái này tạo nghệ nhất cạn thời gian tu hành ngắn nhất đệ tử ra mặt để tránh hại khách nhân mặt mũi thất bại tan tác mà quay trở về ngoại nhân còn đạo là ta chú kiếm sân trang cửa hàng lớn lẫn khách tô chết khép cười một tiếng không chút hoang、mang. tiện tay chính là một chiêu thái cực đánh trở về t i ế n ngôn ngữ mặc dù khiêm tốn ôn hòa nhưng rơi vào lạc k ì n h thương trong thay lại là đau đau thấy máu tu hành một năm danh sách thứ nhất dù là lạc k ì n h thương tự phụ nhưng cũng biết luận tiên phú chí ít trên võ đạo hắn cho tô chiết sách dày cũng không xứng người người lạc k ì n h thương bị tức đến ngữ không thành điều ấp á ấp úng muốn phản bác nhưng nói đến bên miệng nhưng lại không nói ra được cảm giác kiết hầu bị một cố lao đàm ngăn chặn nuốt lại nối không trôi n u ố lại nhà không ra khó chịu gấp so tài xem hư thực đi sư h u n h kẻ này ngươi chỉ dạy đến coi như không tệ rất được ngươi chân truyền chí ít cái này ngoài miệng không tha người a b ồ nguyên đánh gãy lạc tình thương lười nhác tranh đua miệng lưỡi lập tức t h ú c giục nói g i á c hữu tử n ế t miệng lên trong lòng đắc ý nhìn thấy b ồ nguyên kinh ngạc bộ dáng so với mình ăn sơn chân hải vị còn vui vẻ hơn thiết hạo chuẩn bị hai bộ tốt nhất lò luyện ống bế sắt trên đài còn có đem vi sư tư tàng chú tâm trang b á t phẩm c ử u phẩm vật liệu tất cả đều mang tới âu tử chân trong lòng yếu ớt thở dài đối thiết hạo hạ lệnh không bao lâu chú tâm trang trên đại điện liền nhấc lên hai cái lộ thiên rèn đ tôi chiết cùng lạc kinh thương phân lập hai bên chỉ mong tô sư đệ chớ có thua quá mức khó coi chính là chỉ cần đánh ra linh minh lần này t ỷ thí mặc dù bại nhưng cũng coi là ta chú tâm trang vãn hồi mấy phần mặt mũi chú tâm trang đông đảo đệ tử nhìn thấy bình tĩnh như nước tôi chiết trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu nghĩ thắng làm sao có thể lạc kinh thương ba năm trước đây liền thắng mặc giã một bậc nhưng rèn linh minh dưới mắt hắn tuyên bố nhưng rèn cựu phẩm linh minh cho dù là khoác lác tùy tiện rèn đúc ra bát phẩm linh minh cũng đủ để quét ngang giã khưu tử trở xuống tất cả mọi người tôi c h ế t t ô chết hôm nay ngày ngày tại thối linh quốc bế quan nhưng chưa chừng nghe nói hắn rèn đúc ra linh minh dù sao nếu là t ô chết rèn ra linh minh một khi xuất thủ chú tâm trạng tất nhiên sôi trào một cái ngay cả đỉnh phong bảo tượng làm sao có thể sánh vai linh tượng cuộc tỉ thí này lấy tượng luận đạo t ư ợ n g hầu ngay từ đầu liền không có người cho rằng t ô chết sẽ thắng chương một trăm bảy mươi mốt b ạ c h viên lục hợp kỹ tinh tứ t o ạ n chương một trăm bảy mươi mốt b ạ c h viên lục hợp kỹ tinh tứ t o ạ n tiểu hoa nhi đã ngươi gọi ta một tiếng tiểu sư thúc cái tia sư thúc liền để ngươi nhìn xem tượng đạo trên đường ai là tận vừa gặp lạc mẫu đạo thành không Đời này, cùng lạc mẫu thân ở cùng một thời đại quả thật bi ai của ngươi lạc kình thương tay cầm trọng truy ánh mắt bên trong tỏa ra vô tận hào quang trong tay trọng truy quét ngang trước mặt một đống thiên tài địa bảo đều rơi vào lò luyện bên trong sau đó lạc kình thương thôi động chân khí hai tay diễn hóa xuất âm lanh lũ hàn chi lửa to độ vào đến lò luyện bên trong ngọn lửa kia quả thực quỷ dị như lửa giống như băng c ự c âm lạnh vô cùng nhưng thiên tài địa bảo xúc động phía dưới n h o nhao hòa tan băng viêm song tử công phương pháp này tương truyền chính là đông hải hải vương nào đó đại năng sáng tạo có thể đem băng hỏa chi lực dung hợp làm một gồm cả tạo hóa chính là bởi vì này công thuộc tính không gặp nhau vì vậy rất khó tu hành tuy là linh công nhưng so huyền công còn khó h ơ ấ luyện cái này lạc kình thương ba năm trước đây đem công pháp này tu đến bên ngoài ba hợp vẹn vẹn ba năm liền tu thành bên trong ba hợp c h i cảnh giá khưu tử thấy cảnh này không khỏi mở miệng than nhẹ một tiếng âu t ử chân cũng ngưng trọng gật đầu cái này băng viêm s o n g cực kình không những đối với tượng đạo dung luyện có trợ giúp lại có thể chống cự lạnh vô cùng lạc kình thương tu đến như vậy cao thâm hoàn cảnh chỉ sợ cũng là vì thối binh hồ cực hàn cảnh mà đến sư đổ hai người ngươi một lời ta một câu đem bổ nguyên sư đổ mưu đồ nói một sạch sẽ chú kiếm sơn trang lão tổ từng nhắc lại thối binh hồ cực hàn cảnh đ á y h ồ chỉ sợ phiền phức quan h u y ề n vận tiên b i n h b ầ nguyên sư đồ tâm tư rõ rành rành b ầ nguyên thì là khoe miệng mỉm cười không nói lời nào cho dù biết được bọn hắn tâm tư lại như thế nào h u y ề n vận tiên b i n h việc quan hệ năm vận sáu khí chính là thiên địa c h i vật năng giả cư chi b ầ nguyên sư đồ lấy tượng đạo hoàng mà đường chi mưu t o à n đây là dương mưu chú tâm trang nguyện ý cũng phải cho không nguyện ý cũng phải cho tô sư đệ đây là thế nào sao không đậu thủ chẳng lẽ bị sợ choáng ai trung quy là còn quá trẻ tâm tính không tốt chú tâm trang đệ tử thời thời khắc khắc chú ý tô chết động tĩnh nhìn thấy tô chết t i ê n lặng nhìn xem trước mặt thiên tài địa bảo không n ú c đ í c h trong lòng lập tức sinh nghi sư đệ chớ có ngần người hôm nay ngươi lại đem hết toàn lực chú tâm trang sẽ không trách ngươi thiết hạo tâm tình lo lắng và phần giật ra c ú n họng hôm ộ t tiếng tô chết t i ê n lặng thu hồi mình ánh mắt nhưng vẫn như cũ l i ề u l u y ế n không rời thử linh đàn lôi linh ngọc thổ linh hoàng ngọc nhiều như vậy bát phẩm vật liệu còn có cửu phẩm còn có một đầu cựu phẩm g a o long sương sống lưng trách không được âu tử chân từ trước đến nay ta khắc than nguyên lai lần này tượng đạo thị vật liệu là chú tâm trang nhận đ ầ u quả như là bại gia a tô chết trong lòng đem âu tử trần tổ tông mười tám đời đều thăm hỏi một lần theo tô chết chú kiếm sơn trang liền là nhà mình âu tử trần chẳng phải là đem hắn tô chết đồ trong nhà dùng để của người phúc ta như thế hành vi tô chết thống hận đến cực điểm tô chết nhịn đau đem rất nhiều thiên tài địa b ả o tất cả đều quét vào lò luyện viêm dương kình lục hợp v ị một lục hợp thân mở tô chết đột nhiên phát lực kinh tùy tâm đi làn da hoàn toàn đỏ đậm âm hổ chân khí đột nhiên hóa thành ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt quanh thân tt quanh mình nhiệt độ đột nhiên lên cao cho dù là không khí đều bày biện ra trận trận sương trắng lục hợp thân kẻ này vậy mà lĩnh mộ lục hợp thân nguyên bản vân đạm phong khinh bầu nguyên sắc mặt đại biến nghiêm nghị quát linh công lục hợp vì một đây là nhiều ít võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới dù là bầu nguyên cũng là hao phí mấy chục năm lúc này mới đem một môn linh công tu đến lục hợp vì một cảnh tô chết lúc này mới nhiều ít tuổi tô chết lục hợp vì một càng thêm thành thạo đã hoàn toàn đặt chân này cảnh hắn đánh bại sở kế học lúc này mới bao lâu không chỉ là b ầ nguyên trận t r ò mắt liền ngay cả âu tử chân cũng ngơi dại tôi chết lúc trước đánh bại sở kế học thi triển mới vào lục hợp vì một viêm dương kình việc này không tính bí mật nhưng bây giờ trước sau bất quá đi qua nửa tháng tôi chết viêm dương kình vậy mà đ ạ i thành cái này làm sao có thể âu tử chân đ ô n g cảm giác bất đắc dĩ hắn vây ở bạch viên chủ y bên trong ba hợp cảnh giới c h ọ n vẹn ba mươi sáu năm chậm chạp không vào lục hợp vì một c h i cảnh tôi chết cái này không đủ hai mươi tuổi hải tử vậy mà siêu việt hắn tha thiết ước mơ c h i cảnh giá khưu tử không nói lời nào sư tôn là ngài dạy âu tử chân nhìn xem bình tinh tỉnh táo giá khưu tử nhịn không được mở miệng hỏi ừ tự nhiên là vi sư dạy danh sư xuất cao đồ mà gia khưu tử sờ lên hoa dâm dâu rịa chẳng biết xấu hổ gật gật đầu gia khưu tử hết sức khống chế bộ mặt cơ bắp để cho mình lộ ra chẳng phải xấu hổ trên thực tế chính gia khưu tử lục hợp thân chưa viên mãn như thế nào dạy dỗ lục hợp viên mãn tô c h ế t lục hợp thân kẻ này vậy mà lại lục hợp thân một bên đang chuyên tâm dung luyện thiên tài địa bảo lạc kình thương nguyên bản đối tô c h ế t im lặng không thèm để ý nhưng sau một khắc quanh mình nhiệt độ đột nhiên tăng gọn một cố trí dương trí cương hỏa diễm trí lực thậm chí đem mình băng viêm song cực tính áp chế nhìn lại lạc kinh thương cả kinh vãi cả linh hồn lục hợp vì một đây là hắn đều chưa từng đạt tới cảnh giới tô chết lúc này mới nhiều ít tuổi lạc kinh thương nghĩ tới đây mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống không hắn võ học thiên phú tuy cao nhưng tượng đạo tuyệt đối không bằng ta ta không thể thua không thể thua lạc kinh thương hai mắt một mảnh xích hổng dần dần lộ ra điên dại c h i sắc hắn sư t ổ n g huyền tượng bồ nguyên qua nhiều năm như vậy tại tượng đạo trên đường sớm đã nuôi thành một trái tim vô địch thiên tài tự nhiên có thiên tài tiêu n g o hắn tuyệt đối không cho phép thừa nhận mình không bằng tô chết tôi chết ngay từ đầu rèn đúc liền phẳng phất đắm chìm đến thế giới của mình hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài ầm ầm s ó n g dậy tôi chết tại thối binh hồ đ á y h ồ rèn luyện lâu như vậy viêm dương kinh lục hợp thân đã đạt đến viên m ã n chi cảnh ý vào trong miệng mình ngăn vào linh huyết tùy ý đem mình âm h ổ chân khí bộc phát không ngừng rèn luyện rất nhiều thiên tài địa b ả o tạp chất trong mắt chấp nhất giống như lô hỏa kiên định không thay đổi lần này có nhiều như vậy tài liệu tốt tôi chết cũng nghĩ khiêu chiến một chút mình tượng đạo cực hạnh h ơ n h dung luyện khí phôi từ trong lò lửa nhảy lên mà ra rơi vào sắt trên đài tôi chết đưa tay dương lên bên cạnh nhất khí thủy hỏa chủ y rơi vào trong tay bạch viên ba mươi sáu truy tô chết đột nhiên n để gõ vô tận ngập trời chi lực ngang nhiên rơi xuống tô chết hai tay nâng lên tăng v ọ t một vòng cơ bắp gân xanh bạo tạc một truy này linh x ả o đến cực điểm như bạch viên hiến đào đồng thời ẩn chứa trăm vạn cân chi lực đinh đinh đinh tô chết trọng truy không ngừng rơi xuống phát ra thêm hai thanh âm theo tô chết gõ truy thanh âm bên hai không dứt tia khí phôi thoát ly lò luyện về sau nguyên bản sẽ dần dần làm lạnh nhưng bởi vì tô chết huy động trọng truy truy ảnh như gió tia khí phôi Đang đúc không ngừng rèn bên trong khoảng i t độ thời gian này tô chết đại lượng đem chú tâm trang phế binh luyện bảo tốt thể trong đó tích lũy vô số tượng đạo truy pháp ký ức bắt đầu không ngừng dung hợp nguyên bản đã đ ặ t tới bên trong ba hợp chi cảnh bạch viên chủ y giờ phút này tiến thêm một bước bắt đầu hướng về lục hợp vì một bước tiến theo ba mươi sáu truy rơi xuống tô c h i ế t t h é t dài một tiếng nhục thân căn cốt sửa chữa thân thể phát sinh biến hóa hai tay thon dài phần eo thu hẹp cơ bắp rõ ràng quanh thân mọc r a màu trắng lâu dài bộ mặt ngũ quan cũng bắt đầu trở nên dữ tợn nghiễm nhiên hóa thân trở thành một con nửa người bạch viên quái vật giống tô chiếc ầ m thép trong tay trọc truy tựa như tay vượn diễn sinh một truy tiếp lấy một truy bạch viên bạo kích bạch viên tam thập lục trụ y lại là một môn linh công lục hợp vì một bạch viên lục hợp thần trong truyền thuyết cảnh giới chú tâm trang chỉ có giá khưu tử lão tổ có được này biến hóa tô chân truyền hắn mới mấy tuổi tu hành bao lâu vô địch cái này võ đạo nộ tính chơi ạ chẳng lẽ ngoại trừ nhan giá trị ta thật không có cái gì hơn được tô sư đệ a theo t ô c h i ế t bạch viên tam thập lục chú ý cảnh giới võ đạo tiến thêm một bước chú tâm trang trong đó đạo đạo kinh hô thanh â m vang lên bọn hắn tựa hồ không thể tin được hết thẻ trước mắt giá khưu tử âu tựa c â n cũng là n ẹ n họng nhìn chân chối một cái chú kiếm sơn trang lao tổ một cái chú tâm trang trang chủ giờ phút này vậy mà hoàn toàn không để ý hình tượng của mình chừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô chiết k i a viêm dương k ì n h lục hợp mặc dù làm cho người sợ hai t h á n g phục nhưng dù sao đã sớm biết tin tức này âu tử chân còn có thể tiếp nhận nhưng bây giờ là mặt khác một môn võ học là bạch viên chủ y đây chính là âu tử chân dốc lòng tu hành công pháp âu tử chân trợt cảm thấy trong lòng vạn bất đắc dĩ đời này tựa như là sống vô dụng rồi không có khả năng hắn sao có thể đem bạch viên chủ y cũng tu đến lục hợp vì một cảnh hết thể đều là giả đều là giả lạc tình thương cũng tiến vào rèn đúc giai đoạn bởi vì bầu nguyên cũng là xuất thân từ chú tâm trang vì vậy lạc tình thương cũng thi triển bạch viên chủ ý rèn đúc nhưng ở tô chết i thi triển bạch viên lục hợp thân một khắc này mỗi một kích truy pháp thuận tiện giống như đập vào lạc tình thương trong lòng đem lạc tình thương tôn nghiêm tất cả đều vỡ nát t r ố n g không lạc tình thương sắc mặt trắng bệnh hai mắt xích hồng như máu sợi tóc lộn xộn thân xác dữ tợn đáng sợ giống như ác quỷ lâm thế k h e miệng có chút run dày lộ ra xâm nhiên răng trắng nguyên bản kiệt ngạo tự tin chi khuôn mặt giờ phút này tràn đầy lệ khí không ta muốn hắn thất bại tuyệt đối sẽ không bại lạc tình thương trong lòng ý đồ xấu được h ở i như rắn độc chiếm cứ toàn thân tản già khí âm hàn trong tay trọng truy khẽ động nên hoàn cung quang mang l ó e lên từng sợi dương thần chi lực độ vào đến trọng truy bên trong một truy rơi xuống đinh thanh thúy thanh âm không ngừng quên q u ẩ n một cỗ vô hình thần hồn chi lực bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng quét sạch nhất là bao phủ tại tô chiết làm cản giá khưu tử biến sắc phẫn độ quát tài nghệ không bằng người lại hạ độc thủ chương một trăm bảy mươi hai sự tôn cứu ta máu nhuộm sắt trên đ i Trước sư Tôn cứu ta cứu minh á u nhộm trên sắt đ à Giác g i yêu tử tức ậ bừng bừng p â chân n chấn Ánh mắt như mắt tay, đưa lửa không í ngưng tụ, hóa thành một con kình thiên tụ một thủ, Hóa bước đại ép v t ậ p h o n vân hướng về Hướng kình lạc thể ư Sư ơ n Minh, không g vô tới t h b ố nguyên xuất thủ lấy trưởng phá quyền mới kinh khủng công kích trong khoảnh khắc tan thành mây khói b ố nguyên nếu là quang minh chính đại chú tâm trang cho dù b ạ i cũng sẽ không nhiều nói nhưng ngươi đ ồ nhi ỉ vào cảnh giới khi người như toan lấy thần hồn tu vi hại tô chết tâm cảnh việc này la hủ không cho phép gia khưu tử cùng độ giá khưu tử từ trước đến nay t i ê n phong đã ạ cốt nhiều nhất bình thường ác miệng khôi hại nhưng giờ phút này lại tức sủi bọt mép tóc trắng bay múa như ngân xà c u a n v ũ hai mắt t r n lên hình như có lôi đình ẩn trong đó nguyên bản bình thản chi khuôn mặt giờ phút này tràn đầy sắc mặt giận dữ nếp nhăn như khe danh khắc sâu trong tay phất trần đ ỗ n g nhiên hất lên đột nhiên gió nổi lên một thanh trọng truy rơi vào trong tay b ố n g u y ê n ngươi chẳng lẽ quên đi bạch viên tụ lực trăm năm tri công một truy đoạn sinh tử giá khưu tử khí thế đột nhiên tất cao liên tục tăng lên quanh mình quần phong gào thét không ít chú tâm trang đệ tử vậy mà trực tiếp bị thổi bay hải hiến đường những cái k i a tùy thân v õ giả sắc mặt trắng bệnh cùng nhau quỷ trên mặt đất dù là bầu nguyên cũng là sắc mặt xanh xám liên tiếp lui lại ba bước phải biết giá khưu tử bất quá là bát phẩm đ ỉ n h phòng mà bầu nguyên đã vào kiểu phẩm nhưng ở giá khưu tử trước mặt bầu nguyên vậy mà rơi xuống hạ phòng ngay cả dung khí xuất thủ đều không có sư gia sư tôn âu tử chân cùng thiết hạo ánh mắt phức tạp nhìn xem giá khưu tử lúc trước biết được mạc g i á sinh tử giá khưu tử cũng chưa từng như thế tất giận chỉ bất quá tràn đầy thổn thức cùng bất đắc dĩ phản phất trong vòng một đêm thiếu đi vai hùng ánh phát nhưng hôm nay vì tôi chết giá khưu tử lại là trời xanh tức giận tôi chết tại giá khưu tử trong lòng phân lượng sớm đã vượt qua mặt giã sư minh ta biết ta biết người một truy này nuôi trăm năm trăm năm nuôi một truy một truy đoạn sinh tử sư minh bất giận này truy vừa ra không chỉ là ta chết ta b ầ nguyên cũng là dọa đến đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn như cũ ngăn lại giá khưu tử nữ tốc cực nhanh nói ta cũng chưa từng nghĩ đến đ ồ nhi ta tâm tính như thế ác độc nhưng hắn thi triển truy pháp tên là thất sát truy âm một khi thi triển thi võ giả trong lòng còn có không chết không thôi xác ý đã phân thắng bại lại quyết sinh tử sư minh nếu là tùy tiện q có nhiễu chỉ sợ chẳng những cứu không được tô chết ngược lại sẽ để tô chết võ đạo c h i tâm sụp đổ bị truy âm v â y khốn đoạn không còn sống khả năng b ố nguyên ven này giải thích đám người cũng nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra loại này thất s á t truy âm chính là một g i ã thần sáng tạo tên kia g i ã thần cả đời giết người vô số truy diệt ngàn vạn sau khi chết được phong làm g i ã thần bởi vì chúng đích tứ trụ cất thất s á t mệnh cách vì vậy hóa thân trở thành thất s á c kim thần thất sắc truy âm liên tiếp bày truy đều là thần hồn công kích thẳng đến đối thủ thần hồn một khi thi triển hai thần hồn tương hô hồ đấu sức không chết không thôi l ạ c k i n h thương mặc dù cuồng nạo nhưng cuồng nạo bên trong còn có một điểm đầu góc hắn biết được dưới mắt tình huống đặc thù đám người không có khả năng bỏ mặc hắn đối tô chết trả đũa nhưng cái này thất s á t truy âm một khi triển khai kia hoặc là tô chết thần hồn bị hao tổn hoặc là hắn thảm tao p h ả n vệ hai ở giữa tuyệt không loại thứ ba cục diện Giá khưu tử nghe xong im lặng im lặng thật lâu nói ra một câu hôm nay tô chết như phế đi ngươi cũng không cần đi b ầ nguyên nghe vậy trong lòng siết chặt đây là rèn sắt vẫn là đánh người a vô sỉ ỉ vào dương thần cường đại ước hiếp sư đệ đáng chết chúng ta chú tâm trang nhận thua chơ chén tại loại này tỷ thí đúng tình nguyện nhận thua cũng muốn bảo đảm tô sư đệ không việc gì chú tâm trang đệ tử nhìn thấy lâm vào thất s á t truy âm phong bạo bên trong hai người nhao nhao lòng đầy cảm phẫn khàn cả giọng cuộc tỷ thí này đã không công bằng thắng thua vốn cũng không trọng yếu nhưng không cho tô chia sẻ ra chuyện đó mới là trọng yếu nhất tô c h ế t ha ha ha thân hôn bị hủy dù là người kinh tài tuyệt diễm cũng phải trở thành một cái ngu dại người cái gì thiên tài cũng không thể ngăn tại lạc mỗ trước mặt lạc kình thương giống như nhân dại trong tay trọng truy đánh đinh đinh, đinh. thiên địa lờ mờ cuốn phong c u ầ n c u ộ n trọng truy sát âm mạnh lực chấn động trong chốc lát tiếng như hồng lôi nổ vang thất s á t truy âm ẩm v a n g đáng suất sóng âm c u ầ n c u ộ n giống như nộ hải c u ầ n đảo những nơi đi qua h ư không rung động t r ậ t sóng âm kỳ dị biến ả o lại hóa thành vô số đao binh dị tượng có hàn quang lạnh thấu xương chi kiếm thân kiếm như rồng phong duệ chi khí thẳng bức lòng người có cự p h ủ khai sơn ba khí hùng hồn phản phất nhưng chém đứt thiên địa có trường thương như điện thương mang diệu thế giống như có thể xuyên thủng vật sâm n h i n đáng sợ sóng âm dị tượng c ù n động đem tô chết bao khóa trong đó không ít như thiết hạo đệ t muốn đặt chân trong đó lại bị dị tượng ngăn lại ở vào gió bao trung tâm tô chiết lại sát mặt bình tĩnh cái này truy âm có chút ý tứ a tô chiết trong mắt dần dần lộ ra một tiếng nghiền ngấm h n tự nhiên có thể cảm nhận được tiết như nước bốn biển đều lập thần hồn chi lực không ngừng tràn vào tự thân nghe hoàng cung nhưng tô chiết tự thân c h i lực có thể đánh bại sở kế học này cũng không phải tô chiết thủ đoạn mạnh nhất tô chiết thủ đoạn mạnh nhất chính là nhiếp hồn kiếm nhà tam cùng khí linh cự ngoan cùng tần vũ dương tạo hóa tiên đỉnh tiên khiếu bên trong luyện hồn kiếm cự ngoan tần vũ dương ba hấp thu cố này sóng âm thần hồn chi lực lớn mạnh tự thân chẳng những không có việc gì ngược lại được không ít tạo hóa phúc tô chết cắn nát khoe miệng chảy ra máu tơi ư âm hổ chân khí nịch hành sắc mặt trắng bệnh giả ra một bộ trọng thương lung lay sắp đổ cảm giác sư đệ tô chết tiểu t ử túi ngươi cũng đừng chết lão hủ chờ ngươi cho lão tử nhất quan tài a quanh mình kinh hô thành âm chuyển đến ha ha ha không kiên trì nổi a lục phẩm trung b i n là lục phẩm âm h ổ dương long âm dương chân khí thì tính sao thất phẩm đỉnh phong dương thần thất sắt truy âm ngươi làm sao có thể cản kia lạc tình thương thấy cảnh này càng là hư p ấ n trên tay c h ế c nhẫn hỗ hoàn k h o á t trên người giáp đai lưng rất nhiều võ đạo binh khí đều là cường hóa thần hồn chi công giờ phút này dương thần chi lực b ộ c phát đến cực hạ n phía sau hiện ra một tôn băng hỏa ma diễm vờn quanh b ạ c h viên gào thét thiên địa nhất cổ tắc khí đem tất cả dương thần chi lực hóa thành truy âm cùng nhau thẳng hướng tô chết tô chết bước chân phù phiếm như là trên biển lớn một chiếc thuyền con lung lay sắp đổ tựa như một giây sau liền muốn lật thuyền nhưng hết lần này tới lần khác tô chết hành tẩu tại thời khắc sinh tử lại lật không được thuyền cảm nhận được vô tận thần hồn chi lực xông vào thất hải tô chết trong lòng đều muốn vui nở hoa rồi thân hồn của hắn vốn là có thể sánh vai thất phẩm giờ phút này vững chắc tăng trưởng trong n g á y mắt l i ề n đạt đến bình thường thất phẩm đ ỉ n h phong thần hồn cấp độ mà tấn vũ dương cự ngoan đi theo tô chết lâu như vậy mượn tạo hóa tiên đỉnh tới n h u ẩ n thực lực cũng vững bước đề cao giờ phút này càng là mượn nhờ cơ hội này một người một rùa cùng nhau bước vào đến bát phẩm cấp độ không thích hợp a kinh thương nhìn như chiếm t h ư ợ n g phóng nhưng đã thủ đoạn ra hết giấu hết để tát nhưng tiểu từ này nhìn như lung lay sắp đổ lại có thể kiên trì lâu như vậy b ầ nguyên thân là huệ tượng n h ữ mày tựa hồ nhìn ra mánh khỏe đột nhiên tô chết ổn định thân hình ngầm đầu trên gương mặt thanh tú nơi nào còn có một tơ một hào thất bại t h ụ thường lao đi khỏe miệng máu tươi cười lối lạc k ì n h thương nói đa tạ tiểu sư thúc tạo hóa cái này truy âm c h i pháp rất là huyền diệu đệ tử hơi có sở ngộ mời tiểu sư thúc chỉ giáo t ô chết khẽ cười một tiếng t r u n g quanh sóng âm dị tượng đ ừ a dịu câu xiên g i ữ t ậ n kinh khủng nhưng t ô chết lại như là mưa to gió lớn bên trong ngân thạch không hề bận tâm vạn cổ trưởng thanh cái gì đám người mắt t r ợ n tròn lạc k ì n h thương mồ hôi đậm địa đã sắp không chống đỡ nổi nữa nghe được t ô chết như vậy ngôn ngữ như bị xét đánh sao chuyện gì xảy ra lạc k ì n h thương trong lòng một mảnh m ở mịt t ô chết hồi tưởng lại mới thất s á t truy âm học phương pháp này một truy rơi xuống đinh vê anh chỉ một thoáng t ô chết xương sống lưng hóa r ộ n g một đầu sóng âm biến thành chân long diễn hóa mà ra giống long âm h í t dài âm long đẳng vần giá vũ phóng tới lạc k ì n h thương không không lạc k ì n h thương trong lòng khẩn trương muốn lại lần nữa thi triển thất s á t truy âm phản công nhưng truy âm biến thành tri vật tại âm long trước mặt đều là hư ả o ẩm kia âm long xông vào lạc kinh thương thất hại một trường đem băng họa bệnh viên dương thần một bàn tay đập nát lạc t i n h thương trong tay trọng truy rơi trên mặt đất lui lại ba bước ngơ ngác nhìn qua b ồ nguyên sư tôn cứu cứu ta lạc t i n h thương trong miệng thì thảo t i n h thương b ồ nguyên khẩn trương đang nguồn tiến lên ẩm lạc t i n h thương nên hoàn cung chỗ vang vọng long âm từ đó vỡ ra tỏa ra ánh sáng lung linh nga ngươi ẩm vang nổ tung hoàng bạch đỏ tam sát c h i vật máu nhuộm sắt trên đài một bộ không đầu thân thể trùng điệp ngã xuống chương một trăm bảy mươi ba tiểu từ này là sư h u n h nhất quan tài người chương một trăm bảy mươi ba tiểu từ này là sư h u n h nhất quan tài người tình thương bố nguyên ôm lấy l ạ c tình thương không đầu thân thể nước mắt chảy ngang đau lòng như góc ba ba bá cùng lúc đó giá khưu tử âu tử chân thiết hạo một cái bát phẩm đ ỉ n h phòng một cái bát phẩm sơ đoạn một cái thất phẩm sơ đoạn cùng nhau bảo hộ ở tô chết trước người sư minh ngươi đ â y là có ý tứ gì bố nguyên ngầm đầu trong ánh mắt tràn đầy tơ máu răng khắp nơi có ý tứ gì chẳng lẽ không phải sợ ngươi nổi điện a giá khưu tử hừ lạnh một tiếng nói bố nguyên hạ âm thủ phía trước rời lên tảng đá đập chân của mình nhờ có ta phái đệ tử tô chết nội tinh thâm hậu gậy ông đập l ư n g ông công nó chi thuẫn đây hết h ả y đều là lạc t i n h thương gieo gió gật báo thôi gieo gió gật báo b ố nguyên nghe nói như thế toàn thân đột nhiên chấn động hắn sống lâu như vậy làm sao không minh bạch đạo lý này nhưng lạc t i n h thương dù sao cũng là hắn phí hết tâm huyết bồi dưỡng tượng đạo thiên tài vô số năm tâm huyết đổ bê tông lúc này mới có chuyển thừa y bắt người cứ như vậy hủy ở chú kiếm sân trang hắn làm sao có thể cam tâm sư h u n h ngươi thật muốn đối địch với ta ngươi hẳn là biết được một cái huyền tượng phía sau có thể điều động lực lượng là đáng sợ cỡ nào b ố nguyên đỏ ngầu con người âm lánh nhìn xem giá khiêu tử từng chữ nói ra mở miệng nói ra biết huyền tượng người có thể rèn tôn g sư sử dụng chi m i n h tôn g sư một người diện bốn phủ trong n g á y mắt giá khiêu tử sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên mở miệng giải thích nói hán sống được quá lâu giá thần cũng tốt tôn g sư cũng được hán gặp qua không ít chân chính thời kỳ cường thịnh giá thần chính là tôn g sư sau khi chết biến thành có được tôn g sư c h i lực cái này nhưng hoàn toàn khác với lưu huyện tiên thiên không hoàn toàn huế luyện thần tôn hoặc là tần vũ dương kia k h n g đúng biến thành thần b u tôn sư giá khiêu tử cũng đã gặp cái gọi là dương châu b ố n phủ tại tông sư trước mặt chính là một chuyện cười sư minh vô luận ngươi cùng sư tôn như thế nào cảm thấy ta ly tinh bạn đạo nhưng ta dù sao xuất thân từ chú kiếm sân trang lần này ta chỉ hy vọng ngươi giao ra tô chết bằng không tông sư ngựa đạp đường phủ kiếm chỉ chú kiếm sân trang phần này n h ữ n quả ngươi ra khưu tử không chịu nổi b ầ nguyên chậm rãi buông xuống k ì n h thương thi thể vì đó chỉnh lý tốt quần áo sau đó đ ố n g nhiên ngừng đầu đối ra khưu tử nói sư đệ ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ lão hủ không phải không nói đạo lý người nếu như là tô chết ngầm hạ hát thủ lão hủ cho dù là lại yêu thương hắn cũng sẽ thanh lý môn hộ nhưng là lần này là lạc kính thương gieo gió gật bão giá khưu tử ánh mắt không chừng ngựa khí bình tĩnh nhưng là vô cùng kiên định âu tử chân hử lạnh một tiếng chú tâm trang đệ tử chúng chú tâm trang đệ tử cùng nhau q u á lớn tại các ngươi phải sợ tông sư nhưng nguyện vì tô chết tử chiến âu tử chân phun ra một câu thiết hạo một thân hát tháp cơ bắp cổ động dồn khí đan điền tô chân truyền vì ta chú tâm trang c h ư ớ n mặt vì ta chú tâm trang tượng đạo xuất chiến chúng ta mặc dù bất tài không so được tô chân truyền chi uy nhưng chỉ là chừng trăm cân huyết n h ụ nguyện v ì tô chân truyền toàn bộ dâng lên như g i ế t tô chân truyền trước hết g i ế t ta thiết hạo thiết hạo trọng truy nơi tay trận mắt hoành đúng ngày bình thường thật thà thiết hạo giờ phút này lại là mai hùng ánh phát như tối sầm mặt tướng quân đầu báo vào mắt mặt như nhuận sát hắc bên trong trong suốt sáng bên trong thấu hát dưới biển đâm bên trong g i a n g một bộ hát cưng dâu giống như cưng châm đúng như dây sát như dết tô chân truyền trước hết dết ta chú tâm trang xu hiếu đệ tử tào vân như dết tô chân truyền trước hết dết ta chú tâm trang thường dung đệ tử con trạch đệ tử bất ải nếu có người dết tô chân truyền nguyện cắn xuống địch nhân một khối huyết đủ. thông khoái t a hạ hầu nghi bỏ được một thân giấc thịt dám đem t ô n g sư kéo xuống ngựa chú tâm trang đệ tử đi theo thiết hạo đốt chân đem tô chết vây vào giữa chật như nem tối từng cái thấy chết không sờn bọn hắn không bằng tô chết vì vậy đồ nguyên lấy tượng đạo quyết đấu cho chú tâm trang ba m ư ờ i năm khuất đủ. bọn hắn không cải biến được nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn không có máu không có thịt mệnh là cha mẹ cho thôn nghiêm lại là mình tô chết vì chú tâm trang xuất chiến cứu danh dự lại thảm tao hát thủ lạc kinh thương từ nuốt hậu quả xấu gieo gió gật bão Chú tâm trang không tô chết chi có chi cái cân chút, cái việc công chân cảnh nước không thiên phú, lại có nam nhi nhiệt huyết. Lấy cái này trừng trăm cân thiệp, nghĩ phải hỏi hay không? Âu tử chân thấy tâm trang tô trừng trăm một tông tử mắt tuân Âu nam kia này này, bằng này, gọi lại Lấy là sư, đời ầ đầu. y mặt, liên tục gật、đầu. Tốt, tốt, liên đ này sư đ ồ không bạch phó thác vi sư đời này đáng giá l o n g người đủ thái sơn rời chú tâm trang trên giới trên giới một lòng để b ổ nguyên trong lòng cũng đều c h ấ n hán thân là huyền tượng cái gì cường giả chưa từng gặp qua ngày xưa những cái tia tôn sư vì cầu một kiện h u y minh không đúng người có vung tiền như rác người cũng có thậm chí lời hứa ngàn vàng ưng thuận hứa hẹn người càng cũng có nhưng chú tâm trang giờ phút này cho hắn rung động lớn hơn kia là một đám hạ người gì một lời hứa sinh tử cười đối thương khung b ồ nguyên không khỏi cảm thấy tê cả ra đầu bồ huyên tượng hải y ế n đường đông đảo cường giả đứng tại sau lưng b ồ nguyên sắc mặt nghiêm trọng không khỏi lên tiếng nhắc nhở b ồ nguyên b ồ nguyên lấy lại tinh thần hít sâu một hơi sau đó nhìn về phía dã khiêu tử dã khiêu tử vẫn sức chờ phát động ánh mắt bình tĩnh như nước như đao như lạnh sư minh đây là dự định vì tiểu tử này tế g i a u ẩn dưỡng trăm năm chú ý bố nguyên cười t h ả m một tiếng nói với giá khưu tử cho dù là sư m i n h đệ ở giữa tình cảm giờ phút này cũng mở nhạc không như nước giá khưu tử bình tĩnh nói một mã thì một mã năm đó sự tỉnh sư tôn xác thực cất thiên kiến b ẹ phái đối ngươi có sai lầm b ấ t công lão hủ không bằng ngươi lại âm mộ ngươi ngươi có thể truy cầu tượng đạo lão hủ lại tuân theo sư ân vì vậy ba năm này một lần tượng đạo t h thí thua liền thua nhưng giá khưu tử dối ra ngón tay cái chỉ chỉ sau lưng thiên kiến mẹ phái sư tôn mất công sư m i n h có lỗi với ngươi nhưng ngươi muốn giết hắn sư m i n h không đáp ứng bởi vì sư m i n h của ngươi sau khi chết còn trông cậy vào tiểu tử thúi này cho ta nhắc quan tài b ố nguyên nghe vậy trầm mặc hắn biết chu tâm trang tân bí xúc truy h u ẩ n ý giá khưu tử trăm năm không xuất thủ một khi xuất thủ tất nhiên là lòng trời l ỡ đất thiếu thân lao đầu vào lửa nhưng cũng diệt trung tâm ngọn lửa ngươi bảo đảm ngươi nhắc quan tài người nhưng ta nhắc quan tài người b ầ nguyên tiếng kêu rên liên hồi lắc đầu nói thôi thôi b ầ nguyên câu này thôi không biết nói là cho giá khưu tử nghe vẫn là nói cho mình nghe chí ít cục diện dưới mắt hắn nếu là đầu góc nóng h ổ i đi không ra chú tâm trang đinh đinh đinh thanh thúy đánh thanh â m chuyển đến bốn phía nguyên bản dương cung bạc kiếm lập tức trở nên t ĩ n h mịch vô cùng chỉ có tinh tiết giao kích thanh â m bên hai không dứt tô chết hắn còn tại gen đúc chưa hề dừng lại âu tử chân quay đầu nhìn thấy tô chết nửa người nửa vợ ư n g cầm trong tay trọng truy ngang nhiên gõ truy t i ế khí phôi xích h ồ n g theo tô chết gõ truy tô chết thần hồn chi lực độ nhập trong đó vì đó tăng thêm linh tính hóa thành một đạo linh văn linh minh tô sư đ ệ hắn tại rèn đúc linh minh đều mẹ nó lúc nào hắn vẫn còn đang đánh sắt thiết hạo tức giận đến chửi ầ m lên hắn không thể tiến lên sống s ở s ở xé nát cái này chú tâm trang cục cưng quý giá loại cảm giác này để thiết hạo phá phỏng vừa rồi hắn một bầu nhiệt huyết hao khí vượt mây vì tô chết lên núi lao xuống biển lửa đều có thể nhưng tô chết căn bản không thèm để ý vẫn còn đang đánh sắt thật giống như thiết hạo đem mình tâm đều móc ra cho tô chết kết quả tô chết ngủ thiết đi cặn bạn a m thiết hạo cho tô chết đánh lên nhãn hiệu là hắn có thể vì tô chết, chết. nhưng hắn đối tô c h ế t chết đều muốn rèn sát thái độ cảm giác bị thương rất nặng đinh hai đạo linh văn ba đạo linh văn thất phẩm linh minh có người kinh hô ba đạo dưới linh văn thất phẩm linh minh định phong bốn đạo linh văn năm đạo linh văn lục đạo linh văn bát phẩm linh minh bát phẩm chú tâm trang nhưng rèn linh minh giả thứ ba sư gia sư tôn mặc dã sư m i n h dưới mắt nhiều một cái tô c h ế t không sư gia nhưng đoạn bát phẩm định phong nếu là vật liệu tốt nhưng rèn cựu phẩm sư tôn nhưng rèn thất phẩm linh minh tô chiết đã siêu việt chúng ta sư tôn chú tâm trang đệ tử cùng nhau quay đầu nhìn thấy đắm chìm ở thế giới của mình tô chiết nhao nhao kinh h ô liên tiếp âu tử chân mặt tối sầm bằng cái gì bắt ta làm so sánh thiết hạ mặt càng thêm đen lao tử ngay cả bị tương đối tư cách đều không có hán còn tại rèn đúc tám đạo linh văn bên ngoài xuất hiện hư văn giá khưu tử phá vỡ ồn ào thanh âm có chút run rẩy bát phẩm linh binh đây không phải tô chiết thực hạ lời vừa nói ra tất cả mọi người cầm nôn gắt gao nhìn xem tô chiết vùng truy liền ngay cả bi thống đ ầ nguyên chẳng biết lúc nào c u n g thu liễm cảm xúc trong đáy lòng t i ê n lặng ở một bên nhìn xem chương một trăm bảy mươi bốn cựu phẩm đ ỉ n h phong thượng gia ta xong rồi chương một trăm bảy mươi bốn cựu phẩm đ ỉ n h phong thượng gia ta xong rồi tám đạo linh văn nửa đường hư linh văn thành bát phẩm đ ỉ n h phong linh minh theo tô chiết trọng truy rơi xuống k i a khí phôi cuối cùng thành bát phẩm đ ỉ n h phong linh minh bát phẩm đ ỉ n h phong bát phẩm đ ỉ n h phong tô sư đệ nghịch thiên a chúng ta chú tâm trang da rồng ha ha ha chú tâm trang đệ tử nhìn không được m ừ n thầm tô chết cao như vậy tượng đạo thiên phú đại biểu cho cái gì đại biểu cho tương lai chú kiếm sơn trang trước đó vì sao có thể lực gáp ba phủ ngoại trừ lao tổ thực lực bên ngoài chính là chú kiếm sơn trang tượng đạo địa vị lúc kia huyền tượng số tôn chú kiếm sơn trang tri minh một kiện k h ó cầu chân chính làm được đ à m thiếu có tông sư vãng lai không cửu phẩm nhưng bây giờ chú kiếm sơn trang cô đơn chính là bởi vì biết được chú kiếm sơn trang lịch sử bọn hắn mới biết được một cái tu hành hơn một năm lại có thể rèn đúc bát phẩm đỉnh phong linh binh tượng đạo thiên tài hàm kim lượng cao bao nhiêu sư tôn tôi chết cố nhiên kinh diễm nhưng chân khí của hắn thâm hụt quá mức lợi hại sao cho tới bây giờ còn chưa đình chỉ ta sợ âu tử chân nhũ mày có chút lo lắng đối giá k h i u tử hỏi tôi chết xác thực kinh diễm nhưng cảnh giới quá thấp dù là có cái thất phẩm tu vi cũng còn có thể trào trống nhưng tôi chết bất quá là lục phẩm dưới mắt tiếp tục đánh xuống chỉ sợ thân thể chống đỡ không nổi giá k h i u tử cũng lộ ra có chút do dự muốn nhắc nhở tôi chết không thể không thể ngược lại là bầu nguyên mở miệm nhắc nhở giá khưu tử cùng âu t ử chân nhìn thấy b ầ nguyên lập tức lộ ra mấy phần cảnh giác người này là địch hay bạn còn đợi thương thảo tiểu t ử này hiện tại lâm vào tượng đạo đốn ngộ bên trong nếu như tùy tiện tỉnh lại chỉ sợ bạch bạch tổn hại một trận đại tạo hóa thiên minh hôm nay thành diệ u thủ ngẫu nhiên đạt được chi thiên tài chân chính từ trong ngộng đoạt được đại đạo từ đốn ngộ đoạt được đại đạo năm đó ta chính là dựa vào một trận đốn ngộ lúc này mới đặt chân huyền tượng sư minh tuyệt đối không thể a b ầ nguyên gấp đến độ đầu đầy làm ồ hôi đối giá khưu tử tận tình khuyên bảo khuyên n ủ sư tôn người này mới còn dự định vì đệ tử báo thủ hiện tại lại xảo n ô n lệnh sắc t hư tình giả ý chỉ sợ là cất hại tô chết chi tâm âu tử chân đối chính mình cái này sư thúc đề phòng đến tận sư thủy vô ý thức phản đối tượng đạo đốn ngộ thiên b i n h hôm nay thành diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi giá khưu tử tự lẩm bẩm lâm vào h o à n g hốt hắn không có sư đệ b ổ nguyên thiên phú tự nhiên không có như vậy k i n h lịch nhưng b ổ nguyên lời nói mới rồi lại làm cho giá khưu tử nghĩ đến ngày xưa nhà mình sư tôn đã từng nói qua lời như thế nhìn nhìn lại như thật đả thương võ đạo chi cơ lão hủ tự mình xuất thủ giá khưu tử trầm ngâm một lát sau đó nói âu tử chân cùng thiết hạo lo lắng t ô t chết mấy lần muốn nói lại thôi nhưng lại bị giá khưu tử lấy ánh mắt ngăn cản tô chết cũng đến sơn cùng thủy tận con đường cực hạn của hắn r e n đúc ra bắt phẩm định phong linh minh chạy tới đầu nhưng loại tình huống này tô chết sớm có đ o á n trước hắn hiện tại t h â n ở một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái quên hết tất cả trong ngóc ngàn vạn suy nghĩ cùng nhau h i ể n hiện n h ữ n g ý niệm này cùng nhau chỉ hướng tượng đạo bản chất dĩ vang tối nghĩa không thông chỗ giờ phút này lại là vùng đất bằng thẳng suy nghĩ thông suốt minh tâm kiểm tính di kỳ tư tính bản từ thanh tịnh di kỳ tư tính vốn không sinh diện dị kỳ từ tính bản từ có đủ dị kỳ từ tính vốn không dao động dị kỳ từ tính có thể sinh v ậ t pháp nhưng biết từ bản tâm gặp từ bản tính không động không tính vô sinh vô diện không đi không đến không là đơn giản không ở không hướng tô chết trong óc mặc niệm hai câu kiếp trước lục tổ tuệ năng k ệ ngữ trong miệng giấu dế mấy giọt linh huyết ngang nhiên cắn nát bộ phận nuốt vào trong bụng bộ phận há mồm phun một cái nôn tại khí phôi phía trên vê anh vê anh vê n h đến linh huyết tới nhuẩn tô chết tay nâng truy rơi ủ n b ạ hơn mạch viên lục hợp sau lưng hiện ra một đạo man long hư ảnh man lòng chi lực bạch viên chi xảo linh huyết đây không phải thất phẩm trở lên võ giả mới có thể vẩn dưỡng a vẩn dưỡng ra một dọn hao tổn cũng không nhẹ a sư đ ệ hắn làm sao có nhiều như vậy còn nôn tại khí phôi lên thiết hạo kinh hô một tiếng mặt lộ vẻ chua sót hắn mặc dù đặt chân thất phẩm nhưng căn bản không có thời gian cùng nội tình đến vẩn dưỡng linh huyết cho dù là nó sư tôn âu tử h chân trong tay chỗ chữ linh huyết bất quá ba lượng nhỏ thôi có lẽ là tần gia đoạt được đi tần gia mặc dù suy bại nhưng nội tình cực sung túc lại là trận pháp đại gia xét nhà thời điểm tô chết vụng trộm giấu một chút linh huyết cũng là hợp tình lý tên tiểu tử thú này thật sự là nhạn qua nhổ lồng a âu tử chân suy tư một phen sau đó cởi mắng sư đồ hai người mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng cũng nhiều hơn mấy phần an tâm bất kể nói thế nào tô chết không có việc gì liền tốt vê anh chí n đạo linh văn cựu phẩm linh minh có người bùi nùi sợ hãi thán phục không thể tin tô chết thành công rèn đúc ra cựu phẩm linh minh nhưng mà tô chết còn chưa dừng lại tô chết vung tay lên kim s ắ c c h i vật màu vàng tri vật rơi xuống dung nhập vào khí phôi bên trong huyền kim thật lớn một khối chừng mười lượng tiểu tử t h ú i này nơi nào đến mười lượng n g y ờ n kim lao tử rõ ràng giấu vô cùng tốt g i a khưu tử chửi ầ m lên hắn coi là cái này n g y ờ n kim là tô c h ế t tử trong tay hắn trộm đi k i ê n màu vàng chi vật là cái gì tựa h như là thổ nhưng lại không giống như là p h à n thổ âu tử chân như là một người hiếu kỳ bà bảo mở miệng hỏi không biết g i a khưu tử quả quyết lắc đầu hắn cũng không phải vạn sự thông có thể nào biết được toàn bộ thiên tài địa bảo đây là thổ vận tức ngưỡng chẳng lẽ là thổ vận tức ngưỡng cái này b ầ nguyên con người bỗng nhiên co vào tâm thần chấn động kém chút kinh hô lên h ô n g hăng cắn nát đầu lưới này mới khiến mình tỉnh táo lại vừa rồi tô chết tốc độ cực nhanh màu vàng chi vật chật l o ạ lên hắn nhìn thoáng qua nghĩ đến trong truyền thuyết thủ v ậ n tức ngưỡng nhưng lại không dám xác định b ầ nguyên bốn phía nhìn một chút phát hiện tâm thần của mọi người đều lưu tại tô chết trên thân ngược lại là không có người chú ý tới hắn d ị động lúc này mới yên tâm lại chỉ bất quá giờ phút này b ầ nguyên nhìn tô chết ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi theo linh huyết huyền kim thủ vẫn tức ngưỡng rơi vào khí phôi bên trong kia nguyên bản đã lạnh đi khí phôi lại lần nữa b ộ c phát ra thất thải quan mang tô chết nhất cổ tắc khí lại lần nữa vung truy tương lai tượng đạo tông sư trước kia ta còn cảm thấy đây là tại thổi phồng tô sư đệ hiện tại cảm thấy tương lai tượng đạo tông sư tính là gì cái này hoàn toàn chính là tượng đạo đại tông s ư a chú tâm trang đệ tử hôm nay ngắn ngủi mấy canh giờ lại mắt thấy từng cọc từng cọc từng kiện các loại trầm động chập trùng sự t ì n h phát sinh từng cái trên mặt biểu lộ có thể nói là đặc sắc vật phẩn khó mà tự k i ể m chế nửa đường hư linh văn thành cựu phẩm đỉnh phong linh minh h a n h quang hoa vang chín tầng trời chiếu sáng r ạ n g rỡ tô c h i ế t cầm trong tay một thanh tử sắc trọng truy khí phôi mà ra thủy tinh hoa hoa xuất hiện tại tô chết trên bờ vai đứng dậy trước mắt bao người bưng lên tiểu thùy thương tt đi tiểu dội xuống từ s ắ c trọng truy lôi đ ỉ n h đại tác giao long gào thét nhảy lên bay lên k h ô n g lơ lửng bốn bên trên bốn phía sau đó rơi vào trọng truy phía trên chú ý trôi c h i ế m cứ một đầu lôi điện giao long chú ý thân chí đạo linh văn nửa đường hư linh văn đều hóa thành lôi đ ỉ n h trí tướng xong rồi xong rồi tôi chết bưng lấy cựu phẩm đ ỉ n h phong trọng truy lẩm bẩm nói từ điện giao long chủ ý, cựu phẩm đ ỉ n h phong t ư ợ n g r a ta xong rồi dứt lời tôi chết cảm giác mí mắt quá mức nặng nề ngã ngửa người về phía sau chúng đ i ệ hướng về mặt đất đất tới hán quá mệt mỏi chương một trăm bảy mươi lăm nam nhân đều là lớn móng heo c h ư một trăm bảy mươi lăm nam nhân đều là lớn móng heo tô sư đệ thiết h ạ o quá sợ hãi thả người nhảy lên hai chân cơ b ắ p k h ẽ động tựa như lò so bay vọt mà ra tiêu xài đến đ ự c điểm tới một chiêu chó giữ chụp mồi nào vào tô chết sau lưng cái này cũng dẫn đến tô chết nga xuống thiết h ạ o c a n nguyện mình một thân cục sắt đen thịt hoàn toàn làm một lần khi thịt tiểu t ử túi tô chết tô sư đệ đám người luôn cuống tay chân xông tới giá khưu tử phụ thân vì tô chết đem bắt mạch lại đ ộ nhập chân khí thợ phào nhẹ n h ó n nói bất quá là tiêu hao quá lớn thôi m ờ i tế thế trang lý thiện vẫn đến vì tô chết phối mấy uống thuốc điều trị một phen là đủ nghe vậy đám người thần sắc vung l ỏ n g thiết hạo đem tô chết cóng lên thân trầm giọng nói ta đem tô sư đệ đưa đi thối linh cốc giá khưu t ử gật đầu gật đầu thiết hạo ngựa không dừng có lưu lại một đám c h ú tâm trang đệ tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhiều cơ hội t ố t ta bị thiết hạo sư h i n h vượt lên trước đây chính là tương lai tượng đạo đại tông sứ a để ta lương a dính điểm khí vận cũng tôi ta thiết hạo sư h u n h nhìn như chất phác kỳ thực gà tặc cực kỳ năm đó mạc giã sư h u n h đối nó liền có nhiều chiều cố dưới mắt tô sư đệ quật khởi thiết hạo sư huynh lại thuận thế bỏ lên chú tâm trang đệ tử hùng hùng hồ hồ tựa hồ đối với thiết hạo hành vi cực kỳ khinh thường nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nói bọn hắn thật muốn giờ phút này con tô chết rời đi người là bọn hắn a tô chết dưới mắt triển lộ thiên phú chẳng những k i người h n có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần thậm chí v ư ợ t xa lạc k ì n h thương cùng b ổ nguyên chi lưu nghĩ đến mới b ổ nguyên lời thề x o n sắt lấy tôn sư đến lực á p chú tâm trang bởi vậy có thể thấy được tô chết nếu là trưởng thành tiền đồ tương lai sẽ so b ầ nguyên càng bao la hơn đáng chết thiết hạo vớt mông ngựa h á i quả đào xem như một tay h ả o thủ sư đệ người đau mất thái độ còn xin nén bi thương nhưng lần này tượng đạo tì thí ai thắng ai thua không cần nói cũng biết ta giá khưu tử quét bổ nguyên một chút mở miệng nói ra bổ nguyên giờ phút này ngược lại lộ r a dị thường bình tĩnh nhẹ gật đầu mở miệng nói ra trận chiến này là ta thua vậy đệ tử tên là tô chết đúng không thằng hắn tỉnh bộ mẫu nguyện tới thấy một lần giá khưu tử vung tay lên việc này đại hắn tỉnh l ã hủ tự sẽ cáo chi nhưng có gặp hay không liền là chính hắn sự tỉnh bố nguyên nhìn c h ầ m c h ầ m giã khưu tử một chút sau đó nói Tốt. nói cho cùng ta cũng coi là chú kiếm sơn trang người cho dù là năm đó sư tôn trách p h ạ ta t cũng chưa từng chính thức đem ta trục xuất sư môn nói cho cùng là chính ta bực bội không muốn đến sơn môn thôi dưới mắt đệ tử ta chết rồi ta muốn đem hắn táng tại chú kiếm sơn trang thủ linh mấy ngày sư h u n h tổng sẽ không đổi u ta đi à. giã khưu tử n h ư mày nói thật hắn không quá hy vọng bố nguyên lưu lại chính mình cái này sư đệ trên bản chất tới nói cũng không phải là người xấu nhưng là một cái ác nhân nó như thế nào đây giết người phóng hỏa gian dâm cướp bóc sự t ì n h b ầ nguyên không hứng thú chỉ khi nào để b ầ nguyên cảm thấy hứng thú sự tình xuất hiện kia cái gì đạo đức công s i ề n g đều khốn không được b ầ nguyên loại người này từ trong nội tâm liền không có thiện ác quan niệm chỉ có đối với mình có lợi sự tình mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết năm đó không để ý sư môn phản đối dạo chơi đại cản dùng tên giả vô số học tập tượng đạo tại sư tôn trong mắt chính là nhất đẳng bất hiếu từ tôn nhưng ở b ầ nguyên trong mắt vì truy cầu tượng đạo chỉ là danh lợi công x i n g không cần cũng được làm ác mà không biết ác đây mới thật sự là đại ác thiện ác không phải là hoàn toàn không cách nào buộc lại người này trong lòng tâm viên đây mới thực sự là đáng sợ c h â n ma giá khưu tử trầm ngâm một lát n h u chặt lông mày thật lâu chậm rãi nhẹ gật đầu nhưng an bài ngươi tại chú kiếm sơn thành bên trong bắt đầu lầu bậy ở lại còn có những n à y hải yến đường võ giả bất quá chớ có lên cái gì ý đồ xấu ngươi biết được sư h i n h tính tỉnh giá khưu tử trầm tư liên tục khuyên bảo nói sư h i n h sao lại nói như vậy chú kiếm sơn trang dù sao cũng là ta tô môn sinh ta nuôi ta chi điệm ta ha có thể hại tô môn b ầ nguyên ôm quyền hành lễ chỉ hy vọng như thế đi giá khưu tử nhìn xem b ầ nguyên rời đi thầm nghĩ trong lòng hắn cũng không phải là không muốn lưu lại nhà mình sư đệ nhưng sư đệ tuy là một cái si mê tượng đạo h u y ề n tượng nhưng tu vi cũng có cửu phẩm cho dù là không sở trường chiến đấu có thể nghĩ muốn lưu lại một tôn cửu phẩm cái k i a t h ủ đoạn cùng đại giới liền cao giá khưu tử như thật cùng chết mình cũng nguy hiểm mà huyền vận tiên binh sự tỉnh đã huyên náo xôn xao giá khưu tử không phải sợ chết mà là không cảm tử một khi không có hoàn toàn nắm chắc lưu lại b ầ nguyên b ầ nguyên đào thoát hô bằng gọi hữu dẫn tới tông sư đối với chú kiếm sơn trang chính là thai h o ả n ngập đầu t ư ợ n g đạo tỷ thí còn lại bốn trang đệ tử ngược lại là không có đến đây chủ yếu là chân truyền đệ tử suy ế u đệ tử đại bộ phận vì ứng đối h u y ề n vận tiên binh sự tỉnh tu hành đệ tử còn lại địa vị quá thấp cũng không có mời nhưng tôi chiết rèn đúc ra cựu phẩm đỉnh phong linh binh sự tỉnh lan truyền ra ngoài lập tức nhắc lên vô tận sóng cả phải biết trước đó chú kiếm sơn trang đã thua dòng giã chín lần thứ ba mươi năm cũng chính là lần thứ mười rốt cuộc thắng tôi chân truyền bất tử chú kiếm sơn trang nhất định vượt khởi trở lại bốn phủ đệ nhất có người lên tiếng hát vang có người không say không nghỉ không ít thế hệ trước đệ tử nước mắt vầy tại chỗ trong đó vinh lục khó mà diễn tả bằng lời cựu phẩm đỉnh phong linh minh vừa ra tô chết danh vọng tựa như cùng vi rút lan tràn có thể rèn cựu phẩm đỉnh phong linh minh liền có huyền tượng chi tư h ú n g chi tô chết còn chưa đủ hai mươi tuổi huyền tượng kia là v á n đã đóng thuyền sự tình tương h lai tượng đạo đại thông sư thối linh cốc bên ngoài âu thử chân thiết hạo bằng người mặt mũi tràn đầy lo lắng đi qua đi lại thấy ra k h i u tử thực sự tâm khiển quắp các ngươi sư đồ có thể hay không đừng như thế không giữ được bình tĩnh tô chết không có nguy hiểm đến tính mạng bất quá là tiêu hao quá lớn thôi âu tử chân cùng thiết hạ o lướt nhau ngoan ngoan ngồi xuống giá khưu tử hít sâu một hơi nhịn không được vụn trộm hướng về bên trong xương phòng nghiêng mắt nhìn đi một màn này rơi vào âu tử chân cùng thiết hạo trong mắt hai người đều lộ ra vẻ khinh bỉ sư tôn sư gia cho tới nay đều như thế khẩu thị tâm phi a thiết hạo nhịn không được tốt tốt thì thầm ngâm miệng âu tử chân không dám đối giá khưu tử mạnh miệng nhưng đối cái này đ ệ tử hẳn là gan trong nháy mắt liền lớn tiểu tử t h ố này hẳn là không có sao chứ giá khưu tử xoa xoa đôi bàn tay hắn sống được đủ lâu có thể nhìn ra t ô chết tình huống nhưng hắn dù sao không phải đàn sư y sư hơn nữa đối với t ô chết có chút lo lắng trong lúc nhất thời cũng nắm chắc không tốt phân tức kẹt kẹt xương phòng c h i môn mở ra lý thiện v ậ n đi ra thiện vận t ô chết không có sao chứ ba người lập tức vây lại lý thiện v ậ n lắc đầu lộ ra một cái an tâm ánh mắt yên tâm có ta ở đây hắn muốn chết cũng khó khăn bất quá nhắc tới cũng kỳ bay a lý thiện v ậ n kia tú lệ trên mặt lộ ra nghi hoặc trong lòng ba người lộ buộc một tiếng chẳng lẽ lại còn có ẩn tình lý sư tỉ ngươi có chuyện liền nói thẳng a cái này nhưng gấp chết người thiết hạo nhịn không được thúc giục nói lý thiện v ậ n trắng non bàn tay như ngọc trắng nắm nâng cảm của mình lẩm bẩm nói tô chết cùng ta tại l ư ơ huyện liền quen biết hắn cũng không phải một cái tận tình thanh sắc người nhưng hắn triệu chứng này lại là nguyên tinh tiêu hao quá lớn chứng bệnh nói trắng ra là túng dục quá độ sắc dục quá độ tổn thương tinh huyết tất sinh e m hư h o a động trị bệnh sư gia âu sư thúc các ngươi đều mặc kệ quản tô chết a lý thiện vẫn cũng chẳng biết tại sao nói đến đây đôi mi thanh tú cao lại lộ ra một tia vẹ giận g ữ trong lòng đối tô chết có chút thất vọng vi nam nhân đều là lớn móng heo s á t dục quá độ tổn thương tinh huyết âm hư h ỏ a động giá k h i u tử lập tức hiểu được đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm chương một trăm bảy mươi sáu đại b ổ thu lễ chương một trăm bảy mươi sáu đại b ổ thu lễ không c ó à tô sư đệ từ trước đến nay tự ái ta nghe nói phục thị hắn hai người thị nữ đều bị hắn lưu huyện sư minh cho l ừ a g ạ t đi tô sư đệ cũng không đụng tới qua làm sao lại túng dục quá độ thiết hạo đung đưa đen nhánh đầu to mặt m ũ i tràn đầy nghi hoặc hỏi liên quan tới tô chiết vị này truyền kỳ trân truyền ưu điểm đông đảo nhưng trong đó tôi dẫn người nhạc đạo chính là nó tâm tính vô luận là sở kế học dương dật vân long bá những n à y thanh danh h i ể n hách c h â n truyền đều từng có một đoạn phong hoa tuyết nguyệt sự t ì n h mà ở cái thế giới này tổng thể mà nói vẫn là nam tính chiếm cứ vị trí chủ đạo mặc dù chưa từng lên được mặt bàn nhưng từ xưa phong lưu nhiều cổng sĩ có chút phong hoa tuyết nguyệt cũng coi như tiểu nhã nhưng hết lần này tới lần khác tô chết sinh hoạt chính là khổ h ạ n h tăng không phải tu hành võ đạo chính là tu hành tượng đạo nói những người khác tận tình thanh sắc thì cũng tôi đi nói tô chết chỉ sợ không người tin tưởng đây chính là danh tiếng thật sao lý thiện vận nhũ mày có chút vẻ ngờ vực nàng thâm cư không ra ngoài một lòng nào h vào y đạo cùng đan đạo bên trên dưới mắt đan y chi đạo tạo nghệ thậm chí vượt qua nó sư tôn tô hòa dương nàng vội vã mà tới còn không biết tô chết vì rèn đúc cựu phẩm định phong linh minh ép khô thể nội tất cả âm hổ chân khí sự tình nàng cảm thấy lấy nàng trước mắt tạo nghệ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm tô chết nghiễm nhiên chính là nguyên tinh hao hết c h i tướng ngược lại là dạ khiêu tử hiệu rõ trong đó mấu chốt mở miệm giải thích thiên vận ngươi thật đúng là hiệu lầm tô chết nó tu vi võ đạo bất quá là lục phẩm trung đoạn vừa mới hàng phục c lần này tượng đạo t h thí hắn đầu tiên là chuyển bại thành thắng lấy thần hồn chi lực chém lạc k ì n h thương đầu lâu sau đó lại là cạn kiệt tất cả rèn đúc ra cựu phẩm định phong linh minh nhưng bởi vì tu vi quá thấp thể nội âm hồ chân khí đã ép khô âm hồ chi lực nguồn gốc từ tại thật thủy giờ phút này khô cạn chẳng phải là nguyên tinh hao hết trí tướng giá k h ê u tử dù sao cũng là sống hơn ba trăm năm mươi năm láo quái vật cho dù là đối đan y chi đạo tính không được tinh thâm nhưng loại suy một chút liền nhìn ra trong đó mấu chốt chạm lạc tình thương đầu lâu rèn ra cựu phẩm định phong linh minh cái này dù là lý thiện vận bực này không dính khói l ử a trần gian tính tình cũng khẽ hé m ô i son mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc nếu không phải lời ấy chính là chú kiếm sơn trang lão tổ tông lời nói lý thiện vận là vạn vạn không thể tin được ngày xưa kia lưu huyện thiếu niên có chút thiên phú lại có tí khôn vật đánh bại sở kế học trở thành danh sách thứ nhất đã là kinh động như gặp thiên nhân lúc này mới bao lâu lại sáng tạo ra kinh thế hai tục chi công âu tử chân cùng thiết hạo cũng tỉnh táo lại hai người thì thảo nói thì ra là thế đều quên hắn bất quá là một cái lục phẩm bất quá là cái lục phẩm đúng thế bọn hắn đều quên đã sớm đem t ô chết trở thành thất phẩm phía trên cường giả quan tâm sẽ bị loạn vậy mà quên đi t ô chết b ấ t quá vừa mới hàng phủ cấm hổ đã như vậy vậy ta liền về trong trang xin một chút tư âm bổ dương dược liệu vì t ô chết điều trị một phen chẳng mấy ngày nữa liền có thể khỏi hẳn lý thiện vẫn biết được ổ bệnh trong lòng cũng coi đối sách lập tức mở miệng nói ra dùng tốt nhất áp đáy hòm t ô h ò a dương nếu là dám nhiều lời một chữ lao hủ tự mình đi bãi phòng ra khưu tử hừ lạnh một tiếng tốt đệ tử cáo lui lý thiện vẫn đi một cái vạn phúc chi lễ lùi ra người nhanh đem chú tâm trang lão phu tư tàng dược liệu đều lấy ra cho tôi chết b ổ một chút thân thể âu tử chân cũng đối thiết hạ nói n ặ n g thiết hạ nói mùi thuốc sông v à m núi lượn lờ mà đ ậ u tôi chết từ từ mở mắt tê đau nhức toàn thân kịch liệt đau nhức tôi chết nghe răng trận mắt loại thống k h ổ này thuận tiện giống như một người bình thường một hơi chạy nằm cây số phụ trọng trên thân mỗi một khối cơ bắp đều nghiền ép đến c ự c h ạ n từ khi tôi chết tập võ về sau liền cực ít có loại cảm giác này đáng sợ hơn chính là tôi chết cảm giác tự thân không còn khí lực nhất là dưới đ a n điền chỗ ế ẩm sưng trống rỗng thiếu thốn cái này làm sao một bộ ban thưởng mình quá nhiều cảm giác t ô chết c ư ờ i khổ nội thị bản thân lập tức biết được nguyên do đan điền câu k i ệ t âm ra hổ lông không ánh sáng thoi t h o á t hình thể cũng nhỏ một chút v ò n g lớn có đi ra khí lại không đi vào khí thận cùng xương đỏ sung huyết chưa từng nghĩ ta cái này s á t thận tiểu vương tử cũng có bại tận nội tình một ngày a t ô chết m i n h nội trong đó nhân quả càng cảm thấy bất đắc dĩ t ô chân chuyển uống thuốc một đạo thanh linh thanh â m vang lên t ô chết tập trung nhìn vào Đã thấy lý thiện vận tay thuận nâng một chén canh thuốc cầm trong tay cái thỉa bật hơi u lan thổi thổi khí nói với t ô chiết lý thiện vận tại sao là ngươi t ô chết i xứng sở làm sao không phải ta chúng ta cái này t ô Đại t r â n truyền công cao cái thế chính là chú kiếm sơn trang đại danh nhân dưới mắt thân thể xảy ra vấn đề ngoại trừ ta còn có ai có thể cho ngươi điều trị lý thiện vận cười dên u y dáng một đôi mắt đẹp ngậm lấy ý cười mở miệng đối t ô chết i nói t ô chết i giật giật c á n múi liền nghe đến canh kia trong r u ộ n ẩn chứa nồng đầm lực lượng hiển nhiên là động không ít thượng hạng bào tải dưới mắt tôi chết toàn thân không có khí lực chỉ có thể ở lý thiện vận lẫn vào dưới ăn vào chén thuốc quân c u ộ n đồng canh vào trong bụng tại tôi chết thể nội lao nhanh sau đó hội tụ ở đan đ i ể n lưu chuyển một vòng về sau hóa thành từng tia từng tia ấm áp tôi chết điều chỉnh hô hấp lấy rất nhiều lâm linh công cùng huyền công hô hấp pháp liền đem hấp thu sạch sẽ chật cảm thấy quanh thân thư sướng trong tay cũng nhiều hơn mấy phần khí lực tôi chết ngồi dậy đa tạ thiện vận này thuốc rất bổ tôi chết đối lý thiện vận nói một tiếng cảm ơn hắn chính là kiệt lực cũng là không tính là gì đại sự nhưng nếu là không có lý thiện vận tương trợ chỉ sợ muốn tu dưỡng một tháng nhưng không đủ một tháng thời gian t h ủ vận tiên cảnh liền muốn xuất thế trong lúc bất chi bất giác lý thiện vận xem như giúp hắn đại ân a thuộc bổn phận sự tình thôi lý thiện vận gông xuống trên canh vào thời khắc này thiết hạ o vội vã chạy vào sư đệ ngươi đã tỉnh thiết hạ o nhìn thấy tô chết thức tỉnh vung tay lên chào hỏi chú tâm trang đệ tử tiến vào trong sư phòng một loạt chú tâm trang đệ tử cầm trong tay thay trên đó bưng từng đạo tú sắc khả san thức ăn thiết hạ sư minh cái này đây đều là cái quái gì a t ô chết i nhìn thấy kia từng đạo thức ăn mùi thơm ngược lại là mười phần chỉ bất quá cái này nguyên liệu nấu ăn bản thân tựa hồ có chút cổ khoái kỳ lạ a đây đều là sư tô ta cũng chính là âu tử chân sư bá vì chính mình chuẩn bị bổ dưỡng đồ tô ta bát phẩm bạch quang u y vũ roi thất phẩm thất khiếu linh lung hiệu s ử n g hiệu thất phẩm hải sâm thiết hạo miệng lưới lưu loát thao thao bất tuyệt giới thiệu nghe được lý thiện vận gọi là một cái mặt đỏ tới mang h a i ta ta ngày mai lại đến t ô chết ngươi nghỉ ngơi cho tốt đoán chừng ba ngày liền có thể phục hồi như cũ lý thiện vận cảm thấy nơi đây có chút xấu hổ vội vàng đứng dậy t ô chết nhẹ gật đầu. t h i ế t hạo thì là không ngừng thúc giục t ô chết bổ dưỡng. t ô chết bất đắc dĩ ăn một chút sử hiệu, hiệu máu, hải sông chi lưu. nhưng này hồ tiên là vạn vạn không nguyện ý đ ủ n g ư ợ c lại là tiện nghi thiết hạo. t h i ế t hạo ăn xong, một cái mặt đen đều trướng thành tự sắc đầu lưới thắt nút mặt mũi tràn đầy hưng phấn. kia lạc tình thương sau khi chết hắn một thân bảo b ố i đầu. t ô chết đột nhiên hỏi. bị hắn sư tôn thu liếm đi. Thích hạo thành thật trả lời sau đó lại hỏi. sư đệ ngươi hỏi cái này làm gì t ô chết trầm mặc. t ô chết hít sâu một hơi cố nén bi thường nói lạc kinh thương là người mặc dù âm độc cuồng n ạ o không lấy vui nhưng hắn là có bản lĩnh thật sự ở trên người nhất là kiêm một thân phục trang đẹp đẽ t ô chết trông mà thèm cực kỳ nhưng người ta sư tôn vì đó nhắc xác t ô chết cũng không có lý do ngăn cản chỉ có thể không làm gì được đúng rồi lần này ngươi danh tiếng vang xa chuyến ra chú kiếm s ơ n trang s ơ n thành bên trong trừ bọ bị hủy diện tần ra còn lại mười một cái vọc tộc cùng nhau đến tặng lễ ta suy nghĩ những n à y vọc tộc g i n chuột mộ sợ hại thanh danh của ngươi đang chuẩn bị đổi bọn hắn đi đâu thiết hạ mẩm i ệ m giống như vô ý nói không tô chết nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng đánh gãy sư đ ệ những n à y vọng tộc đều không phải là đèn đã cạn dầu ngươi chớ có bởi vì một chút tư dục từ đó bị bọn hạn chế dưới mắt ngươi chính là thứ nhất danh sách lại là chú kiếm sơn trang thứ nhất t ự a n g à y sau thống ngự chú kiếm sơn trang cũng không thể đối với chuyện này rơi người tay cầm thiết hạo lời nói thấm thiế đối tô c h ế t khuyên lớn chú kiếm sơn thành ngũ môn bảy n h ị n có chút cùng loại tô c h ế t kiếp trước đại đường năm họ bảy n h ì n thế ra chỉ bất quá chú kiếm sơn thành chính là ngũ môn cùng bảy n h ì n hết thể mười hai cái gia tộc như thiết hạ loại này người ngay thẳng cực kỳ chán ghét vọng tộc chú kiếm sơn trang mấy đại trang chủ cũng kiệt lực ớt thuốc dưới trướng đệ tử phòng ngừa cùng vọng tộc đi được quá gần dù là chính là tiền vạn tam chỗ tiền ra cái mông cũng không sạch sẽ chỉ bất quá bởi vì tiền vạn tam thông minh tiền ra phong bình tốt một chút thôi sư minh sao lại nói như vậy người ta tạc lễ chúng ta tự nhiên muốn thu đây là tâm ý của người ta bất quá tâm ý ta có thể lĩnh ngày sau muốn ta làm việc kia là tuyệt đối không thể một mã thì một mã cũng không thể rét lạnh lòng của người khác tô chết vừa cười vừa nói thiết h ạ o nhìn chằm chằm tô chết một chút rất hiển nhiên thiết h ạ o đối tô chết vô s ỉ như vậy ngôn luận có chút rung động đổi mới t ă n g quan thôi được lấy ngư i dưới mắt thân phận cho dù là náo ra chút gì cũng không sao bất quá lần này bọn hắn tặng lễ mức ngược lại là có chút khổng lồ chính ngươi có ít thuận tiện thiết hảo bất đắc gì nói liền dự định dựa theo tô chết yêu cầu đi làm thu quà tạo lại sai người tìm tiền ra bán thành tiền thành tinh kim loại hình đồng tiền mạnh thiết hạo rời đi về sau t ô chết con mắt càng ngày càng sáng lạc t i n h thương là t ô chết lần thứ nhất giết người không có sợ thi cảm giác thua t h i ệ t lớn nhưng chú kiếm sơn thành m ộ ư ơ i một vọng tộc mang theo đại lễ mà đến quả thật niềm vui ngoài ý mớn hắn không khỏi nhớ tới đông bắc vương một câu danh ngôn vay tiền là vì mua thương mua pháo có súng pháo ta còn thiếu tiền gì phụng tiên thiếu người tiền quan ta thẩm dương chuyện gì t ô chết rất tán thành kiếm tiền mạnh suy nghĩ trong nháy mắt rộng rãi không ít ta bây giờ thân là chú kiếm sơn trang thứ nhất tượng Tổng không thể không không chương ấ p n ữ một trăm bảy mươi bảy ngũ kim đổi khí đại đạo từ tổn chương một trăm bảy mươi bảy ngũ kim đổi khí đại đạo từ tổn thứ tám tiết phiếu ngũ kim đổi khí có thể dùng ngũ kim bảo vật độ nhập tạo hóa tiết đình lấy ngũ kim chi khí ngắn ngủi sửa đổi mình khí tức ngũ kim đổi khí cần quen thuộc sửa chữa nhân khí hơi thở mới có thể đổi khí theo thời gian chuyển rời cần liên tục không ngừng ngũ kim bảo v ậ n như một khi gián đoạn thì khí tức khôi phục ngũ kim đổi khí nay t h ầ n thông quả thật giết người c ư ớ của đ à o mệnh tuyệt chiêu a tô chết tinh tế nhìn tạo hóa tiên đỉnh bên trên văn tự không khỏi âm thầm tắt lưới tâm thần với động phải biết thế giới này dịch dung thuật chi lưu kỳ thật cũng không lưu hành cùng hương thịnh bởi vì thực lực võ giảm ộ t khi đến cái nào đó cấp độ thân hôn cương đại có thể di động dùng thần thức từng tia từng sợi ghi lại khí tức dù là người cải biến dung mạo của mình nhưng khí tức là không cải biến được nhưng cái này ngũ kim nội khí lại vẫn cứ đền bù điểm này nhất là võ giả đạt tới t h ấ t phẩm về sau dịch dung chi lưu càng lại yếu đuối không chịu nổi tô chết ban đầu ở chú kiếm sân mạch có thể ẩn tàng khí tức đeo quỷ diện huyện xa mặt nạ từ đó a không cho tô tuệ âm bọn người hoài nghi chính là mượn tô tuệ âm bọn người lúc ấy còn không có nhập t h ấ t phẩm về phần truy mệnh ti mấy vị tia tác phẩm sát thủ tuy có tác phẩm tu vi nhưng bất quá là mới vào tác phẩm lại cũng không tinh thâm cũng chưa bao giờ thấy qua tô chết tự nhiên không biết tô chết khí tức cùng lúc đó t ô chết sở tu võ đạo đông đảo đối với liêm tức chi pháp rất có tâm đắc lúc này mới có thể lừa gạt nhất thời dưới mắt thời cuộc dung chuyển huyền vận tiên binh sắp xuất thế bát phẩm cao thủ cựu phẩm cao thủ chỉ sợ không ít t ô chết muốn lại lần nữa thi triển khoác áo lót lao chiêu số tại chỉ sợ không đủ dùng mà thứ tám tiên k h i ế u thần thông lại là hoàn toàn trợ giúp t ô chết bù đắp được điểm khải t ô chết trong tay còn có hơn một trăm l ư ợ n g tinh kim không nói hai lời đầu nhập mười lượng thử một chút cái này thần thông t ô chết trong thức hải tưởng tượng lấy thiết hạo khí tức khí tức quanh người biến hóa càng trở nên tới thiết hạo giống nhau như lúc t ô chết mang tới g ư ơ n g đồng phát hiện hình dạng chưa từng biến hóa nhưng tinh khí thần ba lại trở thành thiết h ạ o đang lúc t ô chết thể nộ cái này hoàn toàn mới công năng thời điểm khi tức cải biến tinh khí thần lại lần nữa biến trở về chính mình nửa k h ắ c đồng hồ mười lượng tinh kim chỉ duy trì nửa k h ắ c đồng hồ nói cách khác một canh giờ tám k h ắ c đồng hồ cần một trăm sáu mươi lượng một ngày liền cần gần như hai mươi lượng huyền kim t ô chết hít một hơi lanh khí cái này thần thông tốt thì tốt nhưng hết lần này tới lần khác quá mức hao phí tiền tài một chút lại nhìn thứ chín tiên khiếu mở ra điều kiện đã tất cả đều biến thành lấy huyền kim cầm đầu huyền cấp vật liệu nghĩ đến đây tô chết i lại cảm thấy mình cùng khổ cực kỳ dưới mắt trong tay chỉ có chín mươi lượng tinh kim còn có chín mươi lượng n g y ờ n kim một hai n g y ờ n kim có thể làm trăm lượng tinh kim cũng chính là chín chín trăm linh hai tinh kim tài phú hy vọng tiền g i a giúp ta xử lý vọng tộc tặng lễ có thể khiến ta tạm thời giàu có một đợt tô chết i trong lòng t h ở d à i ngoại trừ tân thần thông ngũ kim n ổ i khí mở ra bên ngoài thứ sáu tiên phiếu ngự linh tầm bảo cũng có chỗ tăng lên cự ngoan cùng tần vũ dương đã có bát phẩm chiến lực tô chết thì lại có thể thống ngự một con khí linh xem như niềm vui ngoài ý mớn lý thiện vận chén thuốc c âu t ử chân thuốc bổ hai bút cùng vẽ cái này hiệu quả ngược lại là cực kỳ không tầm thường ngay kế tiếp t ô chết i chẳng những cảm giác thể n ộ i âm hổ sinh long hoa hổ đồng thời còn hơi có tinh tiến trong l ò n g n g ư ợ c dương long dù chưa thành hình nhưng khí tức cực kỳ nồng đậm nghĩ đến khoảng cách lục phẩm cao đoạn đã không xa không phá thì không xây được lần này hao hết âm hổ chân khí nhưng vậy dài trăm nước tiến thêm một bước giả bộ bệnh lựa gạt mấy ngày được thiên tài địa bảo giúp ta sung kích lục phẩm cao đoạn t ô chết trong lòng thầm nghĩ trừ cái đó ra t ô chết rèn đúc tiêm ộ t thanh cựu phẩm định phong linh minh tử điện giao long chủ y tông môn cũng không có tham ô đưa đến tô chết trong tay trang bị hiệu quả căn cốt nội tính thiên phú tăng lên lôi đạo võ học thiên phú tăng lên từ đầu lôi đình giao long cửu phẩm vận chuyển chất khí nhưng ẩn chứa lôi đình chi uy minh tâm kiến tính cửu phẩm tu hành tượng đạo cùng võ đạo có cơ hội đặt chân đốn ngộ c h i cảnh c h ô i này truy chính là tô chết ngẫu nhiên ở giữa đặt chân đốn ngộ c h i cảnh lúc này mới rèn đúc ra liên quan tới đốn ngộ tô chết còn đ ặ t địa đi tìm giã khưu tử hỏi tham một phen đốn n ộ tại võ đạo tượng đạo thậm chí đan đạo y đạo trận đạo rất nhiều đại đạo bên trong đều có xuất hiện dựa theo ghi chép những này đại đạo thiên nhiên mà sinh tự có quy luật vận chuyển người tại ngẫu nhiên ở giữa sẽ đặt chân một loại huyễn hoặc khó hiểu c h i cảnh thấy được đại đạo bản chất cùng quy luật từ đó tại nào đó một đạo bên trên đột nhiên tăng mạnh đây cũng là đốn nộ giá khiêu tử nâng lên cái này chỉ có tại chú kiếm sơn trang cổ tịch phía trên ghi lại danh tử ánh mắt thâm thúy thế nhưng đốn nộ cơ duyên có thể nộ nhưng không thể cầu chỉ có chân chính nào đó đại đạo s ủ nhi g n chân chính thiên tiêu mới có cơ duyên chậm đến lão hủ mặc dù từ sư tôn trong miệng đã nghe qua loại thuyết pháp này nhưng đời này đều chưa từng đặt chân lĩnh vực này lâm nguy cả đời cũng trung v i là tầm thường vô vi phạm tục một cái thôi trải qua giá khưu tử một phen giải thích tô chết cũng hiểu biết lúc trước mình rèn đúc tử điện giao long chủ ý tình huống lúc ấy tô chết toàn thân tâm đầu nhập rèn đúc bên trong nơi nào sẽ quản ngoài thân sự tình dựa theo giá khưu tử lời nói kia bầu nguyên vốn là cực kỳ bi thương rất có cùng chú kiếm sơn trang bất tử bất diệt chi thế dựa theo giá khưu tử đối chính mình cái này sư đ ệ giải thâm trầm nội liễm nhưng tình tình lại là cực kỳ quái đản tuy bị giá khưu tử chỗ bức hiếp tạm thời bưng tha tô chết nhưng nội tâm tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng hết lần này tới lần khác khi nhìn đến tô chết đốn nộ về sau b ồ nguyên cải biến thái độ thậm chí hy vọng tô chết khỏi hẳn về sau hai người có thể hẹn nhau nói chuyện một phen cái này khiến giá khưu tử cảm thấy kỳ quái mà b ồ nguyên sở dĩ có thể trở thành h u y ề n tượng cũng bởi vì một trận đốn nộ liên quan tới đốn nộ có lẽ b ồ nguyên biết được so giá khưu tử khắc sâu nhiều đốn nộ thuận tiện giống như thiên địa đại đạo tự nhiên tồn tại hậu nhân thăm dò nhìn như tại sáng tạo kỳ thực tại phục chế cái này nộ hiệu người liền đem một loại nào đó đã tồn tại quy luật thông qua phương thức của mình biểu hiện ra ngoài thật giống như tôi chết nghe nói ra khưu tử giải thích s á c thực nghĩ đến càng nhiều thật giống như c ử a nhanh liệt phu trong n g ọ n g thấy được một chương bảng biểu tỉnh lại viết xuống liền có bản g tuần hoàn các nguyên tố kính ngươi trong n g ọ n g nhìn thấy hành tinh quay chung quanh mặt trời vận chuyển có quy luật sau khi tỉnh lại phát hiện nguyên tử mô hình mọi việc như thế án lệ nhiều vô số kể giống như từ nơi sâu xa sẽ vượt qua hiện thực tồn tại nhìn chăm chú lên người nào đó cũng không phải là người này sáng tạo ra một loại nào đó nói mà là đạo lựa chọn người này huyền vận tiên binh năm vận sáu khí gia thần hưng hỏa đại đạo đốn ngộ tôi chết n h ữ n mày trong lòng chữ nặng hắn cảm giác theo tu vi càng mạnh thế giới này cũng lộ ra càng ngày càng thú vị mượn từ điện giao long chủ y danh từ tăng thêm tô chết luyện võ một ngày thu hoạch khá lớn man l o n g chấn sát chủ y triệt để bước vào bên trong ba hợp c h i cảnh đạt đến rất giống liền ngay cả ngày bình thường cực ít luyện tập bạch l ộ c phân quang kiếm cũng gần như bên trong ba hợp c h i cảnh trang bị từ điện giao long chủ y tại tu hành thời điểm sẽ ngẫu nhiên đặt t r â n đến đốn nộ g cấp độ bất quá loại này đốn nộ chính là linh quang nói lên xa xa không đạt được tô chết tại tượng đạo trong tỷ thí lớn đốn ngộ tri cảnh nhiều nhất bất quá là nhỏ đốn ngộ bạch lộc phân q u a n kiếm chiến lược mặc dù kém xa tít tắc man l o n g chấn s á t chủ y nhưng nó ẩn chứa bạch lộc kiếm ý đối nhục thân c h ữ a thương hiệu quả vô cùng tốt tô chết tại chén thuốc cùng thuốc bổ b ổ dưỡng dưới âm hổ chân khí khôi phục c ự c nhanh lại tập võ hai ngày nhục thân cũng khôi phục lại đ ỉ n h phòng thậm chí vẫn còn tinh tiến hai ngày này tô chết còn tìm tới một môn trưng ơ cử huyện nhân pháp bảo công trưng ơ nâng chính là bạch thuộc bảo vật này công chính là hình ý bạch thuộc cải biến nhục thân hình thái từ đó mang theo cao thân thể dung mạo bên trên đều có biến hóa tô chết dưới mắt thiên phú đỉnh cao nhất tu hành một môn bảo công tự nhiên là như cá g ặ p nước lại có hai môn linh công đều đặt chân đến lục h ọ p thân chi cảnh đối với nhục thân sửa chữa kinh nghiệm cực kỳ phong phú ngắn ngủi mấy ngày liền đem môn này bảo công tu đến đại thành trương cử h u y ế t nhan pháp phối hợp thêm ngũ kim nội khí cho dù là cựu phẩm nếu không phải dương thần cường đại dị thường làm sao có thể phát hiện ta d i ệ u quá thay tô chết trong lòng hài lòng ngũ kim nội khí mặc dù thần dị nhưng cũng có hạn chế đó chính là dương thần cường đại siêu việt tô chết cảnh giới quá nhiều từ từng tia từng sợi khí tức bên trong phát hiện chỗ khác biệt từ đó tìm gặp mánh khỏe、Chỉ nếu là tôn g sư hoặc là giã thần trước mặt tô c h ế t liền sẽ lộ ra nguyên hình lại vào thổ vận tiên cảnh sông vào một lần tô c h ế t tu dưỡng mấy ngày lại trang bị c ử u phẩm định phong linh minh trong lòng lại đối thổ vận tiên cảnh thí luyện sinh ra hoàn toàn mới triển vọng trước 178, thứ ba vận viêm dương kình sóng nhiệt quần c u ộ n như liệt nhật bất người thứ tư dương bách đ i ề u triều phượng thương linh động như phượng vũ cựu thiên mà tô chết bình t ĩ n h nhưng đối tay trái tử điện giao lòng chú ý lôi quang lấp lánh tay phải nhất khí thủy h ỏ a chú ý thủy h ỏ a x e n lẫn chú ý ảnh thương mang giao thoa kình khí b ố n phía song truy múa cùng tượng đất k ị c h chiến âm thanh c h ấ n cựu tiêu phong vân biến sắc gác chiến n ử a canh giờ tô chết truy bạo bốn tôn tượng đất được bốn phần tức n ư ỡ n g luyện hóa vào thể cái này tượng đất tựa hồ riêng phần mình có thể nắm giữ ta một môn võ học đồng thời theo thủ vận đại đạo càng chạy càng s thực lực cũng cường h ã n không ít trọng yếu nhất chính là nắm giữ võ học cũng càng ngày càng tinh thâm đều có bên trong ba hợp c h i cảnh tô chết trong lòng âm thầm suy tư chẳng phải là nói theo tô mỗ vượt q u a n càng lúc càng thâm nhập cái này tượng đất l i ề n có thể đem tô mộ không hoàn toàn võ đạo lần lượt hiện ra ở tô mỗ trước mặt tô mỗ chỉ cần mượn chép đáp án l i ề n có thể tra để loại bổ sung hoàn thiện tự thân võ đạo nghĩ tới đây tô chết hô hấp đột nhiên trở nên có chút dồn dập lên phải biết cho dù là giã khưu tử cùng ngọc thân trang chủ vì tô chết diễn luyện võ học số lần cũng không coi là nhiều nhưng bây giờ những n à y t ư ợ n đất không biết mọi mệnh đồng thời nó võ đạo vẫn là hoàn toàn phục chế tô chiết đồng thời tiến thêm một bước tốt như vậy lương sư từ chỗ nào đi tìm từ điện giao long thương có nhỏ đốn ngộ chi năng tăng thêm thổ vận đại đạo lần này đối tô mỗ có thể xưng nịch thiên tạo hóa tô chiết tinh thần đại trấn long tinh hổ mãnh lại lần nữa vượt q u a n năm ngàn m sáu ngàn m tô chiết d ừ n g bước sáu ngàn m lưu lại cùng xa lý c u ồ n g danh tự về sau bị đá ra thổ vận tiên cảnh trải qua thăm dò tô chiết phát hiện từ thổ vận tiên cảnh sau khi đi ra tạm thời không được lập tức tiến vào trong đó cần ước chừng hai canh giờ làm lạnh thời gian cún đồ vừa đến lần nữa tiến vào bên trong giết t ô chết thay đổi mạch suy nghĩ không còn đơn thuần lấy truy pháp đối địch ngược lại hắn một lần nữa đi đến ba n g h n mét chỗ lấy bạch lộc phân quang kiếm bách đ i ể u triều phượng thường vạn thiên lưu vân phiến đối địch lại làm ấ y ngày quang cảnh vội vàng mà qua t ô chết nhất cử s ô n g qua bảy n g h n mét chỗ bạch lộc phân quang kiếm bách đ i ể u triều phượng thường vạn thiên lưu vân phiến minh hạt bay tắc t h ư ờ n g những n à y linh công đều vào bên trong ba hợp tri cảnh viêm dương kỉnh bạch viên chủ y đã đặt chân lục hợp thân lại không tăng lên trí năng nhưng càng thêm thành thạo lục hợp thân đối thân thể tiêu hao cũng giảm xuống không ít cái này tám n g à n m é t là vô luận như thế nào đều sông cực kỳ tô chết miệng lớn t h ở dốc giờ phút này xếp hạng lưu động thiên quỷ mạnh thu tông sư cảnh đặt chân chín n g à n m é t c u n g sa lý c u ồ n g lục phẩm trung đoạn đặt chân bảy n g à n m é thiên t kiếm ngô minh tông sư cảnh đặt chân bảy n g à n m é tô t chết lấy lục phẩm trung đoạn cảnh giới đặt chân tên thứ hai có thể nói là một đạo kỳ cảnh vạn m đại đạo cái này thiên quỷ mạnh thu vậy mà sông qua chín n g h n m nói cách khác chính là cựu trọng cái này đều không có đạt được huyền vận tiên minh tô chết trong lòng sinh nghi cực kỳ không hiểu xem ra cựu trọng thu hoạch được huyền vận tiên binh tán thành bất quá là biểu tượng chân chính muốn thu hoạch được tán thành chỉ sợ muốn đi s o n g vạn mét đại đạo nhưng t ô chết còn có càng thêm khắc sâu suy đoán thiên phú căn cốt dù sao ngày xưa huyền vận tiên binh yên lặng mãi cho đến tự thân căn cốt tăng lên tới tuyệt đại chân lòng lúc này mới dẫn động huyền vận tiên binh bất quá trải qua đến mãi không hết tức n h u n g tăng lên căn cốt tăng thêm trang bị từ điện g a o long chủ y tô chết căn cốt lại lần nữa tăng lên tới một cái toàn tầng thứ mới căn cốt trung đẳng tuyệt đại chân lòng tự thân căn cốt thượng đẳng tuyệt đại chân long trang bị sau căn cốt vận dương khí dồi dào có thể phá lục phẩm c a o đoạn dương long ra ngoài ly cung âm hổ sinh tại khảm vị tô chết rời đi thổ vận tiên cảnh tại tiên môn bên ngoài ngồi xếp bằng trung đan điền chỗ tâm hỏa đột nhiên đốt liệt diễm sáng rực giấy lát thế lửa lan tràn hóa làm chân khí một đầu nóng bỏng dương long hiện ở thể nội chân khí bắt nguồn từ trung đan điền sôi theo nhâm mạch mà xuống lát nữa âm ngược lại sôi theo đốc mạch mà lên xông quan pha hải những nơi đi qua như liệt hỏa n ư ớ người nhưng lại nóng bỏng bên trong mang theo sinh cơ thể nội dị tượng xuất hiện dương long du tàu quan g mang b ù t phía hình như có tiếng long ngâm quanh quẩn chân khí du t ẩ u chu thiên tầm b ồ tạp phủ thông k i n h linh hoạt làm cho người khí huyết xứ vượng thần thanh khí sảng phản g phất thoát thai hoàng cốt nhiều ngày khổ tu cuối cùng đặt chân lục phẩm c a o đoạn vận dưỡng ra dương long đợi thể nội dương long chân khí lớn mạnh liền có thể hạ à long sau đó long hổ giao cấu cái này tám năm t một lát là không vượt qua nổi tô chết trên mặt tiết mới rời đi thối binh hồ bên trong tô chết trở lại thối linh cốc không lâu trước đó m ư ơ i một nhà vọng tộc chỗ đưa chi lễ cũng bị tiền ra tại sơn thành bên trong đầu giá đều đổi thành tài bảo tô chết kiểm kê tổng cộng thu hoạch hai ngàn lượng tinh kim những ngày thổ hảo thật đúng là giàu có a tô chết chiếu đơn thu hết đặt vào tạo hóa tiên đỉnh bên trong theo những ngày tinh kim biến mất còn có tinh kim bảo dương cũng tại lúc này và không làm xong đây hết thảy tô chết rõ ràng gánh nặng trong lòng liền được giải khai ngược lại là có thể nhìn xem tia b ồ nguyên làm cái quỷ gì tô chết trong lòng thầm nghĩ mấy ngày nay b ồ nguyên cơ h ồ ngày ngày đến đây thối linh cốc muốn tìm tô chết đơn độc nói một chút nhưng tô chết trải qua giá khưu tử chỉ điểm đối với người này trong lòng sinh sợ vì vậy mượn nhờ bế quan k ổ tu tránh mà không thấy mà g i á k h i u tử đối b ồ nguyên cũng có chút kiên g kỵ vì tô chết đứng này khiến b ồ nguyên mấy lần đều là thất bại tàn tắc mà quay trở về tô chết không dám tư ứng b ồ nguyên nhưng bí mật tô chết lại ủy thác tiền vạn tam chỗ tiền ra tại chú kiếm sơn thành bên trong lợi dụng nhãn tuyến tập trung vào đi theo b ồ nguyên một nhóm hải yến đường võ giả hôm nay tiền ra đưa tài đồng thời cho tô chết cung cấp một tin tức phát hiện những n à y hải yến đường võ giả ngày gần đây tiền phục tại chú kiếm sơn thành bên ngoài dịch trạm bên trong sớm đã rời đi chú kiếm sơn thành biết được tin tức này tô chết trong lòng sinh n dưới mắt tại phú sung túc dù là gặp nguy hiểm c từ khi tô chết gia nhập chú kiếm sơn trang về sau đây là tô chết lần thứ hai rời đi tô môn lần trước là tiến về chú kiếm sơn mạch mượn tô tuệ âm tri thủ chém dương dập vân lần này thì là rời đi chú kiếm sơn thành chú kiếm sơn thành bên ngoài một trăm linh dặm bên ngoài dịch trạng dịch trạng chính là chú kiếm sơn thành tới thành trì t r u n g quanh cung cấp truyền lại chú kiếm sơn trang v õ giả hoặc là triều đình quan viên trên đường tạm nghỉ thay ngựa nơi trốn t ô chết lần nút bề ngoài trải qua quan sát cùng tình báo cái này dịch trạm trong trong ngoài ngoài thuộc về chú kiếm sơn trang người sớm đã cho tàn sát sạch sẽ đổi thành bầu nguyên thủ hạ hải yến đường v õ giả trước đó dịch trạm bên trong dịch thựa dịch tốt m a phu đầu bếp quảng kho văn thư sớm đã thay mận đổi đảo t ô chết thu liễm khí thức mai phục tại quan đạo bên ngoài để mắt tới một hải yến đường vó giả kia hải yến đường vó giả ngụy trang thành dịch trạm mã phu mỗi ngày vào thành vụ trộm tới b ầ nguyên liên hệ điểm này tiền ra tại tô chết nhắc nhở dưới sớm đã được biết bầu nguyên khó đối phó ngược lại là bọn thủ hạ dấu vết để lại có lẽ nhưng để lộ tâm tư của người nọ tô chết như là g i á n độc dấu kín cây gỗ khô đùi bên trong ánh mắt băng lãnh đạp đạp đạp m ã phu giục ngựa dơ roi hướng về dịch trạm m à đ ậ u m ã phu kêu khuôn mặt làm cải trang nhìn phơi gió phơi nắng làn da dàn mua giống như lá nông kỳ thực khí tức hùng hậu thần á n h nội liễm chính là một tôn tác phẩm dương thần cảnh võ đạo cường giả nơi đây khoảng cách dịch trạm vốn không xa t ô chết tần nút thân ảnh lấy minh hạ t pháp phối hợp liêm ảnh đường sắc quyết thân hình quỵ quyệt dựa vào quan đạo hai bên lùn gây tiếp cận dựa vào ngũ kim nội khí t ô chết ngụy trang thành một cái không có chút nào kinh nghiệm v õ đạo người bình thường trên mặt cũng thông qua trương cử huyện n g ă n pháp biến ảo nhục thân làn da hóa thành lao nông tránh r a quan dịch thông hành đâm chết đáng l ợ i phu xe kia nhìn thấy t ô chết đ ô n g nhiên xuất hiện có chút nhũ mày quắt lên một tiếng lớn dưới hông yêu thú chiến mã tốc độ không giảm dự định trực tiếp dấm chết t ô chết t ô chết mặt lộ vẻ sợ hãi hóa đá tại nguyên chỗ hắn diễn kỹ online hóa thân trở thành một cái bị dọa đến thất k i n h hoàn g loạn l a o nông đã hoàn toàn sợ choáng váng sâu kiến sa phu mặt không đ ổ i sắc thằng nếu thật là dịch trạm sa phu dù là xuất thân từ chú kiếm sơn trang cho ă n b ể bụng bất quá tam phẩm tu vi nhưng hắn lại là hải yến đường cao thủ ngụy trang thành vì sa phu đường đường thất phẩm võ đạo dương thần cảnh đại năng như thế nào lại quan tâm một người bình thường sinh tử sâu kiến chặt đường tự nhiên là sâu kiến chi sai ngay tại song phương tiếp xúc một n á y mắt tô chết bỗng nhiên nổi lên một tay bắt yêu thú chiến mã đ ầ lâu tt trên người vải thô áo gai nhất là hai tay bắt đầu không ngừng x é rách cánh tay như là d ó c nước đống nhiên lớn mạnh mấy lần bắp thịt cuộn cuộn lớn gân như rồng và anh cả người lẫn ngựa bị tô chết lấy cự lực xinh xinh đập xuống đất đại địa không chịu nổi áp lực bùi đất tung bay xô ra h ồ to được thật là lớn khí lực người này không phải bình thường nông hộ là lục phẩm cao thủ lục phẩm như vậy đại khí lực phu xe kia tâm thần đều c h ấ n đống nhiên gặp nạn đầu góc một mảnh kinh khủng mạnh một thanh trạm trường đao màu xanh lam từ nó phía sau sáng lên một đầu kim sắc cá chép dương thần hiện hiện thật can đảm lục phẩm dám can đảm chặn giết thất phẩm cường giả sa phu thét dài ấm dương chân khí sóng trùng điệp không ngớt như đưa thân vào trên biển lớn ầm ầm một thanh tử điện trọng truy xuất hiện ngập trời điện mang lấp lóe tt điện mang phá vỡ sóng trùng điệp một kích đánh vào sa phu trên bờ vai tạch tạch tạch liên tiếp xương cốt vỡ vụn thanh n â m v a n g lên a sa phu hét thảm một tiếng muốn thi triển dương thần trí lực đàng không mà lên vây a n v a n t ô chết hai tay vung mạnh mở tay trái man long truy tay phải tử địa truy một truy tiếp lấy một truy phanh phanh, phanh. phu a n h h p xe kia lần lượt bay lên lần lượt bị nện trở về đầu lâu bị đánh nát một nửa bả vai lõm lồng ngực vỡ vụn trung điệp ngã trên mặt đất ngươi ngươi đến cùng là ai sa phu hấp hối không dám tin trên đời này lại có khủng bố như thế lục phẩm v õ giả ẩm tô chết không có trả lời một truy trực tiếp đạp nát đầu làm xong đây hết thảy tô chết cầm trong tay nhất khí thủy h ỏ a chủ y điểm tại trên thi thể trong miệng tham nhẹ lấy ta tô chết chi danh các ngươi thần hồn không tiêu tan ngưng tụ tại hình phong nhữ vì khí linh đứng lên ngự linh tầm bảo thần thông phía dưới phu xe kia dương thần một lần nữa ngưng tụ rơi vào n h ấ t khí thủy hỏa chủ y bên trong tô chết nâng lên thất kinh chiến mã yêu thú cùng sa phu thi thể trước khi rời đi đạp chân xuống mặt đất c u ộ n cuộn k á i hố sâu bị vùi lấp trên đất vết máu cũng bị mới thổ nơi bao bọc tô chết trốn hướng quan đạo bên cạnh trong rừng rậm người là ai đây là cái gì võ học khởi tử hoàn sinh ta lại thành cùng loại thần tôn tồn tại trong thứ hải sa phu khí linh cao thét tần vũ dương giao cho ngươi điều giáo tô chết để lại một câu nói tuân chủ nhân tri mệnh tần không người không được qua đây không muốn x a phu khí linh tiếng kêu gen liên hồi mở ra thứ tám tiên khiếu về sau tô chết nhưng trưởng ngự ba đạo khí linh cự ngoan tần vũ dương thăng thêm sa phu khí linh vừa vẫn ba đạo nếu muốn trưởng khống đạo thứ tư vậy liền cần mở ra thứ chín tiên khiếu thứ chín tiên khiếu độ khó quá lớn thời gian ngắn là không có bao nhiêu hy vọng bất quá t ô chết trong khoảng thời gian này xâm nhập nghiên cứu ngự linh tầm b ả o cái này thần thông hắn phát hiện một sự kiện t ỷ như có thể trưởng ngự một đạo khí linh sau đó t ô chết xuất thủ giảo sát khí linh tạo hóa tiên đ ỉ n h mặc dù có khởi tử hoàn sinh chi lực nhưng lại không thể cam đoan khí linh bất tử bất diệt khí linh sẽ không thụ thường sẽ chỉ bị hao tổn từ đó làm cho thần hồn chi lực hạ xuống nếu là bị hao tổn nhiều lần hoặc là gặp cường hãn vô địch trôn vùi chi lực công phạt thì sẽ triệt để tiêu tán nói cách khác t ô chết nghiên cứu ra khi tất yếu mình có thể trưởng khống một đạo khí linh sau đó dùng s o n g sau lại rào sát t r o n g không từ đó chống đi một cái biên chế danh lệch nói đến như thế hành vi có chút cặn bã nam nhưng tử đạo h ư u bất tử bần đạo tần vũ dương đang huấn luyện tân binh tô chết lại trên tay không ngừng từ xa phu trên thân lấy ra năm mươi lượng tinh kim còn có một thanh t h ấ t phẩm linh bình phá sóng nào sau đó cởi xa phu trên thi thể quần áo tô chết thế công mặc dù kinh khủng nhưng lại dùng ám n kỉnh cái này quần áo bị hao tổn cũng là không nghiêm trọng bất quá lại lây dính một chút vết máu tô chết â m hồ chân khí khoáy động sau đó lại dùng dương lòng chân khí thôi phát tôi r o n ngáy g mắt chết cho cho một một đối tần vũ dương còn không có hoàn toàn tín nhiệm hướng chi đối cái này đoàn hải lật ra cắt ra ký ức sau đó lại cố ý chính diện hỏi thăm đoàn hải trong đó chi tiết đoàn hải thân là khí linh mặc dù có thể cố ý giấu giếm lại không tôi h phản ể lừa gạt t bội tô chết. Tô chết n hạ a Đưa n nhận đoàn hải trong miệng nội dung. ngươi diễn luyện một lần. h hải học, chết h xác tu một Tô sở võ lệnh đoàn hải không dám n g ẫ nghịch lập tức bắt đầu diễn luyện lên một môn linh công tên là kim ly hóa long hành ba đồ dựa theo đoàn hải lời nói công pháp này tuy là linh công nhưng là tu hành huyền công ngư long bách biến cơ sở muốn tu thành ngư long bách biến trước phải đem kim ly hóa long hành ba đồ tu đến bên trong ba hợp tri cảnh chỉ bất quá ngư long bách biến chính là hải yến đường đường chủ cùng dưới trướng chân truyền không truyền chi mê người bình thường khó mà tập được t ô chết nhìn qua một lần về sau a phải không tôi c n chết đối môn võ học này có điều nộ ra đem thất phẩm pha sóng đao trang bị tại tiên khiếu bên trong hô tôi chết thở ra một hơi thật dài xương trắng cuốn cuộn hóa thành đạo đạo cuộn sóng dương long chân khí lưu chuyển bên ngoài cơ thể vậy mà biến thành đạo đạo vảy màu vàng kim hình thái bên trên giống như cá chép vàng giống như kim long giống như người cái này sao có thể có thể đoàn hải trận tròn mắt kinh hô một tiếng hán khổ tu hơn hai mươi năm lúc này mới đem kim lý hóa long hành ba đồ tu đến bên trong ba hợp c h i cảnh thần bí nhân này vẹn vẹn nhìn một lần liền tập được bên ngoài ba hợp c h i cảnh to lớn sung kích để đoàn hải giật mình như mộng ha ha chủ người thủ đoạn huyền diệu đây tiểu tử hảo hảo làm việc cho chủ nhân ngày sau thành tiên làm chủ cũng có khả năng tần vũ dương hợp thời dự khuyết một đao là là là t i ể u nhân nhất định dốc hết toàn lử đoàn hải biết nghe lời phải vui lòng phục tùng vô luận là đem người biến thành loại g i ã thần thủ đoạn hay là xem qua tức thành võ học thiên phú đoàn hải trong lòng đối tô chết kính sợ đạt đến đỉnh phong đối với tô chết mà nói môn này linh công kim lý hóa long hành ba đồ cũng tính là niềm vui ngoài ý mớn tô chết rất nhiều trang bị đối thủy hành võ học có cực cao g i a chỉ đồng thời cái này cá chép vàng hóa rồng lấy hóa rồng chi ý mà tô chết căn cốt từ long tư thiên cốt đến t u y ệ t đại trân long một bước một bậc thang đối với hình g i n g võ học có mình thể ngộ lại thêm phá sóng trong đao có đoàn hải đối với môn võ học này khổ tu nhiều năm ký ức lúc này mới có thể một mắt tất thành đạt tới, t cùng lúc h đó hải hiến đường vì huyền vận tiên binh sự tỉnh chỉ sợ còn có rất nhiều động tác nếu là thừa dịp loạn có thể đem đến tiếp sau huyền công ngư long bạch biến cướp đoạt tới tay liền không thể tốt hơn tô chết thu hồi t r ọ n g truy trên lưng phá sóng đao mặc vào đoàn hải khi còn sống quần áo lấy trương cử huyện n h â n pháp cải biến chiều cao của mình làng r a ngũ quan biến ả o thành đoàn hải đồng thời lợi dụng ngũ kim n ổ i khí đem khí thức cũng biến thành cùng đoàn hải không khác nhau chút nào lại khiến đoàn hải không kém thiên nhân trong miệng đối tô chết ca ngợi c h i tử nối liền không dứt ngâm miệng một hồi cho lão tử hào hào nhìn xem nếu là lộ trận tướng lão tử trước diệt linh thể của ngươi tô chết quắc mắng một tiếng đoàn hải liên tục cam đoan trên thực tế đoàn hải tu vi bất quá tác phẩm biến thành khí linh cũng chính là tác phẩm chiến lực đồng thời đoàn hải đã không có cự ngoan sống được xa xưa lại là phi nhân trí thể cũng không có tần vũ dương kinh nghiệm phong phú thủ đoạn cao siêu đoàn hải quá yếu tô c h ế t cũng không có thời gian chờ đoàn hải trưởng thành hán nhất định bị đào thải dựa theo đoàn hải lời nói bọn hắn rời đi chú kiếm sân thành mai phục tại dịch trạm là vì đoạn giết một người nhưng cụ thể là người phương nào chỉ có t r ư ơ n g t r ư ở n g láo biết được tô c h ế t tinh tế suy tư mới moi ra tới tình báo gây chiến mã yêu thú tại trên quan đạo một ngựa tuyệt trần hướng về dịch trạm mà đi c h ư n một trăm tám mươi nhìn cái gì vậy chưa thấy quan o á i ca c h ư n một trăm tám mươi nhìn cái gì vậy chưa thấy q u a x o á i ca dịch chạm bên trong đoàn trưởng lão đoàn trưởng lão tô chết đem chiến m ạ yêu thú cột vào lập tức cứu bên trong đi hướng dịch chạm đại môn cộng hai cái dịch tốt đều là lục phẩm định phong tu vi xem như không kém nhìn thấy tô chết trong nháy mắt sắc mặt nghiêm một chút cùng nhau ôm quyền hành lễ ba ba tô chết đưa tay tả hữu khai cung hai đạo vang dội c á i tát đánh cho hai người ra mặt sưng lần sau hành lễ nhớ kỹ xoay người tô chết hử lạnh một tiếng ngạo n g h nói dựa theo đoàn hải ký ức người này a duôn định hot đối với cái này phiên trong đội ngũ trương trường lão nịnh nọn uy liếm đến cực điểm bởi vì trương trường lão chính là hải yến đường đường chủ một mạch người thân địa vị cao thượng thủ đoạn bất p h à m đoàn hải lẫn yếu sợ mạnh đối trương trường lao liếm lấy lợi hại nhưng đối với hải yến đường những người khác lại là đại lộ một bên nuôi vịnh lên trời tô chết đã biến thành đoàn hải cử chỉ này cử chỉ tự nhiên cũng muốn học đến tinh túy nhất là loại này ngang ngược căn rỡ không giảng đạo lý cảm giác hai tên dịch tốt bùng mặt trong đó một cái tương đối tuổi trẻ căn chặt hầm răng nhìn hàm hàm tô chết ba tô chết lại là một cái cái tắt vung quá khứ người trẻ tuổi dịch tốt giận dữ nghiến răng n g h i ế n lợi rất có thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành thái độ cũng may bên cạnh tuổi già dịch tốt giữ chặt hắn đối tôi chết cười làm lành nói đoàn đại nhân tiểu nhân đây cũng là chuyện gì đắc tội đoàn đại nhân còn xin chỉ rõ tôi chết vuốt vuốt cổ tay hùng hùng hổ hổ nói tiểu t ử này d a mặt thật dày lao tử tay đều đau cũng không có việc gì lao tử chính là tâm tình không tốt lần sau đường tổng nhìn chằm chằm lao tử nhìn mặc dù lao tử biết mình dáng dấp đẹp trai tôi chết nói xong đẩy ra hai người mở ra dịch trạm cửa gỗ bước vào trong đó quan gia dịch trạm bình thường là đại c à n địa phương quan phủ dù sao lần thứ nhất ngồi xe ngựa từ lưu huyện đến chú kiếm sơn trang còn từng tại dịch trạm nghỉ qua chân trên quầy có một cái ông lao tóc xám người mặc trường sam chế phục tay cầm bút lông xói bút ngay tại ghi chép người này là hải yến đường su yếu trưởng lao chu trưởng lao địa vị cùng tri đoàn hải tương tự giờ phút này hóa thân trở thành dịch lại trợ giúp dịch thừa xử lý sự vụ ngày thường lao chu trương đại nhân đâu tôi chết quen thuộc rót cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch sau đó không chút k h á c h khí đ ố i chu trưởng lão hỏi đi theo ta vội vặn trương đại nhân triệu tập mọi người l o á n chừng mục tiêu sắp xuất hiện rồi chu trưởng lao quét tôi chết một chút ánh mắt bên trong đối tôi chết có chút bất mãn nhưng vẫn như cũng là nhẫn l ạ i tính tình đứng dậy đi ra quầy hàng sau đó hướng về hầm đất đi đến tôi chết theo ở phía sau hầm đất phía dưới có động tiên khác đây vốn là chứa đựng rượu ngon cùng một chút khoai lang chờ tốt cất giữ đồ ăn chi đ i ệ giờ phút này bị thanh không trống trải cực kỳ chỉ bất quá cái này dịch chạm tuổi già Tấm lại lại hùng hùng hổ hổ, đoàn ấ trưởng lão bớt tranh cãi một thanh nhâm vang lên quanh mình ngọn đến nhóm lửa đã thấy chốt sâu một cái bàn bắt tiên chung quanh bu đầy người tổng cộng sáu người thăng thêm tô chết cùng chu trưởng lão chính là tám người vây phân cổng giữ cửa lục phẩm đỉnh phong dịch tốt ước chừng có năm sáu người nhưng tạm thời nhập không được cái này hạch tâm vòng tròn không đúng tương đối trước đó tượng đạo tỷ thí thiếu một người t ô chết trong lòng khẽ giật mình đối với bầu nguyên cùng hải yến đường t ô chết cùng gia khưu tử đều có kiên kỵ vì vậy t ô chết lúc ấy mặc dù tập trung tinh thần đặt ở bầu nguyên sư đồ trên thân nhưng trong lòng nhưng cũng âm thầm nhớ kỹ hải yến đường võ giả số lượng thiếu một cái trên bàn bát tiên vị ngồi một cái cường tráng nam tử trung niên nam tử này t hai chiếc phong khuôn mặt nạo nghễ mang theo một c ỗ thượng vị giả khí t ư c người này chính là hải yến đường, đường chủ một mạch bản ra họ hàng gần chư vị trưởng lão đều đến đông đủ trương trưởng lão mở miệm trầm ngâm nói trương trưởng lão, tề trưởng lao đâu chu trưởng lao n h ư mày mở miệng hỏi cái này tề trưởng lão chính là tương đối ngày đó tượng đạo thị thí biến mất vị kia trong thức hải đoàn hải vì sinh tồn cũng là điên cuồng tại tô chết trong thức hải giúp hắn hiểu rõ nhân vật quan hệ tuần này trưởng lão cùng tề trưởng lão hai người quan hệ vô cùng tốt thậm chí hai người này không thích n ữ ớ c uyến ngày bình thường có đôi có cả bí mật sớm có người nghe đồn hai người có long dương chi giao đôi ăn chi t ỉ n h tô chết n g h e xong cũng không khỏi âm thầm kinh hai đến cùng vẫn là tại bờ biển người chơi đến m a đương hải vương còn chưa tính hai cái này hơi già lao đầu không yêu hồng trang yêu trang bị hoàng kim không đi cửa trước đi cửa sau hai người hứng thú hợp nhau cam tâm cầm phân hoàng khiến t ô chết mở rộng tầm mắt tề trưởng lao hắn không về được trương trưởng lao sắc mặt t ạ m đạm thanh â m có chút xa suốt không về được chu trưởng lão như bị xét đánh hô hấp dần dần trở nên gấp rút ngắn mùi ba cái hô hấp trên mặt biến ảo mấy lần đầu tiên là không dám tin sau đó mặt mũi tràn đầy bị thương cuối cùng phẫn nộ nói trương trưởng lão đây là có chuyện gì trương trưởng lao nhẹ gật đầu cũng không có để ý chu trưởng lao thái độ giải thích nói để chư vị ở chỗ này chờ nhiều như vậy này nhưng cũng không biết chúng ta nhiệm vụ hôm nay trương mộ có thể cáo trì chư vị vài ngày trước tề trưởng lao d â n bùa huyền tượng mật chiếu dự định ngăn lại rời đi chú kiếm sơn trang tiến về lưu huyện một đệ tử đem b ắ t về kết quả tề trưởng lao tung tích không rõ biến mất nhiều như vậy ngày lấy trương mộ xếp hợp lý trưởng lao hiểu rõ không có tin tức đại khái xuất chính là chết rồi chết rồi trong lòng bọn họ c h ầ m xuống hạ hiến đường dưới mắt thế lực mặc dù so với chú kiếm sơn trang mạnh nhưng tác phẩm vó giả vẫn như cũng là trụ cột vững vàng bạch mạch g ã một tác phẩm vó giả tất cả mọi người cảm giác trong lòng bi thống văn phần chết tại người nào trong tay kia chú kiếm sơn trang đệ tử lai lịch gì lại có như vậy năng lực chu trưởng l ã o muốn rách cả mí mắt trong mắt tràn đầy t ơ m máu vi thương không hiểu lẩm bẩm nói chẳng lẽ là chú kiếm sơn trang chân truyền không chú kiếm sơn trang chân truyền gần đây không hề rời đi sơn trang a trương trưởng lão nhìn chằm chằm chu trưởng lão một chút sau đó nói bất quá là một cái bình thường thường dung đệ tử tên là tiêu tầm hoan tề trưởng lão đến cùng chết tại trong tay a y chúng ta cũng không biết mà kia tiêu tầm hoan tiến về l ư ơ huyện sớm đã trở về không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai liền sẽ đến dịch trạm phụ cận nghị c h â n chúng ta nhiệm vụ chính là bắt giữ người này đưa cho bồ huyền tượng phổ thông thường dung đệ tử làm sao có thể giết t h ấ t phẩm t ề trưởng lão ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên bọn hắn tựa hồ minh bạch lần này nhiệm vụ thương sư động chúng như vậy nguyên nhân cái này tiêu tầm hoan lại có thể đem t h ấ t phẩm t ề trưởng lão thần không biết quỷ không hay biến mất tất nhiên có không biết thủ đoạn bố nguyên để bọn hắn dốc hết toàn lực chính là vì ứng đối chuẩn bị ở sau mà tốt chết cũng là cả kinh trợn mắt h ố mồm tiêu tầm hoan cái này hải yến đường làm việc lớn như vậy lại là vì tiêu sư minh t ô chết tinh tế hồi tưởng lúc này mới nhớ tới tiêu tầm hoan lần trước thấy mình một mặt tuyên bố dự định về lưu huyện một chuyến t ô chết còn cho nó chuẩn bị đan dược n g â n lượng đồng thời còn viết thư cho nhà mình thúc thúc thẩm thẩm cùng sư tôn t ô chết nhắm mắt lại trong óc không khỏi hiện hiện ngày đó quan cảnh tiêu tầm hoan lời thề s o n sắt vớt lồng ngực sư đệ cứ yên tâm sư m i n h chết cũng cho ngươi đưa đến t ô chết mở mắt lần nữa trong lòng không khỏi tuân ra một cỗ tức giận đám này cống thoát nước chuột vậy mà dự định đối một cái bình thường thường dung đệ tự ra tay nhưng t ô chết lại có mới nghi hoặc tiêu sư h u n h có thể đấu qua được ngũ phẩm cũng coi là tiêu sư minh cần cũ giết thất phẩm n a m mơ đều không có loại đ ả m khí này a nghĩ tới đây tô chết cưỡng chế nội tâm rung động mở miệng hỏi xin hỏi trương đại nhân tên này vì tiêu tầm hoan đệ tử có gì chỗ hơn người bồ huy tượng muốn ta chờ bắt sống người này t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt đưa ngươi một truy t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt đưa ngươi một truy t r ư ơ n g trưởng lão nghe được tô chết không khỏi nhớ mày hắn là thất phẩm đ ỉ n h phong ngược lại cũng không trở thành xem thấu tô chết ngụy trang nhưng tô chết giờ phút này mở miệng tới ngày bình thường đối với hắn k h n g đúng không đúng đoàn hải lại là hoàn toàn khác biệt đoàn trưởng lão bùa huyền tượng thân phụ ta hải yến đường trách nhiệm có một số việc không nên ngơi ư biết vẫn là tốt nhất đừng hỏi nữa trương trưởng lão hử lạnh một tiếng hắn nuôi các trưởng lão khác có lẽ còn khách khí mấy phần nhưng đoàn hải lại là hắn một tay nâng đỡ đi lên theo một ý nghĩa nào đó là thuộc hạ của hắn như thế chất vấn để trương trưởng lão cảm giác chết mất mặt m ũ i nói không nhưng này nói trương đại nhân tô chết lắc đầu thanh âm cũng đột nhiên cao vút mấy phần chúng ta vì tô môn không xa và dặm đến đây chú kiếm sân trang tệ trưởng lão cũng là vì chấp hành bùa h u y n tượng nhiệm vụ mà chết Chúng tại a hay ta ra vì vì tìm tông môn chết, tự nhiên không hay nói. Nhưng vì bồ huyền tượng tư biết trong Biết sát môn không nhiên nói. Nhưng huyền dụng, cũng nên để cho chúng ta biết được, nguyên nhân trong đó à. Biết được càng nhiều, liền càng cho được, được có cơ hội, h đó bồ để à. trong t ư ở n g l ã h n t ạ i trong tông môn có lẽ chúng ta không hợp nhưng ở nơi đây chúng ta chính là đồng hương bằng hữu cũ tể trưởng lão hảo hảo sinh một người cứ thế mà chết đi để đoàn m ẫ coi như chết một con chó một con gà tô chết nói đến đây thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp ánh mắt có chút lấp lóe trầm giọng nói đoàn m ẫ làm không được làm không được a đoàn m ẫ nhắm mắt lại còn nhớ rõ từng cùng tể trưởng lão cùng nhau ra biển đọ sức c ắ t dao đồ cá mập hung dữ tô chết nói đến đây thanh em im bặt mà dừng mọi người tại đây nghe được tô chết hơi kinh ngạc nhưng cùng lúc xa vào đến một loại không thể diễn tả khí tức bi tráng bên trong bọn hắn kinh ngạc là ngày bình thường ngang ngược tàn rỡ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đoàn hải giờ phút này vì sao trở nên như vậy tính tình thật nhưng bọn hắn cũng bị tô chết xúc động h u y ề n vận tiên binh xuất thế sắp đến bọn hắn chính là tông môn đi đầu binh phải biết chú kiếm sơn tràng mặc dù xuống dốc nhưng còn có rất nhiều ngâm nhân giá k h i u tử cũng là không nói trăm năm không xuất thủ năm đó vẹn vẹn thất phẩm ngọc thân trang chủ chu ngọc ảnh lại là giết hải yến đường không biết bao nhiêu thất phẩm cho dù là bát phẩm chết tại chu ngọc ảnh trong tay cũng có thân là hải yến đường đi đầu quân bọn hắn đều là đầu đường ở dây lưng quần bên trên người tệ trưởng lao cái chết không đến mức để bọn hắn bi thống lại có một loại môi hở răng l ạ n h thọ tử hồ b i cảm giác lao đoàn chu trưởng lão cũng yên tâm bên trong thành kiến vô vô tô chết bà vai trương trưởng lão bây giờ không có nghĩ đến tô chết g dăm ba câu liền đem tâm tư của mọi người đ ề u động lên ly gián chi ý trương trưởng lão nhìn chằm chằm tô chết một chút sắc mặt phức tạp trong lòng thầm nghĩ. Ngay bình thường, ngược lại là khinh thường con chó này chó tăng lên sẽ t ắ n người trương trưởng lão mặc dù không thích tô chiết nhưng cũng hiểu biết dưới mắt tình huống như vậy hắn chỉ có thể đem tự mình biết hiểu tình hình thực tế nói ra lập tức nói vì sao muốn cầm cái này tiêu tầm hoan ta xác thực không biết rõ tình hình nhưng bằng vào ta từ b ù a huyền tượng đôi câu vài lời bên trong phỏng đoán hẳn là cùng tô chiết có quan hệ ngày đó tô chiết tại tượng đạo trong tỷ thí chém b ù a huyền tượng đệ tử lạc tình thương mà bồ huyền tượng chẳng biết tại sao cũng không nổi lên trở về về sau chỉ là một người không ngừng n h ỉ non một câu là trương trưởng lão dừng một chút sau đó bổ sung hắn nói sư huynh ta chết đi một người đệ tử ngươi có phải hay không lớn đưa ta một người đệ tử bồ huyền tượng m ấy lần vào núi trang muốn tìm tô chết nói chuyện nhưng người này tránh mà không ra lại có giá k h i u tử vì đó che chở mà cái này tiêu tầm hoan là tô chết đồng hương sư huynh hai người quan hệ mất tiết h năm đó bốn phủ từng có ước định võ giả đánh nhau không thể gây họa tới gia quyến nhưng cái này tiêu tầm hoan cũng là chú kiếm sơn trang đệ tử thân phận cực kỳ phù hợp chương trưởng lao dứt lời sau đó đứng lên nhìn lướt qua chung quanh thanh em trở nên nghiêm túc lên ta biết được chính là nhiều như vậy còn lại đều là bồ huyền tượng nhu đồ chư vị bồ huyền tượng mặc dù là ta hải yến đường cung phụng nhưng không phải hải yến đường người thế nhưng là ba phủ cơn giả có thể tránh đi chú kiếm sơn trang t h a i mắt xuất hiện tại chú kiếm sơn thành việc này nhưng không bồ huyền tượng không thể đây là tông môn đại sự nếu là còn có người ra sức khước tử chớ trách t r ư ơ n g mội trở mặt t r ư ơ n g trưởng lão nghiêm nghị quát nôn tử như lao vô cùng kiên định mọi người nhất thời câm như hến tô chết sau khi nghe xong tâm tình phức tạp nguyên lai vẫn là mình hại tiêu sư huynh thụ liên lụy nhưng trong đó còn có rất nhiều bí ẩn chưa giải khai thí dụ như tề trưởng lao chết tại trong tay hay b ầ nguyên vì sao nắm tiêu sư m ì n h từ đó nắm mình hắn như vậy muốn gặp mình là vì sao còn có ba phủ cơn giả dáng lâm chú kiếm sân trang cái này chỗ mấu chốt tại trên người b ầ nguyên đám này lao hồ ly đến cùng đang chơi cái gì tao lại tao cực kỳ lại không khiến người ta làm thường khoái thật mẹ nó s u ố i q u ẩ y đáng tiếc bộ không ra càng nhiều tôi chết trong nội tâm thở dài tấm kia trưởng lão cuối cùng một phen rõ ràng chính là tại điểm chính mình nghĩ tới đây tôi chết hít sâu một hơi sau đó đứng lên nói chư vị đồng môn tề trưởng lao đi ở phía trước chúng ta thân là tông môn đi đầu quân sớm muộn cùng tề trưởng lao dưới đất nâng ly trương đại nhân vừa rồi nghe nói tề trưởng lao bỏ mình tâm tình kích động có chỗ đắc tội thật có lỗi t ô chết ô m quyền hành lễ trương trưởng lao sắc mặt có chút hỏa hoãn mấy phần bất động thanh sắc nhẹ gật đầu đoàn trưởng lao tính tình thật có thể lý giải t ô chết hình như có chút có cắp, lập tức tay hướng về bên trong nhậm sờ s o ạ n vừa cười vừa nói trương đại nhân đối ta dịu dắt tri ân đoàn mộ ghi nhớ trong lòng lần này bất kính đoàn mộ kinh sợ lúc trước đoàn mộ có chút g a tư nắm bùa huyền tượng Báo, báo trương trưởng lao hưng thú đoàn hải tại hải yến đường dốc hết tài sản nắm bùa huyền tượng rèn đúc bảo mệnh tri vật việc này hắn cũng có châu nghe thấy vạn vạn không hề nghĩ tới cái này đoàn hải vậy mà sợ hãi mình thu được về tính số sách dự định đem vật này chính lên phải biết huyền vận tiên binh mở ra sắp đến bốn phủ h ô n chiến không thể tránh được bộ huyền tượng xuất thủ có thể xưng bảo mệnh c h i vật hắn cũng có chút động tâm dù sao trương trưởng lao thất phẩm đ ì n h phong nhưng nếu thật đối đầu chu ngọc ảnh chờ trang chủ cấp nhân vật chỉ sợ hắn trong vòng ba chiêu liền đầu một nơi thân một mẹo a thú vị đoàn trưởng lao muốn đưa trương m ẫ cái gì bảo mệnh c h i vật trương trưởng lao khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên con mắt có chút nhau lại trong đó phun t r à o vẻ tham lam đưa tô chiết kéo dài thanh âm tay phải như roi đột nhiên rút ra giống tiếp tay quan mang đại tác trong khoảnh khắc huyên hóa ra một thanh hoa văn hỏa diễm cùng gợn sóng trọng truy chương ư một trăm u y k tám mươi hai tô chiết một suy bảy chương một trăm tám mươi hai tô chiết một suy bảy hoa chương trưởng lão tuyệt đối không ngờ rằng ngày bình thường như là chó đoàn hải vậy mà lại ra tay với mình đánh lén thất phẩm đ ỉ n h phong gần như bát phẩm cường giả bị dưới một cách này trực tiếp trọng thương nhìn lấy mình nổ xuyên xương ngực trương trưởng lao vẫn như cũ cảm giác không thể tin đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra giống t ô chết không nói hai lời quanh thân lông trắng tăng vọt cùng lúc đó bốn phía dương long chân khí tăng vọt tại bạch viên hình thể bên ngoài lại diễn hóa ra nồng đậm vũ linh chân hỏa man long chấn sát chủ y tu hành cho tới nay có chút gian a n một mặt là phương pháp này mặc dù không phải huyền cống lại không thể so với huyền công khó luyện bao nhiêu một mặt khác t ô chết tại ngọc thân trang đợi đến、ý. dẫn đến t ô chết rất khó thông qua ngọc thân trang trang bị hấp thù võ đạo ký ức nhưng t ô chết vạn hình chân long là lấy man long làm hạnh tâm dung hợp rất nhiều võ đạo cho đến ngày nay man long chấn sát chủ y nhất cử bước vào đến bên trong ba hợp cấp độ cái này cũng dẫn đến t ô chết lực lượng lại lần nữa bạo tăng l ụ c thân cường độ đặt đến bay vọt điệp ra lực lượng của một con rồng thủy hành long lực lớn nhất long lực một rồng có thể đạt tới hai trăm hai mươi lăm vạn cân lại thêm bạch viên lục hợp thân cùng viêm dương lục hợp thân đồng thời mở ra tô mỗ dưới mắt mạnh đến mức đáng sợ t ô chết hai mắt thần mang tung hành sắc ý ngọc trời vô lịch chi tư thừa dịp chúng cường giả còn chưa kịp phản ứng t ô chết lại lần nữa ra tay một tay điểm tại một trường lão mi tâm nhớp hồn kiếm nhập tam xuất thủ trường lão kia không rên một tiếng trong đó thần hồn bị tiêu diệt một ngụm thất khiếu chảy máu sau đó hai tay huyên hóa nhất khí thủy hỏa chủ ý cùng từ điện giao l o n g chủ ý xuất hiện song truy như hai tỏa thần sơn gió thu quét là vàng và anh hầm đất nổ tung đất bụi bay lên t ô chết nửa người nửa vợ quanh thân còn kèm theo hòa diễm xông vào đám người đại khai đại hợp tràn trọc xê dịch và anh hai tên tác phẩm trường lão né tránh không kịp một máy mắt huyết nhục bắn tung tóe đầu lâu nổ tung bóc c u n g bay đoàn hải điên rồi nhanh chu sát kẻ này thế này sao lại là đoàn hải hắn cái này một thân võ học không phải là chú kiếm sơn trang bạch viên chủ y p h á p a bạch viên lục hợp thần chẳng lẽ lại là giã khứu tử không đúng khi tức vẹn vẹn lục phẩm chẳng lẽ là tô c h ế t còn lại còn sống bốn tên trưởng lão tính cả trọng thương trương trưởng l a o ở bên trong s á t mặt cùng nhau k ỳ biến chân kinh la lên đánh bay hầm đất đi ngoại rời đánh bằng không chúng ta đều phải chết ở chỗ này trương trưởng lão cưỡng đ ầ một hơi hạ lệnh nói hầm đất chật hẹp thất phẩm dương thần cảnh võ giả ưu thế k h ó mà phát huy ngược lại là lục hợp thân tô chiết như cá g ặ p nước vê anh bốn tôn võ đạo dương thần tại nhỏ hẹp hầm đất đột nhiên bốc lên nguyên bản kia hầm đất liền tại tô chiết tiến công phía dưới thoi thóp giờ phút này càng là chống đỡ không nổi phanh phanh phanh toàn bộ dịch t r ạ m trời đất s ụ p đổ trực tiếp bạo tạc khói lửa trùng thiên tình huống như thế nào cổng trông trường dịch tốt quá sợ hãi còn không rõ tình huống sau một khắc một thanh trường kiếm màu đỏ kiếm quang lại lên lấy đi mấy cái đầu lâu giống một tôn cự ngoan xuất hiện một ngụm cắn chết ba năm dịch tốt tần vũ dương cùng cự ngoan hai tôn khí linh mai phục tại dịch trạm bên ngoài thuần thục liền đem rất nhiều lục phẩm dịch tốt chém giết sạch sẽ chủ nhân sự tình đã làm thỏa đáng tần vũ dương tâm niệm v ừ a động thông qua tinh thần kết nối đem tin tức truyền lại cho tô chết tô chết lần này chỗ nào nguyện ý thả đi bọn này h ả i yến đường v õ giả cho dù là ngoại vi lục phẩm dịch tốt cũng phải ra ẩn nút đã lâu hai đại khí linh chém giết ẩm ẩm ở... dịch trạm đổ sụt bốn đạo thân ảnh đội bay mà ra phóng lên tận trời chu trưởng lão tề trưởng lão hoàng tuyền từ từ cực kỳ cơ khổ ngươi sao không xuống dưới cùng hắn làm bạn tôi chết nhắm ngay thời cơ một phát bắt được chu trưởng l ã o mắt cá chân k h ẽ cười một tiếng thả ta ra chu trưởng l ã o phi hành thuật lực lập tức tổn hao nhiều bị tôi chết gắt gao nắm mắt cá chân dù là s ử tất cả vừa liếng cũng khó có thể lên cao mảy may dần dần từng bước đi đến dần dần không sách chu trưởng lão bạc tình bạc nghĩa vong ân phụ nghĩa a tôi chết cười to hắn vốn cho rằng chỉ có tình yêu nam nữ sẽ đi hướng người dưng không nghĩ tới cái này nam nam chi tình cũng như thế yêu đất cũng được tôi chết hai truy treo ở bên hông hai tay nắm chu trưởng lão hai chân sau đó hai tay dùng sức cánh tay kia đón gió tăng trưởng cơ bắp cổ động giống như hai đầu bàn lao dùng sức kéo một cái tê lạp là... a một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết chuyển đến chu trưởng lão bị tô chết tự lực vậy mà từ giữa đó ngạnh xinh xinh xé mở máu n h ộ m đầy trời bất quá kia không khác biệt công kích huyết mục ngược lại là rơi không tại trên người tô chết bởi vì tô chết giờ phút này một hơi thi triển viêm dương lục hợp thân cùng bạch viên lục hợp thân huyết mục chưa tới gần liền hóa thành cho bụi tô chết ném hai cái chu trưởng lão sau đó mặt mũi tràn đầy sắc ý nhìn về phía bỏ chạy mà đi còn lại ba người quái vật quái vật chúng ta không địch lại trốn mau trương trưởng lao ở bên trong mấy người nhìn thấy tô chết hung hãn như vậy đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết võ giả tranh chấp thất tranh huyết dũng ngõ hẹp gặp nhau gặp địch l ư ợ n g kiếm tô chết tuy khủng bố nhưng bốn người cũng không phải không sức đánh một trận nhưng nếu là mất hết đảm lượt k như thế nào tranh đấu giết tô chết cầm trong tay hai thanh trọng truy thôi động thể nội mây trôi phiến từ đầu đàng vân gia vũ hướng về ba người đánh tới một trường lao cắn răng một cái dậm chân một cái cầm trong tay trường đao chân khí phun trào hóa thành thủy triều hướng tô chết đánh tới giang giác t ô chết một truy l a n g không truy bạo người này màu đỏ huyết vụ đ ầ y trời thẳng hướng trương trường lão ta ta không muốn chết t ô chết mặc dù hung hãn nhưng trương trường lão vốn không sợ dù sao hắn thất phẩm đình phong chỉ kém bát phẩm n ử a bước làm sao t ô chết ra tay t ặ c h ắ c lần đầu xuất thủ đánh lén liền đánh trúng hắn trọng thương vốn muốn bằng m ệ n h thay vào đó t ô chết theo đội không bỏ giết tới hiện tại trương trường lão cũng cảm giác một cô ác khí dâng lên gầm nhẹ gáo thét một tiếng mạnh hàn mang loại lên phát đao tập không một đao c h ạ m tiên h cung như muốn phá vỡ không gian diễn hóa s u ấ t xanh t h ẳ m biển cả t ô chết hử lạnh song truy ép xuống thần lực và chân khí k h u ấ y đ ộ n g tạch tạch tạch t r ư ơ n g t r ư ở n g lao cánh tay huyết mục vỡ ra lớn gân tăng đ ứ ớ c bạch c ố t đ ứ ớ c gãy hắn kêu thảm hướng về phía dưới rơi xuống t ô chết lăng không một truy một cỗ lục hợp kinh lực bộc phát ẩm kinh lực như p h á o nổ tung đầu lâu đánh đ ầ góc chương trường lão cổ trở lên đã tìm không được vật giống tuyết ngược lại là nhẹ nhõm lần này b ầ nguyên thủ hạ hải yến đường võ giả thủ lĩnh t r ư ơ n g t r ư ở n g lão chết trường trường lao chết rồi trốn cái thằng này hung hãn tất nhiên là tô chết không thể nghi ngờ lục phẩm tu được lục hợp thân không phải hắn còn có thể là ai hắn lại còn có thể thay đổi khí tức ngụy trang thành người khác ta nhất định phải đem tin tức này cáo chi tô n môn kẻ này tất thành họa lớn a dưới mắt chỉ có b ù a huyền tượng có thể cứu ta trốn được một chút hy vọng sống còn lại cuối cùng trường lão quỷ khóc s ó i gạo hôn b ấ t phụ thể lục phẩm giết thất phẩm vốn là khoáng thế tiến hành mấu chốt là tô chết một cái lục phẩm còn liên tiếp chu sát sáu tên thất phẩm cái này mẹ nó là người a đường phủ đến tột cùng là cái gì nước cái gì gạo lại có thể nuôi ra như vậy quái vật người trưởng lão này thực sự nghĩ không ra t hầm đất hải hiến đường su yếu t r ư ở n g lão tổng cộng có tám người một người trong đó là tô chết biến hóa đoàn hải còn lại t h ấ t phẩm v õ giả đã bị tô chết chém sáu tôn cũng may tô chết liên tiếp giết sáu người khi tức có chút phủ phiếm toàn bộ nhờ linh huyết cực h ố n g t r ư ở n g lão kia nắm lấy cơ hội nhảy lên thoát ra mấy trượng kéo dài khoảng cách hán cười rốt cục trốn ra được ẩm một đạo kiếm khí đánh tới tại giữa không trung ngăn cản ừng đây là da thần hắn nhìn thấy trước mặt xuất hiện tần vũ dương cùng cưng oan không khỏi s ư n g s ờ không không phải g i a thần g i a thần có thể so với tôn g sư sao lại như vậy yếu chính là cái này ngây người trong n g a y mắt tô chết g i ế t tới tiểu phi truy đến lạc gian g g i á c từ điện truy điểm tại người trưởng lão kia đỉnh đầu trưởng lão kia hòa đá tại nguyên chỗ mà hậu thân thân thể như là thằng đá chia năm xẻ bảy phù phù thi thể ngã xuống đất cưng oan thi thể tất cả đều vắp đi lão tần toái thi cũng nhặt về đi đoàn hải ngươi cũng đừng lười biếng cho lão tử đem bọn hắn binh khí toàn nhặt đi tô chết thả ra tam đại khí linh lập tức bắt đầu chỉ huy chiến trường nơi đây dù sao cũng là dịch trạng tới gần quán đạo dưới mắt toàn bộ dịch trạng hết thảy ba tầng nhỏ phóng đất đều bị đánh phát nổ rất nhanh liền sẽ có người phát hiện t ô chết phải nắm chắc rút lui đương nhiên cái này hải yến đường tất cả trưởng lão quà tặng là t ô chết chiến lợi phẩm tự nhiên không thể nào quên cái này không ba tôn khí linh liền trở thành hắn chiến trường công nhân q u é t đường tuân mệnh chủ nhân đoàn hải trở thành khí linh về sau lần đầu rời đi tạo hóa tiên đỉnh ánh mắt sáng ngợi mặt mũi tràn đầy trung thành hận không thể đem tâm đều đào cho t ô chết biểu trung thành nguyên bản t ô chết đánh lén hắn dẫn đến hắn bỏ mình hắn cho dù là bị quản chế tại tô chết nội tâm cuối cùng có chút không cam lòng một cái chỉ là lục phẩm v õ giả lật trời còn có thể là trường trưởng lão bọn người đối thủ hiện tại hắn tam q u a n đã bị đổi mới lục phẩm tô chết một xuyên bảy thoại bản tiểu thuyết cũng không dám như thế v i ế ta chương một trăm tám mươi ba ngũ kim đổi khí c h â n kinh sư t r ư ở n g chương một trăm tám mươi ba ngũ kim đổi khí c h â n kinh sư t r ư ở n g cự ngoan há miệng một n ướt đem m ấy cố còn có thể sửa sang lại thi thể nuốt vào trong bụng làm bảo tồn về phần dịch trạng bên trong tia đầy đất vết máu xử lý cũng là đơn giản t ô chết song truy vung mạnh điện mặt đất cuồn cuộn mới thổ bao trùm cửu thổ trong n g a y mắt toàn bộ dịch trạng mặc dù nhìn đổ nát thê lương b ộ c phát qua á c chiến nhưng nếu là truy t r a ra khó tránh khỏi muốn hao phí một chút tay chân làm xong đây hết thảy t ô chết đem khí linh thu hồi t ô chết tuần sát vài vòng phát hiện không có cá l ọ t lưới trong lòng yên tâm mấy phần đang chuẩn bị rời đi giống vào thời khắc này thiên khung phía trên một tiếng long ngâm thanh â m t ô chết biến sắc đông nhiên ngầm đầu lại nhìn thấy một tôn man long dương thần che khuất bầu trời xoay quanh tại ba đạo chiếu sáng rặng rỡ cổ phát tiên môn phía trên b đây là man lòng chấn t mặt sắc đại i Một giây sát chủ y tôi chết nhũ mày đưa tay lấy ra bên hông song truy không nói hai lời bạch viên lục hợp thân cùng viêm dương lục hợp thân làm không hung ra tôi chết sông truy tới man long dương thần tiếp xúc một sân à tôi chết thấy rõ ràng k i ê u man long dương thần ở giữa lại là một thanh trọng truy hoành không v a n h nệ gõ chạm vào nhau tôi chết hâm mộ bị đánh bay ra trăm trượng va sụp nơi x a một toà núi nhỏ quan g mang tiêu tán một cái tinh xảo nữ hoa hoa từ hư không rơi xuống hít sâu một hơi n g h e ra nơi đây nhàn nhạt mùi máu t a n h tiểu từ túi chết ta nữ hoa hoa tức giận mở miệng quát sắp chết không có một ngàn lượng tinh kim ta dậy không nổi tôi chết mang theo thanh em thống khổ vang lên vâng Đá đá đó đối vụn vay vụn, tung bay. Tô chết từ ngọn núi phế tích bên trong, vay mở rất nhiều đá vụn, từ đó nhảy lên mà ra. Tô chết trên ngực, nhe răng trận miệng nữ Tô chết từ tích rất từ Tô chết bay. ra. hoa hoa phế nói. mở mà mắt, mở miệng đối nữ hoa nói, sư tôn người ra tay như vậy nặng làm gì đố n h i kém chút bị ngươi đánh chết người tới chính là ngọc thân trang chủ chu ngọc n g ảnh ngọc thân trang chủ nhìn xem tô chết rõ ràng lông mi bên trong mang theo vẻ tức giận mở miệng quát biết rõ b ổ nguyên xuất l í n h hải hiến đường dưới trướng đám người này có động tác còn độc thân đến đây tự ngươi nói muốn hay không đánh lấy tư chất của ngươi chính là chú kiếm sơn trang hy vọng nếu là có chuyện bất chắc chú kiếm sơn trang làm sao có thể có c u ộ t khởi cơ hội ngọc thân trang chủ hùng hùng h ổ h ổ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau t ô chết túi đầu không nói chủ đánh chính là một cái lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra thật lâu có lẽ là ngọc thân trang chủ cũng cảm thấy mắng mệt mỏi quét mắt một vòng khuôn mặt có chút động nói nơi đây hải yến đường võ giả đâu đều bị ngươi giải quyết t ô chết ngay vậy cũng hiểu biết nhiều như vậy thất phẩm võ giả biến mất không còn tăm hơi vô tung tất nhiên không thể gạt được ngọc thân trang chủ lập tức dứt khoác gật đầu thoải mái thừa nhận là dù là giờ i dưới mắt tu bất quá lục phút ẩ m cao này nghe được tô chết chính miệng thừa nhận ngọc thân trang chủ vẫn như cũ cảm giác giật mình như mộng ngọc ảnh bố b chạy nhanh như vậy không biết chờ một chút lão hủ bộ xương giả này a đ đấm đấm、so、sư gia dưới mắt cái này chú kiếm sơn trang bên ngoài mạnh nhất hai đại chiến lược cùng nhau xuất hiện ở dịch trạng tiểu tử ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn tiền vạn tàm chờ ngươi sư tôn xuất quan đợi ngươi sư tôn xuất quan một khác này liền đưa ngươi ủy thác người nhà họ tiền điều tra hải y ế n đường võ giả động tính sự tình b m báo người sư tôn đến thối linh cốc tìm ngươi phát hiện ngươi quả nhiên không tại lúc này mới lôi kéo lão hủ chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện chạy đến nơi đây tiểu tử ngươi thiên phú trong lòng mình không có số a tại chú kiếm sơn trang bên trong lão hủ còn có thể hộ ngươi một hai chỉ khi nào ra chú kiếm sơn trang chém ngươi liền chờ tại đoạn mất tông môn một tay da khưu tử đi lên cũng là đổ gặp xuống đối t ô chết dừng lại quát mắng hắn còn cần sư thúc ngươi che chở cho cười một người diệt bổ nguyên những n à y hải h ế n đường dương thần võ giả ngọc thân trang chủ h ừ lạnh một tiếng không lưu tình chút nào một câu đâm thủng cái gì Giá k h i u tử nghe vậy dựng râu trứng mắt trong lúc nhất thời cũng trợn tròn mắt tô chiết chiến sở kế học chạm lạc tình thương những này chiến tích đủ để chứng minh lục phẩm tô chiết chiến lược lý thiên không kém t h ấ t phẩm chiến lược mặc dù yêu nghiệt nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận dù sao chú kiếm sân trang vốn là có lấy ngọc thân trang chủ như thế một cái tiền lệ tại nhưng ra k h i u tử biết được b ầ nguyên thủ hạ một nhóm kia hải yến đường cường giả tám tên tác phẩm trong đó trương trường lão càng là tác phẩm định phòng tồn tại tô chiết một mặt tám đây không thể nghi ngờ là đổi mới giá khưu tử nhận biết nghe được giá khưu tử tự thuật tô chết cũng coi là h i ể u lực t h i ê n gia tại chú kiếm sơn thành địa vị cực kỳ đặc t h ủ n ắ m trong tay sơn thành thậm chí hơn phân nửa đường phủ kinh tế nhưng hết lần này tới lần khác tiền gia thiếu ra chủ tiền vạn tam chính là ngọc thân trang người vì vậy t h i ê n gia có được tài phú mà không việc gì cái này phía sau cũng là mượn tiền vạn tam đầu nhập vào chú kiếm sơn trang nguyên nhân tiền g i a tại sơn thành bên trong trải rộng nhãn tuyến có thể phát giác hạ hiến đường võ giả âm hưu dấu vết để lại tiền vạn tam lo lắng trong đó có biến vì vậy tại ngọc thân trang chủ xuất quan thời điểm liền đem việc này báo cáo như thế lúc này mới có ngọc thân trang chủ cùng g i á khưu tử rời đi chú kiếm sơn trang sự tỉnh ngược lại là tính sai cũng may sư tôn cùng sư gia tới m u ộ n bằng không tần vũ dương cự ngoan t r ờ khí linh sự tỉnh liền khó mà giải thế t ô chết minh bạch tiền căn hậu quả trong lòng thầm nghĩ t ô chết vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ giải thích nói đệ tử biết được hải hiến đường võ giả đậu tĩnh vốn định xác minh hư thực lại tính toán sau bất quá chui vào trong đó lúc này mới phát hiện bọn hắn trước đó hành động gây ra rủi ro đệ tử phân mã hoài chi từng cái đánh tan còn lấy đánh lén chi năng khiến trương trưởng lao trọng thương lúc này mới có thể toàn diện tô chết i lời nói này nửa thật nửa giả đại bộ phận đều là nói thật giá khưu tử nghe được tô chết i nói như vậy l i ê c nhau giá khưu t ử một thanh sách ở tô chết i sau một khắc tô chết i trợt cảm thấy quanh mình phong thanh đại tác cảnh sát biến ảo lại lần nữa khôi phục đã xuất hiện tại hơn m ộ ư ơ i dặm có hơn trong rừng hoang chui vào trong đó phân mã h o à chi thất phẩm dương thần có giả thân hồn cương đại đủ để dùng thần thức cảm giác ngươi khí t ư c ngươi mỗi một tấc máu thịt xương cốt đều khó mà trốn qua pháp nhãn bọn họ ngươi còn chui vào trong đó làm sao làm được giá khưu tử hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m t ô chiết mỗi chữ mỗi câu hỏi hắn cũng không hoài nghi t ô chiết dù sao hắn sống lâu như vậy tự nhiên cũng biết t ô chiết như thế người t i ề n trên thân nếu là không có bí mật ngược lại là quái sự chính là bởi vì nghĩ bảo hộ t ô chiết vì vậy hắn mới có thể thi triển võ đạo đem t ô chiết mang rời khỏi nơi xảy ra chuyện lúc này mới hỏi thăm ngọc thân trang chủ không nói lời nào nhưng ánh mắt nhìn xem t ô chiết đã là nói rõ hết thảy thôi sư tôn cùng sư gia đợi ta vô cùng tốt bại lộ ức điểm, điểm át chủ bài cũng là không sao tô chết thầm nghĩ trong lòng vận chuyển trương cử huyện ngăn pháp sửa chữa nhục thân căn cốt chỉ gặp tô chết nhục thân bắt đầu c ồ n g k ề n h vô cùng có chút dầu mỡ ngũ quan cũng dần dần trở nên nu hòa một đôi mắt k híp lại thành một đường nhỏ một m tám mươi năm cao lớn dáng người xương cốt ken két rung động lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng heo rút ngắn một đoạn dịch dung chi pháp xúc cốt chi thuật chỉ là tiểu đạo thôi ngọc thân trang chủ nhìn xem trước mặt tô chết trong nháy mắt biến thành tiền vạn tam bộ dáng không khỏi k h é cười một tiếng nói như thế thô thiện chi pháp lừa một chút ngũ phẩm phía dưới vó giả có lẽ có thể thực hiện nhưng lục phẩm võ giả tu âm hổ cùng dương long liền có thể từ khí tức bên trên phát giác không thích hợp mà tới được thất phẩm càng có dương thần chi lực thần thức như lao từng khúc cắt chém nhìn rõ mọi việc trong nháy mắt thấy rõ ngọc thân trang chủ lời còn chưa nói hết t ô chết quanh mình khí tức biến đổi khí huyết cắt cốt khí tứ thần hồn vậy mà trở nên tới tiền vạn tam giống nhau như lúc cái này ngọc thân trang chủ câu nói kế tiếp trực tiếp nhét về trong bụng liền ngay cả một bên giá khưu tử cũng há to mồm không biết nên nói cái gì vô ý thức rủi rủi con mắt hoài nghi mình mắt mở đều xuất hiện ảo giác tôi r Trước ư Thưởng Thưởng Sư c Bạch Đến Đến Ban thưởng Huyền Minh, bạch Viên bảo Trước 184. Đến Ban Huyền Minh, bạch Viên Bảo Bạch Bảo t Giáp. Giáp. n Sư, sư g a Đệ Tử Tiền Tàm, lễ. Tô Văn Hữu Lễ. chết mang trên mặt tiếu dung giống như phật di l ạ c tại thế đối hai người thi lễ một cái hai người trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc ca kỳ thật t ô chết là muốn biến ả o trở thành ngọc thân trang chủ hiệu quả như thế càng tốt làm sao ngọc thân trang chủ đã từ t h ấ t phẩm bước vào đến bát phẩm tri cảnh mà cái này ngũ kim nội khí mặc dù n h ị tiên nhưng cũng có hạn chế đó chính là t ô chết không cách nào ngụy trang thành siêu việt mình nhị phẩm trở lên cường giả vì vậy lục phẩm t ô chiết ngược lại là có thể biến đổi huyện thành thất phẩm dương thần lại không thể biến thành bát phẩm nội cảnh ba môn v õ giả thần tích đây là tiên pháp a tiểu tử ngươi đây là làm sao làm được hảo tiểu tử như vậy thủ đoạn còn cất giấu ngươi sư tôn như thế nào đã tu luyện nhanh chóng truyền thụ cho lão nương bằng không lão nương đưa ngươi trần đánh gãy ngọc thân trang chủ hùng hùng h ổ h ổ một thanh nữu lại tô chiết một bên giá khiêu tử ngược lại là lộ ra lão thành k h ô ít trầm ngâm sau một lát mở miệng nói ra như thế thủ đoạn thần hồ kỳ thần chỉ sợ tới huyện vận tiên binh có quan hệ a ra khi ưu tử trong đôi mắt tinh quang lại lên trong lời nói có chút chắc chắn t ô chết ngay vậy trong lòng cười thầm hãn nguyên bản liền định coi đây là lời cớ không nghĩ tới nhà mình sư gia lại còn c a m nguyện làm cái m i ệ n g thay nghĩ tới đây t ô chết lập tức gật đầu nói đệ tử từng lẻn vào đến thối binh hồ đáy hồ lại phát hiện t ô chết đem thối binh hồ đáy hồ bên trong thấy tiên m ô n đồng thời có thể có thể sớm tiến vào bên trong thu hoạch được tức n h ư ỡ n g sự tình tất cả đều cáo chi hai vị sư trưởng về phần cái này ngũ kim đổi khí thì là t ô chết rời đi tiên môn về sau lúc này mới phát hiện dị năng lời này nửa thật nửa giả trộn lẫn trong đó gia khưu tử cùng ngọc thân trang chủ nghe vậy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên huyền vận tiên binh chỉ xích thiên a i thổ vận tiên cảnh trong miệng hai người tự lẩm bẩm giống như đang tiêu hóa cái này được biết tin tức bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu cái này huyền vận tiên binh sắp giáng lâm sự tình nhưng đối với trong đó quy tắc chi tiết lại là tận không biết được dưới mắt từ tô chết trong miệng biết được việc này c h ậ n cảm thấy giật mình cái này huyền vận tiên binh xuất thế trên trời rơi xuống dị tượng ấn lý thuyết còn có mấy ngày phương sẽ giáng lâm vì sao ngươi có thể sớm tiến vào bên trong gia khưu tử lòng có không hiểu mở miệm dò hỏi t ô chết cười một tiếng bởi vì ta thiên phú đủ mạnh giá khưu tử cùng ngọc thân trang chủ nhìn xem t ô chết như vậy tự luyến bộ dáng kém chút tức đến méo m ú i nghe một chút cái này tính là cái gì nói m a n g chửi người không mang theo chữ thô tục đúng không nhưng hết lần này tới lần khác cho dù là giá khưu tử cùng ngọc thân trang chủ muốn phản bác nhưng cũng tìm không được tốt lý do bởi vì t ô chết thiên phú đủ mạnh đây là thực sự không ai có thể phản bác c h ỉ ít tại chú kiếm sơn trang bên trong t ô chết chính là một ngựa tuyệt trần người kia tức ngưỡng còn n ư ớ không cho lão nương một điểm ngọc thân trang chủ đột nhiên mở miệng nói ra t ô chết lấy ra một khối tức ngưỡng ngọc thân trang chủ hai tay thôi động chân khí trong khoảnh khắc liền đem tức ngưỡng luyện hóa từng sợi thổ hoàng sắc khí tức không có vào đến ngọc thân trang chủ thể nội ngọc thân trang chủ trong đôi mắt tinh quang l ó e lên t ô chết thịt có chút hoang mang tựa hồ tựa hồ nhà mình sư tôn cao lớn một chút xíu nhưng trình độ quá cẩn thận hơi t ô chết cũng không quá xác nhận đồ tốt ngọc thân trang chủ tán thưởng một tiếng t ô chết đã có như thế cơ duyên nghĩ đến chính là huyền vận tiên binh chỉ định người tiên binh có linh lần này chú kiếm sơn trang có bay lên cơ hội giá khưu tử ánh mắt kích động bùi nguội thở dài nói mặc dù hắn thọ nguyên sắp hết nhưng là có thể tại sắp hết thời điểm nhìn thấy tô chết có cơ hội lấy được huyền vận tiên minh đây cũng là một niềm hạnh phúc lần này không tiếc hết thảy nhất định phải bảo trụ tô chết lấy được huyền vận tiên minh ngọc thân trang chủ mở miệng nói bổ sung hắn ý đồ kia lão hủ như thế nào biết được người này tâm cơ thâm trầm cực kỳ từ nhỏ chính là như thế bạn xem ở sư huynh đệ phần bên trên vốn định tha cho hắn một lần nhưng nếu là hắn muốn bất lợi cho chú kiếm sơn trang vậy cũng chớ trách ta sư huynh này không nể tình giá khưu tử hừ lạnh một tiếng hắn làm sư huynh đối bầu nguyên vị sư đệ này là có nhất định tình cảm ở đồng thời giá khưu tử đối với mình ra sư tôn năm đó sự tình cũng cảm thấy xin lỗi bầu nguyên nhưng một mã thì một mã nếu là bầu nguyên muốn đối chú kiếm sơn trang hoặc là tô chết bất lợi kia giá khưu tử cũng không phải do dự người võ giả trước nuôi trong lồng n g ợ c ba phần á c khí lại nuôi bảy phần hiệp khí cho dù là người đã giả tâm cũng mềm n h ô n không ít nhưng cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thủ nói loạn chuyện này hắn vẫn là tự hiểu rõ không bằng liền để tô chết đi gặp một lần b ầ nguyên như thế nào có người ta vì tô chết hộ giá ẩn thân tại chỗ tối lường trước kia b ầ nguyên cũng chơi không ra hoa dặn gì g thậm chí nhưng để lộ hắn mưu đồ ngọc thân trang chủ híp mắt lại sau đó mở miệng nói ra lời vừa nói ra tô chết lập tức đầu lắc phải cùng chống lúc lắc không được không được đệ tử rất sợ chết kia b ầ nguyên đệ tử được tiên cảnh quà tặng có đổi khí dị năng lại những cái kia hạ yến đường gó giả đệ tử cũng hiểu biết nhiều nhất không cao hơn tác phẩm đệ tử xác minh tiên cơ cân nhắc nguy hiểm có tiến có thối tôi chết dựa vào lý lẽ biện luận cho thấy quan điểm của mình đưa thân vào trong nguy hiểm cho dù là một chút xíu tô chết cũng không nguyện ý mắt thấy tô chết thái độ kiên quyết ngọc thân trang chủ khí quay hàm thẳng trống lường trước nàng cả đời sát phạt quả đoán thích nhất chính là câu cá sự tình nhưng hết lần này tới lần khác thu một cái thiên phú kỳ cao đệ tử lại nghiễm nhiên là cái b ả y mưu rồi hành động cẩn thận chặt chẽ tính t ỉ n h chú kiếm sơn trang mặc dù xuống dốc nhưng cũng không phải suy bại đến ngay cả người đệ tử đều che chở không được trong tô n g môn vẫn là có mấy món huyền binh ngươi nếu là nguyện ý lão hủ làm chủ ban thưởng ngươi một kiện huyền binh như thế nào giá khưu tử cười, cười. t h á i độ đối với Chiết, Tô c ũ n g là k huyền ô n g tức n tượng bầu nguyên ó i tiểu miêu tiểu cầu một con chỉ cần tông môn hộ ta an toàn đệ tử nguyện đi tôi chết không do dự lập tức gật đầu nói ngọc thân trang chủ hư lạnh một tiếng âm dương quái khí mà nói hào tiểu tử nghe mùi vị liền sửa lại tính tô chết lông mày n h ớ n g lên bất mắn nói sư tôn nói gì vậy đệ tử trung can nghĩa đảm nguyện v ì tô môn ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết đầu rơi mất bất quá là to bằng miệng chén một cái sẹo tô chết vung vẩy cánh tay mặt mũi tràn đầy chân thành c h i sắc đệ tử cùng muốn hại tông m ô n người không đội trời chung giá khiêu tử cùng ngọc thân trang chủ nắm lô m ũ i quay đầu đi trở lại chú kiếm sơn trang tại tô chết mãnh liệt yêu cầu phía dưới chọn lựa một kiện huyền binh bảo giáp tên bạch viên huyền giáp phẩm chất huyền binh trang bị yêu cầu bạch viên lục hợp thân trang bị hiệu quả căn cốt tăng lên thiên phú tăng lên nhục thân khổ l cường, cường nghe vợn chạy rừng huyền cấp gặp nguy cơ sinh tử tránh được mở tông sư sinh tử mất kích nếu như đại tông sư lực lượng cấp độ thì giảm xuống tổn thương đặc thù thu hoạch được chú kiếm lao tổ rèn đúc mảnh vỡ ký ức bạch viên lục hợp thân lĩnh ngộ đồ tốt vừa vặn có thể trang bị tôi chết vui vẻ nhận đem đem tới tạo hóa tiên đình giá khiêu tử mặc dù đối tô chiếc cái này không chiếm tiện nghi chính là thua thiệt tính tình không thiếu được tổn hại vài câu nhưng giá khưu tử là thật tâm bảo vệ tô chết tại cho tô chết bạch viên huyền giáp thời điểm còn đặc địa đem mình một sợi dương thần chi lực bám vào trên đó dù là bồ nguyên nổi lên cũng có thể ngăn cản một kích đồng thời nhưng trước tiên để giá khưu tử cùng ngọc thân trang chủ biết được đồ nhi đừng sợ có lao n ư ơ n g t ạ i đây là nghe thấy thạch ngươi một khi phát giác không đúng bóp nát khối đá này lao nương cùng sư thúc liền sẽ ngang nhiên giết tới thiên su lâu ngọc thân trang chủ cũng làm một tay chuẩn bị thiên su lâu bồ huyền tượng dựa theo phân phó của ngài đã đem trong lầu nhất thức ăn ngon tất cả đều lên ngài các loại người còn chưa tới a vũ nhị thân mang một thân trưởng q u ý phục sức t ơ lụa ung dung hoa quý tóc trải cẩn thận tỉ mỉ mặt mũi tràn đầy cười làm l à n h đối b ồ nguyên hỏi chờ lấy chính là hắn như tới cung kính mời đến b ồ nguyên khoát tay á o lưu lại một hai tinh kim vũ nhị miệng đều nhanh liệt đến l ô thai dễ vội vàng lấy ra tinh kim đặt ở trong miệng c ắ n cắn cứng rắn vô cùng ngay cả g a i d â u răng đều chưa từng lưu lại vội vàng thu vào trong lòng đi ra sưng ơ phòng cười đ á p ứng nhất định nhất định hầu hạ rất đặc khách đóng cửa lại vũ nhị cũng không khỏi hơi xúc động tưởng tượng nửa năm trước mình bất quá là một cái gã sai vặt trong n g a y mắt liền tấn thăng thành bên ngoài t r ư ở n g quỹ thân phận hiền hách phú quý bất người bây giờ nhớ tới giật mình như n ộ n g bất quá đây hết thảy cũng đều là bái tô chết ban tặng nếu không phải tô chết tại thu đồ đại điện phía trên một tiếng hót lên làm kinh người long tư thiên cốt lực áp t o à n trường mình làm sao có thể có thành tựu i như thế này cũng không biết có thể làm cho bùa huyền tượng coi trọng như vậy quý khách là người phương nào chỉ sợ ngay cả ngũ đại trang chủ đều không có đãi nội như vậy a vũ nhị tự đủ hãn tại chú kiếm sơn thành nhiều năm sớm mấy năm từng nghe thế hệ trước chuyển miệng ngàn năm trước đó chú kiếm sân trang là bậc nào huy hoàng bởi vì huyền tượng toa c h ấ n dưới mắt suy bại làm cho người thổn thức vũ nhị tự nhiên cũng hiểu biết huyền tượng p h â n lượng ngay tại suy nghĩ ở giữa một thiếu niên đặt chân tiên s u lâu phong thần như ngọc như lao trắng trích tiên hàng thế cất cao giọng nói xin hỏi đồ nguyên huyền tượng ở đâu tô mô đến đáp ứng lời mời